chương một trăm hai mươi hai tiếp v i ệ n đến con mẹ nó muốn chết rồi b ợ rằng đặc công tại đem cái kia người qua đường giáp kéo vào phòng ngủ ném lên mặt đất lại đi ra thời điểm vốn nên nên trong phòng ngủ ở lại tần vân đã không biết tung tích chỉ để lại một nửa mở ra không có toàn bộ đóng lại cửa lớn một khác này b ợ rằng đặc công trong lòng tâm tình là bực nào con mẹ nó t ê cả ra đầu toàn thân phát lệnh rút súng lục ra liền trực tiếp phóng tới ngoài cửa mà l ợ i đến b ợ rằng đặc công gặp lại ba cái ngã trên mặt đất người còn có đứng tần vân về sau tập mắt kia hạt trâu kém chút không có từ trong hốc mắt cho trường ra ngoài ngạc nhiên vội vàng chạy hướng tần vân ngươi đây là làm sao làm được không trọng yếu Tần、vân nhìn thoáng qua tựa hồ có chút san san tới chậm bờ răng đặc công m ở miệng nói ra đây là người chứng kiến các người bộ đặc vụ là thế nào đối phó những người chứng kiến này đến Bờ răng đặc công hai mắt từ cái kia nhìn tận mắt một cục gạch liền đập ba người tuổi trẻ người chứng kiến trên thân khẽ quét mà qua thanh â m có chút âm lánh nói ra không phối hợp vậy liền trước hết mời tiến bộ đặc vụ uống mấy ngày cà phê lại nói không phải hắn rất phối hợp tân vân vội vàng k h o á t khoác tay đôi cái kia đã bắt đầu đổ mồ hôi l ạ n h người trẻ tuổi cười cười nói ra chính là giữ bí mật khối kia nhà vợ răng đặc công bừng tỉnh đại n ộ mặt hướng người trẻ tuổi kia liên tiếp nghiêm trình nói ra hiện tại ngươi chỗ nhìn thấy tất cả toàn bộ việc quan hệ liên bang cơ mật ghi nhớ ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì chỉ cần có bất kỳ tin tức từ trong miệng ngươi lưu chuyển ra đi vậy ngươi nửa đời sau chỉ sợ cũng rốt cuộc nhìn không thấy mặt trời nhớ không người trẻ tuổi kia vội vàng che ánh mắt của mình ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì b ợ r ă n g đặc công đối t â n vân như vay dù sao chính là như vậy trước uy hiếp vài câu bình thường đến nói đều sẽ rất có hiệu quả sau đó sẽ đối những người chứng kiến kia tiến hành giữ bí mật huấn luyện đang theo dõi một đoạn thời gian tần vân nhẹ gật đầu ba người này trước kéo về đi làm không tốt còn có chút tác dụng ngươi cũng tới hỗ trợ ta giúp ta g i ú p vốn là ba người một người kéo lấy một cái vất quá người trẻ tuổi kia khí lực là tại là quá nhỏ cuối cùng là tần vân một người kéo lấy hai người chân quả thực là đem bọn hắn kéo về vừa rồi tránh né gian phòng lại để cho người trẻ tuổi kia cầm khăn lao đi đem hành lang bên trên máu cho sát sạch sẽ ngươi xưng hô như thế nào người trẻ tuổi nhìn xem ngã trên mặt đất ba người tay chân luôn cúng đối dối trả lời ngươi gọi ta tiểu lâm liền tốt tiểu lâm đúng không tần vân nhẹ nhàng gật đầu hỏi ba người bọn hắn vừa rồi nói thế nào tiểu lâm vội và nói, nói bọn hắn là thám viên nói tòa nhà này bên trong lẫn vào ba cái đào phạm hai nam một nữ hỏi ta có nhìn thấy hay không b ợ rằng đặc công nghe được tiểu lâm nói như vậy lập tức liền tại cầm ba người trên thân tìm tòi trừ t â n vân trước đó sẽ móc ra ba thanh súng bên ngoài thật đúng là từ trong đó trên người một người móc ra một bản liên bang thám viên giấy chứng nhận nhìn qua về sau b ợ rằng đặc công liền đem tâm kia giấy chứng nhận cho tùy ý nhét vào bên cạnh trên mặt bàn d i may mắn là giả t â n vân lẩm bẩm nói một câu nếu như liền thuộc về liên bang quyền lợi cực kỳ tầng dưới chót thám viên cũng sẽ là cái kia tổ chức một viên vậy cái này liên bang chỉ sợ cũng thật một chút cũng không có cách nào cứu v nghe được tần vân tự lẩm bẩm bờ răng đặc công cũng lập tức cảm thấy một trận may mắn tần vân nói một chút cũng không sai may mắn là giả sau đó bờ răng từ trong ba người một người trong đó trên thân triệt hạ hành động máy truyền tin lại đối tần vân nói ra cái này chỉ sợ chỉ là trong đó một tiểu đội còn không biết bọn hắn đến cùng phái bao nhiêu người tới tìm chúng ta lấy bọn hắn cái tốc độ này nhanh như vậy lục soát tầng lầu này tại tăng thêm phía ngoài trông coi nhân viên ta hoài nghi chi ít có năm cái tiểu đội trở lên người đang chờ chúng ta xuất hiện tình huống bình thường mỗi lục soát xong một tầng lầu đều hẳn là sẽ tương hô thông báo thời gian nhất định bên trong không có thông báo những người k h á c liền sẽ biết bên này xảy ra vấn đề sau đó trên dưới cùng một chỗ bắt đầu đối cái này tiểu đội phụ trách tầng lầu cẩn thận xác nhận b ợ r ă n g đặc công nhìn thoáng qua bị tần vân kêu đến người trẻ tuổi càng thấy chán thấy đau chỉ chúng ta hai người rất khó đối phó được mười cái địch nhân võ trang đầy đủ thống chi chúng ta bây giờ còn có ba cái vương hữu ầm ầm tiếng vang ầm ầm từ ngoài cửa sổ chuyển đến tần vân lập tức bay đầu nhìn về phía cửa sổ phương hướng thanh âm gì là máy bay trực thăng vợ rằng đặc công vội và xuyên thấu qua cửa sổ l i ế t thấy thấy ngay tại cấp tốc tới gần nơi này cái địa phương ba cái máy bay trực thăng mà trừ những thứ này máy bay trực thăng bên ngoài còn có rất nhiều xe cảnh sát đang theo lấy từng cái phương hướng chạy nhanh đến rất nhanh phong tỏa ngăn cản toàn bộ cư xá cửa ra vào đồng thời số lớn thám viên từ trên xe bước xuống võ trang đầy đủ tiến vào trong khu cư xá bên cạnh b ợ r ă n g đặc công quay đầu nhìn về phía t ầ n vân có phải hay không là người kêu tiếp viện đến rồi hẳn là t ầ n vân lúc này cũng đi đến vợ rằng đặc công bên n g cũng tương tự trông thấy bên ngoài phát sinh sở hữu tình trạng cái tràng diện này thật đúng là không nhỏ vợ rằng đặc công biểu lộ phức tạp cảm thán nói đây là vì một mình ngươi an toàn đem cả tòa lầu tất cả mọi người an toàn đều ném đến một bên a tòa nhà này bên trong đang điều tra chúng ta người cũng không phải loại kia sẽ thuốc thủ chịu chói tuyệt đối sẽ bắt lấy cái khác hộ gia đình làm con tin tần vân cũng là khe khẽ thở dài so sánh với chúng ta cầm tới đồ vật một chút bình dân an toàn tại cao tầng trong mắt chỉ sợ đúng là không có trọng yếu như vậy mấy người sinh mệnh cùng mấy chục triệu người mấy trăm triệu tính mạng con người so ra quá nhỏ không đáng nói đến nhưng phía dưới hẳn là sẽ có cái khác ăn bài ngay tại tần vân nói xong câu đó phía dưới liền có thám viên g ơ lên loa bắt đầu hô to trên lầu sở hữu hộ gia đình xin chú ý trên lầu sở hữu hộ gia đình xin chú ý mời các người đóng lại tốt cửa phòng mặc kệ bất luận kẻ nào gõ cửa cũng không nên mở cửa tại có điều kiện dưới tình huống xin tận lực di chuyển trong nhà nặng nghề đồ vật ngăn chặn cửa phòng có một đám mang theo vũ khí phần tử khủng bố tiến vào c a o úc nhất định không muốn mở cửa để tránh để cho mình c u ố n vào nguy hiểm xin chú ý tuyệt đối không nên mở cửa cái kia vật nặng ngăn chặn cửa phòng chờ đợi chúng ta tiếp xuống thông chi cùng an bài vì chính các ngươi sinh mệnh an toàn cùng tài sản an toàn mặc kệ là bất luận kẻ nào gõ cửa đều nhất định không muốn mở cửa tân vân nhìn một chút bờ rằng đặc công ánh mắt kia tựa như là tại đối bờ rằng đặc công nói ta nói không sai chứ đồng d ạ n g mặc dù phía dưới thám viên cầm lớn loa đang thông tri nhưng một tòa lầu bên trong tất cả mọi người trong nhà không có tại hành lang bên trên trong thang máy thậm chí là vừa lúc không có bị đang tìm tần vân bọn hắn người gõ mở cửa khả năng đó thật là quá nhỏ trên bầu trời máy bay trực thăng sau khi đi vào tiểu khu liền bắt đầu nhanh chóng hạ xuống ném ra mấy cây dây thừng về sau từng cái võ trang đầy đủ đại binh liền thuận dây thừng xuống đến trên mặt đất sắt theo đó liền toàn bộ hướng phía nhà này cao úc và o vào những cái kia tiến vào cư xá thám viên cũng tiến một bước co vào vòng tròn phái ra một số người đi theo đại binh sau l ư n g tiến vào cao úc mà tần vân điện thoại cũng ở thời điểm này vang lên tần vân thượng úy ta là chú viện thứ nhất căn cứ hải quân lục chiến đội bành bác t h i ế u tá p h cảm ơn h nhắc nhở mời tần vân thượng ộ ngươi trở úy nhất ứ n h hiện thiết phải bảo đảm bản thân cùng hàng hóa an toàn tại thanh lý mất nguy hiểm phần tử cũng bài trừ toàn bộ uy hiếp sau ta sẽ tại cùng tần vân thượng úy bắt được liên lạc trước đó mời tần vân thượng úy nhất thiết phải không muốn bại lộ chính mình cảm ơn bành bác thiếu tá sau đó nên làm cũng chỉ là chờ đợi mà tần vân cũng rất cẩn thận lần nữa liên hệ chu hiệu trưởng xác định cái kia bành bác thiếu tá thân phận có chi viện tần vân bọn hắn liền không có tất yếu bên ngoài ra mạo hiểm đi giải quyết rơi những cái kia nguyên bản muốn thanh lý mất diệt tử b ợ rằng thậm chí là tần vân người an tâm chờ đợi thỉnh thoảng đám người bên thai sẽ còn nghe được một chút tiếng súng nhưng những thứ này tiếng súng tới cũng nhanh đi cũng nhanh trước sau không đến nửa giờ thời gian bành bác thiếu tá lại lần nữa liên hệ với tần vân tần vân thượng úy trong lâu vũ trang phần tử đã thanh lý hoàn tất tiếp xuống đám thám viên sẽ đối cả tòa cao ốc tiến hành lần nữa xác nhận nhưng các người hiện tại đã an toàn có thể rút lui mời nói cho ta các người vị trí ta sẽ lập tức đổi tới tần vân đem chỗ số phòng nói cho bành bác thiếu tá không bao lâu cửa phòng liền bị lễ phép g õ vang đồng thời ngoài cửa cũng chuyển tới bành bác thiếu tá thanh âm tần vân thượng úy ta là bành bác ngươi bây giờ có thể mở cửa vợ r ă n g đặc công nhìn một chút trong phòng người đối đang chuẩn bị đứng lên đi mở cửa tần vân khoát tay áo liền chủ động đi tới chú ý cẩn thận mở cửa sau liền nhanh chóng lùi sang một bên mặc hải quân chế phục b trên thân không có mang theo bất kỳ vũ khí nào đồng thời từ trong mọi người một chút liền nhận ra tần vân đi đến tần vân trước mặt cũng dẫn đầu đối tần vân túi trào người tốt tần vân thượng úy ta là b à n h bác phụ mệnh đến đây hộ tống thượng úy trở về viện thứ nhất tần vân cũng hướng phía b à n h bác tiêu chuẩn kính một cái quân lễ cảm tạ chi viện hạnh khổ các ngươi phía ngoài thương vong thế nào b à n h bác im lặng mà nói giao chiến bộ đội không có thương vong nhưng bình dân hy sinh sáu người đây đã là chúng ta có thể k h ô n g chế mức thấp nhất độ bình dân tại chúng ta tao nộ những cái kia vũ trang phần tử trước đó phần lớn liền đã thụ thương đối với cái này chúng ta cũng bất lực tấn i ế p x u vân thở ra một hơi có loại cuối cùng kết thúc cảm giác gật đầu nói ra có thể bất quá tại trở về viện thứ nhất trước đó ta muốn đi trước nhìn xem cha mẹ ta tình huống bên kia banh bắt lúc này mới giống như là vừa mới nghĩ đồng dạng nói với tần vân hiệu trưởng trước đó đã làm qua chỉ thị một đội khác người tại cùng chúng ta sau khi tách ra liền đã tiến về đi bảo hộ tần vân thượng úy cha mẹ của ngươi cũng sẽ đem bọn hắn cùng nhau hộ tống đến viện thứ nhất các ngươi ở phi trường cần phải liền có thể tụ hợp tần vân lúc này mới nhẹ gật đầu vậy thì tốt ta đi lên lầu thu thập ít đồ chúng ta liền lập tức xuất phát chương một trăm hai mươi ba quay về một viện lên lầu trở lại phòng của mình thu thập hành lý tần vân lúc này mới phát hiện trong nhà mình rồi trở nên lung ta lung tung quần áo bị từ tủ quần áo bên trong toàn bộ tách rời ra sở hữu cái dương cũng bị toàn bộ mở ra tựa như là bị cường đạo đi dạo qua đồng dạng mà hắn bên này cũng coi là hơi tốt một chút đối diện diệp tử nhà vậy liền không chỉ là bị cường đạo vào xem quả thực chính là bị một đám hở sợ cho càng quét một lần đồng dạng càng là loạn liên hạ chân địa phương đều không có trong nhà bị phá hư đến càng h ỏ n g bét tân vân nhìn thoáng qua bên người diệp tử diệp tử một mực đắm chìm trong mất đi phụ thân trong thống khổ đối với mình trong nhà biến thành bộ này lùng ta lung tung bộ dáng cũng căn bản không có cảm giác bất luận cái gì đau lòng nhưng tần vân nhưng cũng từ diệp tử cái kia càng thêm cô đơn cùng bi thống trong ánh mắt nhìn ra đồ vật biết nội tâm của nàng bao nhiêu cũng có nguyên nhân vì cái này gia đình trở nên cùng hiện tại cái nhà này đồng dạng phá thành mảnh nhỏ mà cảm thấy khó chịu nhìn xem diệp tử tần vân thả nhẹ thanh âm mà hỏi có muốn thu thập đồ vật ta diệp tử chết lặng lắc đầu tâm như nước động nói ra không có không có cái gì cần ta lại thu thập đồ vật rồi tần vân q u ứ nhủ hay là thu thập điểm thay g i ặ t quần áo mang lên thứ mình thích về sau chỉ sợ rất khó trở lại ân diệp tử nhẹ gật đầu kéo lấy bước chân liền đi vào phòng bên trong k ba người ba cái tù binh tại một đội đại binh bảo vệ dưới xe cảnh sát mở đường trực tiếp tiến về sân bay ở phi trường bên trong tần vân cũng nhìn thấy cha mẹ của mình bọn hắn so tần v ậ n còn muốn càng sớm đến nơi này mà lúc này trên mặt cũng là mang theo sốt ruột cùng lo lắng không hiểu thấu bị một đội đại binh sờ đến trong nhà sau đó cái gì cũng đều không nói chỉ là nói cho bọn hắn hiện tại phong thành rất nguy hiểm nhất định phải lập tức rời khỏi ngay từ đầu t ầ n tra tần mụ cũng phi thường không hiểu thấu cũng không có đáp ứng những thứ này đại binh hơn nữa còn không để bọn hắn gọi điện thoại cho tần vân hay là viện thứ nhất bên kia là giáo sư liên hệ đến tần vân cô bạn gái nhỏ lam hình lại từ lam hình liên hệ đến bọn hắn nghe được lam hình t h a nhâm lúc này mới tin tưởng bọn này sờ lên đến đại binh thật đúng là viện thứ nhất phải tới còn biết con của mình ngay tại chấp hành một lần vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ cũng là bởi vì lo lắng liên lụy đến bọn hắn lại hoặc là bởi vì bọn hắn ảnh hưởng đến tần vân lúc này mới nhanh thu lại hành lý c h ọ n vẹn thu năm sáu cái dương hành lý sau đó khiến cái này đám binh sĩ liên tiếp bọn hắn cùng một chỗ kéo tới sân bay tại nhìn thấy tần vân về sau tần tra tần mụ trên mặt lo lắng cùng lo lắng mới chậm rãi tàn ra một mặt mừng rỡ vội vàng đón lấy chính mình coi trọng đi bình yên vô sự như t ử một trận quan tâm bên trong đám người liền trực tiếp ngồi lên rừng ở trong phi trường quân dụng máy bay cũng là tận đến giờ phút này tần mụ mụ mới phát hiện tần vân bên cạnh một tân mụ mụ nhìn hai mắt phát hiện bản thân không có nhận lầm vội vàng nhỏ giọng hướng con trai mình hỏi nhi tử đây không phải ngươi diệp lao sư sao ngươi chấp hành nhiệm vụ làm sao cùng diệp lao sư dính líu quan hệ rồi nàng nhìn qua làm sao có chút không đúng mẹ đừng hỏi hỏi chính là không thể nói tân vân lắc đầu nhỏ giọng nói ra cơ mật quân sự đừng l o ạ n hỏi chủ yếu là chuyện lần này c a n hệ trọng đại ta không dám nói lung tung nếu là phổ thông điểm nhiệm vụ ta cho ngươi biết cũng không có việc gì dù sao cũng không ai biết ta nói với ngươi nhiệm vụ lần này đúng là cùng diệp lao sư có chút quan hệ diệp lao sư phụ thân bởi vì một ít chuyện qua đời nếu không ngươi thay ta an ủi một chút nàng vậy thật khó lường đáng thương n h a đầu tân mụ mụ lập tức phủ lên đau lòng biểu lộ trực tiếp đổi vị trí ngồi xuống diệp t ử bên người bắt đầu nhỏ giọng nói lên một chút lời an ủi mới vừa rồi bị tần vân coi như cục gạch hất r a sáng tạo kỳ công phi ưng lúc này lại đi ra soát lên tồn tại cảm ta tại chị bên trong còn tìm đến một số khác tư liệu bất quá là liên quan tới diệp tử trong nhà mình sự tình cũng có phụ thân nàng cho nàng nhắc lại cần ta c h ư a cắt lấy ra tới ngươi liền gật gật đầu tân vân chú ý tới trước mắt hiện lên văn tự sau đó khẽ gật đầu một cái dây chuyền bên trong c h ì m tất nhiên là muốn lên dao có nhiều thứ liền không có tất yếu theo c h ì m nộp lên cùng một chỗ tại dao ra máy bay cất cánh chiến cơ hộ tống viện thứ nhất chú quân cái tia thế nhưng là chỉnh thể đều toàn bộ hành động mà đến mười mấy khung máy bay chiến đấu hộ tống không nói liền hạm đội lúc này đều đã rời khỏi viện thứ nhất bến càng chuẩn bị tùy thời tiếp ứng càng nhiều chiến cơ cũng đang đợi tùy thời cất cánh bộ đội cơ giáp cũng toàn bộ vào chỗ hoàn tất hoàn toàn chính là một bộ tiến vào trạng thái chiến tranh bộ từ phong thành bay thẳng viện thứ nhất cái này lộ trình cũng không tính quá ngắn đợi đến máy bay cất cánh đi qua hơn một giờ về sau tần vân liền phát hiện diệp tử không biết lúc nào tựa ở tần mụ mụ trên đùi ngủ một bên khác đơn độc ngồi bợ rằng đặc công cũng dựa vào há hốc miệng ngáy khò khò hai người này một cái là lo lắng một đêm không ngủ một cái khác đoán chừng là khẩn trương đến một đêm không ngủ tần vân cảm thấy mình cần phải thật tốt nghĩ lại một cái vì cái gì chấp hành kế hoạch ba người bên trong liền tự mình một người tại trong đêm qua ngủ được t h ố n nhất đợi đến máy bay đáp xuống viện thứ nhất chú quân sân bay cũng đã là thật lâu sau sự tình bên này sắc trời đã là hoàn toàn tôi xuống diệp tử tại sau khi tỉnh lại nhìn qua cũng muốn so trước đó tinh thần một chút mặc dù giữa lông mày còn tràn ngập s â u bi nhưng tối thiểu không còn là loại kia một chút nhìn sang liền cảm giác âm v ũ đầy từ khí bộ dáng ngược lại là b ờ r ă n g đặc công cái kia thế nhưng là một mặt nhẹ nhõm sảng khoái rỗi một cái lớn lưng m ỏ i cảm giác kia tựa như là bị giam lâu rốt cục trông thấy mặt trời đồng dạng đi xuống máy bay tần vân ngay tại đ ê m căn cứ chiếu sáng trói đến giống như ban ngày dưới ánh đèn trông thấy lao sư của mình trông thấy chu hiệu trưởng trông thấy kim chủ nhiệm minh chủ nhiệm những thứ này người quen biết cũng trông thấy một chút mặc quân phục quân hàm còn rất tần vân vội vàng hướng phía những cái kia các đại lao chạy tới đến những người kia trước người mới đứng thẳng xuống tới nhấc tay kính một cái có lễ la giáo sư nhìn xem tần vân bình yên vô sự dáng vẻ là thật cao hứng nhưng chu hiệu trưởng trên mặt biểu lộ liền hơi có vẻ phải có chút nặng nề g h tùy ý đáp lễ lại sau liền mở miệng nói ra những thứ này nghi thức xã giao đừng tại đây cái thời điểm làm đồ đâu tần vân đem dây chuyển từ trong túi móc ra giao cho chu hiệu trưởng chu hiệu trưởng vừa tiếp xúc với q u a tần vân đưa tới dây chuyển tựa như là cầm tới bảo bối đồng dạng gắt gao bóp trong tay một cái tay khác nặng nghề vỗ vỗ tần vân bạp lần này ngươi làm được rất tốt lần này là ngươi vì liên bang lập xuống đại công nhưng ngươi cũng hẳn là biết đây hết thể đến cùng đại biểu cho cái gì liên quan tới chip cùng danh sách sự t ì n h không muốn lại tiết lộ ra ngoài khoảng thời gian này người nhà của ngươi còn có cái k i a diệp tử cùng bộ đặc vụ cái k i a đặc công trước hết lưu tại viện thứ nhất tại không có triệt để điều tra rõ ràng trước đó liên bang địa phương nào đều đã không an toàn ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị ngươi năng lực là tiếp xuống ngắt không thể thiếu chỗ dựa tần vân hít một hơi thật sâu một mặt bình tĩnh nói ra hiệu trưởng ta đã làm tốt nên đón chiến tranh chuẩn bị chu hiệu trưởng lần nữa vô vô tần vân bà vai t h ở d à i k h o á t k h o á t tay liền mang theo một đám người chuyển thân nên rời đi trước đi theo rời đi đám người cũng đều đối tần vân biểu lộ ra thưởng thức nhìn kỹ cổ vũ ánh mắt cuối cùng một đống lớn đại l a o cũng chỉ có la giáo sư một người lưu lại la giáo sư cũng là t h ở d à i liền biết tiểu tử ngươi không phải nhà được đi thực tập liền làm một lần đại sự bên kia sớm thả ngươi về nhà mới bao lâu ngươi lại làm ra chuyện lớn như vậy nhưng là t ầ n vân làm tốt ngươi mang về danh sách rất trọng yếu đối liên bang đến nói có thể đưa đến hiệu quả phi thường to lớn cái này có thể để liên bang tìm ra dấu ở giữa chúng ta sâu mọn cũng có thể để cho liên bang giảm bớt lớn vô cùng tổn thất sớm cứu vô số người sinh mệnh cũng có thể để cho chúng ta tại đối mặt b ế t bắt nhất tình huống trước đó đạt được làm ra thời gian chuẩn bị đi thôi hiệu trưởng rồi an bài cho các ngươi tốt nghỉ ngơi địa phương ta mang các ngươi đi qua hôm nay nghỉ ngơi thật tốt có chuyện gì ngày mai lại nói tân vân thành khẩn nói ra cảm ơn lao sư lần này thật sự là phiền phức lao sư la giáo sư lắc đầu ta là lao sư của ngươi hắn là hiệu trưởng của ngươi ngươi là viện thứ nhất những năm gần đây ưu tú nhất người nếu như chúng ta không giúp ngươi còn có ai còn có thể giúp ngươi cũng không biết ngươi mang về danh sách kia đến cùng sẽ liên lụy đến bao nhiêu người tần vân chỉ là nghe không có trả lời hắn cũng biết hiện tại liên bang tuyệt đối là khẩn cấp nhất thời điểm chuyện này đến tiếp sau nếu như xử lý xinh đẹp cái kia liền có thể đem ảnh hưởng ép đến thấp nhất bình ổn vượt qua thế nhưng là nếu như xử lý không thỏa đáng không xinh đẹp tựa như là chu hiệu trưởng nhắc nhở tần vân chuẩn bị sẵn sàng như thế chiến tranh chỉ sợ rất nhanh liền muốn bắt đầu một trận nhân loại ở giữa nội chiến một trận có văn minh ở tinh cầu khác ở phía sau trèo trống trong nhân loại chiến mà mặc kệ là phương kia thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhân loại tại trận chiến tranh này trước mặt đều chỉ có thể là kẻ thất bại một cái đội xe từ căn cứ xuất phát mở hướng giao khu t r u n g quanh đường tần vân là càng ngày càng quen thuộc sau đó tần vân đã nhìn thấy xa cách hai tháng ký túc xá tại hạ xe về sau la giáo sư đ ố i tần vân nói ra hiệu trưởng lần này thế nhưng là thật dụng tâm lo lắng ngươi tại cái khác chỗ ở đến không quen liền hay là an bài ngươi ở chỗ cũ biệt thự này liền toàn bộ dùng để an trí các ngươi cha mẹ ngươi diệp tử còn có cái kia gọi là bờ răng bộ đặc vụ đặc công trước đó ở nơi này dương nam cùng dô man rồi an bài bọn hắn đi địa phương khác ngươi lần này lập hạ công lao quà lớn đợi đến bên trên có một cái sau khi quyết định sẽ đối ngư luận công hình thường chương á i kia diệp tử c ú n g ta đ một n n chuyện còn lại trăm o n phần ông, hái đi、ra. về phần cái gạc sẽ hai chính hắn ý nguyện sau đó tại đối với hắn mươi cũng có thể bốn hắn tâm. Thần yên Vân tâm. gật gật đầu, ta ở một đầu, lần nữa cường hóa la giáo sư căn dặn tần vân hai câu lại đi cùng tần tra tần mụ nói mấy câu mặc dù lần trước t ầ n c h a tần mụ đã tới qua viện thứ nhất nhưng lần này mới là hai bên chân chính lần thứ nhất gặp mặt đối với tần vân cái này học sinh la giáo sư là bảo bồi đến không được cho nên đối với tần c h a tần mụ cũng chính là khá cao k h á c h khí mặc dù bởi vì những thứ này lung ta lung tung sự tình nguyên nhân đem tần c h a tần mụ đột ngột cho cùng một chỗ mang đi qua la giáo sư cũng vẫn là an ủi hai người vài câu để bọn hắn không cần lo lắng thật tốt ở lại loại hình đợi đến la giáo sư đi về sau bờ răng đặc công liền chạy tới tần vân trước mặt có chút ngơ ngác nhìn tần vân không hiểu hỏi cái này không có việc gì rồi cũng không hỏi một chút chúng ta đến cùng chuyện gì xảy ra Tân vân có chút kỳ quái nhìn mợ r ă n g đặc công một chút cái kia không phải đấy chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta đưa đến địa phương nào đi trước khảo vấn một phen ta không biết các ngươi bộ đặc vụ quá trình là cái dạng gì nhưng nơi này là đặc viện không có nhiều như vậy lung ta lung tung lục đục với nhau sự t ì n h còn có chúng ta hiệu trưởng cùng lao sư ta nói hôm nay cái gì cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt nhưng ngày mai đoán chừng vẫn sẽ có người đến hỏi ngươi một vài thứ đến lúc đó khả năng cũng sẽ đối ngươi tiến hành một chút tan bài bất quá sẽ tham khảo ngươi cá nhân ý kiến ngươi là hy vọng lưu tại viện thứ nhất bên này hay là trở về bộ đặc vụ lại hoặc là có cái gì ý nghĩ khác học viện bên này đều sẽ tận khả năng an bài cho ngươi thỏa đáng sẽ không để cho phía sau phiền phức liên lụy đến ngươi b ợ rằng đặc công biểu lộ có chút quái gì có lẽ là làm đặc công thời gian quá lâu hắn đều đã quên đi thuộc về thanh xuân ánh nắng là cái d ặ n gì g hỏi vậy ta nghĩ liền lưu tại viện thứ nhất cũng có thể không có vấn đề nói không chừng sẽ còn để ngươi biến thành lao sư đi dạy bảo tình báo khóa hoặc là giữ bí mật khóa tần v â n nói xong khoát tay á o được rồi hôm nay thời gian cũng không còn sớm sớm nghỉ ngơi một chút đi biệt thự này là bốn hộ ta là số ba chính ngươi đi chọn một hộ ở lại bên trong đều thu thập xong muốn nói ngươi liền chờ ta một hồi dù sao ngươi đừng quên diệp thành thắng là chuẩn bị chủ động phối hợp chúng ta chuyện này là được người cũng đã chết có một số việc không cần thiết làm cho rõ ràng như vậy đúng hay không b ợ r ă n g đặc công nhún vai gật đầu tỏ ra hiểu rõ ở trên máy bay ngủ mấy giờ nói thật hắn hiện tại không mệt thật không mệt ngược lại là có chút thật đói nhìn chung quanh một chút b ở rằng đặc công thành thành thật thật tuyển chọn phòng số bốn cũng là một cái duy nhất trước đó một mực đều không có chỗ của người ở tần tra tần mụ được an bài đến số một đối hai người này đến bảo hôm nay phát sinh tất cả thực tế là quá kích thích quá trung kích là phải hào h ả o hòa hoãn một cái mấu chốt hai người này là cái gì cũng không biết hai người này cũng phải xử lý đầu mối bởi vì nhìn bộ dạng này bọn hắn chỉ sợ là đến ở chỗ này ngây ngốc thật lâu thời gian tần ba ba cũng phải đối với mình bên kia công việc viễn trình an bài một chút còn có sao chính là buổi sáng lên được làm m ư n một chút nhưng cái kia không trọng yếu trọng yếu chính là không hiểu thấu liền bị một đống người bảo hộ lấy đưa đến sân bay cái này một đi ngang qua đến ngồi mấy giờ giữa em phi cơ đến liền phát hiện lại biến thành ban đêm cái này trời h ô m qua đến thật đúng là quá sớm một chút mà lại bụng cũng có chút đói về phân diệp tử tần vân dẫn theo nàng dương hành lý đi nàng đưa vào phòng số hai tại đem dương hành lý cầm tới trên lầu phòng ngủ về sau tần vân liền lập tức đi xuống nhìn xem ngồi ở trên ghế s a lon không nói một lời diệp tử cũng là trở mặt một chút một người đứng một người ngồi cứ như vậy cứ ngắc đi qua mấy chục giây tần vân kéo một cái cúng họng nhẹ giọng mở miệng nói ra ngươi cũng đừng quá thương tâm những cái kia tổn thương phụ thân ngươi người ta nhất định sẽ toàn bộ bắt tới đưa bọn hắn đi địa ngục chuyện l những người kia mục đích một mực là phá vỡ liên bang hơn nữa còn liên lụy đến phức tạp hơn tình trạng việc quan hệ toàn bộ trên lam tinh tất cả nhân loại an n g uy phụ thân ngươi là anh hùng hắn vật lưu lại là một phần danh sách phần danh sách này xuất hiện có thể để liên bang phát hiện dấu ở tự thân bệnh g i ữ cũng có thể cho liên bang mang đến thời gian chuẩn bị ta tin tưởng phụ thân ngươi chỉ sợ là rất sớm trước kia nên có muốn đem phần danh sách này giao cho liên bang đáng giá tín nhiệm người ý nghĩ bằng không mà nói cũng sẽ không làm dạng này chuẩn bị ngươi thay thế hắn hoàn thành hắn muốn làm nhưng không có dũng khí đi làm sự tỉnh liên bang sẽ cho diệp bá phụ một cái chính danh diệp tử chậm rãi quay đầu nhìn về phía tần vân cái c ầ m nhẹ nhàng điểm hai lần làm câm mà nói ta biết cảm ơn ngươi tần vân không là chúng ta cần phải cảm ơn ngươi tần vân cười lớn một tiếng thật tình không chịu được nổi diệp tử câu này cảm ơn diệp thành thắng ngủm kỳ thật bao nhiêu cùng hắn là có liên quan hệ hoặc là nói sớm như vậy ngủm là cùng hắn có quan hệ diệp tử cũng không có khả năng nghĩ không ra điều này cũng chỉ có thể nói là diệp thành thắng vận khí không tốt liên bang nội bộ côn trùng quá nhiều không có thể làm cho hắn tránh tử vong đi ăn một chút gì diệp tử lắc đầu vườn bã sắc vẫn không có từ trên mặt nàng tán đi không được không có gì khẩu vị vậy ngươi ngồi một hồi ta trở về thời điểm mang cho ngươi đến bất kể như thế nào vẫn làm u ố n ăn một chút gì cảm ơn tần vân tử trong nhà đi tới tần cha tần mụ còn có bờ r ă n g đặc công ba người ngay tại bên ngoài trở lấy tần mụ mụ vội vàng đem con của mình một thanh k é o tới nói cho ta nghe một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra ba nàng qua đời cùng ngươi đến cùng có quan hệ gì Bờ r ă n g đặc công đem đầu chuyển tới một bên bông ra bản thân nhẹ nhàng thổi lên huýt y sáo bờ r ă n g đặc công biết đến đồ vật nhưng so sánh diệp tử càng nhiều tự nhiên cũng đoán được diệp thành thắng đến cùng làm sao treo là bởi vì ai mới treo đến sớm như vậy tân vẫn đón lấy bản thân mụ mụ ánh mắt ánh mắt không có chút nào gợn sóng bình tĩnh nói ra cùng ta là có liên quan hệ có thể nói là ta hại chết đi mẹ những chuyện này không nên hỏi n g ư ơ i tân mụ mụ sửng sốt một chút cuối cùng lại là thở dài nhẹ gật đầu ai ngươi lớn lên nhưng là lớn lên không đại biểu liền có thể muốn làm gì thì làm về sau làm bất cứ chuyện gì đều nhất định muốn cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn hôm nay là diệp lao sư đã mất đi phụ thần ta không hy vọng ngày mai là ta và cha ngươi đã mất đi ngươi ở một lúc trở về ta đến b u i lấy nàng đi cảm ơn mẹ mang theo ba người đi nhà ăn ăn cái gì thật đúng là có người cân nhắc đến tần vân bọn hắn đi máy bay tới sẽ đói cho nên an bài người lưu tại trong phòng ăn vốn là dự định sau khi làm xong cho tần vân bọn hắn đưa qua ai biết nhóm người này bản thân liền đến tất cả mọi người tùy tiện ăn chút gì lấp đầy bụng trở về sau nhìn xem tần mụ mụ dẫn theo đóng gói hộp đi vào diệp tử trong phòng tần vân cũng liền chuyển thân trở lại bản thân ký túc xá lúc ấy rời đi thời điểm làm bộ dáng gì trở về hay là ra sao chứ trở nên sạch sẽ một chút bên ngoài cái khác bài trí cái gì cũng không hề biến hóa đóng cửa tắm rửa sau đó trở lại phòng ngủ phi ưng liền tự mình nhảy ra ngoài thừa dịp hiện tại có thời gian tranh thủ thời gian chúng ta tranh thủ thời gian tăng lên một cái thực lực của ngươi làm như thế phi ưng nói đối ngươi gen cường hóa tiến hành thăng cấp tạm thời cũng chỉ có thủ đoạn này có thể tăng lên ngươi cá nhân thực lực thời gian đại khái là hai đến ba giờ cũng coi là ngươi tấn thăng cấp c phi công ban thượng thăng cấp về sau cường hóa bao nhiêu sẽ đối ngươi thân thể cùng tinh thần đạt tới cường hóa hiệu quả nói không chừng cũng còn có thể vì ngươi khai phát ra một chút năng lực đặc thù vậy thì bắt đầu đi cabin cường hóa lại một lần bị phi ưng móc ra sau đó tần vân lại toàn thân thoát đến trần trùng trục nằm đi vào tại phi ưng một trận thao tác dưới rất nhanh đã mất đi ý thức hơn hai giờ sau phi ưng đánh thức tần vân tần vân mặc quần áo phi ưng tranh thủ thời gian thu thập hai cái này tiếng đồng hồ hơn tần vân là ngủ được cái gì cũng không biết nhưng phi ưng thế nhưng là ở bên ngoài thủ đến n ơ m n ớ p lo sợ liền sợ có người bỗng nhiên đến tìm tần vân thế nhưng là đối tần vân tăng cường lại là có tuyệt đối cần thiết thừa dịp thời gian này tranh thủ thời gian đối tần vân tiến hành một lần cường hóa cũng là không thể làm gì mà tần vân mặc quần áo đồng thời cũng đem bản thân cái kia tựa hồ căn bản không có quá nhiều ý nghĩa bả đẳng cấp lv 3 2 m ư ơ xa kích 120 c r ă h t đấu 125 p h ẩ n giữ một ư ơ i l phản ứng 160 t h ứ c tỉnh 155 t i n h thần 135 kỹ năng cơ giáp điều khiển lv 7 35-100 t ậ p trung né tránh xuất tỷ lệ chính xác tăng lên 30%, t i ế p tục thời gian 10 giây tiêu hao tinh thần m ư i tấn công tốc độ gia tăng phản ứng gia tăng tiếp tục 5 giây tiêu hao tinh thần 20 thiên phú không gian nhận thức năng lực lv 4 thức tỉnh chỉ số 40, đối không gian năng lực nhận biết gia tăng có thể thăng cấp sơ cấp tình báo quan sát năng lực phản ứng chỉ số hai mươi đối tình báo quan sát năng lực gia tăng có thể thăng cấp sơ cấp nhạy cảm phân biệt năng lực tinh thần chỉ số hai mươi đối uy hiếp năng lực nhận biết gia tăng có thể thăng cấp tinh thần tri chủng phản ứng tốc độ tay tỷ lệ chính xác tính toán tốc độ năng lực học tập nhận biết năng lực được tăng lên nhiều mở ra trạng thái mỗi phút đồng hồ giảm b ấ t tinh thần năm toàn thuộc tính tăng phúc ba mươi mỗi lần sử dụng về sau thuộc tính sẽ căn cứ chiến đấu trình độ đạt được tương ứng tăng lên huyết mạch thăng cấp hình điều chỉnh nhân loại này huyết mạch có thể miễn dịch tuyệt đại đa số tại bệnh năng lực khôi phục đạt được lên cao năng lực học tập đạt được tăng lên vận động năng lực tăng lên lực khống chế tăng lên quản lý vi mô năng lực tăng lên tố chất thân thể đạt được toàn diện tăng lên độ thuần thục thu hoạch tốc độ tăng lên 30%, t ố c độ tay khả năng tính toán đạt được tăng lên ẩn tính thuộc tính tăng lên thu hoạch được trên hướng cao ở giữa phân biệt nhận biết năng lực bất kỳ cái gì không gian phân biệt tương quan năng lực đẳng cấp một trạng thái chiến đấu phía dưới căn cứ địch nhân mạnh yếu số lượng có thể đạt được thuộc tính tăng phúc 10% đến 30%. Sạ kích ba mươi cách đ ấ u bốn mươi phòng giữ bốn mươi phản ứng năm mươi thức tỉnh ba mươi tinh thần ba mươi so sánh với đã từng số liệu đến nói bảng mới số liệu nhiều rất nhiều thứ đẳng cấp không thay đổi kỹ năng độ thuần thục không thay đổi nhưng thuộc tính bên trên thật là đạt được rất trên phạm vi lớn tăng trưởng trên cơ bản chính là giống bảng bên trong miêu tả đi ra như thế được tăng lên nhưng là đang thức tỉnh thuộc tính bên trên lại bởi vì không gian nhận biết kỹ năng biến hóa còn nhiều chướng một chút chứ thuộc tính biến hóa bên ngoài cũng chính là huyết mạch cùng kỹ năng biến hóa từ điều chỉnh hình nhân loại biến thành thăng cấp hình điều chỉnh nhân loại thuộc tính nhiều mấy đầu tỷ như độ thuần t h u c thu hoạch tốc độ tăng lên tốc độ tay cùng khả năng tính toán tăng lên đồng thời còn được đến không gian nhận thức năng lực đẳng cấp tăng lên hiệu quả lại có là còn nhiều ra một đầu thuộc tính tại chiến đấu trạng thái căn cứ địch nhân mạnh yếu số lượng có thể thu hoạch được thuộc tính tăng phúc địch nhân càng mạnh hoặc là số lượng địch nhân càng nhiều tăng lên thuộc tính càng cao cái này thế nhưng là một cái thần k ỹ đặc biệt thích hợp hơn c h i ế n thời điểm sử dụng kỹ năng bên trên không gian nhận biết kỹ năng sơ cấp tiền tố không có biến thành lấy đẳng cấp biểu hiện kỹ thuật đồng thời trực tiếp đạt tới bốn cấp phụ thuộc tính gấp đội điểm ấy đến xem hẳn là đạt được hai cấp tăng lên nguyên lai、like、đại khái là tại lv hai trình độ hiện tại biến thành lv bốn cuối cùng là kỹ năng một cái tinh thần c h i trùng kỹ năng tiếp tục tiêu hao tinh thần lực đến để thăng thuộc tính của mình cùng các hạng cơ bản năng lực mà lại sử dụng về sau còn có thể căn cứ chiến đấu trình độ mạnh yếu đạt được nhất định thuộc tính tăng lên cái này đồng dạng cũng là một cái thần kỳ kỹ năng dùng đến càng nhiều tăng lên cũng liền càng nhanh nhưng l ấy trước mắt hắn trình độ nhiều nhất liền chỉ có thể sử dụng hơn hai mươi phút vì để phòng vạn nhất cam đoan thời gian sử dụng tại mười phút đồng hồ trong vòng mới là bảo đảm nhất có thể tại thời điểm nguy cấp lựa chọn sử dụng một lần cường hóa từ trên số liệu mang tới cải biến cũng chỉ là như thế này nhưng là đối với tần vân bản thân đến nói loại kia ở bên trong thật sự tăng lên mang đến cho hắn một cảm giác cũng là vô cùng m á h liệt chương một trăm hai mươi lăm danh sách kỹ càng tại cương hóa sau khi hoàn thành tần vân liền hoàn toàn không cảm giác được bản thân có cái gì buồn ngủ phảng phất có một loại lực lượng đặc biệt đem hắn trong thân thể sở hữu mọi mệnh cho quét sạch sành xanh, xanh chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần m ư i phần nhưng liền để tần vân làm như vậy ngồi hắn cũng lại ngồi không yên hắn hiện tại đã thành thói quen tại mỗi ngày đều muốn đi làm rất nhiều sự tình loại này không có việc gì làm lại ngủ không yên để hắn cũng là cực không quen trong phòng khách chuyển hai vòng một phát bắt được tại không trung tung bay phi ưng liền đi vào thư phòng đem máy tính mở ra tần vân trực tiếp đem phi ưng đem thả đến trên mặt bàn danh sách n g ư ờ i nhớ kỹ không có loại chuyện này còn cần ngươi nói đương nhiên là nhớ kỹ tần vân hỏi đem danh sách cho đ i ề u ra đến cho ta nhìn xem ngươi có hay không đối trong danh sách người làm qua so với phân tích phi ưng lần này không có nói nhiều trực tiếp liền đem danh sách kia cho truyền thống đến tần vân trên máy vi tính sau đó mở ra xuất hiện tần vân trước mặt cũng đã là một phần hoàn toàn đi qua so sánh phân tích về sau hoàn toàn mới danh sách Tân trông thấy số lượng thống Vân lượng số không ê bảy biện biểu đến con cũng n ra ra sau số về sau cũng là lộ t í kết k tất tại thống trong tin toàn sợ, hơn hệ nhân nhiều cho chính h Ngươi người, tất cả đều là tại liên bang hệ thống bên trong con tin nhân viên,、cái、này cũng nhiều lắm. Cho rằng cái rồi. cả đều đây là lắm. là bộ đây không có khả năng là toàn bộ người chuẩn xác hơn nói cái này hơn ba trăm người chỉ là diệp thành thắng biết mà lại tiếp xúc qua những người này viên tất cả đều là trải rộng tại liên bang hệ thống bên trong tầng trở lên cùng nhân viên cao tầng danh sách tầng dưới c h ố t nhân viên chỉ có rất ít mười mấy người cũng liền nói rõ diệp thành thắng căn bản không có tiếp xúc quá nhiều tổ chức này tầng dưới chót nhân viên dù sao dựa theo người bình thường viên kết cấu đến nói bây giờ tại tầng dưới chốt người cần phải muốn so tại bên trong cao tầng người càng nhiều tân vân nhẹ nhàng gật đầu bất quá chỉ cần có thể đem trên danh sách những người này bắt lại những cái kia giấu ở tầng dưới chốt người cũng căn bản trốn không được ta xem một chút quân đội nhân viên liền chiếm cứ không sai biệt lắm một nửa tướng quân trở lên liền có mười cái quân tổng bộ cao tầng bên kia còn có ba người bộ quân pháp bộ trưởng vậy mà cũng là trung tầng mười sáu người trải rộng từng cái bộ môn chật chật đây quả thực là bị đâm thành cái sàng a mặt trăng căn cứ có mấy cái hạm đội thứ tư người cũng có mấy cái s ẹ đỡ tướng quân thiệt tòi ta cho là hắn hay là người tốt không nghĩ tới vậy mà là tên phản đồ cái này ngụy trang đến cũng quá đáng sợ mà lại hạm đội thứ ba người tuy nhiều nhưng nhìn qua giống như cũng không là tất cả mọi người là tổ chức này một viên còn có viện thứ hai tay lơ hiệu trưởng quả nhiên là không có vượt quá dự liệu của ta vũ trụ tài nguyên điểm người phụ trách thực dân vệ tinh tổng đốc tất cả châu bên trong cao tầng quan viên một chút cỡ lớn xí nghiệp người phụ trách tập đoàn người phụ trách vậy những này tên màu đỏ chính là có ý tứ gì trong danh sách đại đa số người danh tự là bình thường màu đen kiểu chữ nhưng cũng có một số nhỏ người là lấy màu đỏ kiểu chữ đánh dấu đi ra phi ưng nói ra căn cứ diệp thành thắng lưu lại tin tức những thứ này màu đỏ kiểu chữ đánh dấu danh tự đều là cùng hắn có trực tiếp liên hệ người phần danh sách này chính là thông qua những thứ này màu đỏ kiểu chữ danh tự người thống kê đi ra thuộc về loại kia hoàn toàn kẻ hai mặt hoặc là đối liên bang còn ôm lấy tình cảm cùng hy vọng hay là tại hai mặt đ ặ t cực nhưng hai mặt đều không có cuối cùng lựa chọn người không chủ động phản bội liên bang cũng không chủ động viện trợ phản đồ trung lập người cùng cỏ đầu tường tên màu đỏ bên trong điển hình nhất đại biểu tức là những cái kia xí nghiệp cùng tập đoàn người phụ trách điển hình thương nhân đặc thù hai bên ăn như ngả cũng là tổ chức này chủ yếu tài chính cung ứng người nhưng cùng lúc đối với liên bang đầu nhập cũng giống vậy rất bỏ được tân vân ngược lại là rất có thể hiểu được nói ra cái này rất bình thường thương nhân dù sao cũng là lấy bản thân lợi ích làm trọng liền xem như ta đứng tại vị trí kia chỉ sợ ta cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương bất quá phi ưng ta có chút hiếu kỳ trong danh sách những người này có thể sinh hoạt là rồi chiếm cứ liên bang các mặt cao tầng đều đã có nhiều người như vậy liền xem như muốn tranh cử trở thành lần tiếp theo tổng thống liên bang cũng là có thể thậm chí đều đã có thể đạt tới trình độ nào đó đoạt quyền biến đổi nhưng vì cái gì bọn hắn còn muốn lựa chọn dạng này che giấu phi ưng dùng đến vui mừng ngữ khí nói ngươi có thể phát hiện vấn đề này chứng minh ngươi trưởng thành nhưng là ngươi không thể nhìn ra vấn đề này căn bản là nói rõ ngươi hay là cái hai đ ầ n đ ộ n mặc dù có lúc ta cũng không thể không thừa nhận ngươi linh quang lóe lên lúc năng lực phân tích cùng quan sát năng lực đáng tiếc đó cũng không phải ngươi trạng thái bình thường tân vân cười cười đ ừ n g kéo nhanh nói cho ta nghe một chút đi chuyện gì xảy ra phi ưng mở miệng nói ra kỳ thật ngươi từ phần này danh sách nhân viên ngươi liền có thể quan sát ra rất nhiều thứ tại so sánh một chút hiện tại chính phủ liên bang cùng quân bộ tầng cao nhất nhân viên thân phận ngươi đại khái liền có thể minh mạch ngươi cho rằng liên bang thật đối vũ trụ liền không có một điểm phong bị không phải chỉ là loại này phong bị không thế nào rõ ràng nhưng kỳ thật vẫn luôn có tại làm. nếu như chúng ta đem toàn bộ liên bang quân chính hệ thống chia làm mấy cái đẳng cấp bậc thứ nhất chính là quân bộ tổng soái cấp thứ hai là chính vụ tổng thống cấp thứ ba mới là quân chính hai phương diện các hạm đội các bộ môn đầu lĩnh cấp thứ tư là tất cả châu người phụ trách chủ yếu cỡ nhỏ chú quân căn cứ người phụ trách t à i nguyên điểm người phụ trách chí ít cho đến bây giờ đẳng cấp thứ nhất cùng đẳng cấp thứ hai chức vụ chưa từng có vũ trụ phương diện người đảm nhiệm qua bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm đẳng cấp thứ ba chức vụ mà lại tất nhiên bên người sẽ có l a m tinh phương diện chỉ định người tiến hành bó tay chân mà cho tới nay liên bang bảy đại hạm đội bên trong tối đa cũng chỉ biết có hai đến ba cái vũ trụ ra đời người trở thành quan chỉ huy hạm đội mà bộ đội trên đất liền phương diện chỉ có thể từ l a m tinh phương diện người đảm nhiệm mặc dù vũ trụ quân là rất cường đại nhưng ngươi không nên xem thường bộ đội trên đất liền nắm giữ lực lượng đây mới là liên bang cường đại nhất bộ đội bên trên vũ trụ vậy liền trực tiếp biến vũ trụ quân ngươi hiểu luận nhân số chồng đều có thể đẻ chết th Mà lại từ trụ vũ đương nhiên càng nhiều hay là lam tinh ra đời người tiến về vũ trụ đảm nhiệm chức vị quan trọng bất quá lam tinh bản thân nhân tài càng nhiều đại bộ phận người cũng sẽ lưu tại lam tinh bên trong mà một chút tương đối đặc thù chức vụ tỷ như viện thứ hai hiệu trưởng đây mới là từ học viện nội bộ chỉ định tăng lên mặt khác ngươi nhìn lâu như vậy có nhìn thấy hay không hạm đội thứ hai hạm đội thứ sáu hạm đội thứ bảy người xuất hiện tại trên danh sách tân vân hồi ức một cái thật là có chút kinh ngạc nói thật đúng là không có cái này ba cái hạm đội người xuất hiện tại trên danh sách thứ sáu hạm đội thứ bảy hoàn toàn là từ người lam tinh tạo thành hạm đội không chiêu mộ bất luận cái gì vũ trụ cư dân từ thành lập hai cái này hạm đội mới bắt đầu liền bảo trì lại hai cái này hạm đội thuần khiết tính cùng độc lập tính hai cái này hạm đội thế nhưng là có được bản thân thực dân vệ tinh thuộc về liên bang phía dưới nước bên trong nước mà lại tại ngay từ đầu t hạm đội thứ hai cái này hạm đội càng đặc thù ta đã từng không phải đề cập tới liên bang có được trung cực vũ khí sự tình a hạm đội thứ hai bình thường rất ít xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo hộ cái tia trung cực vũ khí về phần ở đâu ta cũng không biết hạm đội thứ hai hành tung đều không có bao nhiêu người có thể biết cái kia trung cực vũ khí thế nhưng là có thể tê liệt rơi toàn bộ làm tinh vòng sở hữu thiết bị điện tử siêu văn minh khoa học kỹ thuật tại tăng thêm thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội làm tinh phương diện trên lục địa lực lượng không có niềm tin tuyệt đối có thể khống chế lại những vật này bọn hắn đương nhiên là không có khả năng áp dụng không phải bình thường thủ đoạn đến cướp đoạt làm tinh vòng quyền khống chế mà chỉ sợ bọn họ chân chính kế hoạch cũng chỉ là từng bước một đem càng nhiều người đẩy lên cao tầng đem mình người đẩy lên tổng xoáy cùng tổng thống vị trí nhưng bây giờ ra chuyện này chỉ sợ cũng triệt để để bọn hắn hai ba mươi năm đến nay chuẩn bị toàn bộ ngâm nước nóng đối với việc này đưa đến mấu chốt tác dụng ngươi khẳng định sẽ trở thành tổ chức này số một định nhân số một nhất định phải tiêu diệt mục tiêu bất quá có ta phi ương đại nhân ở đây bọn hắn mặc kệ là phái bao nhiêu người đến ám sát ngươi đều là không có chút ý nghĩa nào ha ha ha thân vân biểu môi vậy thật đúng là cảm ơn ngươi phi ương đại nhân phi ương nói ra đúng diệp thành thắng cho diệp tử nhắn lại ngươi muốn nhìn a thân vân suy tư một chút có cái gì mẫn cảm đồ vật ngươi nói mẫn cảm chỉ là loại kia mất cảm nếu như là sẽ mang đến uy hiếp mẫn cảm vậy liền không có nhưng nếu như ngươi chỉ là diệp tử thân phận mẫn cảm vấn đề xác thực tồn tại tân vân nói ra, vậy liền không cần thiết nhìn đoán chừng những cái kia nhắn lại bên trong nội dung cùng ta đoán cũng kém không nhiều diệp tử thật là một cái hôn hết u y đúng không không sai tại hơn hai mươi năm trước chiến tranh diệp thành thắng cứu một cái g ã lạ nữ nhân mà sau đó cũng chính bởi vì nữ nhân này hắn mới trở thành tổ chức này một viên hai người yêu nhau sau đó sinh ra diệp tử cuối cùng nữ nhân kia tại sinh diệp tử sau chết rồi diệp thành thắng liền đem diệp tử đưa đến địa cầu được rồi biết những thứ này cũng liền đủ tân vân lắc đầu nói ra bảo tồn tốt đợi đến qua một thời gian ngắn diệp tử tâm tình bình phục một chút về sau mới giao cho nàng nhớ kỹ đem máy vi tính vết tích dọn dẹp sạch sẽ nói xong tần vân liền đứng lên đi ra thư phòng ngươi muốn đi làm gì tần vân cũng không quay đầu lại nói ra luyện kiếm ta phải nhanh một chút quen thuộc cường hóa sau thân thể nói không chừng lúc nào ta liền sẽ bị điều đi tiền h tuyến kéo lấy một bộ chưa quen thuộc thân thể đi chiến đấu sớm muộn muốn xảy ra vấn đề phi ưng hai ba lần thanh lý mất máy vi tính sử dụng vết tích sau đó cùng bên trên tần vân lên tiếng nói ta cảm thấy ngươi không chỉ là muốn luyện kiếm từ giờ trở đi ngươi cũng phải liên tục thuật bắn súng cùng chiến thuật động tác chương một trăm hai mươi sáu hội nghị dùng kiếm thuật đến quen thuộc thân thể là bởi vì tần vân trước mắt liền chỉ biết loại này tương đối hoàn trình thành thể hệ rèn luyện cùng tăng lên phương thức của mình loại này đọc làm kiếm sáng tác đao huấn luyện xác thực cũng đối tần vân mang đến tăng lên không nhỏ tại thân thể mềm dẻo năng lực năng lực k h ô n g chế tập trung ngưng khí kỹ xảo cách đầu mấy phương diện cũng đều là có ý nghĩa dù sao phi ưng nói đại thành về sau hoàn toàn là có thể phối hợp cơ giáp điều khiển thời điểm sử dụng điều khiển thích hợp khung máy một đao phán ú i k i ê n là hoàn toàn không có vấn đề mà coi như không điều khiển khung máy mở ra gô đá cũng là dễ như t r ở bàn tay cho tới nay tần vân liền không có thư giãn qua đối với mình các phương diện tăng lên nhưng ở trong vũ trụ đoạn thời gian tiết nhưng không có thời gian cùng không gian đến cho tần vân tiến hành thân thể phương diện rèn luyện mà trở lại ký túc xá cái này hoàn cảnh quen thuộc về sau không chịu ngồi yên tần vân tự nhiên trước tiên nghĩ tới chính là l u y ệ kiếm đao gỗ nơi tay tần vân rất nhanh liền tìm được loại kia cảm giác quen thuộc cho dù là đi qua thời gian lâu như vậy chưa từng luyện cũng đều không có cái gì cảm giác x a lạ trước đó khổ luyện để tần vân nắm giữ đồ vật đã hoàn toàn hình thành ký ức một cái xáo lộ đuồng nịch xuống tới chỉ cảm thấy càng thêm thông thuận không có mảy may ngăn ch Tại、trong ạ i t hoa viên mặc dù tần vân bản thân cảm giác đã đem thanh âm thả rất nhẹ nhưng dù sao vẫn là bởi vì dậm chân múa kiếm phát ra một chút không lớn không nhỏ tiếng vang tại trong đêm tối này vậy thì càng cảm giác rõ ràng vài đôi đến từ phương hướng khác nhau con mắt đang nhìn chăm chỉ luyện tập tần vân một lúc sau cũng liền đều riêng phần mình rời khỏi không có cái dày tần vân luyện tập cái này khẽ động chính là hơn một giờ cho đến đầu đầy mồ hôi tần vân mới ngừng lại được trở về ký túc xá mà lúc này đây sắc trời cũng đã dần dần sáng lên trở lại ký túc xá sông cái lạnh sau tần vân lại ngồi trở lại thư phòng cái ghế học tập khiến cho hắn vui v loại kia mỗi ngày nghiêm túc học tập rèn luyện mỗi một ngày đều có thể rõ ràng cảm giác được bản thân bởi vì học tập cùng rèn luyện mang tới tăng lên loại cảm giác này thật là sẽ lên n g h i ệ n loại kia mỗi ngày đều tại phong phú cảm giác để hắn mười phần hưởng thụ đã từng tần vân không phải một cái học bá không thể nào hiểu được những cái kia học bá lúc không có chuyện gì làm liền sẽ xuất ra sách cùng bút đi ra nghiêm túc học tập cảm giác nhưng là tại đi vào thế giới này về sau gặp phải phi ứng tiếp nhận phi ứng đối với mình cải tạo về sau hắn rốt cục có chút minh bạch vậy cảm ơn học bá nhóm lúc ấy cảm nhận được chính là cỡ nào vui vẻ học bá vui vẻ ngươi không hiểu tựa như không phải loại n g ư ờ i như vậy là căn bản trải nghiệm không đến cái này một đắm chìm đến học tập bên trong thẳng đến tần mụ mụ ở bên ngoài gõ cửa mới đem tần vân từ loại kia trạng thái bên trong cho kéo ra ngoài cái này mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa ngủ ở giữa đi qua một buổi tối tần mụ mụ hôm nay sáng lên liền đến gõ vang tần vân cửa phòng nhìn thấy con trai mình thần thanh khí sảng bộ dáng cũng là giận không chỗ phát thiết ngươi ngược lại là tinh thần tốt đêm h ô m khuya khoác không ngủ được ngươi không ngủ những người khác còn phải ngủ bên kia diệp lao sư thật vất và có thể ngủ đi qua liền lại bị ngươi cho đánh thức、à. tân vân sửng sốt một chút rất nhanh minh bạch là bản thân luyện kiếm thời điểm chỉ sợ nhao nhao đến mọi người lập tức lộ ra ấ y n ấ y thần sắc nói ra là lỗi của ta ta không có chú ý sẽ có lớn như vậy thanh âm cái kia nàng hiện tại ngủ không tân mụ mụ không cao hứng nói ra ngủ cái gì mà ngủ vừa rồi trường học các ngươi một cái lao sư đến tìm nàng ngươi này xui xẻo h à i từ từng ngày làm sao cứ như vậy làm âm ĩ lao sư đến tìm nàng tân vân rất nhanh kịp phản ứng cái này lao sư chỉ sợ sẽ là lúc trước cho hắn làm trước kiểm dương bác sĩ là giáo y viện bác sĩ cũng là viện y học bên kia lao sư tân vân nhẹ gật đầu đối tân mụ mụ nói ra Chờ ta một hồi. người muốn không đi trước cha đánh thức chờ ta thay quần áo khác chúng ta đi ăn một chút gì đợi lát nữa muộn một chút ta khả năng còn có chuyện muốn đi làm đi thôi đi thôi t â n vân đóng cửa lại chạy về phòng ngủ vừa thói quen muốn mở ra dương hành lý đem hạm đội thứ tư chế phục cho lấy r a m ặ c vào nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là dừng tay lại bên trên động tác từ tủ quần áo bên trong lật ra đồng phục học viện xuyên tại trên người mình một màn này đi mang theo cha mẹ còn có đánh xì dầu bợ rằng đặc công bốn cá nhân lại cùng nhau tiến về viện thứ nhất nhà ăn vợ rằng đặc công giá hỏa này chỉ sợ thật sự là từ bộ đặc vụ thoát đi đi ra hoàn toàn bông ra bản thân tại từ trên người hắn nhìn không ra một cái thâm niên đặc công khí chất chính là một cái thả bản thân đậu bỉ đối tần tra tần mũ thúc thúc g a di làm cho cái kia thế nhưng là khá cao nhiệt tình về phân diệp tử dương bác sĩ đã tới tần vần cũng không có kêu lên nàng dương bác sĩ cũng là một viện lao sư có nàng chiếu cố diệp tử cái kia không có gì không thể yên tâm hiện tại thời gian này khoảng cách khai giảng còn có kém không nhiều thời gian mười ngày nhưng trong học viện rất thưa thất cũng đã trở về một chút học sinh bất quá so sánh với bình thường khai giảng thời điểm đến nói học khu bên này cũng là quản cũ g é rất nhiều tần vân bên này đang ăn lấy đồ vật thậm chí cũng còn không thể ăn xong một điện thoại liền đánh tới tần vân bên này điện thoại là la giáo sư đánh tới nói là có người muốn cùng tần vân nói chuyện để tần vân xuyên chính thức một điểm có người sẽ đi ký túc xá đón hắn cái này khiến tần vân vội vàng n u ố t hai ngụm bữa ăn sáng vội vã một tay cầm một cái bánh bao lại vội vàng chạy về ký túc xá tần vân chạy về túc xá thời điểm hai cái bánh bao rồi không có ngay tại tần vân cổng liền ngừng lại một chiếc xe hơi đôi cái kia đứng tại ô tô bên trên nhẹ gật đầu về sau tần vân liền tiến vào đến trong phòng không có Ngồi lên đường xe, một khi tiến vào phòng hợp về sau tần vân nâng lên tay phải lớn tiếng hô báo cáo chu ký mười phần tiếng la để người trong phòng hợp chú ý tới hắn ngồi ở chủ vị chu hiệu trưởng cái kia có chút mập mạp trên mặt khó được không có cái gì dáng tươi cười nghiêm túc đ ố i tần vân nhẹ gật đầu và o đi chúng ta bây giờ đang cùng quân bộ tiến hành viễn trình video hội nghị muốn ngươi qua đây là hy vọng ngươi nói rõ một chút liên quan tới toàn bộ nhiệm vụ sở hữu tình huống phải tần vân đi vào phòng hợp đằng sau lập tức liền có người đóng cửa lại tại l à giáo sư ánh mắt ra hiệu d ư ớ i tần vân đứng ở b à n hội nghị chu hiệu trưởng chính đối diện địa phương t â n vân trong đầu nhanh chóng sửa sang lấy ngôn ngữ cùng tin tức kỳ thật tại hắn bên này tiếp xúc đến đồ vật cũng thật không có cái gì tốt nói bất quá phía trên muốn hỏi hắn liền nói mà tại một chút chi tiết hắn cần tiến hành mơ hồ xử lý chu hiệu trưởng làm bên này người chủ trì tại t â n vân đứng tại chỉ định địa phương về sau liền mở miệng nói ra liên quan tới nhiệm vụ lần này quá trình chúng ta rồi toàn bộ sáng tỏ trước khi hành động bắt đầu ngươi cũng đã đối nhiệm vụ tiến hành qua báo cáo chi tiết tại sau này trong báo cáo ngươi nói ngươi bị theo dõi ngươi là thế nào phát hiện người theo dõi ta dựa theo kế hoạch rời khỏi chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ nhưng ở rời nhà về sau mãi cho đến ta tiến về cao trung đồng học tụ hợp địa điểm trong quá trình ta toàn bộ hành trình lựa chọn đi bộ người theo dõi điều khiển cỗ xe dọc theo đường theo đôi cũng tại ta tới mục đích sau dừng lại ta không thể xác định bọn hắn là theo dõi người nhưng cần lấy lý do an toàn ta đem đối phương coi là người theo dõi đồng thời tìm cơ hội thoát ly đối phương theo dõi trở về trong nhà chu hiệu trưởng nhẹ gật đầu lại nói ra tại ngươi sau khi về nhà lại xảy ra chuyện gì tân vân nói ra sau khi về nhà ta đầu tiên xác định diệp thành thắng chi nữ diệp tự an toàn tại trong quá trình này diệp tử cáo chi phụ thân của nàng diệp thành thắng rồi nhận tập kích tử vong đồng thời nâng lên dây chuyền sự t ì n h sau đó ta phát hiện trong dây chuyền cất giấu một khối c h ị m đồng thời lại đọc đến c h ị m đi sau hiện danh sách tồn tại chu hiệu trưởng tiếp tục hỏi tại tình huống như vậy cùng dưới điều kiện ngươi là thế nào phát hiện dây chuyền bên trong có dấu c h ị m cũng từ c h ị m bên trong đọc đến đến bên trong danh sách tân vân nói dây chuyền bản thân không thể đại biểu bất kỳ vật gì diệp thành thắng tại trước khi chết chuyên môn căn dặn diệp tử nhất định muốn mang tốt dây chuyển cái này nói rõ dây chuyển nội bộ nhất định n h ậ ấ u đi cực kỳ trọng yếu đồ vật chỉ cần làm sơ kiểm tra liền vẫn có thể biết được chip dấu ở dây chuyền bên trong đồng thời cá nhân ta tinh thông tại tin tức kỹ thuật có thể độc lập biên soạn cơ giáp vũ khí os hệ thống h ạ n g đội thứ tư ngay tại khai thác ba lô os hoàn toàn do ta độc lập biên soạn tại hủy tất cơ giáp os ưu hóa cũng hoàn toàn là ta độc lập hoàn thành số liệu đọc đến với ta mà nói rất đơn giản chu hiệu trưởng c h ầ m xuống thanh âm người có hay không tại tư liệu bên trong từng dở t r ò không có t a không có làm như thế ý n g h ĩ a c ù n g tất yếu, trên danh sách người trừ sẹt đỡ tướng quân bên ngoài ta không biết cái nào nhưng sẹt đỡ tướng quân đối ta mà nói càng là đáng giá tôn kính bắt đầu dùng người còn tự thân cho ta ban phát tinh vân hơn trường ta đối xét đỡ tướng quân chỉ có t ô n kính chu hiệu trưởng ánh mắt cũng ảm đạm một cái lại hỏi có người nói bởi vì ngươi cùng bộ đặc vụ bợ răng đặc công vì quy thao tác cho nên khiến cho danh sách sự t ì n h bộc lộ ra đi kế hoạch cũng đồng d ạ n g vì vậy mà bại lộ lúc này mới dẫn đến diệp thành thắng chết đi mà lại vô pháp chứng minh phần danh sách này chân thực tính ngươi cùng bợ răng đặc công thậm chí cả diệp tử đều phải vì chuyện này chịu trách nhiệm hoàn toàn ngươi thấy thế nào tần vẫn khỏe miệng lộ ra một vòng mang theo nụ cười trào phúng cá nhân ta cách nhìn là đưa ra loại yêu cầu này người căn bản là không cần muốn đối hắn có bất kỳ hoài nghi. lập tức bắt hắn sau đó xâm nhập điều tra bây giờ đã là liên bang nguy hiểm nhất khẩn yếu con đầu bất kỳ cái gì một điểm vấn đề đều sẽ cho liên bang mang đến to lớn chấn động lưu lại những thứ này h a i họa ngầm càng chỉ có thể để trong vũ trụ dòm dò xét chúng ta người âm thầm bật cười loại người này không nghĩ đi tìm vấn đề căn nguyên không nghĩ đi xử lý vấn đề lại muốn đi tìm phát hiện vấn đề người mắc bệnh loại người này là phản đồ khả năng cực cao ự c c toàn bộ bắt lại có lẽ sẽ có bị lừa dối h oan uồng nhưng thả đi một cái liền khẳng định sẽ xuất hiện chạy trốn liền xem như bị lừa dối vậy hắn khẳng định cũng là không có ánh mắt không có năng lực chỉ biết bảo sao hay vậy người loại người này càng không thể lưu tại quân đ Trước 127, đại i d ệ nói hiệu trưởng là giáo sư. Quẹt vé chính là khiêng không qua, cái kia đích thật khủng không nhưng khen thưởng, cầu phiếu, cầu đặt mua, đặt mua, khen thưởng, phiếu giáo cái diệt cái liền Quẹt qua, kêu cầu cầu Cầu cầu nguyệt cầu mua, mua, nguyệt trưởng rất túy trước trước một trước đặt đặt sư. ném. n là là là vé đủ. bố, hay lắm một thân lớn tiếng khen hay bỗng nhiên tại trong phòng hợp vang lên mặc đồng phục màu trắng ngồi tại chu hiệu trưởng bên tay phải vị trí thứ nhất sĩ quan vô bản một cái liền trực tiếp đứng lên có thể đưa ra những vấn đề này đều là phản đồ đều là tầm thưởng là tại ăn mòn phá hư chúng ta liên bang căn cơ hoặc là bắt lại hoặc là đuổi đi ra Các c người dạng này đến h ấ toàn vấn vì liên bang mang đến đại công người, giống các người dạng này sau này còn có ai dám vì liên bang công, chẳng lẽ liền không sợ các người một dám cái các có các c đối đại ai lập lẽ sau sợ h l h ắ là hắn là Toàn phản đồ, hắn hắn nội gian, hắn có vấn đồ, đề. có bộ trong phòng hợp t i ê n tĩnh một cái tất cả mọi người nhìn về phía cái này đ ỗ n g nhiên phát biểu sĩ quan một tên thiếu tướng cũng là đặc viện bên này chú quân căn cứ thứ nhất người phụ trách mà cấp trên của hắn tự nhiên không cần nhiều lời đó chính là ngồi ở chủ vị chu hiệu trưởng tân vân nhìn qua có từng điểm từng điểm mập mạc cảm giác nhưng thân thể lại là khôi ngô mà cường tráng trước đó có nghe một cái khác đặc t r i ề u sinh dương nam nói qua bên này căn cứ quan chỉ huy chính là tiểu mập mạp d ô man đường phụ thân mà nhìn thấy đối phương tướng mạo về sau tần vân có thể khẳng định đây chính là tiểu mập mạp phụ thân chu hiệu trưởng cũng không nói chuyện mà là tùy ý vị này thiếu tướng vô bàn báo nổi có mấy lời hắn khó mà nói nhưng là hắn người phía dưới có thể nói cái này cũng đồng dạng là tại đại biểu ý kiến của hắn t i ê n tĩnh một hồi trên bàn hội nghị hẳn là có cái gì loa một loại đồ vật một cái có chút bất đắc di thanh âm liền xuất hiện tại phòng hợp đường tướng quân ngươi không nên vấp áp những thứ này hỏi thăm chỉ là thông lệ hỏi thăm người ta đều biết đây chỉ là cái trình tự phải đi đồng ý lời nói này người quân bộ hiện tại đã đem bọn hắn toàn bộ bắt lại lúc này mặc kệ những người này đều vô tội vậy khẳng định đều là cha đến cùng loại này người không có đầu v ó c đích thật là không nên lưu tại quân đội đợi đến cha do hoàn tất về sau những người này sẽ vì bọn hắn ý nghĩ cùng n ô n ngữ trả giá đắt chu hiệu trưởng nghe được lời nói này về sau mới có chút nhẹ gật đầu nhìn về phía đường thiếu đem nói ra t ố t ngồi xuống đi đường chu hiệu trưởng tại cái bàn điểm một cái một cái màn hình giả lập liền xuất hiện tại hắn trước người mà chu hiệu trưởng cũng là một mặt nghiêm túc đối trong màn hình xuất hiện thân ảnh nói ra phần danh sách này là trả giá một cái nguyên bản sẽ phải đầu nhập chúng ta tính mạng con người là một cái học sinh một cái đặc công còn có một cái bình thường lao sư liệu lấy tính mạng mới mang về danh sách ta cũng rất không nguyện ý tin tưởng trên danh sách những người kia sẽ là liên bang phản đồ ở trong đó dù sao có hảo hữu của ta svê k t e r thế nhưng là ta vẫn là đem phần danh sách này còn nguyên giao cho các ngươi đây là vì cái gì bởi vì chúng ta là người liên bang là công nhân là làm tinh thần hộ mệnh đi qua một đêm này phân tích coi như chỉ là chúng ta một viện bên này đối chiếu danh sách kia cũng đều phân tích ra rất nhiều vấn đề các ngươi quân bộ đừng nói cho ta các ngươi cái gì đều không thể từ danh sách kêu bên trong phát hiện phần danh sách này là thật là giả hiện tại còn cần đến lại đi hoài nghi à. coi như tại thu hoạch phần danh sách này thời điểm có như vậy điểm vượt qua địa phương nhưng là có thể đem danh sách mang về là đủ xóa bỏ tất cả sai lầm chỉ còn lại công lao t h ú n g chi ta đến cái này học sinh từ phát giác được không đúng trước tiên liền đã đối ta tiến hành qua báo cáo sở hữu kế hoạch cùng hành động tất cả đều là ta đồng ý kế hoạch tiết lộ ra ngoài không phải hắn vấn đề mà là chúng ta vấn đề là chúng ta không nghĩ tới sạt đờ hắn vậy mà lại là phản đồ là chúng ta kèm chút hại chết viện thứ nhất tương lai có hy vọng nhất học sinh kém chút hại chết một cái sắp từ từ bay lên tân tinh hơn nữa còn là hai lần lần đầu tiên là ta tự tay đem hắn đưa đến sredder trên tay mà lần thứ hai lại là ta tự mình đem kế hoạch tố cáo sredder các ngươi như thế chất vấn đó có phải hay không liền ta cũng phải tiếp nhận các ngươi điều tra những cái kia sở hữu đem sredder đẩy hướng hạm đội thứ tư quan chỉ huy vị trí người có phải hay không đều cần phải tiếp nhận điều tra chu hiệu trưởng một phen chất vấn để một bên khác người lần nữa lựa chọn trở mặc đối với những lời này cũng đều có hay không nói lấy đúng cảm giác tần vân có thể mang về danh sách không có sai cho dù là ở giữa từng có tuyến địa phương cũng hoàn toàn có thể làm như không thấy lại thế nào cũng không thể đi vấn đề quy tội một cái còn không có từ đặc viện tốt nghiệp học sinh trên thân một lát sau vừa rồi cái thanh nhâm kia mới lại lần nữa vang lên trên danh sách người đã bắt không sai biệt lắm một nửa quân bộ bên trong nhân viên rồi toàn bộ bắt đồng thời rồi từ bộ phận bị tóm lên nhân viên trong miệng biết được danh sách tính chính xác ta lần nữa nhắc lại một lần đây chỉ là lập trường hỏi thăm là nên có chương trình không phải đàng chất vấn vị này vì liên bang lập xuống công lao tuổi trẻ thượng úy quân đội ngợi khen cũng đã chuẩn bị kỹ cảng phần này công lao xác thực rất lớn có thể nói là cứu vớt liên bang cũng không đủ còn có os cùng tiểu mới vũ khí khai phát vấn đề trước đó đánh tan những cái kia thiết cầu công vân cũng là tích lũy lấy dạng này ta đại biểu quân đội đối tần v â n thượng úy miệng tuyên bố từ giờ trở đi tần v â n thượng úy lập tức tấn thăng làm thiếu tá chính thức mệnh lệnh cùng huân chương sẽ tại về sau từ bộ bên trong phái người tự mình mang đến viện thứ nhất mười tám tuổi thiếu tá ngươi cũng nên lý giải một cái chúng ta khó làm một khi đợi đến năm nay hắn lựa chọn tốt nghiệp lại tăng một cấp đó chính là không đến mười chín tuổi chúng ta trên chức vụ là không có cách nào chúng ta từ địa phương khác đến đền bù ngươi nhìn có thể sao cái này còn tạm được chu hiệu trưởng thu liễm lại vừa rồi loại kia nổi giận đùng đùng mặt liên tiếp bình thản nhẹ gật đầu tân vân được một cái hắn lúc này mới bao lâu thời gian liền biến thành thiếu tá hơn nữa còn thành đặt trước chúng ta không thể nói là trên trời rơi xuống đĩa bánh nhưng cũng đầy đủ để người cảm thấy ngạc nhiên nhưng nghĩ lại tần vân cảm thấy chỉ sợ bản thân là bị xem như một cây cơ xí thông qua chuyện này hướng người sở hữu cho thấy chỉ cần lập công chỉ cần đối liên bang lập công giữ gìn liên bang cái tia quân đội cùng liên bang tuyệt đối sẽ không keo kiệt tại bất luận cái gì bán thưởng tựa như hiện tại đối với hắn lần nữa tăng lên cũng giống vậy thứ hai chỉ sợ cũng là tại c h ấ n an viện thứ nhất những người này tâm tư hiện tại liên bang g i a lớn như vậy vấn đề viện thứ hai cũng xảy ra vấn đề nếu như viện thứ nhất bên này tái xuất vấn đề cái tia chấn động là khẳng định tránh không được hiện tại liền đều đã không có cách nào tránh chấn động không động viên tốt viện thứ nhất vậy kế tiếp chỉ sợ chấn động sẽ trở nên lớn hơn bên tia dừng một chút lại nói ra hạm đội thứ ba hiện tại vượt qua hai phần ba lực lượng bắt đầu có vào hạm đội thứ tư bên này cũng có bộ phận lực lượng đã mất đi tung tích mà lại svê k é p rồi chạy trốn phái qua người bắt hắn b ù a hụt hơn nữa còn đống nhiên bắt nhiều người như vậy viện thứ nhất muốn dẫn đầu làm tốt nên đón c h ủ n g kích chuẩn bị cụ thể an bài quân bộ bên này sẽ mau chóng lấy ra nhưng là hạm đội thứ tư hiện tại liền cần một cái có thể làm chủ người lãnh đạo ý tứ phía trên là cho ngươi đi tiếp quản hạm đội thứ tư chu hiệu trưởng t a o mày không có người nào tuyệt rồi bên kia người nói chuyện cũng là có chút bất đắc dĩ mặc dù hạm đội thứ tư bên trong xuất hiện rất nhiều trong chỗ nhưng trước mắt tình huống này nguyện ý tiếp nhận hạm đội thứ tư cục diện rồi d á m có năng lực có tư cách có sức ảnh hưởng mà lại còn có thể ổn hạ thứ bốn hạm đội một lần nữa đi đến quỹ đạo người không có mấy cái chu hiệu t r ư ở n g bất đắc dĩ vô vô bụng của mình đã không người nào nguyện ý vậy ta liền đi đi hạm đội thứ tư bên trong thế nhưng là có không ít một viện tốt nghiệp nếu như ngay cả ta người hiệu trưởng này đều không đi giúp bọn hắn vậy còn có người nào có thể đi giúp bọn hắn như vậy viện thứ nhất vị trí ngươi đề cử ai tới nhận chức chú hiệu trưởng nhìn một chút người ở chỗ này vị trí của hiệu trưởng chẳng khác nào là một cái quân hàm thượng tướng hơn nữa còn có bên này chú quân bộ đội quyền chỉ huy so với vũ trụ hạm đội quan chỉ huy đến nói trên tay lực lượng mặc dù không tính cường đại nhưng tầm quan trọng cũng vẫn là rất lớn chú quân căn cứ người bên kia không cần cân nhắc một đống đại lao t h ô đánh trận huấn luyện không có vấn đề dạy học sinh c h ú hiệu trưởng cũng chỉ có thể đưa hai người bọn họ chữ ha ha vậy liền chỉ có thể từ học viện phương diện bên này lựa chọn mấy cái hệ viện chủ nhiệm k i ê là có tư cách nhất viện thứ nhất không giống một chút phổ thông đại học đồng dạng làm những cái kia hư đầu ba nao đồ chơi không có chân chính một t u y ế n kinh lịch không có chân chính thành tích người nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ chu hiệu trưởng ánh mắt liền lập tức ở ngoài sáng chủ nhiệm kim chủ nhiệm cùng la giáo sư ba người trên thân đổi tới đổi lui la giáo sư ngược lại là rất bình thản hắn biết mình tư lịch là khẳng định không đủ minh chủ nhiệm cùng kim chủ nhiệm hai người này chợt nghe như thế cái sự tính b ứ c nhỏ là kinh ngạc sau đó cũng không biết là nên cao hứng hay là nên phức tạp một cái chu hiệu trưởng hiện tại cũng rất do dự Vốn là c điên điên, hai người tính cách nếu như tổng hợp một cái vậy liền tốt nhất mà lại nguyên bản hắn là không có cân nhắc la giáo sư nhưng la giáo sư hiện tại mang ra học sinh tần vân cũng bị chu hiệu trưởng tính toán đến cân nhắc phạm vi trong vòng cái này nhưng cũng là công tích a mà lấy sau tần v ậ n tại quân đội tương lai phát triển tiền cảnh kia là hoàn toàn có thể đoán trước tuyệt đối là viện thứ nhất hàng hiệu mặt đ ồ n g đ ồ n g đát mặc dù la giáo sư tư lịch quả thật có chút không đủ nhưng đồng dạng cũng là đặc viện bên trong thầy giáo giả tính cách phương diện cũng rất thật là không có có vấn đề cùng học sinh cũng có thể trung đụng được đến không cứng nhắc cũng rất để ý học sinh của mình tính cách hòa ai đó chính là tốt nhất lại không có kim chủ nhiệm như vậy điên suy tư một chút chu hiệu trưởng mở miệng nói ra hiệu trưởng sự tỉnh tạm thời không đội ta trước kiêm nhiệm bất quá ta rời đi về sau cũng cần một cái đại diện hiệu trưởng đến chủ trì viện thứ nhất sự vụ cá nhân ta đề cử chính là la giáo sư nguyên bản minh chủ nhiệm cùng kim chủ nhiệm đều chuẩn bị kỹ càng muốn chúc mừng đối phương hai người này cộng sự lâu như vậy quan hệ rất tốt cũng thật không có mâu thuẫn hoặc là nói viện thứ nhất lý niệm cùng hoàn cảnh vốn là không dễ dàng để bọn hắn những lao sư này chủ nhiệm sinh ra mâu thuẫn thế nhưng là đột nhiên nghe được chu hiệu trưởng nói là một cái đại diện hiệu trưởng lại để cho la giáo sư tới đảm nhiệm hai người này thật đúng là s ư ớ n g sốt u một chút đừng bảo là hai người kia liền la giáo sư bản thân nghe được chu hiệu trưởng điểm bản thân cũng là nửa ngày không có kịp phản ứng có chút mờ mịt hướng phía chu hiệu trưởng phương hướng nhìn sang cứ như vậy quyết định minh chủ nhiệm quá m một ngày nghiêm mặt những học sinh kia trông thấy ngươi còn không biết cho là n g ư ơ i thiếu bao nhiêu tiền kim chủ nhiệm ngươi một ngày điên con điên con cũng không thích hợp càng nghĩ liền la giáo sư ổn thỏa nhất tạm thời do hắn t r ư ớ c đảm nhiệm đại diện hiệu trưởng quả quyết thời gian lại đến xác định chuyện này sự tình cứ như vậy một lời định ra sau đó trên b à n hội nghị người không hiểu lại đem ánh mắt đặt ở tần vân trên thân bao nhiêu đoán được tần vân tiểu t ử này đối với chuyện này đưa đến ảnh hưởng tác dụng đến tham gia một lần hội nghị bị chỉ trích hai câu thậm chí tần vân đều không có cảm giác đến bản thân là tại bị chỉ trích Cũng chính chú trưởng hiệu là đại bất i hỏi ể u ra một v n cùng đề cuối cùng quá h chút nhục thể không phải chú hiệu trưởng chủ hỏi, ậ t trong, trưởng có có cái cũng loại là kia người kia vũ vị bên động muốn ý ở mà quá â n bên như bộ Bất yêu kia hỏi vậy. cầu u q như thế một chất vấn viện thứ nhất bên này liền bất mãn lập tức liền đem tần vấn cho tăng lên tới thiếu tá hơn nữa còn là tạm thời thiếu tá đợi đến tốt nghiệp quý cái kia tất nhiên sẽ lại tăng một cấp không đến mười chín tuổi t r u n g ta hụ chết người tiếp xuống hẳn cái này t r u n g t á cũng khẳng định sẽ bị quân đội dựng nên vì năm một đời mạnh nhất cọc tiêu danh vọng thực quyền bên trên thu hoạch đây đều là có thể đoán trước đến tình huống h u hồ quân bộ bên kia đại biểu cũng nói đây chỉ là đi một cái lệ dáng dấp chương trình về phần tần vân làm sao làm đến danh sách kia kỳ thật mọi người ở đây đều trong lòng hiểu rõ la giáo sư cùng chu hiệu trưởng càng là biết toàn bộ tình trạng về phần tần vân trong lòng điểm tiểu tâm tư kia la giáo sư cùng chu hiệu trưởng lại thế nào khả năng không rõ chẳng qua là không có điểm xuyên mà lại phối hợp tần vân thôi nhưng tối thiểu có một chút la giáo sư cùng chu hiệu trưởng là cảm thấy rất tốt tần vân tại chuyện này điểm xuất phát sự tính tốt quá trình cũng là không có vấn đề bảo vệ diệp tử cái này lão sư để bọn hắn rất thưởng thức đương nhiên đầu tiên muốn xác định là diệp tử xác thực không thể chứng minh dùng cái gì chứng minh danh sách kia chính là chứng minh tốt nhất mà cái thứ hai đâu chính là tần vân chi tiết báo cáo không có quá nhiều tự tác chủ trương địa phương nên báo cáo nên hồi báo đồng dạng không ít về phần điểm tiểu tâm tư k i a đổi một cái khác bên ngoài một người đi gặp phải giống nhau tình huống cũng không chừng đúng hay không h u n g hồ tần vân làm như vậy mới xem như có tình có nghĩa mà không phải vì lập công đem lão sư của mình cũng cho bán hắn rơi hiện tại tần vân có thể bán diệt tử cái kia tương lai có phải hay không cũng có khả năng bán bọn hắn đạo lý có phải hay không đạo lý này sau đó tần vân cũng không có bị kêu lên phòng hợp mà là tiếp xúc một chút đối với hắn hiện tại đến nói còn quá sớm đồ vật đối với phát sinh sau chuyện này liên bang toàn bộ quy hoạch đối các bộ bố trí đề phòng biện pháp cùng thủ đoạn những vật này kỳ thật tại tần vân nghe vẫn có chút như lọt vào trong sương mù nói tóm lại tần vân đối với quân đội nhận biết cùng hiểu rõ hay là không đủ địa phương không chỉ là quân đội toàn bộ liên bang toàn bộ lam tinh toàn bộ thứ nhất hệ mặt trời hắn đều có rất nhiều còn không hiểu rõ đồ vật vị trí địa vị cũng có rất nhiều đồ vật là hắn chưa có tiếp xúc qua bất quá phi ương nhớ kỹ về sau về sau ngược lại là cũng có thể chậm rãi cho hắn tiến hành phân tích dù sao tần vân ở đây chính là một cái vật phẩm trang sức trong hội nghị nội dung cũng không phải tại cùng hắn c â u thông một mực thành thành thật thật đứng ở hội nghị kết thúc từ phòng hợp đi ra các đại l a o cũng đều hướng phía tần vân lộ ra cổ vũ dáng tươi cười la giáo sư kim chủ nhiệm minh chủ nhiệm bị lưu lại mà la giáo sư lại đem tần vân cho lưu lại điều này sẽ đưa đến tại hội nghị kết thúc sau tần vân lại một người tại cửa phòng hợp bên ngoài ngốc ngốc đứng hơn nửa giờ mới đợi đến bên trong người đi ra bị lựa chọn vì đ ờ i hiệu trưởng la giáo sư trên mặt nhìn không ra quá nhiều thần sắc cao hứng dù sao cũng phải đến nói mặc dù đây là một chuyện tốt nhưng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cũng đại biểu cho p h i ê n phức vừa rồi chu hiệu trưởng ở bên trong chính là đang nhắc nhở hắn cùng kim minh hai cái chủ nhiệm nhất định muốn thật tốt phối hợp tiếp xuống chỉ sợ liên bang sẽ có một chút dung chuyển làm sao duy trì viện thứ nhất danh dự đang dung chuyển lúc bắt đầu bảo đảm có thể tuyển nhận đến yêu tú học viện bổ sung tiến vào quân đội kia cũng là chuyện rất trọng yếu một đường an tĩnh đi theo la giáo sư lên xe la giáo sư lúc này mới nhìn về phía môn sinh đắc ý của mình ngươi lần này lâm thời tấn thăng thiếu tá là một chuyện tốt nhưng cũng, cũng là một chuyện xấu ngươi biết vì cái gì tân vân nhẹ gật đầu hiện tại tấn thăng thiếu tá sẽ tiến một bước mở rộng ta tương lai phát triển con đường nhưng là bây giờ thế cục rất có thể dẫn đến ta tại không có hoàn toàn chín mồi dưới tình huống sớm tiến vào chiến trường mặc dù năng lực cá nhân của ta coi như không tệ nhưng là đối với đại cục còn không có một cái rõ ràng hiểu rõ độc lập chỉ huy đội ngũ rất có thể xuất hiện sai lầm tại đối một ít sự tình bên trên phán đoán cũng đồng dạng lại bởi vì đại cục cùng h i ể u rõ không đủ xuất hiện sai lầm ta đến tăng lên quá nhanh không có thời gian cũng không có cơ hội đi quen thuộc trong quá trình này hẳn phải biết cùng hiệu được đồ vật Set、đời chạy trốn hạm đội thứ tư bộ phận lực lượng cùng hạm đội thứ ba d ị động nói rõ bọn hắn phản loạn đã trở thành tất nhiên đó chính là nói ta ra chiến trường cũng rất có thể trở thành tất nhiên thú n g chi bây giờ hạm đội thứ tư cần hoàn toàn t r ọ n g trình hiệu trưởng tiến về hạm đội thứ tư cũng cần có thể đem ra được trợ lực ta bị chọn được khả năng rất lớn mà một khi phát sinh tác chiến ta bị phản đảng tiếp cận cùng nhằm vào khả năng phi tường h lớn dù sao cũng là ta một tay dẫn đến kế hoạch của bọn hắn biến thành bọc nước trên cơ bản hẳn là tất sắc trình độ la giáo sư đối với tần vân có thể như thế minh bạch nói ra thứ này không có chút nào ngoài ý mới học sinh của mình hắn lại thế nào khả năng hoàn toàn không hiểu rõ. mà lại lần hành động này kế hoạch nếu không phải ra svê é p đỡ tên phản đồ này tần vân an bài cùng kế hoạch mặc dù mạo hiểm một điểm nhưng là tìm không thấy có thể quá nhiều bắt bẻ địa phương từ lôi kéo diệp tử đến cho diệp tử an bài thân phận từ diệp thành thắng nơi đó lừa dối ra tình báo lại đến tiếp ứng nhân viên an bài đem bản thân bước ra đi ra kế hoạch đều không có vấn đề đáng tiếc là bởi vì svê é p đỡ quan hệ trong lúc này xảy ra biến cố nhưng đây không phải tần vân vấn đề sai cũng không tại tần vân từ những thứ này đủ loại phương diện đều có thể nhìn ra được tần vân trí ít tới một mức độ nào đó cái nhìn đại cục vẫn phải có nhu đồ năng lực cũng là có năng lực cá nhân phương diện liền rất ưu tú nếu như tần vân có thể có một hai năm lắng động thời gian l à giáo sư căn bản không lo lắng tần vân tương lai phát triển liền xem như tại hòa bình trạng thái giới đảm nhiệm một hai năm h ạ m trưởng cũng tốt nhưng là bây giờ rất có thể không có dạng này thời gian hiện tại tần vân nhiều nhất chỉ có thể sung làm một cái hợp cách ưu tú hành động người nhưng lại không đạt được một cái ưu tú chủ tính chung người trình độ la giáo sư nhẹ gật đầu hỏi đối với hạm đội thứ tư ngươi là thế nào nhìn tần vân nói ra bản thân đối hạm đội thứ tư chỉnh biên ý nghĩ nhất định phải hoàn toàn quét sạch chỉnh đốn Chỉ để đánh tan hiện hữu biên chế trên chiến hạm phòng vệ bộ đội đánh tan xáo trộn để trí ít một nửa xuống tới lam tinh sau đó từ lam tinh phái r a lục quân tiến hành bổ sung đảm nhiệm chiến hạm lực lượng phòng vệ nhưng không phải làm phòng vệ cùng đăng lục bộ đội mà là dùng để chấn n h i ế p cùng uy hiếp những cái k i a còn giấu ở hạm đội thứ tư bên trong người để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ đánh tan về sau trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng đến hạm đội thứ tư chỉnh thể sức chiến đấu nhưng là từ lâu dài đến xem lại có thể đem hạm đội thứ tư ổn định lại la giáo sư suy tư một chút mỉm cười nói ngươi ý nghĩ này cũng không tệ ngươi bây giờ liền đã có thể nghĩ tới những thứ này kỳ thật liền đã so cùng tuổi người ưu tú quá nhiều về sau gặp chuyện nhất định muốn tỉnh táo muốn bao nhiêu suy nghĩ bảo trì lại loại này nhạy cảm t h â n vân gật đầu ta biết lão sư la giáo sư cười cười để ngươi lưu lại chờ ta chính là nhắc nhở ngươi một tiếng muốn sớm làm tốt ra chiến trường chuẩn bị tình huống hiện tại xa muốn so dùng con mắt nhìn thấy còn muốn càng hỏng b é t ta sợ tiểu tử ngươi bị bỗng nhiên thăng chức cho sông váng đầu não hiện tại nhìn ngươi bình tĩnh như vậy ta cũng yên lòng nhưng là từ hiện tại bắt đầu mỗi ngày các phương diện tình báo biến động Nhìn nhìn t i được tập rồi lao sư còn có chuyện trường học vì ngươi phụ mẫu tại đặc viện đảo chuẩn bị một ngôi nhà cũng coi là viện thứ nhất đơn độc đưa cho ngươi phần thưởng bên trong tất cả đều làm tốt bố trí nhìn xem lúc nào để ngươi phụ mẫu rời đi qua dù sao bên này ký túc xá ở cũng không phải đặc biệt thuận tiện cái kia diệp tử cùng vợ rằng đặc công bọn hắn lại là cái gì ý nghĩ tần vân nói ra vợ rằng hắn là không muốn trở về đi bộ đặc vụ mà lại ra loại tình huống này hắn đều không có trước tiên báo cáo bộ đặc vụ ngược lại là lựa chọn hợp tác với chúng ta muốn trở về bộ đặc vụ khẳng định sẽ bị n h ầ m vào trừ phi hắn có thể trở thành bộ đặc vụ bộ trưởng vậy liền không ai dám n h ầ m vào hắn hiện tại sao hắn ngược lại là nguyện ý lưu tại viện thứ nhất làm tình báo khóa hoặc là giữ bí mật khóa trình lao sư về phân d i ệ p tử trừ viện thứ nhất bên ngoài nàng cũng không có chỗ để đi ta còn không có hỏi qua nàng đến cùng l à ý tưởng gì nhưng ta cảm thấy nàng khả năng cần một quãng thời gian tỉnh táo một chút la giáo sư nghe xong tần vân lộ ra vẻ cân nhắc nói ra, Tốt, ta biết. la giáo sư một mực đem tần vân đưa về ký túc xá bên kia sau đó mới khiến cho lái xe lái xe rời khỏi tần vân đứng tại cổng nhìn xem la giáo sư ngồi xe biến mất lúc này mới khe khẽ thở dài lắc đầu nói chiến tranh cái gì không phải liền là cầu hết phát triển bình thường triển khai nha trở lại trong phòng tần vân liền đặt mông ngồi tại trên ghế salon tại trong hội nghị đứng hồi lâu lại đang phòng hợp bên ngoài đứng hồi lâu tần vân lần ngồi xuống này dưới liền nhẹ nhàng nâng tay gõ lên đùi nói không mệt cái kia cũng không mệt có thể đứng lâu kiểu gì cũng sẽ cảm thấy có chút không thoải mái sau đó liên tiếp mấy ngày thời gian tần vân mỗi ngày đều sẽ lâm vào đống lớn đống lớn trong tin tức từ các loại trong tin tức phân tích hiện tại tình trạng mặc dù đưa tới trong tin tức cũng có tương đối rõ ràng trực tiếp nội dung nhưng tần vân cũng vẫn là lựa chọn dùng phiền thoái hơn phương thức đến rèn luyện bản thân tình báo xử lý năng lực từng cái trong tin tức đối quân đội đưa tin trở nên càng ít một số người chính là rất đột một liền lại lần nữa n g ư ờ i bên trong biến mất sau đó bắt đầu thay đổi mỗi người một ít xí nghiệp bởi vì dạng này như thế nguyên nhân tiếp nhận điều tra nào đó, nào đó nào đó nào đó chấp hành quan nào đó nào đó chủ tịch bị bắt các nơi quan viên bởi vì khỏi bệnh nghị nào đó nào đó phạm sai lầm bị bắt, quân đội ai ai bởi vì khỏi bệnh dịch ai ai bỗng nhiên tật bệnh qua đời các loại tin tức liên tiếp mấy ngày xuất hiện không ít nhưng đại đa số đều là một câu miêu tả đi qua tân vân có thể nhìn ra được đây là quân đội rồi đối tin tức tiến hành quảng khống tại dùng một loại càng bình ổn phương thức đến dần dần quá độ cái này chấn động kỳ mặc dù không biết còn có thể bảo trì bao lâu bình ổn nhưng bình ổn một ngày cũng liền nhiều tính một ngày tần tra tần mụ ở chỗ này ký túc xá ở hai ba ngày thời gian liền đem đến học viện chuẩn bị cho bọn họ lầu nhỏ chẳng khác gì là giáo viện cư xá như thế tính chất ở tại bên trong cơ bản đều là học viện giáo sư chủ nhiệm loại hình người đều là từng tòa nhà nhỏ ba tầng có sân nhỏ có ban công cái này một giờ đi qua tần mụ mụ liền nhờ người đem nàng đầu kia bảo bối chó cho đưa tới đến thời điểm vội vàng cho nên gửi nuôi tại nhà hàng xóm hiện tại ổn định lại cũng liền xin nhờ hàng xóm đem chó cho bill đi qua mỗi ngày dắt chó tới hoa đúng là không có chuyện để làm nhưng chậm d ã i theo cùng chung quanh hàng xóm quen thuộc tần vân đoán chừng ba mẹ mình rất nhanh liền sẽ tìm được mới v i ệ c vui diệp tử cũng dọn đi đem đến dương bác sĩ trong nhà trước khi rời đi cũng chỉ là cùng tần vân lên tiếng trào còn nói cho tần vân tiếp xuống nàng sẽ tiếp tục lưu tại viện thứ nhất bên này làm lao sư nhưng không phải đặc viện mà là đặc viện trong đạo cao trung Thả bản thân bản bỡ rằng c ũ cũng n dọn g đi, bớt quá k h ô n g thể l ư u tại t r o n g học thể hướng không chỉ cho thứ nhất bài cho hắn cụ viện, vân viện đi nói, nói bài rằng tần an bỡ là một cái k hai ô n g s n h i ệ m vụ, tóm l ạ i nhà này bốn hộ thự biệt lại chín ỉ còn cùng tức, tức, cùng c tần vân cùng phi hứng,、mỗi、ngày hiện tại vô số tin tức, tin tình tức, động trong mệnh lệnh không ngừng tăng lên lại tại phi mỗi điều vô số báo h mình. Trước 129, thuộc r 129, t địa liên hợp thoáng chấp mắt ở trên đảo trở về học sinh cũng là càng ngày càng nhiều liên tục kinh lịch nhiều chuyện như vậy rốt cuộc cũng lại đến m ớ i một cái học kỳ bắt đầu càng ngày càng nhiều quen thuộc người cũng chầm chậm xuất hiện tại tần vân bên người cái này n h o n g một cái lại là chừng mười ngày tần vân mỗi ngày liền ở tại trong túc xá nhìn tư liệu nhìn tình báo nhìn mệnh lệnh đi phân tích tư liệu bên trong nội dung nhìn trong tình báo hàm nghĩa nhìn mệnh lệnh nguyên do không thể không nói tần vân hiện tại đầu góc cùng năng lực học tập t i ế n là khá là khủng bố mỗi một ngày mỗi một ngày được sự giúp đỡ của phi ưng đều tại dùng lấy một loại cực độ bất khả tư nghị tốc độ mãnh liệt tăng lên tình báo xử lý năng lực quả thực chính là một ngày một cái dạng cũng làm cho mỗi ngày sẽ đúng hạn gọi điện thoại tới khảo nghiệm tần vân la giáo sư sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi nhưng nghĩ lại cái này tựa hồ mới sửa chữa thưởng tới gần khai giảng thời điểm đến nên trở về người tới đều trở、về. hồi lâu không gặp lam h i n h cũng lại một lần nữa xuất hiện tần vân trước mắt tiểu biệt thắng tân hoan tại lam h i n h trở về trường cùng ngày tần vân liền tự mình chạy đến sân bay đi nghe đón sau đó ban đêm liền lại phát sinh một chút không thể miêu tả sự t ì n h hai người nhơn nhớt méo mó cả ngày thời gian dạ o phố ăn cơm xem phim thật tốt thân mật sau một ngày tần vân lại xuất hiện tại một cái khác tụ hội bên trong trong học viện trước đó cùng một chỗ trải qua giao lưu thi đấu học trường các học tỷ là tần vân người quen thuộc nhất đội một đội hai những người kia đều đối tần vân khắc sâu ấn tượng đến cực hạn cái kia đáng sợ năng lực học tập biến thái tăng lên tốc độ để bọn hắn mặc cảm mà sau đó tần vân dẫn đầu đội ngũ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng cũng càng để tần vân đạt được đám người này xuất phát từ nội tâm kính nghệ một đám người kia trở về chuyện thứ nhất đương nhiên chính là liên lạc đi lại khẳng định cũng là muốn liên lạc tần vân cái này tại trong bọn họ nhất có phát triển tiến lên cũng là dẫn đầu bọn hắn thắng được thắng lợi cuối cùng nhất đội trưởng sau đó liền biến thành một đoàn đội t h hội tại r ư nhau nhau một phen sau náo nhiệt đám người cũng liền tạm thời tản ra lại bắt đầu riêng phần mình chơi lên riêng phần mình toàn bộ tụ hội cũng là phi thường náo nhiệt uống ăn toàn bộ tự phục vụ top năm top ba ngồi cùng một chỗ nói đến đây cái ngày nghỉ đã phát sinh sự tình tân vân mới từ đám người nhiệt tình bên trong tránh ra nâng lên một mâm lớn ăn tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống không bao lâu lại có hai người ngồi tại tần vân trước mặt dịch tùy messi hai người đối tần vân cười cười sau đó messi đem trên tay mình cầm một chén đồ uống đem thả tại tần vân trong tay cảm nhận được nhiệt tình của mọi người không có á tần vân thượng ú tần vân giơ lên ly kia đồ uống uống một ngụm mới quay về messi gật đầu nói ra messi thượng sĩ nhiệt tình của mọi người ta đã cảm nhận được thực tế là để ta có chút vui không thắng thu cũng cảm ơn ngươi đồ uống messi cười cười không nói gì mà dịch tùy trên mặt biểu lộ liền có chút không thích hợp cảm giác có rất sâu rất sâu dáng vẻ n g h i hoặc nhỏ giọng hỏi tần vân ta cảm thấy gần nhất giống như lại địa phương nào không thích hợp ngươi có hay không thu được t ì n huống như thế nào tân vân buông xuống đồ uống nhìn thật sâu dịch tùy một chút không có trả lời dịch tùy mà là hỏi ngươi làm sao lại loại ý nghĩ này chính là cảm giác không thích hợp dịch tùy lắc đầu nói ra tin tức các phương diện hướng gió cũng không thích hợp ta hoài nghi quân đội đối tin tức tiến hành dẫn hướng quản chế ngươi khả năng không biết ta sinh ra ở gia đình quân nhân cha mẹ ta cũng đều là quân nhân bọn hắn khoảng thời gian này cũng rất không thích hợp thế nhưng là ta lại không quá thuận tiện hỏi hỏi bọn hắn cũng sẽ không nói cho ta tân vân có chút một người không phải vậy ngươi đến hỏi ta coi như ta biết thứ gì vậy ngươi cảm thấy ta có thể nói cho ngươi dịch tùy ngầm người lập tức cũng cười theo không sai ngươi nếu biết cái gì ngươi cũng không có khả năng nói cho ta dịch tùy nói ra ta từ nhỏ đã một mực từng có bị tiếp nhận các loại học tập đến kinh lịch tình báo thu thập phân tích chỉ huy tác chiến từ nhỏ mục tiêu liền bị khẳng định muốn tiến vào đặc v i ệ n thân ở gia đình như vậy bên trong đối ta ảnh hưởng rất lớn là chính ta phát giác được gần nhất khoảng thời gian này toàn bộ dư luận dẫn hướng đều trở nên có chút kỳ quái ta cũng là h ồ đồ vậy mà lại nghĩ đến muốn hỏi ngươi ta vốn cho là muốn xảy ra chuyện vậy khẳng định nằm ở chỗ vũ trụ ngươi lần này một mực tại vũ trụ thực tập nói không chừng có thể biết chút ít cái gì tân vân cười cười không nói gì chỉ là túi đầu ăn mình đồ vật thỉnh thoảng uống một ngụm đồ uống. tin tức nhìn tin tức đông nhiên tụ hội trong sảnh một cái đội viên đột nhiên cầm chạm điện thoại di động lên sau đó nhìn chung quanh một chút mấy bước vọt tới tụ hội trong sảnh một đài trước tv mặt màn hình tv xuất hiện một cái tần vân thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện tại trong màn hình thanh âm cũng đồng bộ chuyển vào ở đây trong lỗ thai của mỗi người ta là sẹt đỡ tướng quân tiền nhiệm liên bang thượng tướng hạm đội thứ tư quan chỉ huy hiện v ì vũ trụ tự trị liên hợp tổng x o á i ta ở đây đại biểu trong vũ trụ một nửa thuộc địa hướng liên bang tuyên bố độc lập đồng thời yêu cầu liên bang lập tức phóng thích giam giữ bên ta nhân viên nhiều năm trước tới nay từng cái thuộc địa một mực thừa nhận l à m tinh liên bang áp bách bóc lột đánh lấy tương lai danh nghĩa để vô số nguyên bản sinh hoạt tại người l à m tinh đi vào vũ trụ đem thuộc địa cư dân coi là người mở mang người mở đường nhưng ở nhiều năm về sau hiện tại di dân vũ trụ người lại biến thành người l à m tinh miệng quá thừa sản phẩm chúng ta sinh hoạt tại người l à m tinh ngưỡng vọng bầu trời lại trở thành l à m tinh tài nguyên nhà cung cấp liên bang bị bóc lột người nguyên bản người mở mang người mở đường trở thành l à m tinh nô lệ vì l à m tinh phát triển trả giá cuộc đời của mình lại không thể đạt được vốn có bồi thường chúng ta bị giám thị chúng ta bị phòng bị chúng ta sinh ra ở vũ trụ tử vong tại vũ trụ thậm chí có người truy cứu cả đời đều không thể đạp lên lam tinh thổ địa nhưng chúng ta cái này một thân lại vĩnh viễn bị lam tinh gông xiềng cho c h ó i buộc ngày qua ngày tái diễn mãi mãi không kết thúc lao động cái gọi là thực dân vệ tinh thực dân không phải vũ trụ mà là chúng ta những thứ này vũ trụ cư dân liên bang vì duy trì bọn hắn thống trị mà hướng thuộc địa thực hiện tại áp lực vì giữ gìn lam tinh bình ổn mà đem khổ lực thực hiện tại vũ trụ cư dân không nhìn vũ trụ cư dân nhu cầu cùng cầu trông mong để di dân lam tinh trở thành quyền quý người đãi nổ đặc biệt Vũ tân r trong ụ thuộc thuật, tài tất thứ một tay, ta tất đoạt tại, ta nhất tự đoạt đoạt tương đoạt t nhiều nhiều nhưng những chúng hưu. Hiện chúng định phải chọn phải nguyên, quyền có được càng càng cả mực cả lại, càng cần địa đi đứng đem đem đem bị bị bang mang bang lựa lai lợi này liên nắm liên lên, giữ lại lại lại, lại, lại. kỹ mở do sở vân không biết từ lúc nào từ trên ghế đứng lên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong màn hình tv sledder cái mới nhìn qua k i a ôn hòa nho nhã sledder không có mà cái này mới sledder càng lộ ra hăng hái vung thả bà khí còn nhiều ra một loại làm cho người trú m ụ khí trước ó thể nói là hạ hóa mạnh ba lần loại này mạnh ba lần cũng hoàn toàn thể hiện tại sẹt đ ỡ cá nhân khí chất bên trên vậy mà tuyển ở thời điểm này tân vân lẩm bẩm nói ra thừa dịp liên bang chưa ổn một hơi đem tất cả toàn bộ vạch trần a một nửa thuộc địa phía sau hắn vậy mà lại có nhiều như vậy người ủng hộ messi ở một bên bịt miệng lại không thể tin nhìn xem trên ti vì thế thì thân ảnh sẹt đ ỡ tướng quân cái này sao có thể dịch u y một cái tay chăm chú để lại tần vân b ạ vai trầm giọng nói ra cho nên các ngươi những người biết chuyện này giấu giếm sự tính chính là cái này a Sẽ đỡ tướng quân làm phản đến cùng vẫn ít nhiều sự tình là lén gạt đi không có đối ngoại công khai ngươi có phải hay không sớm đã biết tân vân quay đầu nhìn thoáng qua dịch tùy vỗ nhẹ nhẹ mở dịch tùy tay đi ra ngoài h í t một hơi thật sâu lớn tiếng nói ra người sở hữu chú ý thụ hội đến đây là kết thúc riêng phần mình rời khỏi bằng nhanh nhất tốc độ trở về bản thân ký túc xá người sở hữu không được gia nhập vào bất luận kẻ nào còn tụ tập trường hợp giải tán tân vân nói xong cũng bước nhanh hướng phía bên ngoài đi ra ngoài đồng thời lấy điện thoại ra bấm la giáo sư dây số nhưng điện thoại lại một mực ở vào đường dây bận bên trong căn bản là không có cách đả thông đi đến trên đường cái khắp nơi đều có người tại cầm điện thoại di động rất nhiều người trên mặt đều treo chấn kinh cùng ngạc nhiên hoàn toàn không thể tin được bản thân chỗ tiếp thu được khủng bố tin tức tần vân ngẩng đầu nhìn bầu trời phản phát xuyên qua tinh không trông thấy thuộc địa trông thấy tại một cái nào đó thuộc địa bên trên phát biểu lấy nói chuyện svetter một loại mưa gió nổi lên cảm giác lập tức đặt ở tần vân trong lòng tựa như là trên bầu trời mây đen nặng nề g h đặt ở đỉnh đầu của hắn đồng dạng thuộc địa độc lập ha ha ha lao tử muốn về vũ trụ ta muốn gia nhập vũ trụ liên hợp vì tự do mà chiến ngay tại khoảng cách tần vân không đến mười md địa phương một người mặc viện thứ nhất chế phục học sinh bỗng nhiên điên c u ồ n g hô to lên cũng lập tức đem tần vân lực chú ý hấp dẫn đến hắn t r ê n thân hai mắt trở nên lăng lệ tần vân hướng thẳng đến cái kia hô to học sinh đi tới sau đó một quyển v ù n g ra đánh vào trên mặt của đối phương để ngay tại điên c u ồ n g cái kia học viên trực tiếp ở giữa không trung lật cái lăn miệng m ũ i chảy máu nằm trên đất sau đó tần vân lại tiến lên bắt lấy tóc của đối phương đem nhấc lên ngựa khi âm lanh nói ra viện thứ nhất học viên ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì ngươi có biết hay không dẹp đỡ tuyên bố thực dân vệ tình độc lập đại biểu cái gì đây là chiến tranh là sẽ chết người chiến tranh ngươi cho rằng chiến tranh chân chính giống như là ngươi đang huấn luyện thời điểm chơi nhà tròi đây là sẽ chết người sẽ có vô số người chết trong cuộc chiến tranh này vô tội người lam tinh vô tội vũ trụ cư dân đều sẽ biến liên lụy vào còn có những cái kia vô số chờ đợi bản thân con cái trở về gia đình bọn hắn cũng sẽ bởi vì trận chiến tranh này bên thai phá thành m à nhỏ hỗn đản tất cả mọi người là nhân loại căn bản cũng không cần phải xuất hiện chiến tranh ngươi có hiểu hay không ngươi mấy năm này sách thật là c h ắ n g đọc thân vân Thần vân đội trưởng đi theo tần vân đi ra những đội viên kia vội vàng tới giữ chặt tần vân để cái kia bị bức tóc mặt đều đã xưng phồng lên người thoát ly tần vân bàn tay trông thấy có người tới giúp mình người kia bộ mặt m ồ m miệng không do nói ra người dám đánh ta ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt dịch tuy nắm thật chặt tần vân không để hắn tại động thủ mà tần vân cũng không có tại động thủ dự định đối người kia khe khẽ lắc đầu đùa cận cười một tiếng ghi nhớ ta gọi tần vân là một vị thiếu tá viện thứ nhất học viên cũng nhậm chức tại hạm đội thứ tư ta hoan n ê n ngươi đến bất kỳ địa phương cao ta bất quá đời này chỉ sợ ngươi là không có khả năng từ trong ngục giam đi ra lúc này mới san san tới chậm chạy tới mấy cái đặc viện đ ả o binh lính tuần tra tần vân nhìn mấy người lính k i a một chút trầm giọng ra lệnh ta là tần vân thiếu tá lao sư của ta là viện thứ nhất đại diện hiệu trưởng la hiệu trưởng đem người này bắt lại chặt chẽ chung giữ cấm chỉ bất luận kẻ nào tiếp xúc với hắn chương một trăm ba mươi khẩn cấp chiêu mộ nhìn xem hai tên binh sĩ xoay đưa vừa rồi cái kia rõ ràng học sinh rời khỏi tần vân sau lưng những đội viên kia cũng đều kinh ngạc nhìn về phía tần vân bóng lưng vừa rồi bọn hắn nghe được tần vân nói cái gì đến tần vân thiếu tá không sai là tần vân thiếu tá đội trưởng người tấn thăng thiếu tá rồi. Tần vân xoay người lại. người lớn đối với tên to xác nhóm nói ra đúng vậy là tấn thăng thiếu tá bất quá vẫn là không có cụ thể nhậm trước vậy bây giờ mọi người liền đều trở về đi không muốn lại nhiều người địa phương tại tụ tập đến trong túc xá đi chờ đợi đợi học viện thông chi cùng ăn bài lúc này chính chúng ta không thể loạn nói không chừng học viện phương diện còn cần chúng ta tới phối hợp duy trì trên đảo trật tự nếu như ngay cả chúng ta đều loạn cái kia cái khác học sinh khẳng định cũng sẽ đi theo loạn không nên quên chúng ta là ai chúng ta là năm nay giao lưu thi đấu quá n quân chúng ta là sở hữu viện thứ nhất học viên có tiêu trở về đi mọi người sau khi trở về liên hệ nói với mình nhận thức người sở hữu nhất định muốn giữ vững tỉnh táo muốn tuân thủ học viện chế định các loại điều lệ chế độ không muốn bảo sao hay vậy nói không chừng hai ngày nữa sự tình hôm nay liền đã kết thúc đúng hay không ngay lúc này tần vân điện thoại di động đ ố n g nhiên văng lên cầm điện thoại lên xem xét tần vân liền trực tiếp nhận nghe điện thoại làm sao lam hình lam hình thanh ấm lo lắng văng lên tin tức ngươi nhìn không có tần vân ngươi có phải hay không còn tại hạm đội thứ tư có nhậm trước chúng ta cùng bọn hắn có thể hay không khai chiến ngươi sẽ, sẽ không bị p h á đến tiền tuyến đi tần vân đối đám kia đội viên khoát tay h á o đi ra mấy bước đối trong điện thoại cười nói, ngươi không nên quá nào có dễ dàng như vậy liền sẽ khai chiến chỉ cần hai bên c ó tố cầu vậy liền khẳng định sẽ có cơ hội ngồi xuống thật tốt nói chuyện thế giới này đều đã hòa bình lâu như vậy không dễ dàng như vậy sẽ mở chiến mà lại ta cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu hiện tại liền đặc viện cũng còn không có tốt nghiệp coi như muốn tìm người phái đi tiền tuyến cũng sẽ không là ta đi lam h i n h không chắc chắn lắm mà hỏi thật sao ân không cần lo lắng chúng ta đám học sinh này làm sao có thể dễ dàng như vậy liền được phái đến tiền tuyến đi ngay tại tân vân nói xong câu đó thời điểm đám kia còn không có tản g a đội viên bên trong rất nhiều người điện thoại ngay tại cùng một cái thời điểm vang lên từng đợt tiếng trung phản phất giống như là tại đối người sở hữu tuyên cáo cái gì không giống bình thường tình huống đến đồng dạng chính là tần vân cũng cảm thấy máy truyền tin trong tay của mình tại cùng một cái thời điểm chấn động một cái dịch tùy xuất ra máy truyền tin của mình nhìn thoáng qua sau đó đi đến đi qua đem màn ảnh đặt ở tần vân trước mặt dịch tùy đồng học trải qua quân bộ phê chuẩn viện thứ nhất cho phép xác nhận ngươi tại viện thứ nhất có tốt đẹp ưu dị biểu hiện đã hoàn toàn đạt tới tốt nghiệp hợp cách tiêu chuẩn hiện trải qua cho phép đối ngươi tiến hành khẩn cấp đặc chiêu nhập ngũ mời ngươi tại chỉ định thời điểm tiến về viện thứ nhất chú quân căn cứ đưa tin tần vân trông thấy dịch tùy máy truyền đây chỉ là đoạn thứ nhất văn tự liền đã để tần vân minh bạch những học viên khác chỉ sợ cũng thu được giống nhau tin tức mà hắn may truyền tin chấn động chỉ sợ cũng là bởi vì giống nhau tin tức nhắc nhở tần vân nhẹ nhàng hít một hơi đ ố i trong điện thoại nói ra có lỗi với lam hình chiến tranh ta không biết có thể hay không xuất hiện nhưng là chúng ta chỉ sợ lại sẽ có đoạn thời gian không thể gặp mặt thân vân thân vân làm sao vậy xảy ra chuyện gì rồi tần vân dùng đến một loại nhẹ nhõm giọng điệu nói ra ta bây giờ lập tức muốn đi chú quân căn cứ đưa tin đây là q u â ế lệnh xác định tình huống về sau ta sẽ lại cùng ngươi liên hệ tần có một vân cười nói tuất ngoan ta hiện tại phải nhanh đi thu dọn đồ đạc còn phải gọi điện thoại cho cha mẹ ta nói một tiếng bọn hắn hiện tại an vị tại giáo huyện trong khu cư xá một bên không có việc gì ngươi liền đi thêm xem bọn hắn ổn định lại xác định tình huống về sau ta cũng sẽ nhiều cùng các ngươi liên hệ lam h i n h bên kia trầm mặc một hồi dùng đến kiềm chế a n h âm nói ra ta sẽ đi xác định tình huống về sau nhất định không nên quên nói cho ta một tiếng nhất định muốn chú ý an toàn điện tại h o t nhìn Vân n t h lướt qua tin tức i n sau tần vân nhìn về phía dịch tùy người muốn đi a dịch u ù y thoải mái cười một tiếng đương nhiên đã quyết định gia nhập đặc viện trở thành một tên quân nhân ta cũng sớm đã vì hôm nay thời điểm như vậy chuẩn bị kỹ cảng mà lại ta cũng không có bất kỳ cái gì có thể trốn tránh lý do như thế sẽ để cho cha mẹ của ta biến thành trò cười tân vân nhẹ nhàng gật đầu đi hướng đám kia học viên tin tức ta xem qua tựa hồ cũng không phải là ép buộc tính chất các ngươi có thể tự do quyết định phải chăng muốn đi trước chú quân căn cứ đưa tin dù sao các ngươi trước mắt vẫn còn không tính là quân nhân chân chính cho nên lần này chỉ là t h ô n g chi không phải c ư n g chiêu tóm lại chuyện này nhìn lựa chọn của chính các ngươi quyết định muốn đi a tân vân nhẹ gật đầu không phải ta muốn đi mà là ta nhất định phải đi tuất như vậy giải tán đi khoác tay áo tân vân bước nhanh rời khỏi những học viên này muốn làm sao lựa chọn đó là bọn họ tự do cũng chỉ sợ là hiện tại sau cùng tự do bây giờ phía trên cho ra chiêu mộ hay là lấy tự nguyện làm chủ bởi vì tình huống hiện tại còn chưa tới b ế t bắt nhất thời điểm nếu như chờ đến liên bang triệt để rơi vào thế yếu mà nói lúc kia bọn hắn chỉ sợ cũng liền lựa chọn cơ hội cũng đều không có lần này t r i ê u mộ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là quân bộ cùng đương nhiệm hạm đội thứ tư quan chỉ huy chu hiệu trưởng cùng một chỗ quyết định hạm đội thứ tư bởi vì xét đờ vấn đề tất nhiên muốn tiến hành một lần thanh tẩy thanh tẩy về sau trở lại đến cương vị vậy thì nhất định phải phải có người tin cẩn đi lắp sung những người này không nhất định cần phải có sung túc kinh nghiệm nhưng tối thiểu phải có đầy đủ năng lực cũng không nhất định bị t r i ê u mộ sau liền sẽ được an bài thành t r ỉ huy quan càng lớn có thể sẽ là phụ tá hoặc là hiệp trợ nhân viên đội trưởng thật sẽ buộc phát chiến tránh a tân vân dừng bước nhìn về phía đám kia học viên trầm mặc một chút mở miệng nói ra Ta k h ô nói g muốn n nhất định sẽ không phát sinh chiến tranh đến lửa dối lựa chọn ngươi, không biết đến cùng có thể hay không phát sinh chiến tranh, nhưng ta cảm thấy khả năng này hay là tồn tại, cho nên chính ngươi nghĩ rõ ràng về tại làm quyết định. Nói phát thể hay phát thấy khả hay cho ta biết ta tại, tại quyết sẽ sau các các dối của có cảm rõ lửa lựa là làm về xong tần vân liền trực tiếp truyền thân rời khỏi đi đến trên đường cái ngăn lại một chiếc xe trở về ký túc xá thời học viện chế phục thay đổi hạm đội thứ tư chế phục chỉnh lý một cái bộ ngực mình trước ba cái huy trường tinh vân huân trường y ê u dị huân trường cùng mang về danh sách về sau đạt được vinh quang công huân huân trường vì ngợi khen vì liên bang làm ra xuất sắc cống hiến người chỗ ban bố huân trường bị ban phát người không nhất định là quân nhân nhưng cũng chỉ có quân nhân mới có tư cách đem huy chương cho rắc ở trước ngực vinh quang công huân huân trường công phân ba đẳng cấp lần này tần vân cầm tới chính là nhất đảng vinh quang công huân huân trường cũng là đẳng cấp cao nhất huy hiệu một trong đối với tần vân đến nói cái gọi là xuất sắc cống hiến điểm chỉ hai điểm đầu tiên là os khai phát thứ hai là danh sách kia cả hai đều xem như xuất sắc cống hiến hợp hai là một ban phát cho tần vân cái này nhất đảng vinh quang công huân huân trường đồng dạng đại biểu l ậ quyền cũng tương tự đại biểu vinh dự ba cái huân chương tăng thêm trên vai thiếu tá quân hàm tần vân tiến vào đặc viện mới thời gian bao lâu liền liên tiếp kinh lịch nhiều chuyện như vậy ở giữa hữu dị huân chương miễn cưỡng xem như hôn đến tập thể huân chương đi bất quá ba cái huy trường treo lên ngược lại để mặc quân phục tần vân nhìn qua nặng nghề uy nghiêm một chút hành lý phương diện tần vân cũng không có gì tốt chuẩn bị sách t hay giặt nội ý ỉ tiến về vũ trụ về sau quần áo tất cả đều là quân chế t r ò nên n phổ thông y phục hàng ngày cũng đều không có mang theo tất yếu đương nhiên cực kỳ không thể thiếu khẳng định chính là phi ưng chuẩn bị kỹ càng tất cả về sau tần vân gọi điện thoại cho mẹ của mình vừa mới v Mẹ b i ế tân ngươi k h n g bận cũng không mụ gọi đ mụ thanh o i cho có ngươi, phải ệ nhâm gì muốn n nói. g ta t bỗng nhiên trở nên có chút mẹ nào mẹ biết ngươi nhất định muốn chú ý an toàn phải chú ý ăn cơm phải chú ý giữ ý ấ một t u y đối không lát sau điện thoại cúc máy tần vân cũng là nhẹ nhàng thở dài diệp tử vợ rằng đặc công cũng trước sau cho hắn phát một đầu ti ngươi tức đều là rất đơn giản diệp tử nói là chú ý an toàn bảo trọng bản thân mà vợ rằng gửi đi thì là nhất định muốn còn sống trở về nhìn xem tới đón xe của mình chậm rãi tới gần tần vân dừng một chút c h u y ể n thân có trở lại ký túc xá lần nữa sau khi đi ra trong tay liền có thêm cái k i a thanh rồi dùng thật lâu đao gỗ cho đến xe dừng lại tần vân mới dẫn theo hành lý cùng đao gỗ không người ngồi lên xe một q u a n cửa xe xe ngay lập tức hướng phía chú quân căn cứ phương hướng mở ra nhìn xem ven đường vội vã người đi đường cảm thụ được cảnh vật chung quanh mang tới trầm mặc bầu không khí tần vân lại một lần rõ ràng cảm nhận được chiến tranh tựa hồ sắp đến kiềm chế giờ khác này tần vân thật thật hy vọng mình có thể có được phi ưng nói tới cấp s phi công cấp a phi công thực lực như vậy nếu nói như thế một mình hắn liền có thể lái khung máy đem toàn bộ loạn đảng toàn bộ lập tung đem hòa bình tại trả lại cho cái này mỗi người Trước tích. số liệu phân、tích. tại tần vân đi vào chú quân căn cứ thời điểm bên này đã hoàn toàn tiến vào chiến tranh chuẩn bị trạng thái bên trong mặc dù bọn hắn chỉ là viện thứ nhất chú quân cũng chỉ là cái này rộng lớn trên lam tinh một cái cũng không làm sao lớn bình thường căn cứ hải quân mặc dù chiến tranh còn chưa có xảy ra coi như phát sinh chiến đấu tuyến đầu cũng tất nhiên hay là vũ trụ mặc dù cái trụ sở này người chỉ sợ cho đến chiến tranh kết thúc đều không có gặp phải địch nhân khả năng nhưng là bọn hắn hay là làm tốt tùy thời đứng trước chiến đấu chuẩn bị tại ầ n Vân cưới xe một mực mở đến bộ tư lệnh căn cứ cổng mới dừng cưới mực cứ tư mới xe một mở bộ l canh dự ở phía ngoài binh giữ ở sĩ tần ạ lại i liền vội xe dừng vàng về sau vàng thay t vân mở một cửa xe ra. lúc này còn có người chuyên cổng cái ra, đưa xe lệnh là này người đón một đường ngồi đến bộ tư lệnh cổng người vậy khẳng định vậy gì tư bộ sau ĩ q u n tầng dưới binh sĩ bọn hắn tại sao lại có thể không hơn cần Tần Vân cao cấp, chót có sao a làm lại một điểm. tại thể Tại dưới sĩ s khi xuống xe tài xế lái xe phía trước cũng đi theo vội vàng xuống tới viện trợ tần vân xuất ra hành lý đặt ở bên chân của hắn cuối cùng kính cẩn trào mới chuyển thân lái xe rời khỏi hộ vệ binh sĩ trông thấy tần vân trên vai quân hàm cũng tương tự trông thấy tần vân n g ự c treo huy trường trên mặt lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ đưa tay liền muốn viện trợ tần vân bên trong nhấc lên hành lý trưởng quan để ta giúp ngươi cầm tần vân đối tên này t u ổ i tắc cần phải so với mình còn lớn binh sĩ cười cười cảm ơn ngươi ta là tần vân thiếu tá nhận được mệnh lệnh tiến về bộ tư lệnh đưa tin ta là lần đầu tiên đến bên này có thể phiền phức mang ta đi phòng tư lệnh a được rồi trưởng quan mời đi theo ta đi qua xác nhận kiểm tra đi qua quân khẩu tần vân tại tên lính kia dẫn đầu dưới một đường đi vào phòng tư lệnh cổng lại thông qua bộ tư lệnh phía ngoại sĩ quan thông báo đạt được cho phép tần vân mới tiến vào phòng tư lệnh khi tiến vào phòng tư lệnh trước đó cũng lần nữa đối vị kia giúp mình dẫn theo hành lý còn lính dẫn đường biểu thị c ả m tạng hành lý liền bị đặt ở phòng tư lệnh cổng tần vân sau khi đi vào đã nhìn thấy lao sư của mình la giáo sư la hiệu trưởng hiện tại đang cùng một người khác ngồi chung tại một cái bàn phía trước mà người này chính là trước đó tại trong phòng hợp vỗ bản vì tần vân ra mặt cái kia quan chỉ huy hạm đội đường thiếu tướng báo cáo la giáo sư mang theo ý cười hướng phía tần vân vẫy vây tay ngươi đến mò tới đây tần vân đi tới trên đường cũng hướng phía đường thiếu tướng có chút không người một cái cho đến đi đến la giáo sư trước mặt mới mở miệng nói ra lao sư đường thiếu tướng vị kia đường thiếu tướng dùng đến ánh mắt tán thưởng nhìn xem tần vân khẽ gật đầu một cái la hiệu trưởng đối tần vân nói ra lần này bỗng nhiên t r i ê u mộ các ngươi sự tình n g ư ơ i đều cần phải rõ ràng ngươi có thể nghĩ đến là bởi vì cái gì sao cho dù ở thời điểm này rồi thăng cấp la hiệu trưởng cũng chưa quên muốn thi nghiên khảo nghiệm môn sinh đắc ý của mình tần vân nói ra có phải là vì hạm đội thứ tư sự tình chu hiệu trưởng bên kia lúc này chỉ sợ rồi sơ bộ hoàn thành đối hạm đội thứ tư thanh lý công tác cho nên cần một chút người tin cẩn bổ sung làm hạm đội thứ tư những cái kia mấu chốt nhưng lại không thế nào trọng yếu trên cương vị hạm trưởng cùng các bộ môn chủ quản loại hình hẳn là rất không có khả năng nhưng là làm phó hạm trưởng hoặc là phụ tá loại cương vị một chút không cần quá nhiều kinh nghiệm mẫn cảm cương vị hẳn là bị chiêu mộ các học viên tiếp xuống chỗ kế tiếp hạm đội thứ tư khả năng cũng sẽ bắt đầu chấp hành đối phản đảng phương diện đề phòng nhiệm vụ nhưng là đi qua chấn động cùng trọng trình hạm đội thứ tư trong thời gian ngắn cần phải sẽ không xuất hiện tại tuyến đầu mà là sẽ gánh vác lên cảnh giới phòng thủ vật tư vận chuyển cùng c h i viện phương diện công việc đối với mình học sinh nhạy cảm la hiệu trưởng không che giấu chút nào trên mặt mình hài lòng cùng cao hứng cười nói với tần vân ngươi nói đều đúng nhưng là ngươi còn xem nhẹ một vấn đề đó chính là hạm đội thứ tư không có khả năng một mực ở tại đằng sau một khi không thể thông qua hòa bình phương thức đến giải quyết hiện tại vấn đề cái kia liên bang cũng vẫn là sẽ lấy số lượng ưu thế lấy thời gian ngắn nhất tiêu diệt toàn bộ phản quân cho nên đến cái kia sau đó hạm đội thứ tư cũng vẫn là sẽ đi lên trước tuyến nhưng ở này trước đó có lẽ còn là có thể ít nhất tranh thủ một đoạn thời gian để hiện tại hạm đội thứ tư mau chóng rèn luyện tần vân nhẹ gật đầu nói ra bất kể như thế nào chiến tranh đều vẫn là sẽ phát sinh liên bang không có khả năng cho phép rét đợt dạng này phản đồ tiếp tục sống sót chí ít những cái kia đầu đảng tội ác là khẳng định không thể lưu lại không lấy lôi đỉnh thủ đoạn đ è xuống mà là lựa chọn cho bọn hắn cơ hội vậy kế tiếp phản loạn sợ rằng sẽ một lần tiếp lấy một lần la hiệu trưởng vui mừng cười cười cho nên hiện tại cần phải làm là tận lực thu nhỏ chiến tranh quy mô cơ bản đến nói hiện tại quyết định đối sách là đối hạm trưởng t r ở xuống người không cho truy cầu h ạ trưởng tầng này có thể xem bọn hắn phối hợp trình độ đến quyết định đối bọn hắn xử lý cảng thượng tầng liền cần toàn bộ xử lý tân vân nói ra hạm đội thứ tư đi theo svê k é p người trong quá khứ còn dễ nói có thể sẽ có một ít bị giấu tại c h ố n g bên trong người bình định lập lại trật tự nhưng hạm đội thứ ba ta cảm thấy khả năng không dễ viện thứ hai hạm đội thứ ba hai cái này liên hệ vốn là chặt chẽ mà lại nội bộ đại đa số vốn là đều là vũ trụ cư dân đi qua tối thiểu thời gian hai mươi năm thẩm thấu k h ô n g chế hạm đội thứ ba cũng sớm đã cùng liên bang không phải một lòng muốn chiêu hàng hạm đội thứ ba độ khó rất cao đồng thời chúng ta cũng muốn phòng bị người ngoài hành tinh đối bọn hắn c h i viện nếu là không có phấn khích lời nói lấy hạm đội thứ ba lực lượng tại tăng thêm gần nửa bộ phận hạm đội thứ tư một nửa thuộc địa vệ tinh cũng không có khả năng có cái này giúp khí có can đảm đối kháng còn lại năm cái rơi hạm đội nguyên bản chuyện bây giờ diễn biến thành loại tình huống này nguyên nhân chính là bộ đặc vụ đối những cái k i a giấu ở trong nhân loại phản đồ điều tra cái này nói rõ hiện tại những thứ này phản đ ả n g kỳ thật cũng sớm đã cùng ngoại tinh văn minh có chỗ liên hệ đồng thời một mực duy trì giao dịch ta thậm chí hoài nghi mối liên hệ này chỉ sợ tại hơn hai mươi năm trước kia cũng đã bắt đầu làm không tốt hiện tại hạm đội thứ ba liền có ẩn dấu đi ngoại tinh văn minh sức chiến đấu tất cả vệ tinh bên trong hạm đội thứ ba trong căn cứ làm không tốt cũng có thể cất ở đây vài thứ la hiệu trưởng cùng đường thiếu tướng hai người lông mày chậm rãi n h í u lại la hiệu trưởng hỏi ngươi ý nghĩ phương hướng không sai quân bộ cũng từng có dạng này cân nhắc thế nhưng là ngươi có làm sao lại cân nhắc đến điểm này đ e m t a ngay từ đầu tại trong vũ trụ tao n ộ lần kia chiến đấu phát sinh tất cả tại cùng hiện tại sở hữu chuyện phát sinh toàn bộ liên hệ tới đại khái không khó suy đoán ra kết quả như vậy lần kia những cái kia thiết cầu xuất hiện quá xảo hợp vừa v ẫ n ngay tại ta thực tập chiến hạm tàu h ữ gì cần tuần tra lộ tuyến bên trên không có nội gian thông báo không thể lại trùng hợp như vậy chỉ là ta cũng nghĩ không thông vì cái gì những vật kia đi theo ta giám thị chúng ta thậm chí là muốn tấn công tàu h ữ gì cần nguyên nhân khả năng ngay từ đầu chỉ là vì giám thị cũng có thể là hai phương diện cầu thông khốc khoái tóm lại những cái kia thiết cầu là hướng chúng ta khởi xướng tiến công mà sau đó hạm đội thứ ba người đến chuyện thứ nhất chính là đi xác nhận những cái kia thiết cầu h ả i cốt chỉ sợ sẽ là vì xác nhận những cái kia hài cốt đến cùng còn có bao nhiều giá trị tàu hù gì cần sở dĩ có thể an toàn trở lại mặt trăng căn cứ đồng thời không tiếp tục đụng phải tập kích nguyên nhân khả năng chính là trông thấy những cái kia hài cốt người xác nhận sẽ không có người từ thiết cầu bên trong đạt được bất luận cái gì hữu hiệu, hiệu tình báo la giáo sư hơi kinh ngạc ngươi từ lúc nào nghĩ tới những thứ này tân vân nói ra chính là tại trở lại làm tinh bợ rằng đặc công bọn hắn liên hệ ta lúc kia bỗng nhiên nghĩ tới nhưng lúc kia ta không có chứng cứ chỉ là đem suy đoán để ở trong lòng đằng sau đạt được danh sách ta những cái kia suy đoán cũng liền không trọng yếu chỉ là ta cũng thật không nghĩ tới svê k vậy mà cũng sẽ là một thành viên trong bọn họ la hiệu trưởng cùng đường thiếu tướng hai người lên nh đều phương hướng đối phương trong hai mắt che giấu không được nồng đậm kinh ngạc sau đó la hiệu trưởng đối tần vân nói ra nếu như ta nói cho ngươi kỳ thật r ẹ t đỡ cũng là có viện thứ hai xuất t h ầ n nhưng chỉ vẹn vẹn tại hạm đội thứ ba nhận chức chưa tới nửa năm thời gian liền bị điều động hướng hạm đội thứ nhất vậy ngươi lại còn không nghi hoặc tần vân khe khẽ lắc đầu ta nghĩ biện pháp tại trên internet thu thập được một chút tư liệu từ tư liệu bên trong số liệu phân tích đến xem hai mươi mấy năm trước hẳn là đây hết thể biến hóa bắt đầu xuất hiện thời điểm lúc kia hạm đội thứ ba nhân viên mất tích hy sinh tỷ lệ số liệu là cao nhất thế nhưng là về s a số liệu này liền bắt đầu thắng t ắ p hạ xuống từ scepter tiếp quản hạm đội thứ tư sau khi bắt đầu lấy nho phái t á t phong hấp dẫn rất nhiều nhân tài ưu tú gia nhập vào hạm đội thứ tư đi có thể vừa vặn từ lúc kia bắt đầu hạm đội thứ tư nhân tài ưu tú hy sinh tỷ lệ ngược lại trở nên càng nhiều lên đặt tới sở hữu hạm đội thứ nhất nhưng lại ưu tú nhân viên hy sinh tỷ lệ lại bị giấu ở phổ thông nhân viên hy sinh tiêu chuẩn tỷ lệ phía dưới ta phỏng đoán khả năng hai mươi mấy năm đến nay những thứ này phản đồ vẫn luôn tại có kế hoạch thanh trừ hết những cái kia nhân tài ưu tú để liên bang nhân viên phát sinh đứt gây dùng cái này khiến cho bọn hắn người thu hoạch được càng nhiều tấn thăng cơ hội cũng có thể xác định hạm đội thứ ba bên kia chí ít đã cùng ngoại tinh văn minh hợp tác vượt qua thời gian hai mươi năm bọn hắn đến cùng từ ngoại tinh văn minh nơi đó đạt được bao nhiêu thứ lại cho ra bao nhiêu thứ cái kia đã là rất khó nói rõ ràng chờ một chút la giáo sư một cái từ trên ghế đứng lên hai mắt kinh ngạc nhìn tần vân ngươi xác định vậy ngươi tìm tới tư liệu đâu ngươi nói thời gian có thể xác định a tân vân là người ta là dùng kỹ thuật thủ đoạn cấm tới xem hết phân tích về sau liền toàn bộ xóa bỏ thời gian ta đại khái có thể xác định hẳn là diệp thành thắng giải nghệ trước đó tham gia cuộc chiến đấu kia trước sau la hiệu trưởng nhìn về phía đường thiếu tướng chuyện này ngươi hướng quân bộ hồi báo một chút để bọn hắn so sánh một chút danh sách nhân viên bên trong người cùng diệp thành thắng cuối cùng tham gia lần kia chiến đấu có bao nhiêu trọng hợp địa phương so sánh một chút bây giờ còn đang bên trong thể chế đồng thời tham gia qua cuộc chiến đấu kia nhân viên đi hướng đặc biệt là sẽ đờ xem hắn có hay không tham gia qua trận kia chiến tranh đ ư ờ n g thiếu tướng nhẹ gật đầu vội vàng liền đi ra phòng tư lệnh la hiệu trưởng lúc này mới trách cứ nhìn tần vân một chút dạng này sự t ì n h lần sau ngươi muốn sớm một chút nói với chúng ta biết chưa ngươi sử dụng những cái kia cái gì kỹ thuật thủ đoạn ta cũng không hiểu bất quá phải cẩn thận một điểm tuyệt đối không nên bị bắt được về sau không muốn lại trước mặt người khác nói lung tung loại lời này tần vân cười hắc hắc ta cái này không chỉ là tại lao sư trước mặt ngươi nói nha lao sư ngươi chắc chắn sẽ không trách ta chương một trăm ba mươi hai lại muốn cầm ra một nhóm phản đồ la hiệu trưởng cảm thấy có chút buồn cười vỗ một cái tần vấn đầu ngươi à một ngày chính là như vậy làm ở mỹ tại sao ta cảm giác hiện tại phát sinh những sự tình này liền tất cả đều có thể cùng ngươi dính l i ễ u quan hệ ngươi thật đúng là những cái kia bọn phản đồ khắc tinh t â n vân không muốn mặt cười cười kia có phải hay không khả năng bởi vì ta là nhân vật chính nguyên nhân la hiệu trưởng nhắc nhở cũng đừng đem mình làm cái gì nhân vật chính trên chiến trường vĩnh viễn liền không tồn tại chân chính nhân vật chính cho nên tuyệt đối không nên có ý nghĩ như vậy thư giãn chủ quan phải lão sư la hiệu trưởng cười cười xuất ra một phần tình báo đưa cho t â n vân ngươi xem một chút phần tình báo này có thể hay không phân tích ít đồ đi ra phần báo cáo này g ư ơ i v là nhằm vào phản đảng hành động điều tra nói phản đảng hạm đội ngay tại co vào đồng thời thôi động sở hữu thực dân vệ tinh bắt đầu hướng phía cùng một cái phương hướng tới gần từ cái kia phương diện nhìn đều không có làm ra rõ ràng tiến công tư thái mà là lấy phòng ngự làm chủ một phương diện khác phản đảng nội bộ một ít người cũng một mực tại liên hệ liên bang tìm kiếm có thể câu thông cơ hội hy vọng liên bang có thể đồng ý bọn hắn tự trị một phương khác bên kia cũng một mực tại làm tinh vọng tìm kiếm mạnh mẽ người ủng hộ đến duy trì bọn hắn tự trị từ trên tình báo đến xem các phương diện động tĩnh cũng đều là phi thường bình thường tựa hồ là có hiệp đàm khả năng tối thiểu tại hiệp đàm trước đó buộc phát chiến tranh khả năng là không cao trừ phi liên bang bên này cự tuyệt bất luận cái gì trao đổi trực tiếp mở ra chiến tranh xem hết trên tay đồ vật tần vân đem phần báo cáo này đem thả tại trên mặt bàn nói ra có chút không quá bình thường lúc này svê cái này hiện ra chính là cường thế một mặt mà những cái được gọi là nhân sĩ nội bộ lại một mực tại tìm kiếm câu thông cơ hội cái này lại biểu hiện ra bọn hắn yếu thế một mặt ta nói không nên lời chỗ không đúng ở đâu nhưng là một cái trong ngoài không đồng nhất tổ chức làm sao có thể như vậy cờ xí tươi sáng làm ra quả quyết thoát ly liên bang sự tình nếu như nội bộ bọn họ không có đoàn kết thống nhất không có một cái hoàn toàn giống nhau mục tiêu cũng không có khả năng nhanh như vậy liền làm ra sáng tạo vũ trụ liên hợp chuyện như vậy cho nên ta cảm thấy bọn hắn có thể là đang trì h o a n thời gian về phần kéo dài thời gian mục đích hoặc là chính là đang tìm kiếm cái gì hoặc là chính là đang chờ đợi cái gì lúc này càng cần phải tăng lớn đối bọn hắn thực hiện áp lực bức bách bọn hắn lộ ra chân ngựa đánh gãy kế hoạch của bọn hắn cùng tiết tấu không thể để cho bản thân rơi vào đến bọn hắn tiết tấu bên trong đi về phần đến cùng là đang tìm kiếm cái gì hay là chờ đợi cái gì phi ưng cho lúc trước tần vân phân tích qua một vài thứ cho nên tần vân có thể đoán được tìm kiếm chỉ sợ sẽ là hiện tại liên bang lận tàng cơ mật tối cao loại kia tại làm tinh trong vòng có tính tuyệt đối là uy hiếp siêu cấp vũ khí mà chờ đợi sao thì có thể là thật sự lực lượng quân sự không nhất định là đến từ ngoại tinh văn minh gạ là đế quốc chi viện cũng có thể là kiểu mới khung máy còn có tần vân trước đó gia nhập tham dự khai thác sản xuất hàng loạt hình t i ể u mới ba lô la hiệu trưởng nhìn xem tần vân hài lòng nhẹ gật đầu có thể từ trong tình báo tìm ra cũng phân tích có khả năng ẩn tàng đồ vật ngươi trưởng thành đến hiện tại một bước này ta cũng có thể yên tâm để ngươi tiến về vũ trụ tần vân hỏi vậy lão sư có biết hay không ta sẽ bị an bài đi nơi nào la hiệu trưởng nói ra là hạm đội thứ tư không sai ngươi lần này an bài có thể sẽ không quá như ngươi nguyện nhưng mặc kệ là ta vẫn là chu hiệu trưởng đều làm không được để biết rõ đối phương chọn tất s á t ngươi dưới tình huống còn đem ngươi thả ra đặc biệt là ngươi còn không có trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía hiện tại cho nên ngươi được gan bài đến kỳ hạm tàu thần đờ gột bên trên đảm nhiệm tàu thần đờ gột đội cơ giáp đội trưởng tân vân là người đưa tay chỉ mình nói hạm đội thứ tư kỳ hạm đội cơ giáp đội trưởng thế nhưng là lão sư ta cảm thấy ta hoàn toàn rồi có năng lực đảm nhiệm hạm trưởng chức vụ la hiệu trưởng nói ra đây là vì bảo hộ ngươi ta cùng chu hiệu trưởng đều đối ngươi ôm lấy cực lớn kỳ vọng hy vọng ngươi sau này có thể trở thành viện thứ nhất mặt bài cũng có thể trong tương lai trở thành hạm đội thứ tư nhân vật trọng yếu ngươi còn cần nhiều thời gian hơn cùng cơ hội đến trưởng thành mà lại ngươi còn trẻ ngươi mới mười tám tuổi lắng động hai năm cũng mới hai mươi tuổi đợi đến chuyện này đi qua t r ê n h l ệ n h thời gian không nhiều lúc kia ngươi cũng đã là trung tá hiện tại hảo hảo ở tại chu hiệu trưởng bên người học tập một cái ứng đối như thế nào các loại vấn đề cũng cần ngươi năng lực đến bảo hộ tàu t h ấ n đ ỡ gội không chịu đến uy hiếp kết thúc sau chuyện này chu hiệu trưởng sẽ đem ngươi an bài đi ra đến lúc đó lấy quân hàm chúng ta trực tiếp xuất lĩnh một cái cỡ nhỏ hạm đội mới là cần phải đi đường đi chuyện này đã là định ra ngươi bất cứ ý kiến gì cũng sẽ không bị tiếp thu tần vân có chút thất vọng nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này ổn thỏa có thể trở thành quan chỉ huy chiến hạm nhưng lại không nghĩ tới vậy mà là được an bài đến trên tàu chiến chỉ huy đi đảm nhiệm đội cơ d ắ p giải mặc dù có thể lý giải hai vị sư trưởng đối với hắn khổ tâm thế nhưng là tần vân càng muốn hơn đến tiền tuyến đi tác chiến mà không phải lưu tại đằng sau bất quá lúc này quyết định đều đã làm xuống tần vân cũng biết bản thân là không có cách nào đến thay đổi gì nhẹ gật đầu nói ra ta biết lao sư ân đặt trước lần này cùng ngươi cùng một chỗ tiến về tàu thờ n đỡ gỗ học viên tổng cộng là mười tám cái Đại bộ phận là tần r trừ ư ngươi cùng lưu ngươi ớ c cùng cùng chỗ có cụ chức học viên khác tất cả đều là công việc cụ cơ kia đội giao thi viên, ngoại ngoài viên thành nhậm bên một tổ thể tất thể h đấu đều là vị, p danh sách này ngươi có thể nhìn、xem. Tân sách thể có xem. vân cầm qua danh sách nhìn qua cái này cũng không chỉ là t ẩ u thận đ ỡ gỗ học viên phân phối danh sách mà là toàn bộ viện thứ nhất sở hữu học viên phân phối biểu phía trên tổng cộng có hơn hai trăm h ọ c sinh danh tự hệ cơ sư hệ chỉ huy chỉnh đốn trang bị chuyên nghiệp tình báo chuyên nghiệp các loại hết thể mọi người cơ hồ bao quát viện thứ nhất mỗi một cái chuyên nghiệp liệt mấy cái tần vân liền phát hiện trước đó giao lưu thi đấu đội một đội hai danh tự tất cả phía trên bị phân phối đến tàu thần đờ gột nhân viên bên trong xác thực cũng đều là tần vân người quen biết đầu tiên chính là messi học tỷ chức vụ là cầu tàu chiến hạm u ả n chế chỉ là một cái viện thứ nhất bình thường phân phối cũng kém không nhiều chính là như vậy chức vụ ngoài ra còn có c ò người có n cầm lái lại vị tần vân một mực đã cảm thấy hắn lái trình độ rất không tệ so với một chút có kinh nghiệm thâm niên người cầm lái cũng đều không thua bao nhiêu ba cái cờ y cờ lân ạ hệ phễ lì ạ lì sa bơi ị ạ đều là tần vân trước đó đội viên thanh âm êm t a i người lại tịnh rất đáng chú ý chú hiệu trường th đem nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương hướng bên cạnh mình điều cái này năm cái xem như tổ cầu tàu người một nam từ nữ sau đó là tổ phi công cũng chỉ có ba người vợ z tô lâm lâm trần dương còn lại liền toàn bộ là những chuyên nghiệp khác học viên phụ trách hậu cần duy tu chỉnh đốn trang bị chữa bệnh phương diện tổng cộng là mười tám người so sánh với trên tàu chiến chỉ huy nhân viên đến nói cái tỷ lệ này cũng không lớn mà những người khác chính là toàn bộ bị phân phối đến địa phương khác nhau tỷ như tổ phi công hai người khác ken cùng đĩ ô tiến về địa phương là hạm đội thứ tư căn cứ mà không phải tàu thân đỡ gột kỳ hạm vũ khí quản chế cùng mặt khác ba cái cờ y cờ cũng bị đánh tan phân phối đến khác biệt chiến hạng bên trong đi muốn nói toàn bộ trong danh sách thật là có như vậy bốn năm cái bị phân phối đến phó hạm trưởng cương vị dịch tuy cũng là một trong số đó còn có trước đó đang tiến hành giao lưu thi đấu đoàn đội dự tuyển thời điểm những tham gia đó người đại đa số cũng đều tại phần danh sách này phía trên t â n vân đem danh sách buông xuống la hiệu trưởng hỏi nhìn ra cái gì rồi t â n vân có chút bất đắc dĩ lao sư ngươi làm sao thời thời khắc khắc đều đang khảo nghiệm ta a la hiệu trưởng cười nói ra bởi vì tiếp xuống ta chỉ sợ sẽ không lại có càng nhiều thời gian đến chỉ đạo ngươi thừa dịp hiện tại đương nhiên muốn bao nhiêu đề điểm để điểm ngươi tân vẫn bất đắc dĩ nói những người này phần lớn đều là người ta quen biết điều động đến tàu thận đỡ gột cũng đều là lúc trước giao lưu thi đấu đội một thành viên la hiệu trưởng gật một cái tân vẫn đầu ngươi à đây là tại cho ngươi bồi dưỡng thành viên tổ chức phụ tá người cầm lái cờ ý cờ ba người một tổ phi công cái này mười tám người tất cả đều là như thế đều là từng cái chuyên nghiệp chân chính tinh anh nếu không phải dịch tùy bị phân phối đến vị trí quan trọng hơn cần hắn làm phó h ạ trưởng đi ổn định cái kia tàu chiến hạm mà lại dịch tùy cũng có được trở thành độc lập h ạ trưởng năng lực không phải ta tuyệt đối là muốn đem dịch tùy cũng cho muốn đi qua hiện tại chỉ có thể lui mà tiếp theo tuyển cùng ngươi từng có hợp tác messi những người này đến lúc đó tất cả đều sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ tiến về cái khắc chiến hạm n h ậ n trước ta cùng chu hiệu trưởng ý tứ cũng là dạng này thừa dịp hiện tại đem những n à y người thật tốt bồi dưỡng được đến về sau mới có thể giúp được ngươi chỉ có chân chính từ viện thứ nhất cùng ngươi một mực hợp tác bồi bạn ngươi trưởng thành nhân tài đáng giá ngươi trả giá tín nhiệm từ giờ trở đi ta cùng chu hiệu trưởng thành làm được hộ tống thân vân nặng nề gật đầu cảm ơn lão sư ngay lúc này vừa rồi rời đi đường thiếu tướng lại vội vàng trở lại phòng tư lệnh Nhìn tham gia qua trận kia chiến tranh người cho tới bây giờ rồi có thật nhiều người tại những năm này thời gian bên trong bởi vì đủ loại tình huống hy sinh hoặc là tử vong mặt khác cũng còn có một số người tại hạm đội thứ ba nhậm chức hoặc là chính là tại từng cái bộ môn nhậm chức đồng thời không tại danh sách kia phía trên quân bộ đã bắt đầu đối sở hữu tham gia qua lần kia chiến đấu người khởi động điều tra chương trình tiếp xuống sợ là lại sẽ bắt ra một nhóm người tới l chương i u t nghe được, đường thiếu tướng cũng là nhịn không được hít một h i ế trăm n ba mươi ba phân phối la hiệu trưởng cùng đường thiếu tướng cần phải đều hiệu tần vân tra được tư liệu và số liệu kia tuyệt đối không phải tại trên internet tra được đơn giản như vậy mà lại tần vân cũng đều nói rõ là thông qua kỹ thuật thủ đoạn đến tra được hai người này hoàn toàn có thể xác định một trăm phần trăm không phải bình thường thủ đoạn nhưng cũng hoàn toàn lựa chọn không nhìn trên thực tế tần vân bản thân cũng không có năng lực thẩm tra đến những tin tình báo này tư liệu liên quan tới thu thập tình báo tần vân cũng không phải là am hiểu cho nên những thứ này nhưng thật ra là phi ưng điều tra ra đồ vật nhưng phi ưng điều tra ra cũng liền chẳng khác gì là tần vân điều tra ra mà lại tần vân nói ra việc này thời điểm cũng là dùng một loại không xác định ngữ khí lại nói cân nhắc một chút dùng từ không giống như là phi ưng nói cho hắn thời điểm trực bạch như vậy tại t r a n lệch thời gian không nhiều về sau tần vân liền cùng la hiệu trưởng cùng rời đi bộ tư lệnh đi vào các học sinh địa điểm tập hợp ngay tại căn cứ trên đất bằng hai trăm cái nhiều học sinh toàn bộ đến đông đủ một cái cũng không thiếu làm đặc viện sinh mẫn cảm tính nhiều ít vẫn là có như vậy điểm biết lần này bị chiêu mộ là một cơ hội nhưng cũng khẳng định là một lần khảo nghiệm đặc biệt là cái này một nhóm bị chọn lựa ra học viên bên trong cũng không có chân chính đ ồ đần biết đã quân đội cho phép đặc viện phê chuẩn điều động bọn hắn chiêu mộ tiến vào quân đội thật muốn đần độn hề hề cự tuyệt cái kia chỉ sợ sau này duy nhất đáng giá kiêu ngạo cũng liền chỉ là như thế một cái đặc viện sinh thân phận hơn nữa còn sẽ có một cái khác đáng xấu hổ thân phận đạo binh la giáo sư trước mắt trở thành thay mặt hiệu trưởng sự t ì n h cũng còn không có chính thức công bố ra ngoài cho nên la giáo sư xuất hiện tại những học viên này trước mặt thời điểm nhiều ít vẫn là có chút để trước mắt những học viên này cảm thấy kinh ngạc la giáo sư la hiệu trưởng tại đi vào những học viên này trước mặt về sau cũng không có quá nhiều nói nhảm trực tiếp liền nói lên chính đề lần này chiêu mộ các ngươi là đi qua quân bộ cùng viện thứ nhất cẩn thận sau khi tự hỏi làm ra quyết định không chỉ là các ngươi toàn bộ lam tinh bên trong nhiều cái đặc viện đều có người bị chiêu mộ khẩn cấp gia nhập quân đội chỉ là chúng ta viện thứ nhất nhân viên cùng so sánh là nhiều nhất tiếp xuống các ngươi sẽ toàn viên bị điều động đến hạm đội thứ tư nhậm chức bổ sung đến hạm đội thứ tư từng cái cương vị bên trong đi hạm đội thứ tư tiền nhiệm quan chỉ huy s ẹ t đờ r rồi xác định làm phản chu hiệu trưởng bị quân bộ khẩn cấp bổ nhiệm làm hạm đội thứ tư tân nhiệm quan chỉ huy chuyện này với các ngươi những thứ này ở đây viện thứ nhất học viên đến nói cũng sẽ là một cái rất tốt phát triển cơ hội các ngươi sẽ trở thành chu hiệu trưởng chân chính dòng chính thành viên cũng đại biểu cho các ngươi sẽ đạt được so những người khác càng nhiều lên trước cơ hội hiện tại ta đem đối các ngươi công bố tất cả mọi người phân phối tình huống đồng thời ngay tại chỗ cho các ngươi trao quân hàm cùng tấn thăng nói đến đây la hiệu trưởng dừng một chút trầm giọng nói ra. tần vân t h i ế u tá tần vân từ la hiệu trưởng sau lưng đi lên trước một bước tại mặt bên đối la hiệu trưởng túi trào đến ngay đây tần vân t h i ế u tá n g ư ơ i bị phân phối đến hạm đội thứ tư kỳ hạm tàu thân nờ gốt chức vị đội cơ giáp đội trưởng phải dịch tùy đến dịch tùy n g ư ơ i bị phân phối đến hạm đội thứ tư tàu n ọ lần chức vị phó hạm trưởng lập tức tấn thăng trung úy phải messi tàu thân nờ gốt cầu tàu chiến hạm quản chế vơ z trần dương tô lâm lâm tàu thân nờ gốt đội phi công lập tức tấn thăng làm chuẩn úy l e b i t à u thân nờ gốt cầu tàu người cầm lái lập tức tấn thăng làm thượng sĩ từng cái danh tự n i ệ m xuống tới hơn hai trăm người toàn bộ từ la hiệu trưởng một người đến báo ra bọn hắn tất cả mọi người đi hướng nhưng cũng không phải mỗi người đều bị trao quân hàm cũng không phải mỗi người quân hàm đều chiếm được tăng lên hơn hai trăm người quân hàm đạt được tăng lên chỉ ở số ít bị trao quân hàm mặc dù tương đối rộng khắp nhưng cũng liền đều chỉ có hạ sĩ trình độ càng nhiều người cũng chính là binh nhất binh nhì binh tam tại đôi tất cả mọi người đi hướng đều toàn bộ sau khi nói xong cũng liền đến bọn hắn đám học sinh này binh nên rời đi thời điểm mà ở trên máy trước đó cũng vẫn là cho bọn hắn trở lại thời gian nửa tiếng để bọn hắn có thể cùng người nhà bằng hữu toàn diện điện thoại hơn hai trăm người sẽ tới cùng một khung máy bay rời khỏi đặc viện đ ả o tại đến một địa phương khác đi đổi xe máy bay xuyên vũ trụ tiến về hạm đội thứ tư căn cứ cuối cùng tại hạm đội thứ tư căn cứ phân tán tiến về riêng phần mình cương vị tần vân cũng tự nhiên đem hướng đi của mình cho tần cha tần mụ còn có lam hinh nói một tiếng bất quá không có gọi điện thoại mà chỉ là phát một đầu tin tức nói cho bọn hắn bản thân sẽ bị phân phối đến hạm đội thứ tư kỳ hạm kỳ hạm là chỗ an toàn nhất để bọn hắn không cần lo lắng không gọi điện thoại là bởi vì tần vân là tại không muốn một lần nữa cáo biệt sau đó liền đem điện thoại triệt để đóng lại thả lại trong túi nử sở hữu các học viên tại an bài xuống có thứ tự đăng ký đợi đến người đều không sai biệt lắm toàn bộ rồi lên máy bay về sau tần vân mới hướng lao sư của mình cáo biệt cái cuối cùng đi đến máy bay làm cái này hơn hai trăm số thậm chí là một trận này trong máy bay quân hàm cao nhất người không có gì bất ngờ xảy ra tần vân từ đầu tới đôi đều hưởng thụ lấy độc lập cá nhân không gian cùng vip cấp đáy ngộ một đường chẳng chọc những học sinh này b ì n h nhóm mang theo thấp thỏm hoặc là tâm tình kích động rốt cuộc đi vào vũ trụ đi vào hạm đội thứ tư chú quân căn cứ hạm đội thứ tư căn cứ một cái thành lập tại tiểu hành tinh nội bộ căn cứ quân sự tần vân đối bên này cũng không tính lạ lắm đối với rất nhỏ trọng lực hoàn cảnh cũng là khá cao quen thuộc tại mở ra cửa khoang về sau liền dẫn đầu đi ra ngoài máy bay xuyên toa trong kho chứa phi cơ đậu đầy máy bay đến từ lam tinh từng cái đặc viện tất cả trên lục địa bộ đội đ ề u đi ra nhân thủ đệ nhất tập hợp địa điểm chính là cái trụ sở này sau đó mới có thể thống nhất bị phân phối đến tất cả tàu chiến hạm bên trên bây giờ hạm đội thứ tư toàn bộ chiến hạm cũng đều đã co vào đến căn cứ phụ cận cho nên đối các nhân viên phân phối an bài cũng là khá cao t h u ậ t tiện đi xuống máy bay xuyên toa bên ngoài liền đã có tiếp đãi người đang chờ đợi năm sáu người phụ trách tiếp đãi an bài toàn bộ viện thứ nhất học viên tại nhìn thấy tần vân cái thứ nhất từ bên trong đi ra thời điểm một người trong đó liền đem một cái loa đem thả tại miệng phía trước viện thứ nhất tân binh đến chúng ta nơi này đưa tin viện thứ nhất tân binh lập tức đến chúng ta nơi này đưa tin lấy được tùy thân mang theo hành lý tăng thêm tốc độ tần vân dẫn theo bản thân dương hành lý cùng đao gỗ hai ba bước nhảy xuống lầu bậc thang đi đến mấy người kia trước mặt nguyên bản mấy người này cũng không có đối tần vân chú ý quá nhiều có thể chợt phát hiện tần vân vậy mà là một tên thiếu tá mà lại trước ngực mặc dù chỉ có ba cái huy chương nhưng lại là loại kia đại biểu cho cao vinh dự cùng hàm kim lượng đặc biệt cao huy chương xác định bản thân không có nhìn lầm về sau những người này liền vội vàng đứng thẳng người hướng phía tần vân túi trào sau đó lớn tiếng nói ra trưởng quan tốt tần vân nhìn thoáng qua mấy cái này phụ trách người tiếp đãi khẽ gật đầu một cái tàu thân đ ợ gột nhân viên tiếp đãi ở đâu trong đó một người liền vội vàng hỏi xin hỏi ngươi là tần vân thiếu tá a là ta người này nói ra thiếu tá ngươi tốt ta là tàu thân nợ gột t u y ề n viên tiếp vào hạm trưởng mệnh lệnh đặc biệt ở đây tới n i n đón tần vân thiếu tá tần vân nói ra Bị phân phối đến viện tại h nhất học thêm hắn khi chỗ thần The ứ viện người, đến bọn toàn người cùng mang bọn tiến trưởng quan. ta một một ta tàu t cái Được về đợi đi rồi, sau ra bộ Gold. sở hữu viện thứ nhất học viên toàn bộ dập máy sau đó chỉnh tề xếp thành đội ngũ thời điểm tần vân chỉ có một người đứng tại đội ngũ m ặ t bên hắn cũng đang nghe những cái kia tiếp đ á i người tại đối với mấy cái này các tân binh tiến hành nhất định phải có cảnh cáo cái gì có thể làm cái gì không thể làm dù sao những học sinh này thân phận chuyển biến quá đột ngột nếu như không để bọn hắn mau chóng quen thuộc thân phận bên trên chuyển biến về sau thế nhưng là x ả ra rất nhiều vấn đề cho nên cho dù những lão binh kia nói chuyện rất nghiêm lệ thậm chí là có chút câu nói lộ ra rất là có loại lớn ép nhỏ lão ép mới cảm giác tần vân cũng chỉ là đứng ở một bên nhìn xem không nói gì từ giờ trở đi các học sinh nhất định phải rõ ràng chính mình thân phận bên trên chuyển biến sau này tại đối mặt tình huống như vậy còn sẽ có rất nhiều nhưng tần vân bản thân là không có nhận qua dạng này phát biểu lúc kia tình huống cũng cùng hiện tại khác biệt tần vân đi lên chính là một vị thượng úy một cái phó hạm trường khi đó ai dám nói hắn cái gì mà lại rất nhanh hắn ngay tại tàu hủ gì cần bên trên hiện ra mình thực lực càng không có người dám nói hắn cái gì đợi đến các lão binh phát biểu x o n g tần vân cũng đi đến những học sinh kia phía trước mở miệng nói ra đối với chúng ta các ngươi mọi người cần phải đều không xa lạ gì hiện tại nơi này đã không phải là viện thứ nhất không phải cái kia đối các ngươi thư giãn quản lý địa phương nơi này là quân đội là hạm đội thứ tư thân phận của các ngươi cũng từ học sinh chuyển biến thành binh sĩ cho nên các ngươi nhất định phải mau chóng quen thuộc thân phận như vậy chuyển biến ở sau đó các ngươi sẽ gặp phải càng nhiều phòng ngừa quân hàm cao hơn người cũng rất có thể sẽ bởi vì một chút xíu sai lầm mà bị cờ trách trách phạt các ngươi nhất định phải quen thuộc nhất định phải tiếp nhận cũng nhất định phải cẩn thận cùng nghiêm túc không thể lại giống trong trường học như thế lời nhác mặc kệ lúc nào đều muốn tràn ngập nhiệt tình â nhân phân n đến thấn viên người căn cùng động, lặng, phối tập hợp, đám người khác đợi căn cứ phân phối khác chú ý giữ ý lặng, chú đi đợi điều giữ đỡ đám tàu gột ra cứ ý ý chờ một chút tần vân dịch tùy trung úy tần vân dừng bước chuyển thân nhìn về phía dịch tùy phương hướng ta tại nhắc lại một lần nơi này đã là quân đội dịch tùy thế nhưng là người thông minh phát hiện đây là tần vân lần nữa để điểm bản thân cho nên trong lòng không có một chút bất mãn lớn tiếng nói ra phải tần vân thiếu tá đến đây đi đợi đến dịch tùy chạy chậm tới hai người đơn độc đứng qua một bên tần vân mới nhỏ giọng hỏi làm sao dịch tùy học trưởng dịch tùy buồn cười nhìn tần vân một chút vừa rồi ngươi còn tại giáo hơn ta lúc này lại gọi ta học trưởng tần vân cùng dịch tùy quan hệ đến là không sai liết một cái đôi phương nói ra cái k i a cũng không phải vì nhắc nhở các ngươi sau này tiến vào cương vị về sau không muốn phạm sai lầm dịch t ù y nhỏ giọng nói ra messi bị phân phối đến tàu thân đờ gọi đi ngươi cũng bị phân phối đến bên kia ta là muốn ngươi giúp ta chiếu cố nàng một điểm đừng để nàng bị những lao binh kia khi dễ tân vân ngược lại là cảm thấy không quan hệ nhưng cũng vẫn là nói ra chiếu cố một chút đương nhiên có thể có thể nàng là tại cầu tàu ta là phụ trách phi công phương diện còn chưa nhất định có thể có quá nhiều cơ hội gặp mặt lần này bọn hắn có năm người cùng một chỗ bị phân phối đến cầu tàu đây cũng là kỳ hạm chu hiệu trưởng tòa giá ai dám đối bọn hắn những thứ này chu hiệu trưởng dưới mí mắt các học sinh làm cái gì ngươi cứ yên tâm đi ha ha ta đây không phải lo lắng nha dịch tùy cười cười nói được phản chính ngươi giúp ta nhìn một chút mà thôi còn có những người khác cũng thế t â n vân cười vỗ vỗ dịch tùy b ả vai yên tâm đi ta thế nhưng là đội trưởng của bọn họ ta không chiếu cố bọn hắn còn có ai có thể chiếu cố chương một trăm ba mươi bốn tên lỗ mãng hùn mang theo một đống người tại vị t i a tàu thẫn đờ g t thuyền viên dẫn đường phía dưới toàn viên thuận lợi thông qua bến cảng sau khi kiểm tra không bao lâu ngay tại căn cứ bên trong ở giữa cỡ lớn vũ trụ cảng bên trong trông thấy rừng ở bến cảng bên trong tàu t h ầ n đờ gột chiến hạm một chiếc so với những chiến hạm khác đến nói tối thiểu lớn ra hai lần có thừa cỡ lớn chiến hạm từ bên ngoài liền có thể nhìn ra cái kia tàu chiến hạm có thật dày b ọ c thép trên dưới trừ bộ phận đặc điểm khác biệt tính bên ngoài cơ hồ là mặt kính đối xứng tích cấu tám cái khung máy họng súng nhưng bởi vì là mặt kính đối xứng k í c cấu bắn ra miệm số lượng liền biến thành mười sáu cái hơn nữa còn là loại kia mở ra hình bắn da ránh không hề giống là tàu hủ dị có lẽ là bởi vì có tần vân tại trong đội ngũ nguyên nhân cái kia tàu thần đờ gột thuyền viên cũng lộ ra hữu hảo mà lại khắc khí một mực tại phía trước dẫn đường cũng tại cho tần vân bọn hắn giới thiệu có quan hệ với tàu thần đờ gột tình huống đây chính là tàu thần đờ gột chiến hạm là chúng ta hạm đội thứ tư kỳ hạm thuộc về thiên thần cấp chiến hạm các hạm đội kỳ hạm đều là loại này thiên thần cấp bất quá nhan sắc cùng chi tiết sẽ có nhất định khác biệt hạm đội thứ tư tàu thần đờ gột chính là màu bạc tại trước mắt liên bang trong vũ trụ thiên thần cấp chiến hạm chỉ có không đến mười chiếc chúng ta hạm đội thứ tư cũng chỉ có cái này một chiếc mà th thân hạng toàn trường gần 7 0 0 trăm độ rộng liền có 2 6 0 m s á không sai biệt lắm c h ẳ n g khác nào là tam xoa kích cấp chiều dài thiên thần cấp là được xưng là trang bị đến tận răng chiến hạm thân hạng các nơi đều có giày đặc vũ trang cũng là vũ trụ quân bên trong cường đại nhất hỏa lực mạnh thú gà dạ số lượng là một cái có thể lắp đặt khung máy số lượng là 55 đài tại thời chiến khung máy lớn nhất mang theo trở lượng có thể đạt tới 90 đài mà lại có 16 cái cơ số bắn ra b o n g tàu có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem sở hữu cả gì ở bã x ẻ hẹ cờ dạp thể toàn bộ tung ra tàu thần nở gột vân nhìn đối phương trên vai quân hàm cười nói thượng sĩ không khắc khí trưởng quan vị này thuyền viên đưa tay hư dẫn mà nói phía trước chính là kết nối cầu trôi qua về sau liền có thể tiến vào tàu t h ầ nơ đ gốt một đường tiến lên lại một lần nữa đi qua sau khi kiểm tra toàn viên tiến vào tàu t h ầ nơ đ gốt chiến hạm nội bộ mỗi một tàu chiến hạm nội bộ kỳ thật đều là không sai bị nhiều chủ yếu là cấp bậc khác nhau kết cấu khác biệt nhưng nội bộ thông đạo gian phòng lớn nhỏ cũng đều là không có quá nhiều khác biệt tại tần vân tiến vào chiến hạm thời điểm liền đã có người đứng ở nơi đó chờ lấy hắn bất quá không có hướng tàu hủ gì cần lần k ế t như vậy trịnh trọng chỉ là một vị thượng úy cấp bậc sĩ quan một người ngốc tại đó chờ lấy tần vân tại xác định người tới bên trong ai là tần vân về sau liền trực tiếp hướng phía tần vân đi tới tần vân thiếu tá ta là bổn h ạ n quan tham mưu lâm t ử phong phụ mệnh đến đây dẫn đầu tần vân thiếu tá tiến về cầu tàu tần vân nhẹ gật đầu đáp lấy lại hỏi chu hiệu trưởng bộ đội chu tư lệnh quan cũng ở nơi đây à. vị này lâm tham mưu lắc đầu nói không tư lệnh quan cũng không có tại bổn h ạ n bên trên chỉ là hạm trưởng cần cùng tần vân thiếu tá kết nối một cái công việc tần vân một cái liền minh bạch cái này đoán chừng là vị kia hạm trưởng muốn cùng bản thân nhận thức một chút làm quen một chút thông báo một chút nhẹ gật đầu liền nói ra vậy liền phức lâm thượng úy dẫn đường lâm tham mưu nhìn thoáng qua rồi đứng ở tần vân sau l ư n g vị kia thượng sĩ nói ra mang sở hữu người mới đi thứ hai phòng hợp thông chi sở hữu phi công tiến về thứ nhất phòng hợp trở lệnh phải trưởng quan mời tần thiếu tá bên ngoài nhìn xem chỉ có mấy trăm m é t dài mấy trăm m é t rộng lại có cái mấy trăm m é t cao chiến hạm nhìn xem đó là thật không cảm thấy có quá lớn thế nhưng là tiến vào nội bộ về sau vậy coi như thật cảm giác chiếc chiến hạm này quá lớn nội bộ không gian lớn nhỏ quả thực chính là tam xoa kích cấp mấy lần trở lên chiếc thuyền này cùng tam xoa kích cấp chiến hạm đồng dạng địa phương khác nhau còn có cầu tàu vị trí có chút giống là tần vân biết đến nào đó tàu chiến hạm lên xuống thức cầu tàu bình thường cầu tàu ở cấp trên p h ò n g t á c chiến liền sẽ xuống đến trung tầng vị trí hạch t ầ m có thể cực lớn bảo đảm chiến hạm bên trong cầu tàu nhân viên vấn đề an toàn tại đi vào cầu tàu về sau tần vân mới vừa vào cửa nghe được một tiếng trung khí mười phần hô to âm thanh để các bộ môn động tác tăng tốc thông chi căn cứ tăng tốc tiếp tế tốc độ chậm như vậy động tác phải tới lúc nào mới có thể ra hàng tọa b i n h bộ những người kia đang d ở trò quỷ gì hỏi một chút bọn hắn đến cùng lúc nào mới có thể đem kiểm tra báo cáo ra lên liền xem như rớt xuống động cơ bên trong lúc này cũng nên bị móc ra báo cáo tần vân thiếu tá đã đưa đến Ngay tần ạ i người chuyển động cái hô chuyển ghế hướng to t động vân vị trí, t miễu nhìn thấy Vân lông i trực n mày nhìn Vân t i ế u t về phía cái này chỉ có quân hàm thiếu tướng hạng trưởng từ mặt đến dáng người từ con mắt đến thanh âm từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới phát ra liền đều chỉ có một cái m n g tử d â u quai nón tròn con mắt cái đầu tối thiểu tầm một m chín trở lên so tần vân cũng còn cao hơn nhanh một cái đầu tay cánh tay đều t h ô đến sánh được tần vân hai cái tay cánh tay cái này đặt ở cổ đại chỉ sợ sẽ là một cái siêu cấp manh chương phi á vị thiếu tướng này đi tới nhìn xem tần vân ồn ồ m nói ra tần vân thiếu tá ta là tàu thân đờ gôn hạt trưởng ân t â n nhiệm hạt trưởng ta gọi hụn người đưa tên hiệu manh thú ngươi chính là màu đỏ tân tinh tần vợt xa bình thường tần vân đầu góc lại tung ra một cái dấu hỏi màu đỏ tân tinh đây cũng là cái quỷ gì viện thứ nhất thích cho người ta lên ngoại hiệu như thế nào đi vào nơi này về sau lại còn có người cho hắn lên ngoại hiệu tân vân sửng sốt một chút nhưng động tác trên tay lại không chậm hướng phía vị này thiếu tướng kính một cái quân lễ hạm trưởng ngươi tốt màu đỏ tân tinh tần vượt sa bình thường cái ngoại hiệu này là chuyện gì xảy ra hùng thiếu tướng vũ vũ t â n vân bà vai ngươi tại viện thứ nhất không liền gọi làm tần vượt sa bình thường nhà màu đỏ tân tinh là hạm đội thứ tư mới đưa cho ngươi danh hiệu thế nào không sai đi ta lên tân vân biểu lộ lập tức trở nên có chút q á i dị hỏi không biết hùn h h ạ trưởng cùng viện thứ nhất a ta cũng là viện thứ nhất tốt nghiệp hôn hạm trưởng cười ha ha một tiếng nói tại viện thứ nhất thời điểm ta thế nhưng là nhân vật phong vân được xưng là quần bạo manh thú ngươi tên hiệu liền chẳng ra sao cả xem ra là ta những cái kia bọn hậu bối rồi có quá lâu không có tiếp nhận ta đến dạy bảo thần vượt xa bình thường không tốt muốn đổi làm thần siêu dài mới có thể nói rõ sự lợi hại của ngươi thần vân lập tức lộ ra phật tính dáng tươi cười xưng hào tiểu tổ hôn vỗ ngực một cái cười lớn ha ha ha đương nhiên là ta tại viện thứ nhất liền đi học thời điểm khai sáng thần vân khỏe miệng kéo hai lần ha ha hôn lại nhìn về phía tần vân lắc đầu nói ra ngươi cái này tiểu thân bạn không được a không có ta như vậy thể phách cùng cơ bắp làm sao có thể để ép được những cái tiêu tiêu căng khó thuần đội phi công viên ngươi muốn luyện giống ta dạng này dáng người giống ta bắp thịt như vậy mới có thể đem những cái tiêu lịch ngậm gây sự tiểu tử một bàn tay chụp một cánh oan tân v â n ngượng cười nhìn một chút đối phương thật như làm ảnh thu dáng người ha ha nói ta n g h ĩ phi công dùng kỹ thuật đến đúng quyết cùng s o tài liền có thể lâm thượng úy cũng ở một bên nhà danh nói h ạ n trưởng thân hình của ngươi căn bản liền khoang điều khiển cũng khó khăn đến chen vào đi nếu không phải như thế ngươi làm sao lại từ hệ cơ sư chuyển tới hệ chỉ huy hôn h ạ trưởng chừng lên bản thân cặp tia tròn con mắt nói vậy ta là phát hiện ta tại hệ chỉ huy bên trên cảng có thiên phú mới tại lao sư đau khổ cầu khẩn d ư ớ i truyền hệ lâm thượng bí m ặ t sạp lại ta làm sao nghe nói là bởi vì ngươi vị đoạn mất mấy lần thao tác cản mới không có biện pháp bị hệ cơ sư đá đi ra hôn ngẩng đầu một cái cái này không trọng yếu trọng yếu chính là ta hiện tại là hạng trưởng những cái tia r á c r ư i huấn luyện khoang thuyền căn bản cũng không h ợ p cách con mẹ nó mạnh như vậy đây là quái vật ta tần vân trừng mắt nhìn chằm chằm đối phương cánh tay mánh nhìn hai mắt cái này thế nhưng là có thể vị đoạn huấn luyện khoang thuyền thao tác cản cánh tay kỳ lân a hùn cả tiếng nói ra tần vân thiếu tá ta đã nhìn qua bao quát trước ngươi tại tàu h ủ gì cần tác chiến đ i chép đi vào hạm đội thứ tư về sau khảo thí đ i chép phi thường lợi hại để ta giật nảy cả mình bất quá nguyên bản ta coi là giống như ta lợi hại người nhất định cũng sẽ có giống như ta lợi hại giá người là ta đối với ngươi kỳ vọng quá cao mặc dù thân hình của ngươi so ra kém ta nhưng là tại cái khác phương diện ta thừa nhận ngươi đã vượt qua ta ngươi đ á n g giá chiếc này mặc vào mỗi người đối ngươi tôn trọng mặc dù ngươi còn nhỏ nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định có thể phụ trách tốt đội phi công hiện tại tàu t h ấn đờ gốt chiến hạm tất cả nhân viên đều là từ cái khác trên cương vị điều động tới người sở hữu đối với tàu t h ấn đờ gốt cũng đều là người mới thừa dịp hiện tại hung hăng áp đảo bọn hắn dạng này đội phi công người mới sẽ tại tác chiến thời điểm hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi chân chính lợi hại người mặc kệ phóng tới chỗ nào đều sẽ lợi hại hùng nói v u a vô tần vân bạ vai tần vân cũng là đi theo nhẹ gật đầu sau đó hùng liền thẳng tắp nhìn về phía tần vân lại chụp hai lần tần vân bạ vai tần vân hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên nhìn về phía cái này mãi mã hùng lại chụp hai lần tần vân tần vân cũng có thể cảm giác được trên bờ vai bàn tay lớn kia khí lực thế là liền nghi ngờ hơn nhìn về phía hùng làm sao vậy hạng trưởng t hùng đưa tay đến chống đỡ cảm lộ ra một bộ cực kỳ khó khăn suy tư thần sắc sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lâm thượng úy cũng đồng dạng chụp lâm thượng úy hai lần lập tức lâm thượng úy b ả vai liền lập tức đổ xuống dưới mặt mũi tràn đầy khó chịu biểu lộ hà hùng có vô vỗ tần vân trông thấy tần vân hay là không chút biểu tình về sau ngạc nhiên mở lớn miệng của mình tần vân thiếu tá ngươi sợ sẽ không mới là một cái chân chính quái vật nha tần vân có chút không hiểu đấu nhưng ở t r o n g thấy lâm thượng úy bị chụp hai lần về sau thống khổ biểu lộ lập tức minh bạch cái gì tần vân cười ha ha ta vẫn là có chút bắp thịt chỉ là cũng không như ngươi vậy rõ ràng cũng làm không được vị đoạn thao tác cán h ô n rất hài lòng cơ thể của mình quả nhiên vẫn là thứ nhất thao tác cán đều có thể vị đoạn cái này có thể có mấy người làm ra được lập tức chống n ạ n h liền nợ nụ cười ha ha ha vị đoạn thao tác cán đây là cái gì tao thao tác tần vân quả thực là không dám tưởng tượng nếu như là tại thời điểm chiến đấu phát sinh loại tình huống này cái kia cùng chờ chết có cái gì khác nhau tân vân thượng úy đội phi c ô n g còn có g ã giả cái kia việc sự tỉnh ta liền toàn bộ giao cho ngươi đến phụ trách phải tất yếu mau chóng để bọn hắn rèn luyện tân vân nhẹ gật đầu được cái này lâm thượng úy là phó quan của ta có chuyện gì cần xử lý ngươi trực tiếp tìm hắn cấp cho ngươi là được phó quan không cùng cấp tại phó hạm trường húng chi chỉ là một vị thượng úy cũng không có tư cách trở thành tàu thờ ấn đ ỡ gội phó hạm trường cho dù là tần vân hiện tại thiếu tá quân hàm cũng không có đảm nhiệm phó hạm trường tư cách chiếc này kỳ hạm cho dù là phó hạm trường hoặc là t r ư ở n tướng hoặc là thượng tá phó quan chính là sĩ quan cao cấp cá nhân trợ lý thư ký thư ký riêng chuyên lệnh q u a n cái này giống như người đồng thời cũng chỉ đối với mình chủ quan phụ trách mà lâm thượng úy còn đảm nhiệm lấy bản thuyền tham như cũng đồng dạng trên thuyền có nhất định quyền lợi nhưng cùng phó hạm trưởng hay là có rất lớn khác biệt bất quá trên thuyền không có phó hạm trưởng đồng thời hạm trưởng không có ở đây dưới tình huống phó quan là có thể ở một mức độ nào đó chạy hạm trưởng chức trách đương nhiên cái này muốn hạm trưởng cho h ủy thác bổ nhiệm mới được dù sao phó quan đại biểu chính là chủ x o á y nhà tần vân đối tàu thần đờ gộp tình trạng chưa quen thuộc cầu tàu bên này cũng có rất nhiều còn muốn bận bị sự tỉnh liền từ lâm thượng úy mang theo tần vân tiến về thứ nhất phòng hợp đi xem một chút tiếp Bây giờ cũng h may liên bang cũng không cần hiện tại hạm đội thứ tư trên đỉnh tuyến đầu còn có đầy đủ thời gian để chiếc thuyền này thành viên đến từ tư ma hợp tại quen thuộc rèn luyện nửa tháng đến một tháng đây cũng là không sai biệt lắm có thể đem chiếc thuyền này chiến lược cho phát huy ra cứ như vậy tần vân muốn đi nhìn những phi công kia cũng đều là từ địa phương khác điều động đến tàu thân đ ờ g ộ t đến cũng không biết có hay không đối bọn hắn tiến hành phân đội l u n g ta lung tung muốn hiểu muốn an bài sự tình kỳ thật cũng không ít tần vân bản thân là không chút tiếp xúc qua những thứ này quản lý phương diện công việc nhưng là đồ vật gì đều không phải ngay từ đầu cũng biết trước tiên đem những người này tâm thu sau đó phải làm cái gì an bài cũng đều sẽ dễ dàng rất nhiều đi theo lâm thượng ý một đường tiến vào thứ nhất phòng hợp trong phòng hợp rồi có không ít người ở tại bên trong bị bỗng nhiên điều động đến tàu thân ờ gốt đến đối với những phi công này đến nói bọn hắn cũng vẫn là có chút làm không rõ ràng tình trạng cùng thất vọng đối với hoàn cảnh xa lạ cùng chung quanh xa lạ người mặc dù không có biểu hiện ra rõ ràng không thích ứng nhưng là những người này xác thực không thể lại khoảng thời gian này cho bệnh thành một sợi dây thừng lại tăng thêm đ ỗ n g nhiên đã từng hạm đội thứ tư quan chỉ huy bộ phận hạm đội thứ tư hạm đội thứ ba tuyệt đại bộ phận làm phản bọn hắn những thứ này xông lên đầu tiên tuyến phi công trong lòng làm sao có thể liền thật có thể như vậy mà đơn giản tiếp nhận đây hết thảy mọi người đối chiếc thuyền này đến nói đều là người mới nhiều ngày như vậy đi qua bọn hắn lệ thuộc trực tiếp trưởng quan vậy mà mặt đều không có lộ làm nửa ngày mới hiểu được tân nhiệm trưởng quan còn chưa tới vị trong lòng vậy khẳng định là không nắm chắc bây giờ đạt được thông chi trưởng quan của bọn hắn sau khi tới sở hữu phi công cái kia thế nhưng là tại trước tiên liền đến đến thứ nhất phòng hợp tại tần vân cùng lâm thượng úy đi vào phòng hợp thời điểm người sở hữu liền đem ánh mắt bỏ vào hai người bọn họ trên thân lâm thượng úy bọn hắn đương nhiên g ặ p qua hạm trưởng phó có nhà thế nhưng là đi theo lâm thượng úy sau lưng tần vân đối bọn hắn đến nói liền rất lạ lẫm ít nhất là đối với phần lớn người mà nói là rất lạ lẫm thứ nhất phòng hợp cũng là phòng hội nghị tác chiến cũng không phải là loại kia làm việc nơi trốn đồng dạng bố trí mà là một cái cùng loại với phòng học lớn nhỏ phòng hợp bài trí cùng bố trí cũng đều cùng phòng học không có quá nhiều khác nhau phía trước là bục giảng cùng chiến thuật bản phía dưới chính là mang theo b à n nhỏ cái chủng loại kia v ấ n luyện ghế dựa tần vân sau khi đi vào liền liếp nhìn một vòng trong phòng hợp tình huống nam nữ đều có nhân số cũng có sáu mươi người trên d ư ớ i nữ tính ở bên trong số lượng cũng chỉ có bảy tám cái dáng vẻ đại đa số thì đều là nam tính liền cái này quét qua tần vân vẫn thật là trông thấy hai người quen mà hai người kia tại nhìn thấy tần vân thời điểm cũng là kinh ngạc một chút lập tức biến ra nụ cười vui mừng mà những người khác thì chú ý tới tần vân tuổi trẻ cũng chú ý tới tần vân trên vai quân hàm càng chú ý tới tần vân ngược huy chương từng cái trên mặt lộ ra không phải rung động chính là kinh ngạc hoặc là chính là nhẹ nhàng n h ư mày tại do dự cùng chần chờ tần vân trực tiếp đi đến trên giảng đài đối lâm thượng Ý gật đầu ngỏ ý cảm ơn lâm thượng Ý nhìn thấy tần vân tư thế kia cũng liền không nhiều lời cái gì hướng phía tần vân kính một cái quân lễ về sau liền xoay người rời khỏi đem phòng hợp lưu cho những phi công này nhóm tần vân đầu tiên là an tĩnh chờ đợi cho đến phòng hợp thanh e m chậm rãi rơi xuống về sau mới hướng phía phía trước đi hai bước ta nhìn một chút tổng cộng sáu mươi ba người tại bắt đầu tiếp xuống trước hội nghị chúng ta trước xác định một cái mọi người chỗ ngồi có đủ hay không không đủ liền mau chóng để hậu cần đem vị trí cho chúng ta bộ túc không phải để còn đứng lấy người nhìn xem người đang ngồi cũng không quá phù hợp tần vân lời này ý kia chính là để hiện tại đứng người cho lão tử tranh thủ thời gian ngồi xuống những phi công này nhóm cũng nghe ra tần vân lời n g ầ m vội vàng tìm c h ố n g không thứ nhất mới ngồi xuống sáu mươi ba người vị trí vẫn phải có cái hội nghị này phòng b ố n chính là vì lớn nhất khung máy mang theo t r ở số lượng chuẩn bị phòng hợp cho nên không chỉ đủ ngồi hơn nữa còn có nhiều mặc dù cũng không thêm ra vài cái ghế dựa thật muốn làm chín mươi mấy người người cái kia cũng thật không ngồi được nhưng bây giờ những người này ngồi vậy vẫn là xử lý có thửa xem ra cái ghế đủ tần vân cười cười lại nói ra ta trước giới thiệu một chút chính ta ta gọi tần vân mới vừa tới tàu thẫn đờ gột báo cáo đội phi công đội trưởng quân hàm của ta là thiếu tá ta cũng đại khái nhìn một chút trước mắt người ở chỗ này bên trong còn không có giống như ta thậm chí là vượt qua ta quân hàng người cho nên tiếp xuống ta cũng chỉ có một cái yêu cầu mệnh lệnh của ta các ngươi nhất định phải tuân thủ sắp xếp của ta các ngươi nhất định phải chấp hành phi công càng là một cái dựa vào thực lực mới có thể nói lời nói cương vị nhưng cá nhân ta thực lực như thế nào sau này các ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội có thể trông thấy thậm chí là tự mình cảm thụ một chút ta cũng có thể nho nhỏ nói vài lời đã từng từ hạm đội thứ tư chủ trì khai thác kiểu mới ba lô thứ nhất máy khảo nghiệm sư là ta ta không biết các ngươi có hay không hiểu qua tương quan phương diện tin tức loại kêu ba lô nhất định phải là muốn chân chính có tinh anh trình độ phi công mới có thể hoàn toàn phát huy ra tính năng đến mà loại kêu ba lô os khai phát cũng là ta làm trừ cái đó ra khung máy mới os cũng là cá nhân ta biên soạn ra đến có con đường các ngươi có thể đi tìm hiểu một cái chủ đề trở lại ba lô bên trên tại kiểu mới ba lô khai thác hậu kỳ lại xuất hiện một cái nhị hình ba lô nếu như trong các ngươi có người đoạn thời gian trước lưu thủ ở c ă n cứ vậy liền hẳn phải biết nhị hình ba lô sự tình nhị hình ba lô cũng không phải là phi công có thể sử dụng cho dù là tinh anh phi công cũng vô pháp tiếp nhận nhị hình ba lô mang tới thao tác áp lực nhưng là cái k i a ba lâu người kiểm tra cũng là ta nếu có hiểu rõ người các ngươi xuống dưới về sau có thể trao đổi lẫn nhau một cái nói đến đây phía dưới có một cái phi công đống nhiên nhấp tay tại tần vân gật đầu ra hiệu hắn có thể nói chuyện về sau người này liền đứng lên không thể tưởng tượng nổi nói ra ngươi chính là cái k i a toàn bộ hành trình ba lần nhanh quái vật tần vân nhìn về phía đối phương tâm bình khí hòa nói ra toàn bộ hành trình ba lần nhanh trở lên tiến hành khảo nghiệm người là ta nhưng là ta không thích quái vật xưng hô thế này ghi nhớ ở này chiếc trên thuyền ta cũng chỉ có một thân phận đó chính là các ngươi đội trưởng đứng lên người k i a lập tức tâm phục khẩu phục thành thành thật thật l à lớn phải đội trưởng ân tân vân nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói ra ta đến đưa tin thời gian tại một giờ trong vòng cho nên trước mắt cũng còn không rõ ràng hiện tại đội phi công là tình huống như thế nào các ngươi hiện tại có hay không tiến hành biên đội phía d ư ớ i nhiều ít vẫn là có mấy người nghe nói qua thứ t ư căn cứ quái vật truyền thuyết nhìn thấy cái này truyền thuyết nhân vật chính xuất hiện ở trước mặt mình mà lại vậy mà là đội trưởng của mình về sau những người này cũng đều trung thực số dưới báo cáo đội trưởng chúng ta tại đi vào tàu thân đờ gô sau vẫn không có người đối với chúng ta tiến hành trên cương vị ăn bài không máy cũng không có phân phối tới tay tần vân trầm n g â m một tiếng nhìn về phía bản thân quen thuộc hai người kia hà nạ đi thứ hai phòng hợp một chuyến bên kia có ba cái mới báo cáo phi công vợ rẹt tô lâm lâm trần dương đem bọn hắn toàn bộ kêu đến hà nạ cái này vốn là tàu hủ gì cần phi công cũng tới đến tàu t h â n đ e gốt đang nghe tần vân phân phó sau lập tức đứng lên phải đội trưởng cất lạc liên lạc một cái cầu tàu ta cần các ngươi tất cả mọi người tư liệu để bọn hắn tìm người tranh thủ thời gian cho ta đưa tới phải đội trưởng một người rời khỏi một người trực tiếp dùng trong phòng hợp thông tin bắt đầu liên hệ cầu tàu tần vân ở thời điểm này lại mở miệng nói ra chúng ta tương hô ở giữa đều chưa nói tới quen thuộc nhưng là ta hy vọng có thể tại đón lấy bên trong mấy ngày thời gian bên trong m g õ sớm quen thuộc để chúng ta tất cả mọi người hoàn toàn quen thuộc phương pháp cũng rất đơn giản huấn luyện hoặc là thực chiến huấn luyện hiện tại giữa các ngươi nếu có tương hô quen thuộc người hoặc là nguyên bản là một tiểu đội người năm phút đồng hồ thời gian các ngươi riêng phần mình nhanh trong tổ đội nếu như không có quen thuộc người hoặc là không có đội ngũ người vậy thì chờ đến về sau ta thống nhất đối các ngươi tiến hành ăn bài 136, luyện. hơn sáu mươi cá nhân tại còn không có tăng thêm vợ gen trần dương tô lâm lâm ba người này tần vân trong này duy chỉ có cũng chỉ nhận thức hai người t ừ n g tại tàu h ủ gì cần bên trên hạn nạ chuẩn ý cùng cờ lạc thiếu úy những người khác ai là ai hắn cũng không biết năng lực thế nào cũng đều không rõ ràng vừa rồi đi cầu tàu thời điểm tần vân cũng thật sự là bị cái kia cơ b ắ p hạ nghỉ kỷ cho làm có chút vắng đầu cái kia giọng còn có cái kia không rời đầu hành vi thật sự là làm quái đến cực hạn lại còn là viện thứ nhất xưng h à o tổ sáng tạo người loại kia kỳ hoa danh hiệu bắt chức đoán chừng cũng là từ g i a hỏa nơi này chuyển thừa xuống a tại đi vào phòng hợp bên này về sau hắn vậy mà quên đi chính mình cũng không có cầm tới những phi công này tư liệu kinh nghiệm không đủ khẳng định cũng là một phương、diện. không đợi được tư liệu đưa tới người trong phòng hợp không sai biệt lắm liền tự mình phân phối xong đội ngũ cũng đồng d ạ n g là t ố t năm top ba rõ ràng có thứ tự tới gần cùng một chỗ vợ z tô lâm lâm còn có trần dương ba người lúc này cũng tiến vào thứ nhất trong phòng hợp tân vân tiếp tục để hạn nạ cùng cờ lạc đến thống kê ra hiện tại bọn hắn từ tổ đội ngũ tình huống mấy người kia tạo thành đội ngũ là ai cùng ai tạo thành đội ngũ nhân số là mấy người còn lại một mình còn không có tạo thành đội ngũ lại có bao nhiêu toàn bộ thống kê lên về sau thống nhất tan bài Tại、trong ạ i t quá trình này lâm thượng úy cũng lại một lần vội vàng chạy tới đem những phi công này điện tử hồ sơ giao đến tần vân trong tay thuận tiện trả lại cho tần vân lấy ra một đài máy tính bảng đợi đến sở hữu thống kê song thành tần vân cũng vì tiện đem còn lại một mình tạo thành một đội ngũ cũng đem những cái kia chỉ có hai người tiểu đội tiến hành bổ đủ về sau liền để mọi người giải tán mà cuối cùng tần vân đem hanna c ơ lạc vợ z tô lâm lâm trần dương năm người đơn độc bệnh thành một tiểu đội tần vân cũng không có trông cậy vào liền lần này hội nghị là có thể đem toàn bộ đội phi công cho hoàn toàn rèn luyện nhưng bây giờ cần gấp nhất chính là trước từ những người này trong tư liệu tìm hiểu một chút b lại sau đó lâm thượng úy lần thứ ba xuất hiện tại tần vân trước mặt t h ầ n s ắ c lúng túng đem tần vân cho đưa đến hắn gian phòng cũng lần nữa xác nhận tần vân phải chăng còn có sự tính k h á c cùng cần về sau mới chuyển thân rời khỏi gian phòng cùng tại tàu h ữ gì cần phó phòng hạm trưởng không có bao nhiêu khác biệt cũng chính là cái k i a m ộ t bộ tiêu chuẩn nguyên bộ công trình đồng thời tần vân cũng tại trong phòng này trông thấy bản thân dương hành lý cùng đặt lên giường mấy bộ quần áo mới lắc đầu tần vân trực tiếp ngồi xuống ghế xuất ra những phi công kia nhóm tư liệu liền c h ậ m chậm bắt đầu xem xét lên Nhìn mấy người mấy tại ư là làm ỗ i rõ tại trên chiến hạm mô phỏng huấn luyện thủ đoạn về sau tần vân lại một lần nữa đem tất cả mọi người cho triệu tập bắt đầu lượn dùng trên chiến hạm lắp đặt không may đến tiến hành mô phỏng huấn luyện khảo thí tựa như là lúc trước tại học viện giao lưu thi đấu tuyển chọn thời điểm như thế tại mô phỏng diễn tập bên trong đến quan sát những người này tình huống hơn sáu mươi cá nhân bình thường đến nói có thể biên đội vì hai mươi cái trở lên hai đội hai đội bên trên cái kia cũng tiêu tốn không ít thời gian tài năng nhưng vì có thể kỹ càng hiểu rõ đến mỗi người tình huống tần vân cũng vẫn là lựa chọn loại này nhất lãng phí thời gian cách làm hai cái tiểu đội sáu người sáu người bên trên những người k h á c liền toàn đ ộ ngồi tại trong phòng hợp thông qua phía trước chiến thuật bản quan sát không chỉ là tần vân cần hiểu rõ những người này đồng dạng những phi công này cũng đều cần hiểu rõ bản thân sau này cùng thuộc tại một chiếc chiến c c h i ế hạm chiến h ư u đến cùng là cái gì trình độ cùng năng lực trước sau c h ọ n vẹn dùng xong thời gian bảy tám tiếng mới khiến cho sở hữu tiểu đội thành viên toàn bộ đều đi so đấu một lần tại cái này thời gian bảy tám tiếng bên trong không vẹn vẹn là tần vân bản thân tại làm công việc phi ưng cũng cho tần vân cung cấp rất nhiều viện trợ vì tần vân cha để lọt bổ sung đánh dấu ra mỗi một cái phi công tồn tại vấn đề am hiểu phương hướng các loại những cái kêu bản thân liền tổ tốt đội phi công tại phối hợp cùng ăn ý bên trên tương hỗ hiểu rõ bên trên không có gì quá nhiều vấn đề giữa bọn hắn cũng đều là hết sức quen thuộc tần vân cũng không định tại đem những thứ này hoàn chỉnh tiểu đội xáo trộn sắp xếp lại mà đối với những cái tia tùy ý sai khiến đội ngũ thì là triệt để đánh tan sau đó căn cứ phi ứng cho ra đề nghị đến hoàn toàn sắp xếp lại đến một bước này mới xem như sơ bộ hoàn thành đối toàn bộ phi công bộ đội rèn luyện nhưng liền xem như dạng này thật gặp phải chiến tranh những phi công này phối hợp cũng chỉ sẽ hạn chế tại tiểu tổ nội bộ không có cách nào làm được toàn bộ bộ đội ở giữa phối hợp thế là tần vân lại căn cứ tàu thẫn đờ gột gạ dạ số lượng đem hết thể mọi người lại phân thành bốn trung đội sau đó còn lại công việc nhất định phải dùng thời gian để hoàn thành tại tân vân trong kế hoạch mỗi một trung đội từ năm cái tiểu đội tạo thành năm cái trong tiểu đội có bốn cái là tiêu chuẩn tiểu đội tối thiểu là có thể hoàn thành trận này nhiệm vụ tác chiến đội ngũ các phương diện đều muốn có nhất định cân đối mà cái cuối cùng tiểu đội thì là c h i viện hình tiểu đội chuyên môn phối hợp trung đội cái khác bốn cái tiểu đội tiến hành chiến đấu dù sao tàu t h ấ n đờ gột là kỳ hạm là một hạm đội chân chính h ạ n tâm trên chiến hạm cơ giáp tiểu đội chân chính nhiệm vụ cũng không nên là công thành tác chiến bảo hộ thần đờ gột an toàn mới là nhiệm vụ trọng yếu nhất tại cái tiền đề này như trên dạng tốt nhất cũng muốn có thể có được một chút bảo hộ phụ cận phe mình chiến hạm năng lực liên xét như muốn công thành cũng không cần đến những người này vốn trung đội c h i viện tiểu đội có thể phối hợp tốt tần vân cảm thấy mình tùy tiện mang mấy người cũng có thể đem công thành nhiệm vụ cho tiếp xuống nếu như mình tại có mấy cái tiểu đội phối hợp xuống đều làm không được công thành nhiệm vụ dựa vào những người này đoán chừng cũng là làm không được phía sau thời gian bên trong tần vân đem tất cả đội khung máy toàn bộ an bài hoàn tất mỗi một ngày đều khiến cái này đám phi công điều khiển khung máy rời khỏi tàu t h ấn đờ g ộ t tiến hành thực tế huấn luyện huấn luyện phối hợp huấn luyện ăn ý huấn luyện trận hình không chỉ là đội cơ giáp liên tàu t h ấn đờ gộp cũng đều tại mỗi ngày tiến hành các loại rèn luyện huấn luyện, không có cách lưu đ ủ có thể mau sớm rèn luyện hoàn thành hình thành chiến lược tối thiểu là tại chiến hạm thành viên đi vào tàu t h u n d e gốt trước kia hết thể mọi người có thể đều không có mấy cái là chân chính quen thuộc c h i ế c này chiến hạm lần tập luyện này chính là mười mấy ngày trôi qua nguyên bản tụ tập ở căn cứ chiến hạm cũng từ từ nhận lấy nhiệm vụ sau đó rời đi so sánh với tàu t h u n d e gốt đến nói những chiến hạm kia cũng không tồn tại toàn viên thay đổi tình huống chủ yếu là chiến hạm cùng chiến hạm ở giữa nhân viên điều động tại tăng thêm một số nhỏ người mới gia nhập cứ như vậy lao mang tình huống mới có bên ngoài đại đ a số người đều là lao thủ hơi quen thuộc rèn luyện một cái rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường chiến、lược. tân vân mỗi lần tiến về cầu tàu thời điểm đều có thể nghe thấy hùn lớn rộng một mực giống không ngừng có lẽ chỉ huy chiến hạm tác chiến trên chiến trường quyền quyền đến thịt vật lộn đối với hùn cái này ạ nghĩ kỳ đến nói rất đơn giản nhưng là muốn đối toàn bộ chiến hạm tiến hành như thế rèn luyện với hắn mà nói càng giống là một loại tra tấn lao đại thô liền không thích làm loại này nửa ngày nửa ngày đều nhìn không thấy một điểm hiệu quả công việc còn nữa tàu t h ấ n g ở gốt loại này kỳ hạm tại như bây giờ mẫn cảm thời gian bên trong sẽ không tùy tiện đạt được cần rời cảng nhiệm vụ không giống như là bình thường tình trạng dưới khả năng sẽ còn đi chấp hành một chốt tuần hành nhiệm vụ loại hình công、việc. tần vân mặc dù mỗi ngày đều đang nói g trường đội cơ giáp huấn luyện có thể bản thân lại một lần đều không có điều k h i ể n khung máy rời đi tàu t h ấ n đờ gốt chiến hạm tất cả đều là tại cầu tàu bên trong điều chỉnh an bài mặc dù tần vân mỗi ngày đều đem tinh lực chủ yếu đặt ở đội cơ giáp bên trên nhưng bốn cái g ã dạ bên kia công việc cũng là cần hướng hắn hồi báo vậy liền thật sự là việc vặt vanh một đống sau đó tần vân dứt khoát ngay tại bốn cái g ã dạ bên trong diên phần mình chọn lựa một cái người phụ trách để cho mình hơi nhẹ nhõm một chút mà cái này cũng mới là nhất cần phải cách làm bình thường sự tỉnh cái kia bốn cái người phụ trách bản thân xử lý chính là vấn đề lớn lại đến hướng hắn báo cáo. một tuần lễ nộp lên một lần đơn báo cáo tìm hiểu tình huống đây cũng là đầy đủ nhưng mặc dù là như thế bận rộn tần vân cũng một mực đều không có thư giãn đối tiền tuyến tình trạng chú ý những ngày này thời gian trôi qua liên bang phương diện một mực cũng đều duy trì rất khắc chế thái độ chỉ sợ cũng là bởi vì c â n nhắc đến còn lại cái kia một nửa thuộc địa thái độ rất vững vàng bận tâm đến những cái kia phản đàng thuộc địa bên trong an toàn của cư dân vấn đề cho nên không có mù quáng triển khai chính diện tiến công một vấn đề khác chính là liên bang một bên ổn lấy một bên cũng tại thanh lý nội bộ phản đồ nội bộ phản đồ không thanh lý đi còn lại một nửa thuộc địa không ổn định trận chiến tranh này thật đánh lên cái tiêu biến cố liền nhiều lắm bây giờ cách d ẹ t đỡ phát biểu nói chuyện thời gian dù sao cũng mới đi qua không bao lâu liên bang phương diện đầu tiên cũng muốn ổn định lại cái khác không có làm phản thuộc địa bảo đảm phía sau sẽ không lại xảy ra vấn đề về sau chỉ sợ mới có thể đối phản đảng tiến tiến lên một b ư ớ c ép s á t cho đến khởi s ư ớ n g chiến tranh phản đảng bên kia cũng một mực có người đang tiến hành du thuyết lôi kéo cái khác thuộc địa giúp đỡ chính mình các loại thủ đoạn đã gây mặt ngoài nhìn qua là không có chiến tranh nhưng tình thế cũng là càng ngày càng khẩn trương s o phương rằng có cũng là tràn g ậ p mùi thuốc súng lẽ thẻ chiến đấu ngược lại là cũng đã xuất hiện liên bang bên này thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội cũng xuất động bắt đầu ở làm tinh vòng biên giới tuần hành để phòng bị người g ạ lạ hạm đội thứ nhất c h ấ n thủ mặt trăng làm đ ố i cái khác còn lại thuộc địa vũ lực uy hiếp hạm đội thứ hai vẫn là không có bất kỳ tung tích nào hạm đội thứ tư vô pháp hình thành chiến lược lúc này chân chính kháng ở phía trước cũng chính là hạm đội thứ năm một hạm đội lại bắt không được phản đẳng tình huống này quả thực có chút gây bất lợi cho liên bang những tình huống này theo tần vân liền có chút đặc biệt hàm nghĩa ở bên trong dù sao hai bên đều đang đợi lấy cái gì hai bên đều tại xác định lấy cái gì Vụ trộm c nhưng k ô không n riêng phần mình dùng xong bao nhiêu thủ đoạn cùng áng、tử. đang nhìn g biết bao thủ tử, gặp p h địa ơ k h ẳ ngay định đặc nhiều giống như là bờ rằng đặc công người như vậy tại toàn có rất tại là l bờ bộ vậy m Tinh trong vòng hành động. Nhưng n g a tại đa số người coi là dạng này rằng có còn đem sẽ kéo dài một đoạn thời gian thời điểm chiến tranh bộc phát tại đ ố n g nhiên ở giữa liền bộc phát chiến tranh ban đầu bộc phát địa điểm là một cái cùng thực dân vệ tinh lam tinh mặt trăng đều hoàn toàn không liên quan địa phương vây quanh một viên tiểu hành tinh một mực hành tung không rõ hạm đội thứ hai cùng một đám không biết từ nơi nào xuất hiện địch nhân tại hoàn toàn không có người chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống mở ra chiến tranh thương thứ nhất sát theo đó hạm đội thứ nhất cực tốc gấp rút tiếp viện đánh lui địch nhân nhưng ngay lúc này hạm đội thứ ba hướng phía hạm đội thứ năm khởi xướng công kích chương một trăm ba mươi bảy trở thành lâm thời hạm trưởng tiếp tục lại nhìn t r ă m t r ă m đội phi công huấn luyện một ngày tần vân cảm giác chính mình mới nằm ở trên giường không ngủ bao lâu bên hai liền bỗng nhiên xuất hiện tại toàn bộ tàu t h ầ đờ gột bên trong vang lên cảnh báo toàn viên thứ nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái trong chốc lát tần vân một cái liền từ trên giường ngồi dậy hai ba cái mặc quần áo tử tế quần đem phi ưng hướng phía trong túi vừa để xuống dẫn theo áo khoác liền vội vàng rời khỏi cửa phòng tần vân động tác rất nhanh cơ hội là một đường chạy hướng cầu tàu phương hướng cầu tàu đại môn mở ra tần vân liền trực tiếp vừa xài bước đi vào bên trong chiến hạm hùn còn chưa có tới hạm trưởng vị trí còn tại chống không tần vân đi vào liền trông thấy ngay tại trực ban messi còn có cầu tàu tổ ba người ba cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ lần nạ ệ f e a lì xạ cũng đều tại trung lớp lần trực ban lần nạ có một đầu xinh đẹp tóc dài màu bạc tại trong ba người xem ra thành thúc nhất dáng người nhất cay nhưng làm mọc da đích thật là một bộ đáng yêu mặt Hệ p h a lì xạ một đầu dễ thấy mái tóc dài màu đỏ trong ba người lớn nhất anh khí một người cái gì cũng tốt chỉ là có chút phẳng lì x tại trong ba người cái đầu nhỏ nhất màu lam tóc ngắn có loại tiểu da bích ngọc cảm giác lúc trước tần vân tuyển ba người này đến bản thân đội một cũng chính là bởi vì xinh đẹp đẹp mắt thanh â m êm hai cho nên ba người tướng mạo d á người n g các phương diện kỳ thật cũng đều xem như không sai đưa tay gật đầu đối mấy người lên tiếng c h à o tần vân liền thẳng đường đi vào cờ y cờ tổng vụ quản chế bên người xảy ra chuyện gì lúc này kéo còi báo động tần vân thiếu tá cờ y cờ tổng quản chế hô một tiếng về sau vội và nói g n là bộ tư lệnh căn cứ phát ra mệnh lệnh thông chi hạm đội thứ tư toàn viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu sở hữu chiến hạm lập tức tiến hành cuối cùng tiếp tế chờ đợi cả mệnh lệnh tần vân chỉ là sửng s u một chút lập tức tàu ổ thần nở gốt đ làm hạm đội thứ tư kỳ hạm cỡ ít cỡ ghế không chỉ có riêng chỉ có tam xoa kích cấp chiến hạm như vậy vài ba cái hai hàng cỡ ít cỡ ghế chính là mười cá nhân bởi vì người ít làm kỳ hạm truyền đạt mệnh lệnh tại tăng thêm bùn hạm các loại mệnh lệnh truyền đạt sẽ cực kỳ không thiện mười người cũng là liền biện pháp có thừa lần nạ đưa tay đẻ lại thai nghe đợi đến trong thai nghe thanh â m rơi xuống về sau mới một cái ngầm đầu lên thiếu tá tiếp vào quân bị bộ thông chi để chúng ta lập tức làm tốt tiếp thu khung máy mới cùng vật liệu chuẩn bị tân vân trái phải nhìn một chút bây giờ cầu tàu bên trong cũng là liền thật chỉ có chức vụ của hắn cùng quân hàm tối cao hùng cái này ạ nghỉ k ỳ không biết có phải hay không là ngủ như chết cả buổi cũng còn không có tới mà chiếc này chiến hạm lại không có an bài phó hạm trưởng làm cho liền cùng h ù n ạ nghỉ k ỳ thay ca người đều không có tân vân ở thời điểm này cũng chỉ có thể hơi vượt quyền tới làm ra an bài thông chi các bộ môn tương ứng nhân viên làm tốt tiếp thu vật tư công việc chiến hạm quản chế phụ trách cân đối hiệp trợ phải tình báo tổng vụ lúc này cũng giống như lần ạ đệ lại thai nghe nghe hai câu về sau trên mặt biểu lộ rõ ràng là s ư ớ n g sốt một chút lập tức có chút lúng túng quay đầu nhìn về phía tân vân thiếu tá là lâm thượng úy hắn cần cùng ngươi tự mình trò chuyện mời ngươi rời bước ghế hạm trường sử dụng hạm trường máy t r u y ề n tin tân vân trong nội tâm có chút kỳ quái nhưng cũng vẫn là đi đến ghế hạm trường bên cạnh cầm lấy cái kia máy bộ đàm rất nhanh bên thai liền nhớ lại lâm thượng úy thanh âm tân thiếu tá ta là lâm tử phong hạm trưởng bên này ra một chút việc chỉ sợ tạm thời không thể tiến về cầu tàu hạm trưởng để ta chuyển cáo thiếu tá cầu tàu cùng tàu thận đ ỡ g ộ t tạm thời chuyển giao từ tần vân thiếu tá ngươi đến phụ trách t ầ n vân khanh nhữ mày hỏi là xảy ra chuyện gì lâm thượng úy bên kia lung túng nhỏ giọng nói ra chuyện này thực sự là có chút khó mà mở miệng cảnh báo kéo vang lên thời điểm hạm trưởng ngay tại đi nhà xí kết quả hạm trưởng một kích động liền kẹt tại bên trong cưỡng ép tránh thoát thời điểm không chỉ đem b u ồ n cầu cho sụp đổ mà lại cái mông cũng thụ thương tiếp xuống hạm trưởng phải đi tiến hành khẩn cấp trị liệu tóm lại hắn sẽ mau chóng chạy về cầu tàu xử lý công việc tạm thời cầu tàu liền giao cho tần vân thiếu tá tần vân nghe Cả người biểu lộ đều trở nên ngốc trệ trong nội tâm là bực nào con mẹ nó chiến hạm bên trên bùn cầu đó cũng không phải là gốm s ứ có được hay không kia là nhôm chê à, nói trắng ra chính là sắt là a đ ặ t mông liền sụp ra bùn cầu đây cũng là cái gì thần tiên thao tác cái này mẹ nó cũng quá rơi à. ta biết tần vân biểu lộ hơi choáng c ú p điện thoại sau đó đ ặ t mông ngồi tại ghế hạm trưởng bên trên trầm m ặ t hai phút đồng hồ nhẹ nhàng hít hai cái khí sau tần vân cưỡng ép để cho mình trong đầu cái kia quỷ dị hình tượng tiêu tán trầm giọng đối phía trước sở hữu cầu tàu nhân viên nói ra từ giờ trở đi tạm thời do ta đến phụ trách bùn hạm chỉ huy chiến hạm còn chế vũ khí quản chế bắt đầu đối chiến hạm tình huống công trình vũ khí tiến hành toàn diện tự kiểm cờ y cờ xác nhận các bộ môn nhân viên vào chỗ tình huống các bộ môn nhân viên rồi toàn bộ vào chỗ hoàn tất sở hữu tổ phi công thành viên rồi tiến vào phòng trở thời thông chi gạ t ra đối sở hữu cơ giáp tiến hành kiểm tra báo cáo chiến hạm chỉnh thể tình huống ổn định tuyến đường thông suốt toàn khu vực vận hành bình thường tất cả vũ khí vận hành bình thường phản hồi bình thường đạn dược số thỏa mãn tiêu chuẩn cơ số yêu cầu tân vân gật gật đầu lần nữa nói ra cho bộ tư lệnh phát điện hướng bọn hắn hỏi thăm tình huống cụ thể thu được thiếu tá thu được bộ phận kỹ thuật văn tự thông tin mời tiếp thu bộ phận kỹ thuật vì tần vân thiếu tá cung cấp t i ể u mới khung máy cùng trang bị thỉnh cầu nì cô lạ kỹ thuật thượng úy tám người lên hạm lưu hạm cho phép nì cô lạ tần vân nhẹ gật đầu cho phép cấp cho lên hạm cùng lưu hạm cho phép lên hạm trước đó đối bọn hắn cùng chỗ mang theo vật phẩm tiến hành kỹ c à n g kiểm tra tại nì cô lạ thượng úy tiến vào chiến hạm sau để người d ẫ n hắn đến cầu tàu minh bạch tần vân đâu vào đấy án chiếu lấy cơ bản chương trình làm ra một cái cái an bài cùng mệnh lệnh không có hủn hạ n g kỳ lớn như vậy g i n g nhưng nói chuyện cũng ngắn gọn quả quyết mặc dù đối chiếc chiến hạm này quen thuộc trình độ không cao nhưng từng cái mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài cũng tìm không thấy vấn đề gì hồng cái mông t h ụ thương cũng không biết đến cùng bị thương thành trình độ gì muốn xử lý muốn khâu lại bạo tạc vậy khẳng định cũng là muốn chút thời gian nghĩ đến đây cái tần vân liền cảm giác bản thân có chút não người đau chờ một hồi bộ tư lệnh tin tức cũng hồi phục lại hồi phục nội dung cũng chứng minh tần vân suy đoán thiếu tá bộ tư lệnh hồi âm hạm đội thứ hai cùng không rõ địch nhân giao chiến tại hạm đội thứ nhất tri viện dưới thành công đánh lui không rõ địch nhân đồng thời hạm đội thứ ba chủ động đối hạm đội thứ năm phát động công kích Hạm đội tân h ứ tư t i vân à o u mệnh lắc n h đem lập t cờ cờ đầu nói ra hiện tại tàu thần đờ gốt là tình huống đặc biệt người sở hữu bao quát ngươi ở bên trong tất cả đều là mới tiếp xúc chiếc thuyền này không đến một tháng n ộ t mươi đối với chiếc thuyền này đến nói tất cả mọi người là tân binh cùng nó để bọn hắn bỗng nhiên đối mặt chiến đấu mà luôn cuốn tay chân không bằng thừa dịp hiện tại sớm nói cho bọn hắn cũng có thể để cho bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt thông báo một chút các bộ môn chủ quản để bọn hắn chú ý một chút bản thân bộ môn thành viên cảm xúc cùng biểu hiện nếu là có thực tế tiếp nhận không được chiến đấu áp lực người liền để hắn rời khỏi công việc cư vị một cái bộ môn ít hơn mấy cái như vậy người còn có những người khác có thể tiếp nhận nhưng là muốn tại thời điểm chiến đấu xảy ra vấn đề cái kia ảnh hưởng chính là toàn hạm an uy đồng thời đem thứ nhất chuẩn bị chiến đấu, chuyển thành thứ hai chuẩn bị chiến đấu tăng tốc rời cảm công việc chuẩn bị tốc độ cờ y cờ tổng vụ nhẹ gật đầu tần vân lời nói là có đạo lý mà lại tần vân hiện tại lại là chiến hạm người phụ trách mệnh lệnh của hắn đương nhiên là nhất định muốn tuân thủ vừa rồi như vậy hỏi một chút cũng chỉ là tính phản xạ mà biết tần vân an bài cùng dự định sau cũng minh bạch hắn khổ tâm lập tức liền đem tần vân phân p h ó chứng thực xuống dưới sau đó chiến hạm bên trong công việc cũng chỉ cần làm từng bước có thứ tự hoàn thành là đủ không sai biệt lắm bốn mươi phút về sau vật liệu vận chuyển cùng chiến hạm chuẩn bị xuất hành cũng đều toàn bộ hoàn thành bộ phận kỹ thuật đưa tới đồ vật cũng thành công vận tiến gaza lấy n ỉ cô lạ thượng úy cầm đầu các quan kỹ thuật cũng đều tại bị kiểm tra cặn kẽ sau tiến nhập đến chiến hạm bên trong n ỉ cô lạ tức thì bị trực tiếp đưa đến cầu tàu tạ n ỉ cô lạ tiến vào cầu tàu trông thấy tần vân vậy mà ngồi tại ghế hạm trưởng bên trên thời điểm cũng là rõ ràng mở mộ một cái chầm mặc chốc lát phía sau mở miệng nói ra tần vân hạm trưởng người thăng chức tốc độ quả là nhanh đến để người không thể tin được bây giờ lại cũng đã là kỳ hạm hạm trưởng n ỉ cô lạ hay là cái kia n ỉ cô lạ thư tình giả ý hay là nửa điểm sẽ không. cũng không che c không h dấu ú tân nào bản t h đối Tân vân k hạm hạm im lặng ạ nhìn nghị cỗ lạ một chút nói ra bộ phận kỹ thuật tại sao lại đem các ngươi phải tới nghị cỗ lạ mở miệng nói ra tới làm cho ngươi nhân viên kỹ thuật đồng thời phụ trách ngươi khung máy mới cùng ba lô kỹ thuật giữ g ì m công việc không may mới tân vân hơi kinh ngạc nói t chương à một ớ i r trăm ba mươi tám nằm nọc con thỏ không có máy tiểu mới không có mới ba lô nghị cộ là mang tới khung máy cùng ba lô một cái là cải tạo sau một cái là ưu hoa sau có thể nói đối với cái khác đến nói hai tên này làm không tốt đều là mới đồ vật nhưng đối tần vân đến nói cái này hai đồ chơi nhiều nhất coi là rượu cũ trang bị mới mà thôi ba lô coi như tại làm sao ưu hóa công năng cũng vẫn chỉ là những công năng kia ưu hóa cũng chính là để vận chuyển từ máy móc bên trên trở nên càng trôi chảy theo tác phương thức cùng tính năng phương diện biến hóa chắc chắn sẽ không lớn như vậy mà lạ i nỉ cổ l ạ cũng nói lần này ưu hóa là chủ yếu là lấy thích phối hình làm chủ nhưng k h u n g máy lời nói mặc dù chỉ là tiến hành cải tạo tần vân cũng bỗng nhiên đối bộ kia k h u n g máy có chút hiếu kỳ ngươi nói máy cải tạo cùng ba lô là cho ta sử dụng、Đúng. n rất nhanh tần r vân phía trước liền nhảy ra một cái màn hình giả lập một đài cùng lì tật cơ giáp hoàn toàn khác biệt không may hình ảnh liền xuất hiện tại tần vân trước mắt màu đỏ sơn m a u vàng đường vân đỉnh đầu độc giáp hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu tái lì tật c à i bóng đầu bọc thép là hoàn toàn một lần nữa thiết kế tại độc giáp dây hẹn cạnh dưới tình huống trở nên càng đẹp mắt từ nguyên bản nhìn qua nửa bọc thép hình vẹn ngoài biến thành toàn bọc thép kết cấu nói cách khác k h u n g m á y toàn thân đều bị che kín tiêu chuẩn bọc thép mà lại bọc thép tiểu dáng cũng làm ra điều chỉnh cùng trước kia là hoàn toàn khác biệt càng mượt mà diện tích che phủ lớn hơn nhưng rõ ràng hơn cải biến thì là ba cái địa phương cái thứ nhất là chân k h ớ p đối thứ hai là khuỵu tay k h ớ p đối thứ ba là vai k h ớ p đối cái này ba cái địa phương rõ ràng tựa như là mặc lên tầng thứ hai bọc thép đ ồ n g dạng riêng lấy thị giác hiệu quả đến xem tựa như là tại nguyên bản bọc thép trên kết cấu lại trang bị một bộ áo giáp bọc thép tăng lớn thêm d ậ y để khung máy này m u ố n so phổ thông tái lì tật cũng biến thành càng lớn một chút về phần nhan sắc vậy thì càng không cần phải nói đỏ vàng hai màu sơn khẳng định cũng là tìm chuyên nghiệp nhân sĩ thiết kế thỏa thỏa phần độc nhất ba lô sơn nhan sắc cũng là hoàn toàn giống nhau ưu hóa sau địa phương cũng tỷ như trước đó tấm thuẫn cùng súng gạt lỉnh tổ hợp bộ phận hiện tại là hoàn toàn biến thành tích hợp kết cấu chính là chân chính đem tấm thuẫn tên lửa đẩy súng gạt lỉnh cho một lần nữa thiết kế trở thành một cái độc lập bộ kiện liền thành một khối nặng nề không ít cũng đẹp mắt rất nhiều sơ bộ nhìn xem đến tần vân cảm giác khung máy cùng ba lô lớn nhất cải biến cũng chính là vẻ ngoài phương diện hoàn toàn thoát ly xuất bản lần đầu thiết kế đơn sơ cùng chấp và cảm giác biến thành chân chính liền thành một khối lộ vật tần vân đang nhìn cầu tàu những người khác cũng đang nhìn bất quá là lặng lẽ nhìn thỉnh thoảng dùng con mắt nghiêng mắt nhìn một cái loại này nhìn mà trông thấy mỹ lệ độ cùng phức tạp độ đều cao hơn phổ thông tái lì t ậ t mấy lần trở lên khung máy mới cùng trang bị mới chuẩn bị những người này bao nhiêu đều lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc càng là có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác giấu ở bộ dáng này phía dưới tần vân thiếu tá vậy mà có vậy hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào tần vân đưa tay ở trên màn ảnh hư điểm m ấy lần nhìn về phía nghi c ô lạ những địa phương này thiết kế cải tạo là chuyện gì xảy ra chủ yếu là tham khảo ngươi tác chiến số liệu hành vi quen thuộc đến tiến hành điều chỉnh nghi c ô l à tới gần đứng tại tần vân bên cạnh thân dùng tay một bên hư họa một bên nói ra đầu tiên chúng ta phát hiện ngươi rất thích làm một chút cực hạn thao tác cái này mặc dù là điều k h i ể n thực lực chứng minh nhưng đối khung máy cùng phi công đến nói tính nguy hiểm cũng sẽ thẳng tắp lên cao thế là chúng ta tại nguyên bản cơ sở bên trên đối khung máy tiến hành chuẩn hóa bọc thép ăn mặc đồng thời còn dày hơn mấu chốt khu vực b thứ hai ngươi thao tác đối cánh tay chân vai thậm chí là phần eo trình độ bền bỉ vô cùng cao chúng ta cũng đối những thứ này bộ vị tiến hành gia tăng ngươi trông thấy những thứ này thêm ra đến bộ kiện cũng không phải là hai tầng bọc thép mà là ngoại trang khung xương tầng bảo hộ đồng thời cũng tăng nhiều khung máy bản thân tự mang phản lực loại nhỏ an toàn dựa theo yêu cầu của ngươi tới làm thứ ba tại không có năng lực cùng thời gian khai phát máy k i ể u mới điều kiện t i ê n quyết chúng ta rồi tận khả năng đối khung máy tiến hành toàn phương diện độ cứng cõi tăng lên chủ yếu vẫn là tại khung xương phương diện tại khung máy nội bộ gia tăng hai tầng khung xương gia tăng càng nhiều giảm sức ép biện pháp cho nên khung máy này trên thực tế muốn so phổ thông tái lì tật cao hơn ba mét ngươi cần điều chỉnh đến quen thuộc khung máy này ba lô cải biến chỉ là bên ngoài hình cùng thích phối tính bên trên điều chỉnh không có quá nhiều khác nhau sở hữu cải tạo mang tới trực tiếp thành quả là khung máy tương đương với từ nhựa tợ lạc tiệp mô hình biến thành hợp kim thêm nhựa tợ lạc tiệp tổ hợp mô hình có thể chịu đựng cực hạn thao tác có thể càng nhiều cũng biến thành càng g i á n chắc từ vừa mới bắt đầu khung máy này cải tạo công việc chính là hoàn toàn lấy ngươi khuôn mẫu đến tiến hành nói tới chỗ này n h cộ lạ lộ ra biểu tình thất vọng đáng tiếc không có thời gian khai phát mới khung máy. lấy hạm đội thứ tư bộ phận kỹ thuật thực lực cũng không có năng lực này một mình khai phát máy kiểu mới không phải ta thật muốn khai phát một đài có thể hoàn toàn đem ngươi sở hữu thực lực đều cho nghiền ép đi ra máy kiểu mới a dạng này hẳn là đủ dùng tân vân giật giật khoe miệng đưa tay đ ẻ lên nghị cộ lạ b ả vai nói ra máy kiểu mới nha về sau khẳng định sẽ khai phát nói không chừng trở phía trên trông thấy thực lực của ta về sau sẽ còn chủ động giúp ta khai phát máy kiểu mới đến lúc đó ta nhất định để cử người đi hỗ trợ nghị cộ lạ nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ra đúng đây là rất có thể xuất hiện tình huống nếu như ngươi có thể trong chiến đấu không chịu đến công kích lại bản thân đem khung máy này cho dùng xấu khẳng định cũng sẽ nhận bộ phận kỹ thuật cùng thượng tầng nghiêm túc đối đãi không phải bọn hắn chính là tại đối ngươi t ậ n lực nhu sát ngươi nói đều đúng tân vân để cho mình ánh mắt trở nên thành khẩn ứng phó một câu sau hỏi k h u n g máy danh tự hay là lì tật chân n i c ố là mở miệng nói ra cải tạo trong kế hoạch chỉ có khung máy danh hiệu z n o v a chính thức danh tự còn không có quyết định tân vân đột nhiên cảm giác được có chút nao người đau yêu nhiệt chính là yêu nhiệt hồng á i kia yêu nhiệt tạ nghỉ kỳ tại viện thứ nhất thành lập một cái xưng hào tổ lực ảnh hưởng đến nay vẫn còn mà lại càng lúc càng lớn. bây giờ đến hạm đội thứ tư vậy mà cũng có ảnh hưởng lớn như vậy lại còn ảnh hưởng bộ phận kỹ thuật bên này danh hiệu thế giới này người đều r à n h rỗi như vậy tân vân nhìn về phía cờ y cờ ghế cờ y cờ đem khung máy này đăng lục đến cơ sở dữ liệu sắp xếp tàu thunder gốt phát xuống đơn vị phân biệt số hiệu đợi đến xuất kích thời điểm đang tiến hành gợn sóng ghi chép cùng so với cũng đối toàn hạm đội hiểu rõ n h i c ố đã hỏi hiện tại không cần đi tự mình nhìn xem cùng thử một c h ú t ta tân vân cũng có chút bất đắc dĩ tấn đạo lý đến nói khung máy mới vậy khẳng định là muốn khảo thí xác nhận một chút thuận tiện cũng phải làm quen một chút nhưng bây giờ hắn bị hùng thần tiên thao tác cho đặt tại ghế hạm trường bên trên sao có thể như vậy thoải mái chạy tới gạ dạ điều khiển khung máy ra ngoài làm một vòng mà lại hiện tại lại là tình huống đặc biệt nặng nhẹ hắn còn có thể tự hiểu rõ tân vân lắc đầu đợi đến hạm đội sau khi xuất phát sẽ có thời gian đến khảo nghiệm dù sao cũng chính là hơi làm quen một chút Cũng tốt. cố Nhi tốt. là sau đó một cái cây cột đồng dạng đồ vật liền xuất hiện tần vân trước mắt xúp cơ hệ n ghi bìm xa bờ tần vân là người a nhưng tiếp x u ố n g tần vân liền thấy rõ bởi vì hình tượng bên trong xuất hiện một cái so sánh một cái nhỏ hơn một chút cây cột đây là phổ thông hiện đệ n ghi bìm xa bờ nguyên bản liền có so phổ thông tiêu chuẩn bìm xa bờ năng lượng càng mạnh mẽ hơn nhưng là xúp cơ hệ n ghi bìm xa bờ có mạnh hơn hiện đệ n ghi bìm xa bờ năng lượng lớn cùng phá hư tính tần vân nhìn xem hình tượng bên trong hai cái so sánh một cái là bình thường h i ệ ệ n g h bìm xa bờ một cái là n h ỉ cộ là nói xúp cơ hệ n g h bìm xa bìm xa bờ mà khác biệt duy nhất. c h í n h l g sai ố nghi bìm xạ bờ lớn một cố h là rất thẳng thắn nhẹ gật đầu nói cho nên chuyển vận công suất trở nên càng lớn càng lớn càng to là đơn giản nhất trực tiếp nhất có thể gia tăng lực phá hoại phương pháp thân vân lộ ra thúc thúc mỉm cười người nói không sai nghi cố lạ đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía tần vân n ụ cười của ngươi để ta cảm thấy ngươi liên tưởng đến cái gì không tốt đồ vật không có không có khả năng ngươi nói b ậ y tần vân trực tiếp phủ nhận tam liên trầm mặc một chút đ ố n g nhiên đối phía trước hình chiếu màn hình thao tác đem hình chiếu biến thành tờ giấy trắng sau đó ba năm lần v ẽ ra một vật tần vân hỏi vật như vậy có thể tạo ra đến a nghi cố lạ chân mày cao lại nhìn chăm chăm tần vân v ẽ ra đến đồ vật trầm giọng nói đây là n o n g nọc tần vân ngờ ngắc nhìn về phía tự mình vé đi ra đồ chơi một cái nhìn như hình tròn đồ vật đằng sau liên tiếp một sợi dây đầu lập tức tần vân trán tung ra mấy sợi c h ờ một chút tân vân vội vàng nói một câu sau đó tại hình tròn càng thêm hai cái hình chữ nhật khối cái này có thể chế tạo ra a nghĩ cỗ lại trầm n g â m một tiếng hỏi giò con thỏ khí cầu tân vân n i ế t miệng c h ầ m rãi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mang theo mỉm cười đối nghĩ cỗ lại nói ra không phải khí cầu nha ý của ta là hình tròn đồ chơi là cái độc lập kết cấu ở bên trong phải có độc lập đa hướng tên lửa đ ẩ y sau đó l â y tuyến tiếp hoặc là vô tuyến tiếp phương thức kết nối tại ba lô bên trên đường tuyến kia là liên tiếp tuyến đột xuất hai cái khối lập phương là tia bìm máy phát Ni c ổ lạ dừng một chút bừng tỉnh đại ngộ à nguyên lai、like、chính là một cái bổ sung vũ khí siêu cỡ nhỏ ba lô chính là t r ư ớ c ngươi đề cập tới thoát ly khung máy chiến đấu là ý tứ này à. thần vân vỗ tay một cái hướng phía Ni c ổ lạ một chỉ thật tuyệt minh bạch Ni c ổ lạ gật đầu một cái trực tiếp ngồi tại sàn nhà trên bậc thang từ trên thân móc ra giấy bút liền bắt đầu họa không có mấy phút đồng hồ sau liền đem tự mình vẽ đi ra thành quả đưa cho tần h vân là cái dạng này sao chương một trăm ba mươi chín lên đường tần vân cầm lấy Ni cỗ lạ vẽ ra đến đổ vật nhìn thoang qua sau đó lại nhìn nhìn tự mình vẽ đi ra nòng nọc hoặc là con thỏ khí cầu đồng dạng đồ vật một giây sau liền quả quyết đóng lại trước người mình màn hình nghi cỗ l à họa sĩ tựa như là chuyên môn học qua đồng dạng khá cao có tạ thực phạm mà lại hoàn toàn lý giải tần vân muốn biểu đạt ý tứ đồng thời còn gia nhập mình ý nghĩ mấu chốt là tại ngắn ngủi vài phút liền đem đây hết thảy đều cho vẽ ra đến đây là một mặt là hoàn toàn thẳng từ một sợi dây kết nối lấy dưới đáy hoặc là nói cũng có chút cùng loại với bình thường nhất con chuột tạo hình tăng thêm nhiều lỗ đẩy tới cùng hai cái bìm giữa phân họng súng hơn nữa còn vẽ ra tên lửa đẩy cùng họng súng khép mở tấm bọc thép. chính là cái này tân vân đối n g cỗ là dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói ra có thể tạo nên a trên lý luận đương nhiên có thể thực hiện n g cỗ là không chút do dự nhẹ gật đầu nói ra nhưng là thứ này kết nối tại ba lô bên trên ngươi muốn làm sao đến dùng ta đại khái cũng có thể hiểu được có phải hay không thông qua tuyến tính điều khiển đến tiến hành công kích nhưng chế tạo chỉ sợ không dễ dàng như vậy cân bằng hệ thống nguồn năng lượng hệ thống hệ thống phản lực tính toán hệ thống công kích hệ thống độc lập quang học q u a y phim hệ thống ta cần cùng bộ phận kỹ thuật người thương lượng xác định thế nhưng là vật như vậy coi như chế tạo ra chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể sử dụng tân vân nói ra ta nghĩ ta là cần phải có thể thao tác loại thứ này t u y ế n khống vô tuyến khống chế có thể hay không làm ra đến n i c ố lạ lắc đầu không biết nếu như là vô tuyến khống chế còn phải lại trang bị thêm cái khác nhiều thứ hơn thông tin kết nối thời gian thực tính vấn đề cũng cần lại cân nhắc phạm vi bên trong làm sao bảo đảm vô tuyến kết nối ổn định sẽ là một cái đại công trình chúng ta có thể nếm thử giúp ngươi chế tạo thậm chí còn muốn ở trong đó nội bộ một đài đơn độc máy xử lý thế nhưng là os bệnh thành cùng thao tác phương diện chúng ta không có cách nào cho ngươi viện trợ cái này ta đương nhiên có thể tự mình tới nico lạ lại nói x u ấ tân b vân, vân nhìn ư chế tạo t ra về phía cờ y cờ phương hướng thông báo một chút thứ hai gạ dạ dự trữ chút vị trí đi ra cho bộ phận kỹ thuật người dư thừa đồ vật phóng tới thứ ba thứ tư gạ dạ đi phối hợp một chút n h ỉ cổ lạ thượng úy tiếp thu bộ phận kỹ thuật đưa tới đồ vật n h ỉ cổ lạ lúc này bản thân liền đi tới cờ y cờ bên kia đi liên hệ với bộ phận kỹ thuật lì tất cơ g i á p máy c h ủ i bốn cái hình chữ s đẩy tới máy phun đưa hai dương tới nhất hình ba l n g nguồn năng lượng cũng muốn bốn bộ không các ngươi hay là dứt khoát đưa bốn cái túi đeo lưng tới chính ta hủy đi hạng nhẹ vỏ bọc thép tài liệu ta cũng muốn không cần định hình trực tiếp đưa tới bìm xa bờ đương nhiên là suốt t hệ n g bìm xa bờ có đưa hết cho ta đưa tới còn có đường dây dẫn bốn cuộn hẳn là đủ rồi được rồi làm phiền các ngươi mời các ngươi tăng thêm tốc độ còn có lại nhiều đưa mấy người tới. bên này có hạng mục lớn bọn hắn sẽ thích đóng lại thông tin về sau n h ỉ cộ lã lạ lại nhìn về phía tân vân bọn hắn sẽ tại trong nửa giờ đem đồ vật toàn bộ đưa tới mặt khác ta yêu cầu gia tăng tổ thứ hai quan kỹ thuật phối hợp đương nhiên không có vấn đề đây đều là việc nhỏ tân vân tự mình làm chủ cũng không tính vượt qua dù sao hắn hiện tại thế nhưng là đại diện h ạ n trưởng đây đều là việc nhỏ vấn đề nhỏ ngay tại bộ phận kỹ thuật đồ vật đưa tới ngay tại chứa hạm thời điểm cờ y cờ bỗng nhiên báo cáo chu hiệu trưởng đến chiến hạm sự tỉnh rất nhanh chu hiệu trưởng liền dẫn tối thiểu mười cái mang theo khác biệt quân hàm người đi vào cầu tàu bên trong đến hay là bộ kia mút nhưng trên mặt biểu lộ lại là có chút nặng nề khi tiến vào cầu tàu về sau cũng là liếc nhìn một vòng mà tại nhìn thấy vậy mà là tần vân đứng tại ghế hạm trường bên cạnh hướng phía bản thân chào thời điểm chu hiệu trưởng cũng là rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút tần vân h ù n đâu đây là có chuyện gì tần vân lớn tiếng trả lời báo cáo quan chỉ huy h ù n hạm trưởng bởi vì n g o ạ i ý muốn thụ thương hiện tại tàu thận đỡ gột tạm thời do ta đến tiến hành quản chế chu hiệu trưởng khẽ nhũ mày thụ thương làm sao làm Tần Vân chu ạ y chậm đi q a đem đầu x í c hiệu l ạ gần Chu h i trưởng b bên ê bên tại tại nghe a xong tần vân liên tiếp phát ra thanh em như vậy nhưng giọng nói kia tuyệt đối không phải tán thưởng là loại kia cảm giác dở khóc dở cười tần vân cũng có thể trông thấy trước mắt mình chu hiệu trưởng cái kia não người thấy đau biểu lộ một mặt táo bón chi sắc có loại nói không nên lời bị đẻ nén chu hiệu trưởng ngực chập trùng một cái che trái tim của mình đối tần vân nói ra Ta biết, tiếp t ngươi ụ chu quản c ế t à t hiệu â n The Gold, phía ư ớ h i n tình tại là h ố n g gì, v ậ trưởng tư phối đưa không phải đã sớm cần phải hoàn thành. Tân đưa phối phải phải không hoàn nói đã cần Vân sớm a đang là đ chuyên phận thuật trở bộ phận kỹ a khai tới tài liệu, là khai phát t mới liệu, kiểu hiệu là Chu khí vũ dùng. r ư vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc lại là cái gì kiểu mới vũ khí ta làm sao không biết tân vân trả lời vừa mới quyết định chuyên môn vì ta khai thác kiểu mới vũ khí cũng là ta đưa ra ý kiến chu hiệu trưởng khoát tay á o lúc nào có thể hoàn thành vận chuyển、Mười、phút đồng hồ trong đồng、so、v t â n vân gật đầu thối lui chuẩn bị trở về ghế hạm trưởng bên trên nhưng lúc này chu hiệu trưởng đi theo phía sau một tên chuẩn tướng thì là c a o mày mở miệng quan chỉ huy đây là cầu tàu để một tên căn bản không có bất luận cái gì kinh nghiệm thiếu tá đến chỉ huy có phải hay không có chút không quá phù hợp chúng ta người ở chỗ này phần lớn đều có hạm trưởng kinh lịch hoàn toàn có thể tại hùn hạm trưởng có việc dưới tình huống thay thế hắn tiến hành chiến hạm chỉ huy chu hiệu trưởng liên tiếp bất mãn k h o á t khoác tay không cần nhiều lời cũng không phải chỉ huy chiến đấu vẹn vẹn chỉ là chỉ huy đi thuyền ta tự mình bồi dưỡng được người tới chẳng lẽ liền chút chuyện này cũng còn làm không tốt h u n g hồ đây là hồn hạm trưởng chỉ định nhân viên chiếc thuyền này hạm trưởng là hồn không phải là các ngươi làm tốt chính mình sự tình không muốn lung tung đ ú n g tay người khác sự tình nếu là hạm đội thứ tư tất cả mọi người có thể làm tốt bản thân thuộc b u ồ n phận sự tình hôm nay cũng không đến nỗi biến thành tình hôm nay nói cho ngươi tần vân thiếu tá là hạm đội thứ tư trọng điểm bồi dưỡng nhân viên viện thứ nhất nhân vật thủ lĩnh cũng là tương lai hai bên người nối nghiệp nếu không phải tư lịch quá kém không có quá nhiều kinh nghiệm ta cũng sẽ không để hồn tới làm cái này hạm trưởng liền cái này hai ba tháng thời gian hắn làm những sự tình kiệt nhưng so sánh những cái kia ngồi cái gì đều mặc kệ hôn đảng tiệu từ làm tốt nhiều xem hắn trước ngực huy trường các ngươi ai có cái này hai viên huân chương tên kia nói chuyện chuẩn tướng bởi vì chu hiệu trưởng cứng rắn đ ố i lập tức ngậm miệng lại một hơi kẹt tại ngực bên trong để sắc mặt hắn có chút đỏ lên nhưng cũng vẫn là lui xuống không tại lên tiếng tần vân cũng không có dừng lại cước bộ của mình cũng chỉ là dùng ánh mắt góc phụ nhìn thoáng qua cái kia tựa hồ chuẩn bị cướp đi tàu thờ ấn đ ỡ g ô t hạm trưởng chức vị chuẩn tướng khinh thường vểnh lên khỏe miệng sau đó ngồi tại ghế hạm trưởng bên trên mặc dù tần vân không nghĩ tới muốn tư lịch không đủ nhưng bây giờ không học hỏi là hắn hôn tư lịch thời điểm nhà hồn h nhưng tối thiểu đó cũng là viện thứ nhất đi ra học trưởng nói t r ắ n g ra đó chính là cùng tần vân trên một đường thẳng người tương lai cũng sẽ là hắn tần vân người ủng hộ cùng hiệp trợ người những người khác muốn làm chiếc thuyền này hạm trưởng cửa đều không có coi như hắn tần vân tư lịch không đủ nhưng là năng lực lại là tuyệt đối đủ không đủ kinh nghiệm hắn còn có phi ứng các mặt đẻ chết ngươi ngồi xuống về sau tần vân liền mở miệng phân phó nói đem các vị trưởng quan ngồi vào t h a n g lên đến cờ y cờ thông chi gạ dạ tăng tốc thu nhận tốc độ toàn h ạ m thông cáo lần nơi chuyển thành thứ nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái trong vòng mười phút làm tốt chuẩn bị xuất hành phân phó hoàn thành về sau tần vân lại nhìn về phía Chu Hiệu chu hiệu trưởng lúc này rồi chậm rãi đi hướng tần vân bên cạnh thân thăng lên cái ghế nhìn thấy tần vân ánh mắt chu hiệu trưởng cũng mở miệng nói ra thông chi các hạm chứ lưu thủ bộ đội bên ngoài toàn hạm làm tốt chuẩn bị xuất hành mục tiêu tiếp viện hạm đội thứ năm thông chi các hạm chứ lưu thủ bộ đội bên ngoài toàn hạm làm tốt chuẩn bị xuất hành sau mười phút toàn hạm xuất phát mục tiêu tiếp viện hạm đội thứ năm mười phút đồng hồ vừa đến chu hiệu trưởng liền từ chỗ ngồi đứng lên cầu tàu biên giới ngồi lấy sở hữu sĩ quan cũng đều n h o nhao đứng lên tần vân tự nhiên cũng đi theo đứng lên kết nối hạm đội thứ tư toàn hạm video thông tin nhưng bây giờ một đám phản đồ một đám phân liệt người lại vì mục đích của mình mà xốc lên chiến tranh mở màn đánh vỡ được không dễ hòa bình cưỡng ép đem vũ trụ cư dân cùng làm tinh cư dân phân liệt ra đến cũng liên hợp liên bang địch nhân lớn nhất hướng hạm đội thứ hai hạm đội thứ năm phát động tập kích bắt cóc một nửa thuộc địa vô tội cư dân làm con tin của bọn hắn ý đồ sáng tạo càng nhiều hy sinh đến đặt thành bọn hắn không thể cho ai biết mục đích đến để làm tinh tất cả nhân loại trở thành bọn hắn nô lệ liên bang tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì phản bội lam tinh cùng phản bội nhân loại hành vi hạm đội thứ ba từng hạm đội thứ tư quan chỉ huy nghị svê kénder chiến tranh bắt đầu nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một cái đó chính là thu hoạch được trận chiến tranh này thắng lợi chúng ta muốn tiêu diệt sở hữu phản đồ cũng muốn đánh chạy sở hữu kẻ xâm lược hiện tại ta đại biểu liên bang hướng người sở hữu hạm đội th nhưng hôm nay đây hết thể bị toàn bộ đánh vỡ bọn phản đồ liên hợp ngoại tinh văn minh đối liên bang khởi xướng công kích bọn hắn không chỉ có là liên bang phản đồ cũng càng biến thành nhân loại phản đồ chúng ta nhất định phải tiêu diệt phản đồ nhất định phải cưỡng chế di rời kẻ xâm lược vì liên bang vì nhân loại chúng ta chỉ có chiến đấu anh dũng hiện tại nghe ta mệnh lệnh hạm đội thứ tư lên đường c h ư n một trăm bốn mươi thần vân xuất kích t ầ n vân nhìn xem hoàn thành nói chuyện chu hiệu trưởng lần nữa ngồi xuống trong nội tâm cũng có chút h ứ a n g h i ngờ ngồi xuống bắt đầu hạ đặt lên rời cảng mệnh lệnh động cơ khởi động phong tỏa sở hữu miệng cống đóng lại xuất nhập cảng tại cầu kết nối thu về sau chậm nhanh tiến lên dựa theo tiêu chuẩn chương trình từng bước thoát ly cảng vũ trụ cơ ý cờ xác định mục tiêu địa điểm đánh dấu lộ tuyến giá đạ quản chế từ lúc cắt ra bắt đầu tăng lớn đối cảnh vật chung quanh thăm dò cường độ phát hiện bất kỳ tình huống gì ta chỉ là bất luận cái gì dù chỉ là gió thổi cỏ lay màn hình hoa một cái đều muốn lập tức báo cáo cơ g i á p thứ nhất trung đội toàn viên tiến vào khoang điều khiển trợ lệnh để cái thứ nhất gạ dạ phối hợp bộ phận kỹ thuật sĩ quan thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành khung máy mới chỉnh đốn trang bị tự kiểm công việc minh bạch báo cáo cầu kết nối đã thoát ly tân vân trầm giọng ra lệnh tên lửa đẩy khởi động tên lửa đẩy công suất ba bánh l á i trái ba tiến vào rời cảng lộ tuyến bảo trì trình độ tư thái từng bước thoát ly cảng vũ trụ bánh lai trái ba hoàn thành chiến hạm tư thái bình thường đã tiến vào rời cảng lộ tuyến tân vân lần nữa ra lệnh tên lửa đẩy công suất tăng lên đến chu hiệu trưởng ở bên cạnh không ngừng nhẹ nhàng ở đầu mặc dù rời cảng chỉ huy là một cái tiêu chuẩn chương trình dựa theo cố định tiêu chuẩn đến tiến hành liền tốt nhưng là tần vân dạng này đâu vào đấy an bài cũng xác thực dần dần cho thấy một tên hợp cách hạm trưởng nên có tư thái mà lại tần vân mặc dù không phải hắn trực tiếp dạy bảo học sinh nhưng tương tự cũng là hắn học sinh dù sao hắn là viện thứ nhất v i ệ t trưởng mà tần vân là viện thứ nhất rất nhiều năm đến nay ưu tú nhất người chu hiệu trưởng cũng hy vọng tần vân có thể mau sớm trưởng thành chỉ cần năng lực đầy đủ vậy liền có thể tư lịch vật kia tại hắn lãnh đạo hạm đội thứ từ bên trong là nhất thứ không cần、thiết. Hồ t như nhưng Vân n coi k h ô có lịch công có lực, chỉ cần Tân vân có Chu có càng trách thực có cùng cờ phó tư Tân thể trưởng thành trưởng thể Tân trên trở thành hạm đội thứ tư người nối nghiệp, quân đội ngôi sao tương lai, viện thứ nhất,、Cục、tiêu nhưng người lại lao liền lai, hắn Hiệu nhiều nhiệm hắn hạm nghiệp, những năng Vân đến Vân nối quân ngôi viện giao vai, đội đội sao sự để Mà đem bờ sĩ. ý nghĩ này cũng là căn cứ vào chu hiệu trưởng thân phận mới có bồi dưỡng nhân tài là chu hiệu trưởng nửa đời sau vĩnh hằng truy cầu điểm này liền so với cái khác quan trị huy càng thêm coi trọng cho nên mới sẽ lợi dụng các loại biện pháp thậm chí là tại hiện tại lúc này cũng đều muốn để tần vân bắt lấy tất cả cơ hội đến tiến hành tăng lên nếu là đ ổ i thành mặt khác quan chỉ huy chỉ sợ thật liền sẽ dựa theo vừa rồi vị kia chuẩn tướng nói để một cái khác có kinh nghiệm hơn người đến chỉ huy tàu thân bơ gốt nhưng chu hiệu trưởng lại không phải mà là để tần vân tiếp tục đ ố i chiếc thuyền này chỉ huy chiến hạm đã thoát ly bến cảng thu được tên lửa đ ẩ y công suất mười tần vân nói xong cũng nhìn về phía cờ y cờ nói thông chi toàn hạm lên đường dần dần hướng bùn hạm dựa vào đem hoàn cảnh chung quanh hình chiếu đến trên màn hình lớn chú ý cảnh giới để thứ nhất trong cơ giáp đội xuất kích xuất kích sau tại bóng tàu tiến hành hộ tống minh mạch chu hiệu trưởng bỗng nhiên mở miệm tại sao phải cơ giáp hộ tống tân vân q u a y đầu nhìn về phía chu hiệu trưởng nói ra mặc dù hạm đội thứ tư đã tiến hành qua trình đốn nhưng khó tránh không có cá lập lưới nếu có n g o ạ i ý muốn cũng có thể trước tiên đ ư n g đ ố i mà lại nếu không phải hiện tại tình huống này không quá phù hợp ta còn muốn hướng phía chung quanh ra tay trước bắn một đợt pháo sáng mạnh đến xem dù sao hiện tại hiệu trưởng ngươi cũng đã công bố những vật kia tồn tại tại chiến tranh trạng thái dưới bên kia vây điểm đánh viện binh tới công kích chúng ta khả năng cũng là có chu hiệu trưởng tròn t r ị a trên mặt lộ ra một vòng lao ra ra dáng tới cười làm được rất tốt đặc biệt là hiện tại vừa lên đường thời điểm đối với hạm đội đến nói cũng là vì thời điểm nguy hiểm phát xạ pháo sáng mạnh kiểm tra cũng là hợp lý đây không phải lãng phí tài nguyên mà là vì bảo hộ an toàn của hạm đội tân vân nhẹ gật đầu lại nhìn về phía cờ ý cờ thông chi các hạm đối chung quanh tiểu giải phát xạ pháo sáng mạnh sớm làm tốt điện trở quang điều chỉnh phát xạ nguyên nhân không cần phải nói đây chính là một cái mệnh lệnh mà thôi mà lại nâng lên pháo sáng mạnh ba chữ này những cái kia hạm trưởng bản thân liền sẽ rõ ràng sở hữu hạm trưởng tại trở thành hạm trưởng ngày đó cũng đều sẽ được cho biết gạ lạ ngoại tinh văn minh tồn tại tại pháo sáng mạnh phát xạ sau để các hạm chú ý phải chăng có xuất hiện vặt mẹo cùng dị thường rất nhanh sớm điều chỉnh tốt độ nhạy sáng cầu tàu cũng thay đổi sáng không ít mà tần vân một đôi mắt thì nhanh chóng đem toàn bộ trong đài chỉ huy sở hữu màn hình chia cắt ra đến hình tượng quét vào trong mắt đột nhiên tần vân trong mắt hơi h í p hắn phát hiện ba cái cũng không dễ thấy vặn vẹo dị thường điểm ta chỉ là để phòng vạn nhất ta lại còn thật có tần vân chính mình cũng hơi kinh ngạc sau đó lớn tiếng ra lệnh cờ ý cờ phương hướng bảy mươi ba độ cao hai mươi ba khoảng cách ba phóng đại bên kia hình tượng chu hiệu trưởng trên mặt lập tức trở nên ngạc nhiên thật phát hiện ba phương hướng khác biệt góc độ phát hiện ba cái dị thường điểm tần vân vừa nói một bên rất mau đem ba cái gì thường điểm tọa độ tiêu chú đi ra đồng thời nói ra đem ba cái tọa độ gửi đi cho sở hữu chiến hạm cùng căn cứ tại hình tượng phóng đại về sau chu hiệu trưởng ngay tiếp theo toàn bộ trong đài chỉ huy người đều trông thấy tia sáng phía dưới ba cái v ạ n m è o điểm sáng đây quả thực liền cùng trước đó tần vân tại tàu h ủ gì cần lúc chỗ nhìn thấy hình tượng giống nhau như lúc không cần nhiều lời khẳng định là thiết cầu không thể nghi ngờ tần vân ngầm đầu nhìn về phía màn hình lớn chỉ sợ chỉ là đơn phần giám thị ba cái cần phải chỉ là một tiểu đội tiêu chuẩn ứng đối chi ít cần chín cái cơ giáp tiểu đội mới có thể cam đoan an toàn giải quyết hết cái này ba cái người giá tân vân nhìn về phía chu hiệu trưởng hiệu trưởng ta thỉnh cầu xuất kích tự mình đi giải quyết cái này ba cái người giám thị chu hiệu trưởng trầm ngâm một tiếng không có cự tuyệt cũng không có quá nhiều đem ba cái kia người giám thị để vào mắt chỉ là ba cái người giám thị căn bản không đủ để đối một hạm đội mang đến bất cứ uy hiếp gì chỉ là hỏi ngươi bây giờ là tàu thẫn đờ gột đại diện hạm trưởng ta muốn biết ngươi lựa chọn làm như thế lý do tân vân nói ra ta tuổi còn rất trẻ không phải mỗi người đều có thể lý giải ta vì cái gì có thể đảm nhiệm tàu thẫn đờ gột phi công đội trường còn có hiện tại đại diện hạm trưởng Ta vâng tân vân đứng lên hướng phía chu hiệu trưởng tính một cái có lễ đối cờ y cờ phương hướng phân phó m t câu thông chi gạ dạ chuẩn bị kỹ càng bộ kia không may mới ta muốn xuất kích thu được thiếu tá chu hiệu trưởng dừng một chút lại bỗng nhiên hô chờ một chút ta hy vọng lần này cuối cùng có thể càng hoàn chỉnh thu về đến những vật này thần vân cười cười cái này rất dễ dàng rời khỏi cầu tàu tần vân liền trực tiếp chạy chậm tiến lên tiến về gạ dạ phương hướng vừa rồi hắn lời nói nói là đến xinh đẹp nhưng xác thực cũng là muốn mượn cơ hội này chứng minh một cái bản thân bình thường tình huống cũng hẳn là là phái ra bộ đội cơ giáp phá đi ba cái kia thiết cầu chỉ là từ nguyên bản bài trừ nhiều cái cơ giáp tiểu đội tiến về tiêu diệt biến thành một mình hắn tiến đến mà đây cũng là chu hiệu trưởng đang tận lực cho tần vân cơ hội không thể nói là lập công mà hẳn là lập uy không chỉ muốn đem tần vân biến thành viện thứ nhất chiêu bài nhân vật cũng phải đem h ắ n biến thành hạm đội thứ tư chiêu bài nhân vật đặc biệt là hiện tại loại này vừa mới kéo ra chiến màn thời kỳ càng cần hơn như vậy một chút tuổi trẻ có tài năng ưu tú tố. tốt ta nói đơn giản điểm chính là tần vân dạng này người tới làm một chút tuyên truyền đem tần vân tuyên truyền người c ứ n g giả có tiêu đối với liên bang nội bộ ổn định cũng là hữu ích mà lại còn có thể tiến một bước hấp thu càng nhiều người gia nhập vào đặc viện gia nhập vào quân đội để tần vân biến thành đại chúng thần tượng mặc dù đối với chiến tranh thế cục không có quá đa dụng chỗ nhưng đối với toàn bộ liên bang đến nói lại thị phi thường cần thiết huống hồ tần vân bản thân thực lực liền không kém chờ từ từ để tần vân u y vọng tạo dựng lên bất kỳ cái gì một chỗ rơi vào thế yếu tại để tần vân dẫn đội lắc bên trên một vòng t r ù n g kích một trận hơi thu hoạch điểm ưu thế cái kia sĩ khí một cái liền có thể tăng lên mà lại chu hiệu trưởng cũng muốn để càng nhiều người trông thấy tần vân cái kia ưu tú năng lực sau này cũng sẽ có càng nhiều người coi tần vân là thành bảo bối đến đ ố i lãi trọng yếu nhất chính là tần vân một khi cho thấy bản thân thực lực chân chính cái kia tương lai tần vân cũng sẽ biến thành một cái có chiến tranh dẫn hướng cùng xu thế người lại có thể chỉ huy chiến hạm lại có thể điều khiển cơ giáp chiến đấu mà lại hai bên đều có năng lực hai bên đều rất lợ đây quả thực là tốt nhất quân đội chiêu bài a tần vân một khi có thể trở thành cái chiêu bài này cái kia viện thứ nhất chỗ tốt cũng là thật to hạm đội thứ tư chỗ tốt cũng là nhiều hơn tần vân bản thân cũng sẽ vì vậy mà đạt được rất nhiều lợi ích đây chính là một cái toàn thắng cục diện chu hiệu trưởng nghĩ đến đây tại cầu tàu bên trong liền bắt đầu cười ha hạ không dùng bao nhiêu thời gian tần vân liền thay đổi y phục tác chiến nhảy vào khung máy khoang điều khiển bên trong khung máy này bản chất là không có bất kỳ biến hóa nào hạch tâm vẫn là ban đầu cái kia hạch tâm cũng chính là bên ngoài gia tăng một chút đồ vật cái này khoang điều khiển đương nhiên không có bất kỳ biến hóa nào vừa tiến và o khoang điều khiển tần vân liền trực tiếp đem phi ưng tạp bỏ vào bản g mối nối bên trong khởi động hệ thống đóng lại cửa khoang không cần tần vân nhiều lời phi ưng cũng đều biết mình bây giờ lúc này đến cùng nên làm những gì trực tiếp bắt đầu đối ô ép hiệu đính cùng điều chỉnh đệ xuống thông tin cầu tàu khởi động xuất kích chương trình xuất kích chương trình hiện tại khởi động tần vân thiếu tá xin cẩn thận thu được run run một hồi không may bị bắt đầu bị giá đỡ chuyển hướng bắn ra bông tàu nương theo lấy mở cửa đóng cửa phong bế trình tự về sau nửa mở thả thức bắn ra bông tàu cùng phía ngoài vũ trụ liền xuất hiện tại tần vân trong mắt nương theo lấy màn hành chính thần vân liền đem hai tay đem thả tại thao tắc cán bên trên nhẹ nhàng g i ố n g một cái bàn đặt chân thần vân màu đỏ không z có mẹ xuất kích cuối cùng thần vân hay là không có đem cái kia z n ổ v ạ danh hiệu nói ra dừng một chút sau hô lên z c ó mẹt cái tên này màu đỏ có góc ba lần nhanh chẳng lẽ còn không thể xưng là z c ó mẹt chứ một trăm bốn mươi mốt cái này cùng tưởng tượng không giống không may bắn ra tại sắp bay vọt đến bắn ra bong tàu cuối thời điểm nặng nề g h ba lô tên lửa đẩy bắt đầu lói lên tại phun ra nóng sáng ánh sáng về sau lập tức thôi động khung máy bay vọt nhanh trong hướng về phương xa liền xông ra ngoài tiêu chuẩn t tân vân nâng mắt m từ lên tay trái đem tốc độ đẩy đến cùng không máy sau lưng ba lô sở hữu tên lửa đẩy cũng đi theo phát sáng lên cơ hội là hợp thành một cái điểm tuân ra sáng tỏ ánh sáng màu trắng không máy bản thân tên lửa đẩy toàn bộ chuyển động tốc độ tại tân vân không chế giới toàn công suất phú lương ra k h i lúc này tần vân thân thể cũng là nhẹ nhàng dán tại cái ghế chỗ tựa lương bên trên cảm thụ được khung máy hết tốc độ tiến về phía trước mang tới cơ tốc không khỏi để trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại vui sướng cảm giác ba lô tốc độ cực hạn cùng trước đó khảo nghiệm thời điểm không có quá nhiều cảm giác tần vân nếp miệng lên đã có thể trông thấy phía trước ngay tại cấp tốc thoát đi cái thứ nhất thiết cầu nguyên bản tại tái lì tật trước mặt tốc độ cực nhanh thiết cầu lúc này ở tần vân tốc độ nhanh hơn d ư ớ i tựa như là ruộng đen đồng rạm chầm ráy bỏ từ tàu thẫn đờ gột bên trong xuất kích đến đổi kịp cái này thiết cầu trước sau liền ba mươi giây đều không có sau đó hình tượng chính là màu đỏ không máy từ thiết cầu ngay phía trước đem đùi rút ra có lẽ là phán đoán vô pháp thoát đi cái kia thiết cầu đột nhiên xoay người một cái bắn ra hai bên bọc thép từ đó riêng phần mình đưa ra một thanh đối với t à i lì tật cơ giáp đến nói rất có uy hiếp pháo năng lượng sau đó chủ động hướng phía tần vân khung máy phương hướng đánh tới bị m ệ n ở gỉ c ả n ồ n g bắt đầu sáng lên đại biểu cho thiết cầu công kích đã chuẩn bị hoàn tất nhưng ngay tại một giây sau màu đỏ cơ ảnh nhanh chóng cướp đến thiết cầu phía trước chỉ thấy hai đạo quang mang nháy mắt tránh qua không chú ý nhìn thậm chí đều thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì sau đó cái kia thiết cầu động tắc liền chậm rãi cứng ngắc xuống tới bay xẹt ớ i tần vân kỳ thật cũng không có làm cái gì chính là khiến chân o pháo màu bìm mối máy một thăm tiêu qua, thuận khung đỏ đạp từ trên tiện thiết trước t nối cái kia bên bắn năng lượng khống hương ngay ra phía hở chế hạch cước kẽ cầu dò m c h â phá vỡ thăm dò bên ngoài trong suốt tầng bảo hộ xuyên qua đến bên trong trực tiếp phá đi toàn bộ thăm dò cũng có lẽ là liên đối khống chế hạch tâm cũng cùng theo phá hư cho nên mọi người nhìn thấy cái thứ nhất đ ỉ n h trệ hình tượng chính là màu đỏ k h u n g máy phí sức đem chân cho rút ra thuận tiện còn kéo ra một chút dây cắp cùng linh kiện chân xuất lực bởi vì ngoại trang khung xương quan hệ vậy mà tăng lên không sai biệt lắm hai lần các ngươi chẳng lẽ không biết chân chỉ là vật phẩm trang sức đến tần vân có chút mặt đen nguyên bản kế hoạch của hắn là một cước đạp phá thiết cầu thăm dò sau đó từ trên xuống dưới bổ sung một kiếm xuyên qua thiết cầu lại không nghĩ rằng lực lượng này tăng lên một lần trở lên trực tiếp để hắn khung máy q u ắ n xuyên thiết cầu nhưng dù sao cũng đã làm cho đài này thiết cầu đã mất đi công năng tần vân lắc đầu lại vội vàng điều chỉnh khung máy tư thái chuyển thân lần nữa buộc phát tốc độ hướng phía thứ hai đài thiết cầu vào tới tàu t h ấ n ở g ộ t cầu tàu bên trong c ờ y cờ trông thấy màu đỏ khung máy rút ra chân sau đó hướng phía thứ hai đài thiết cầu đuổi theo không biết vì cái gì cái này cỡ y cờ tổng vụ cảm thấy mình cần thiết vì cho nên hướng phía chu hiệu trưởng phương hướng hơi khô chát chát mở miệng khung máy này đưa tới không đến một giờ tần văn thiếu t a còn không có tiến hành qua bất kỳ khảo nghiệm nào ha ha không sao chu hiệu trưởng ngược lại là cảm thấy không hề quan hệ khoát tay áo cười nói một cước này có thể đạp phá loại đồ vật này ta ư ớ c gì lại có một chút dạng này khung máy nhiều một ít dạng này ngoài ý mớn cơ giáp tính năng tăng lên đây là chuyện tốt chưa từng có đã lái qua khung máy có thể thao t á c đến loại trình độ này đã đủ để chứng minh năng lực của hắn Tốt chết có vấn đề về tại đưa vào căn cứ cứu. chỉ nhưng không hành phá giải nghiên、cứu. Phải, quan chỉ huy. tra tại để đề đưa kiểm tiến giải sau quan vấn về vào lúc này tần vân cũng cảm thấy có chút mất mặt mặc dù không ai thấy được hắn hiện tại mặt có chút đỏ lên nhưng hắn cũng quyết định đổi kịp cái thứ hai thiết cầu về sau nhất định muốn dùng càng xinh đẹp càng đẹp trai hơn động tác đến giải quyết đối thủ mà lúc này đây cái thứ hai thiết cầu đã chạy hướng chỗ rất xa lần này trọn vẹn tốn tần vân hai phút đồng hồ thời gian mới dùng đến cực hạn tốc độ đổi kịp đi ba đối một, bốn chọi một huống hồ không phải là đối thủ của tần vân chỉ là một đài thiết cầu tần vân lần này thậm chí liền bìm xa bờ cũng chưa từng rút ra đi ra dùng đến tốc độ nhanh nhất dán thiết cầu bên cạnh vượt qua lướt qua sau đó trong nháy mắt tập thể chuyển thân khung m á y cánh tay liền bóp thành nắm đấm trực tiếp vanh bạo thiết cầu phía trước cái kia thật to t h a m dò bộ kiện nắm đấm xuyên vào mới dùng sức kéo một cái liền từ thiết cầu bên trong lôi ra rất nhiều linh kiện cùng đường ống đang chuẩn bị hướng phía cái thứ ba thiết cầu đuổi theo thời điểm thông tin bên trong cũng bỗng nhiên văng lên chu hiệu trưởng thanh âm tại điều khiển trong khoang thuyền văng lên có thể tân vân không cần lại truy đem ngươi trên tay bộ kia thiết cầu mang đến căn cứ sau trở lại h ạ n phải tân vân kéo lấy thiết cầu trở về trong nội tâm nhưng thật ra là có chút thất vọng không có nhẹ nhàng vui vẻ thống khoái chiến đấu ba cái thiết cầu vậy mà là riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng chạy trốn không chỉ không có để hắn tại toàn bộ hạm đội thứ tư trước mặt tú bên trên một đợt ngược lại cũng bởi vì không có quen thuộc khung máy tính năng nho nhỏ ra cái xấu nhưng luận sự trừ một cước kêu bên ngoài kỳ thật toàn bộ quá trình đáng giá hạm đội thứ tư đám phi công suy nghĩ cùng học tập đến chói sáng động tác vẫn là vô cùng nhiều đầu tiên tại bốn lần tốc độ xuống còn có thể bảo trì đối khung máy bình thường thao tác phần này năng lực coi như không là bình thường phi công có thể so sánh cũng không phải đua xe nhanh là được liền xem như đua xe tại nhanh đồng thời phải gìn giữ cỗ xe bình ổn có thể nhanh quay ngược trở lại mà không lật xe đó cũng là phi thường khó khăn sự tình có thể tần vân tại bốn lần nhanh d ừ n g nhanh quay ngược trở lại hoàn toàn không có một chút xíu l ệ c h tựa như là bóng đá ngừng cầu d ừ n g ở dưới chân cùng d ừ n g ở mười mét bên ngoài t r ê n l ệ n h căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp thao tác đồng thời còn có thể trong nháy mắt đó phát khởi công kích không gì sánh được tinh chuẩn công kích không có làm ra hơn một cái dư động tác liên tục hai đài thiết cầu đều một kích mất mạng quán xuyên thiết cầu nhược điểm khiến cho thiết cầu đã mất đi vận hành năng lực suy bụng ta ra b rất nhiều phi công đều tự nhận là tự mình làm không đến tần vân trình độ như vậy đương nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu một cái đầu góc có hấu người cho là mình năng lực đầy đủ ưu tú tần vân có thể làm được loại trình độ kia hoàn toàn là cầm khung máy tính năng tiện nghi thật tình không biết đài này cải tạo khung máy cùng sử dụng ba lô tại toàn bộ hạm đội thứ tư bên trong cũng chỉ có tần vân một người có thể quen thuộc sử dụng dùng có thể thế nhưng là muốn đem ba lô cùng khung máy tính năng toàn bộ phát huy ra cũng chỉ có tần vân có thể làm được khung máy này cùng ba lô nguyên bản từ vừa mới bắt đầu cũng bởi vì tần vân mới xuất hiện bộ phận kỹ thuật muốn nhìn một chút cái này ba lô cực hạn ở đâu tần vân có thể mang cho bọn hắn khảo thí số liệu có thể có bao nhiêu mới chế tạo ra cái này ba lô không may cải tạo cũng là bởi vì muốn cùng ba lô thích phối đồng thời tham khảo cũng là tần vân số liệu biến thành người khác đến căn bản không có khả năng giống tần vân dạng này như cánh tay chỉ điểm đến sử dụng những vật này bộ phận kỹ thuật đi qua rất nhiều lần khảo thí đã xác nhận phổ thông phi công sử dụng nhất hình ba lô đều không thể ổn định phát huy ra tính năng tinh anh cấp trở lên phi công mới có ổn định phát huy tính năng thao tác thực lực về phần vương bài cái này liên bang bên trong tối thiểu là hiện tại những năm này thời gian bên trong thật đúng là không có vương bài phi công xuất hiện qua cỡ lớn chiến tranh một mực chưa từng xuất hiện quy mô nhỏ chiến đấu lại một mực là liên bang bên này lấy số lượng đối kháng mà lại phần lớn thời gian cũng đều là thua thiệt phía kia biết người ngoài hành tinh tồn tại cũng là số ít tuyệt đại đa số phi công là căn bản liền người ngoài hành tinh đều không có gặp qua tất cả đều là một đám c h ỉ có huấn luyện tuần tra nhưng không có gia nhập qua chân chính chiến tranh người tân vân hiện tại hoành không xuất thế lái cải tạo khung máy cùng đặc biệt ba lô lại trở thành tàu thờ ấn độ ỡ g phi công đội trưởng đây đã là có chút hạm đội thứ tư vương bài ý vị ở bên trong tung i thiết c ầ đưa về c ă cứ phụ cận, phụ h Tân Vân liền n k chế khung máy chuyển cũng chỉ vực lúc khung thân thấn khung thu về hoàn thành cũng đặt đến chỉ định khu khoang khiển đến tàu sau điều Tân Vân lúc này gốt, máy máy mới trở tại lắt đặt lại đỡ về về bay ê n trong r đi ra ngoài. Tung b a ở giữa không trung tần vân liền đối chạy tới chỉnh đốn trang bị nhân viên lớn tiếng nói ra kiểm tra một chút khung máy cánh tay cùng chân xác nhận một chút dịch g é p c á n có hay không xảy ra vấn đề hỏi bộ phận kỹ thuật đến những người kia muốn một phần chỉnh đốn trang bị chỉ nam được rồi thiếu tá tung bay về phòng thay quần áo đổi về quần áo tần vân lại trở về cầu tàu hướng phía chu hiệu trưởng phương hướng kính cẩn trào tần vân lúc này mới ngồi trở lại trên ghế hiện tại có thể xuất phát rồi sao nếu không còn chuyện gì vậy liền lên đường đi liên lạc trung tâm khống chế xác nhận một chút ngoài ra để cho bọn hắn chú ý tăng cường phòng bị mở ra sở hữu phòng ngự biện pháp tiếp tục chú ý đối chung quanh tình huống quan trắc tân vân gật đầu đem chu hiệu trưởng thuật lại một lần liên lạc căn cứ trung tâm khống chế thông báo lên đường quan chỉ huy kiến tăng cường phòng ngự mở ra sở hữu phòng ngự biện pháp tiếp tục đối cảnh vật chung quanh tình huống tiến hành quan trắc từ tàu thờ n đờ gốt bắt đầu chương một trăm bốn mươi hai thần vân hủ đến người tại chính thức lên đường sau đi qua nửa phòng giờ chu hiệu trưởng chống đỡ tay vịn chậm rãi đứng lên hiện tại đến phòng hội nghị mở hội nghị tần vân tìm người hỏi một chút hủn bên kia đến cùng là cái gì tình huống phải tần vân nhìn về phía cờ ý cờ liên lạc lâm thượng úy sau đó đem thông tin chuyển tới ta bên này đã liên hệ với tần vân cầm lấy trong tay máy truyền tin đặt ở bên hai lâm thượng úy hiện tại hủn hạm trưởng tình huống như thế nào một bên khác lâm thượng úy dùng đến bất đắc di thanh âm nói ra bác sĩ ngay tại thanh lý bên trong mảnh vỡ sau đó mới có thể đi vào đi khâu lại xử lý đại khái còn cần một hai cái giờ mới có thể hoàn thành nghe đến đó tần vân thật là rất muốn hỏi một chút hủn ạ nghỉ kỳ đến cùng là dùng khí lực lớn đến đâu đem cái k i ê u bồn cầu vỡ nát lại đến cùng có bao nhiêu mảnh vỡ đạn tiến hắn trong mông ít càng muốn hỏi một chút lớn ạ nghỉ nhỏ ạ nghỉ có vấn đề hay không càng thêm hiếu kỳ hủn ạ nghỉ đến cùng là thế nào đem bản thân tạp đi、vào? nhưng là ý nghĩ này vừa mới thăng lên tần vân liền ép xuống có thể không hiểu nghĩ đến hùn nằm lì ở trên giường b ệ n h mông sau đó mấy cái bác sĩ vây quanh cho hắn xử lý vết thương hình tượng lập tức lại để cho tần vân cảm giác có chút muốn cười、Khủ. tần vân vội vàng ho khan một tiếng đến kiềm chế tâm tình của mình sau đó nói ra được rồi tình huống ta đã biết cái kia hy vọng hắn có thể sớm một chút khôi phục tới đem may truyền tin buông xuống tần vân cũng cho bên người còn không có rời đi chu hiệu trưởng nhỏ giọng báo cáo một câu đạt được tình huống liền gặp được chu hiệu trưởng mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu hội nghị không thể chờ hắn đã đến không được vậy coi、như. an bài một chút chúng ta đến phòng hội nghị tân vân gật gật đầu đứng lên các bộ môn tiếp tục duy trì hiện hữu tình trạng từ thứ nhất chuẩn bị chiến đấu chuyển đổi thành thứ ba chuẩn bị chiến đấu ba giờ sau đổi thứ hai trung đội xuất kích hộ tống một mực đi theo chu hiệu trưởng rời khỏi cầu tàu sau lưng cái kia một đống người cũng đều theo ở phía sau cùng một chỗ tiến về phòng hợp trên đường chu hiệu trưởng cầm hành lang bên trên di động nắm tay một đường hướng phía trước cũng không để ý sau lưng đám kia xếp thành người của hai đội trực tiếp liền hướng phía cùng hắn cùng nhau tân vân hỏi ngươi có thể hiểu hay không tại sao phải đem chuyện này công khai tân vân nhẹ gật đầu điều này nói do cao tầng đã xác định phản quân cùng ngoại tinh văn minh là có liên hệ cùng hợp tác tiếp x u ố n g chúng ta cùng phản quân giao chiến khẳng định cũng sẽ đối mặt ngoại tinh văn minh cần để cho các tướng sĩ sớm biết mình muốn đối mặt đến cùng là dạng gì đ ị c h nhân mà lại lần này chiến tranh chúng ta có lẽ cũng không chiếm cứ quá nhiều ưu thế cần đoàn kết lại cùng chung mối thủ mới có thể đạt được thắng lợi chu hiệu trưởng nặng nề g h gật đầu nói gã là chính là cái văn minh này danh xưng sao m ụ c cùng sao hỏa chính là bọn hắn cứ điểm luận nhân số bọn hắn cũng không có chúng ta nhiều quân bị số lượng cũng không sánh bằng chúng ta nhưng là luận kỹ thuật luận chiến đấu lực lượng bọn hắn nhưng lại xa xa vượt qua chúng ta hạm đội thứ sáu cùng hạm đội thứ bảy đã phát hiện đến từ dị văn minh hạm đội chi hạm đội này dừng lại tại làm tinh vòng bên ngoài mặc dù không có giao chiến nhưng cũng thành công ngăn chặn thứ sáu cùng hạm đội thứ bảy một nhánh hạm đội liền có thể để chúng ta hai chi hạm đội không thể động đậy hạm đội thứ nhất cần c h ấ n thủ mặt trăng căn cứ giữ gìn thuộc địa ổn định hạm đội thứ hai ngay tại trước đây không lâu cũng đồng dạng nhận tập kích một đám không rõ lai lịch đội ngũ thần không biết quỷ không hay tiếp cận hạm đội thứ hai nơi đóng quân điểm sau đó song phương phát sinh giao chiến cuối cùng tại hạm đội thứ nhất gấp rút tiếp viện dưới đánh lui lịch nhân hạm đội thứ năm gặp tập kích trong phản quân xuất hiện cùng tập kích hạm đội thứ hai lúc giống nhau hoàn toàn mới hệ liệt cơ giáp có so lì tật cơ giáp cao hơn tính năng rõ ràng chúng ta lì tật cơ giáp cũng mới hạ tuyến không có không bao lâu nhưng đối diện lại xuất ra so lì tật cơ giáp tốt hơn vũ khí những thứ này kiểu mới vũ khí xuất hiện để hạm đội thứ năm không có chút nào chuẩn bị mà lại tổn thất nặng nề vượt qua ba mươi tàu chiến hạm tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị đánh chìm lúc này hạm đội thứ năm đã toàn diện tan tắc rút lui đến đằng sau hiện tại chúng ta chính là muốn đi cùng hạm đội thứ năm tụ hợp một lần nữa đánh lại nói cách khác trước mắt có thể vận dụng lực lượng cũng chỉ có tổn thất cực lớn hạm đội thứ năm còn có chúng ta cái này vừa mới chỉnh đốn hoàn tất hạm đội thứ tư thân vân hỏi hạm đội thứ hai lực lượng không thể gia nhập tới a chu hiệu trường lắc đầu bọn hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn cần thủ hộ một cái đối liên bang đến nói vật rất quan trọng tại thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến thắng lợi đồ vật tân vân nói ra như vậy nói cách khác trước đó chúng ta kéo dài thời gian là vì hạm đội thứ tư chỉnh đốn hoàn thành mà đối phương kéo dài thời gian kỳ thật chính là vì tìm kiếm được hạm đội thứ hai tung tích xác định rất có thể đối bọn hắn mang đến uy hiếp đồ vật đến cùng ở đâu đánh lén chỉ là vì hủy diệt đi hạm đội thứ hai bảo hộ đồ vật hai bên đồng thời hành động hạm đội thứ nhất ưu tiên muốn tiếp viện chỉ có thể là hạm đội thứ hai cho nên liền chỉ có thể c h ơ mắt nhìn hạm đội thứ năm xuất hiện tổn thất cũng không thể tránh được mặc dù cuối cùng không thể đánh lén thành công nhưng cũng trọng thương hạm đội thứ năm tận lực rút dây đ ộ n g rừng càng làm cho hạm đội thứ nhất không dám phân ra quá nhiều lực lượng đến gia nhập chiến đấu tại giữ gìn thuộc địa đồng thời cũng gánh vác lên viện trợ hạm đội thứ hai trách nhiệm tần vân nói cũng là không tự chủ lắc đầu đây thật là nhất tiến song điều cho hay cái này giao phong xem như chúng ta toàn diện rơi vào thế yếu đi một lần hành động tùy tiện hạn chế lại hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai một cái gạ lạ văn minh hạm đội hạn chế lại chúng ta thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội tiếp xuống bọn hắn muốn đối phó cũng chỉ có thứ tư thứ năm hai cái này có tổn thất hạm đội mà lại bọn hắn còn có kiểu mới cơ giáp có lẽ hay là dung hợp ngoại tinh văn minh kỹ thuật kiểu mới cơ giáp chỉ từ thế cục nhìn lại coi như bọn hắn không có thu hoạch được toàn diện thắng lợi khả năng nhưng đơn thuần đối phó chúng ta hai cái hạm đội cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong chiêm cứ toàn bộ ưu thế cục bộ bên trên đã là toàn diện thắng lợi cục diện bọn hắn có chúng ta không có chúng ta có bọn ta có bọn tân vân ngẩng đầu nhìn về phía chu hiệu trưởng nói ra cho nên quá trình chiến đấu liền chỉ có thể nhìn mọi người sĩ khí cùng anh dũng rồi quyết định đây hết thảy không còn là chiến thuật mà là xem ai càng dũng cảm càng thông suốt đạt được tính mệnh chu hiệu trưởng đối tân vân lắc đầu mỉm cười nói ra cũng là không hoàn toàn là dạng này biết lá bài tẩy của đối phương tiếp xúc đến đối phương khung máy mới đương nhiên liền có thể tìm ra hợp lý ứng đối phương thức hạm đội thứ năm sẽ thất bại cũng là bởi vì không hiểu rõ lá bài tẩy của đối phương địch nhân mới hệ liệt khung máy bên trong cũng có bộ phận có cùng những cái tiết h i ế t cầu giống nhau ẩn thân tính năng để hạm đội thứ năm không có chuẩn bị ăn thiệt th mà lại chúng ta trên tay cũng không phải không có cơ giáp cho nên cũng không phải là hoàn toàn không có năng lực chống đỡ sĩ khí cùng anh dũng tất nhiên trọng yếu nhưng là chiến thuật cũng tương tự phi thường trọng yếu chứ trên chiến trường nhân tố chiến trường bên ngoài nhân tố ngươi cũng cần cân nhắc đi vào phản quân chỉ có một nửa thuộc địa nông nghiệp vệ tinh cũng chỉ có một cái mấy cái nông nghiệp vệ tinh liên bang cho tới nay đều trộm trong tay có như thế một cái nông nghiệp vệ tinh đi theo mưu phản đi cũng đã là rất ngoại lệ bình thường đại đa số thuộc địa cần lương thực đều là từ lam tinh đến cung cấp vì bảo hộ lam tinh hoàn cảnh vũ trụ phương diện chủ yếu ỉ lại tại công nghiệp nặng sản nghiệp bọn hắn có nhà máy chúng ta cũng có nhưng là bây giờ nhân lực của bọn họ cũng không có một chút ưu thế trong ngắn hạn vật liệu của bọn họ cung ứng cũng sẽ là một cái vấn đề rất lớn liên bang nắm giữ tài nguyên so với bọn hắn nhiều đến nhiều lắm gấp kỳ thật không phải chúng ta mà là bọn hắn cho nên bọn hắn mới có thể gấp gáp như vậy hướng chúng ta khởi xướng chiến tranh tân vân như có điều suy nghĩ gật đầu vậy cái này cuộc chiến đấu kỳ thật chúng ta không nhất định phải thu hoạch được thắng lợi cuối cùng c h ỉ ít nếu như có thể qua kéo dài đến vật liệu của bọn họ không đủ cái kia thắng lợi thiên bình tự nhiên sẽ g i n g chúng ta bên này khuếp đạo nhưng chúng ta lại nhất định phải đem bọn h tân vân nhìn thoáng qua chu hiệu trưởng có mấy lời không biết nên không nên nói chu hiệu trưởng hỏi nhưng mà cái gì tân vân nói ra nếu như là ta tại thời gian d à i nhận tiết chế giới tình huống có lẽ cũng sẽ làm ra cô độc ném một cái quyết định nghĩ cách để cho địch nhân xa vào đến to lớn hỗn loạn bên trong đi san bằng chúng ta s o n g phương l ư u huyết hiệu trưởng ngươi nói bọn hắn có khả năng hay không làm ra đem thực dân vệ tinh hoặc là tiểu hành tinh ném đến lam tinh chuyện như vậy dạng này tất nhiên sẽ cho lam tinh mang đến to lớn hỗn loạn sở hữu lực lượng cần phải đều sẽ bị vùi đầu vào cứu viện bên trong đi coi như chúng ta còn có một nửa thực dân vệ tinh nhưng bởi vì lam tinh bản thân bị tổn rất có thể cũng sẽ để cái k h á c thực dân vệ tinh t h ă n g r a không tốt ý nghĩ đến lúc đó nếu như những thứ này thực dân vệ tinh cũng đều xảy ra vấn đề cái kia liên bang cũng coi như thật sẽ lâm vào toàn diện thế yếu chu hiệu trưởng nghe được tần vân s ừ n g sốt một chút ngơ ngác nhìn tần vân tựa hồ là đang nhìn tần vân làm sao có thể nghĩ đến loại này cực kỳ bi thảm sự tình tần vân nhìn thấy chu hiệu trưởng cái kia ánh mắt đờ đẫn vội vàng lại nói ra ta chỉ nói là sẽ có hay không có khả năng như vậy không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chúng ta cũng phải có đề phòng nhưng là đối phương có can đảm như thế trùng kích hạm đội thứ năm chế định gia loại này nhất tiễn xong điều kế hoạch đi ra làm không tốt trên người bọn họ có lẽ còn có cái gì cái khác g á t c h ủ bài cũng c ó nói vạn nhất bọn hắn ẩ n tàng sức chiến đấu kỳ thật không chỉ là biểu hiện ra ngoài những thứ này tân vân nói nói bản thân cũng s ừ n g sốt một chút lẩm bẩm đem trong lòng suy nghĩ đồ vật toàn bộ nói ra cái kia hạm đội thứ tư hạm đội thứ năm tụ hợp chẳng phải đại biểu cho chúng ta rơi vào đến bọn hắn lại một cái bẫy nói không chừng hạm đội thứ năm cũng là bọn hắn tận lực thả đi coi như chúng ta thành công phá hư đối phương kế hoạch gạ là hạm đội có khả năng hay không là thứ bảy hai cái hạm đội phát hiện chính là vì hấp dẫn lấy hai cái hạm đội lực chú ý để cho mặt khác lực lượng tiến vào làm tinh trong vòng một nhánh kỵ binh một nhánh đội cảm tử tấn công chúng ta vũ khí bí mật càng hoặc là để chúng ta nhất định phải sớm sử dụng vũ khí bí mật nếu không bọn hắn vì cái gì không dứt khoát trực tiếp cùng thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội khai chiến đâu dạng này không phải lại có thể để chúng ta xuất hiện càng nhiều tổn thất t là lo lắng chúng ta co vào phòng tuyến toàn lực bảo hộ vũ khí bí mật để chúng ta cho rằng thế cục bây giờ còn tại khả không trạng thái dưới sau đó lại lần tập kích tần vân lẩm bẩm nói xong chính mình suy đoán lúc này cũng đến cuối lối đi tần vân cũng tự nhiên mà vậy buông lỏng tay ra dưới chân một điểm để cho mình n g ồ i lại lần nữa ngẩng đầu liền gặp được chu hiệu trưởng s ư n g sờ nhìn xem ánh mắt của mình cũng trông thấy đằng sau những cái kia từng bước tiến vào thông đạo các quân quan phức tạp ánh mắt tần vân hướng phía chu hiệu trưởng lộ ra ấ y náy biểu lộ thật có l ỗ i hiệu trưởng ta có thể là nghĩ đến nhiều lắm suy nghĩ lung tung ý nghĩ h a o huyền c ũ n g không khí đấu trí đấu dũng c h ư n một trăm bốn mươi ba ngươi đừng nói quái d n g ư ờ i chu hiệu trưởng lấy lại tinh thần ngực liên tục c ậ p trung mấy lần ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tần vân có chút loại kia trời sinh ta tại tất hữu dụng ngươi cần gì phải sinh ra sai là loại kia không thể tưởng tượng nổi nặng nghề lại có chút may mắn khó chịu thưởng thức chú ý dù sao chính là rất phức tạp là tại khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả phức tạp nhẹ nhàng v ô vỗ tần vân bảo vai chu hiệu trường hít một hơi thật sâu kìm nén khẩu khí kia nói ra đi thôi chúng ta đến phòng hội nghị lại nói tần vân lần này không nói lời nào hắn cảm giác b ả n thân hủ đến những người này thành thành thật thật đi theo sau cùng một chỗ tiến về phòng hợp dù sao cũng là hơn mấy chục năm không có đi qua chiến tranh thế giới tần vân nói những thứ này tại bình thường lý luận cùng phạm vi bên trong đối ở đây những người này đều có chút vượt chỉ tiêu cho dù có qua chiến đấu cái kia cũng chỉ là lẻ tẻ quy mô nhỏ tác chiến tần vân đưa ra những thứ này cực lớn tràng diện quả thực là chưa từng nghe thấy bọn hắn những người này sao có thể muốn lấy được nhiều như vậy sao có thể muốn lấy được ném vệ tinh loại phương thức này căn bản cũng không có hướng phía phương diện này đi cân nhắc qua căn bản cũng không cảm thấy phản đ ả n g sẽ làm ra chuyện như vậy căn bản cũng không cho rằng những cái kia vệ tinh cũng sẽ trở thành có thể lợi dụng vũ khí tại bọn hắn trong nhận thức biết vệ tinh chính là thành thị chính là địa bàn là nhân loại ở lại quê hương ai sẽ cầm thành thị đi đụng nhau thành thị ai sẽ cầm địa bàn đi đụng nhau địa bàn nhưng bọn hắn lại vẫn cứ sơ s u ấ t vệ tinh là có thể di động đối với lam tinh đến nói cũng sẽ là trí mạng mà tần vân đá ra những thứ này bọn hắn chưa từng nghĩ qua dạng này sự tình nói ra chỉ là suy nghĩ đều cảm thấy có chút quá mức tàn nhẫn quá làm cho người rung động chưa từng xảy ra sự tình không có tiền lệ sự tình thường thường tại lẽ thường nhận biết bên trong chính là sẽ không tồn tại sự tình không tồn tại đương nhiên liền sẽ không có người nói ra nhưng là bây giờ tần vân nói ra vậy liền đảo ngược cũng nói loại sự tình này là khả năng tồn tại cũng có thể sẽ xuất hiện tiền lệ càng có thể có thể sẽ phát sinh trong chấp nhóm này chu hiệu trưởng đột nhiên cảm giác được suy nghĩ của mình bị trúng kích tâm linh bị trúng kích nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện suy nghĩ của mình trở nên càng mở mang đây là chiến tranh cái này thế nhưng là chiến tranh a không phải hai bên người bày ra trận thế ngươi đến một đợt ta đến một đợt so tài mà là vì riêng phần mình mục đích có thể thi triển ra bất kỳ thủ đoạn nào bất kể đại giới chỉ vì tìm kiếm thắng lợi chiến tranh sở hữu kết quả đều bắt buộc hướng phía bếp ắ t nhất phương hướng đi cân nhắc đợi mọi người đi vào phòng hợp người sở hữu cũng đều chỉ là trầm mặc nhìn xem tần vân có ít người bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy người trẻ tuổi này lúc này đứng tại trước mặt mình kia là may mắn dường nào một sự kiện năng lực cá nhân có cầu tàu chỉ huy có thể làm cơ giáp điều khiển ưu tú m ẫ u chốt là cái kia đầu góc đúng là so với bọn hắn linh hoạt nhiều lắm không có bị kinh nghiệm trước kia trói buộc không có bị thế cuộc trước mắt m ệ hoặc cũng không có bị cố hữu tư duy ảnh hưởng đứng tại một cái khác mở mang thế giới bên trong nhìn thấy càng nhiều khả năng may mắn là như thế một cái mẫn cảm lại có xuất sắc ánh mắt người trẻ tuổi là bọn hắn bên này may mắn trước đó tần vân tại hạm đội thứ tư dạo chơi một thời gian không dài cũng may mắn phản đảng tổ chức bại lộ thời gian vừa vặn bằng không mà nói tần vân gia nhập vào hạm đội thứ tư mà xét đỡ lại chú ý tới tần vân chân chính năng lực cái kia nói không chừng sẽ trăm phương ngàn kế lôi kéo tần vân mà lúc kia chỉ sợ cũng không có một người như vậy tới nhắc nhở bọn hắn nguyên lai không từ thủ đoạn chiến tranh có thể dùng càng nhiều phương pháp đến đặt thành mục đích dù là loại phương pháp này sẽ để cho vô số người hy sinh chu hiệu trưởng tìm cái địa phương ngồi xuống chầm mặc một hồi sau mở miệng nói ra tần vân ngươi còn có cái gì ý nghĩ liền thừa dịp hiện tại cũng nói một câu ngươi nói những khả năng này là tồn tại nhưng nguyên nhân chính là tồn tại mà chúng ta đều không có hướng phía phương diện này suy nghĩ qua cho nên mọi người mới có thể trong lúc nhất thời cảm thấy khó mà tiếp nhận tựa như là đem vệ tinh tung ra đến trên lam tinh vậy sẽ mang đến không thể đếm hết tổn thất cùng hy sinh cho nên mọi người mới có thể chầm mặc nói một chút đi ngươi còn có cái gì ý nghĩ tần vân đứng tại chu hiệu trưởng bên người nhìn một chút cái khác so với mình quân hàm đều cao ngời nhẹ gật đầu vậy ta liền nói một chút mình ý nghĩ theo ta được biết liên bang một mực tồn tại một chút phản đối tổ chức những thứ này phản đối tổ chức cũng đều một mực tại liên bang trong k h ô n g chế đem bọn hắn hạn chế tại nhất lạc hậu xa lâm châu nhiều khi sẽ bị làm luyện binh đối thủ cho tới nay cũng không có đối bọn hắn tiến hành triệt để đà kích nhưng càng là như thế những cái k i a địa khu người đối liên bang cũng liền càng là căm hận nghèo khó không có văn hóa từ nhỏ thời điểm bắt đầu chỉ sợ cũng đã cầm lấy vũ khí phản đối liên bang bọn hắn đối liên bang căm hận đã là sâu tận xương thủy cho nên những người này sẽ trở thành phản đảng nhất kiên định minh hữu không có đầu góc lại càng dễ trở thành phản đảng dùng tốt nhất h ọ n súng nhưng vượt bên kia lại có được phong phú tài nguyên. tân vân nói tới chỗ này dừng một chút lại nói hiệu trưởng ngươi nói vừa rồi phản đảng khai phát máy kiểu mới mà lại cũng cần càng nhiều tài nguyên để duy trì ta cảm thấy phản đảng liên hợp những cái k i a phản đối tổ chức khả năng phi thường lớn dùng đào thải xuống tới cơ giáp đến trao đổi tài nguyên thậm chí là chủ động vì bọn họ cung cấp vũ khí cung cấp huấn luyện giúp bọn hắn bồi dưỡng phi công bồi dưỡng quân đội cứ như vậy làm tinh nội bộ cũng có thể sẽ bởi vì những thứ này phản đối tổ chức mà xa vào đến chiến tranh một trận ngươi chết ta sống địa khu chiến tranh bọn hắn có được tân tiến hơn trang bị cùng cơ giáp về sau tính uy hiếp cũng sẽ trở nên càng lớn một phương diện những thứ này phản đối tổ chức có thể tại làm t i n h kiềm chế không ít lực lượng quân sự sẽ để cho liên bang rơi vào nhiều mặt tác chiến k h ố n cảnh một phương diện vũ trụ cùng mặt đất hiệp đồng tác chiến cũng sẽ cho liên bang mang đến tiền toái càng lớn còn có chính là phản đảng rất có thể sẽ tại s a lâm châu thành lập được thuộc về bọn hắn căn cứ cứ điểm thậm chí là máy gia tốc bởi như vậy mặc dù bây giờ phản đảng lực lượng chủ yếu là tại vũ trụ nhưng bọn hắn cũng rất dễ dàng có thể trên mặt đất nắm giữ một khối địa bàn chu hiệu trưởng lần nữa trầm mặc một chút nhẹ gật đầu khả năng này cũng có liên bang đã quá lâu quá lâu không có trải qua chiến tranh chân chính chúng ta thế hệ này người hầu như đều là tại đại cục thế giới hòa bình tình huống bên trong trường thành trải qua chiến đấu nhưng không có trải qua chiến tranh nhiều khi ý nghĩ đã bị cố hữu tư duy hạn chế lại chúng ta hiểu được chiến đấu nhưng lại không rõ chiến tranh có thể nếu là chiến tranh đó chính là không từ thủ đoạn ngươi nói ra những thứ này đổi vị suy nghĩ nếu như là đối phương cũng nghĩ đến cái kia có lớn vô cùng khả năng đối phương đều là sẽ làm nếu đổi lại là ta chiến tranh sẽ đỡ vị trí kia ta cũng sẽ làm những chuyện này còn có đây này ngươi nói tiếp đồ sát vũ a n tân vân hơi thấp quý đầu nói ra hiện tại thuộc địa vật tư cùng lực lượng rõ ràng không đủ lại người ủng hộ cũng không nhiều nếu đổi lại là ta nhất định sẽ vì được đến càng nhiều người ủng hộ làm một ít chuyện công khai tuyên bố cùng cái nào đó thuộc địa thỏa đáng tuyên bố cái này thuộc địa sẽ gia nhập vũ trụ liên hợp đương nhiên chuyện này thật thật giả giả không trọng yếu trọng yếu chính là một chút ả n h trụ một chút video ghi chép thuộc địa có thể hay không gia nhập đi qua cũng không quan trọng thuộc địa coi như phủ nhận cũng không quan hệ chỉ cần có một ít đồ đần tin tưởng liền có thể hạm đội thứ ba nguyên bản là liên bang vũ trụ quân một viên người bình thường thế nhưng là không có cách nào phân rõ ràng ai là ai quần áo cùng sơn cũng có thể ngụy trang sau đó tại phái ra một nhánh ám sát bộ đội phá đi vệ tinh hoặc là dứt khoát hướng thẳng đến cái kia vệ tinh rót vào khí độc giết chết toàn bộ vệ tinh người cứ như vậy hoàn toàn có thể hoàn mỹ v u hoan đến trên đầu chúng ta thậm chí còn có thể vừa vặn mượn dùng viên kia vệ tinh tuyên dương một vài thứ gây nên sở hữu thuộc địa l ử a giận tại đem viên kia vệ tinh ném đến lam tinh tuyên dương vì trả thù dù sao lúc kia liên bang chính là trong ngoài đều là cất rửa cũng rửa không sạch tân v â n nói đến thật là có điểm không về không trong đầu hắn ví dụ thực tế nhiều lắm các loại tàu thao tác nhiều đến để người không thể tin được còn có hiện tại quân liên bang là liên bang nhưng tương lai cũng có khả năng sẽ là bọn hắn. sau lưng làm một ít chuyện dùng sức đen liên bang đen lãnh đạo đen tướng lĩnh mặc dù bọn hắn là làm phản nhưng là bọn hắn cũng có thể đem nhấc lên chiến tranh nguyên do quy tội liên bang trên thân đắp nặn như vậy mấy ngàn mấy trăm đáng thương vũ trụ cư dân điển hình t r ẳ n g t r ậ n tuyên dương một cái tranh thủ đồng tình tâm phối hợp trước đó cái kia vu hoan kế hoạch làm không tốt l à m tin h rất nhiều người đều sẽ đứng ra duy trì bọn hắn đến lúc đó các địa khu coi như bên ngoài còn cùng liên bang đứng chung một chỗ vụ trộm chỉ sợ cũng phải duy trì bọn hắn làm chút hư giả chiến đấu ghi chép đem hai mươi năm trước hạm đội thứ ba bởi vì chống c ự gạ lạ văn minh làm ra hy sinh lật ra tới nói một chút tuyên dương liên bang thượng tầng đều chỉ là một đám chỉ biết là ư ớ c hiếp vũ trụ cư dân tồn tại dù sao đồ đần thật nhiều rất nhiều người đều là không có đầu góc bảo sao hay vậy bọn hắn có thể đoàn kết những thứ này đồ đần tại toàn liên bang cảnh nội dung làm phản kháng tổ chức lúc kia liên bang chỉ sợ thật sẽ bị những thứ này đồ đần làm cho nội bộ mâu thuẫn chu hiệu trưởng có chút nghe không vô làm sao tại tần vân miệm bên trong nói ra liên bang cứ như vậy không lấy lòng làm sao làm đều sẽ bị làm cho sức đầu chẳng lẽ liền không thể nói đ i ể m phương gì tốt chu hiệu trưởng luất vớt bụng của mình một mặt sầu khổ nói ra đi đi ngươi đừng nói ngươi bây giờ ngược lại nói những chuyện này nếu như là ngươi ngươi sẽ làm sao tới dự phòng tân vân ngẩng đầu lên mở miệng nói ra là ta vậy ta dứt khoát liền dẫn đầu bước lên lam tinh liên bang cùng phản đảng ở giữa hoàn toàn đối lập triệt để đối lập để sở hữu cùng liên bang đứng ở một bên người đều chỉ biết đối bọn hắn c ă m hận mà thằng không dậy nổi mảy may đồng tình chỉ cần chúng ta nguyện ý công khai một vài thứ lam tinh bên kia phương hướng thậm chí là còn lại cái kia một nửa thuộc địa hướng gió cũng sẽ ở trong vòng một đêm hoàn toàn chuyển biến chu hiệu tr làm như thế hạm đội thứ ba s e d e r phản đảng bọn hắn tại mấy chục năm đến nay ám sát tận lực hại chết vô số sinh ra ở lam tinh cùng trong vũ trụ lương nhân đem những cái kia sở hữu không nguyện ý hợp tác với bọn họ người toàn bộ giết chết vô số gia đình bởi vì bọn hắn mà vỡ vụn công khai gạ l à đối lam tinh cùng nhân loại uy hiếp công khai gạ l à đã từng cùng liên bang chiến tranh công khai phản đảng cùng gạ l à văn minh hợp tác để đã từng vô số hy sinh tại trong vũ trụ tướng sĩ toàn bộ đưa tại bọn hắn trên đầu dư luận dẫn đạo rất trọng yếu c h ư một trăm bốn mươi bốn phong bị là cơ bản thao tác đây chỉ là đợt thứ nhất chứ h o à ngươi nhìn ta khó chịu ta nhìn ngươi khó chịu đã từng viện thứ hai cũng đối viện thứ nhất là cực độ bất mãn tựa như vừa rồi vị kia chuẩn tướng cũng đồng d ạ n g cảm thấy ta không có tư cách chỉ huy tàu thân n r gốt đây đều là rất bình thường hiện tượng tại trong chúng ta tồn tại cái kia tất nhiên tại trong bọn họ cũng tồn tại đám người lúc này bỗng nhiên toàn bộ nhìn về phía vừa rồi tại cầu tàu nói chuyện chuẩn tướng lập tức để cái kia chuẩn tướng mặt có lần nữa đỏ lên chúng ta có thể kích động nội bộ bọn họ mâu thuẫn sau đó sắc đẹp tiền tài hậu cố vô ưu cam đoan đều có thể tại cái này trong mâu thuẫn đưa đến tác dụng từ đó lôi kéo đến một nhóm người tới phân hóa bọn hắn cũng liền tương đương suy yếu bọn hắn thực lực có thể để chúng ta đạt được bọn hắn trực tiếp tư liệu th chu hiệu trưởng lúc này nhẹ gật đầu phân hóa bọn hắn sự tình liên bang khoảng thời gian này cũng là vẫn đang làm chỉ là không có đưa đến quá nhiều kết quả t â n vân nói ra vậy chúng ta liền muốn đi tìm một chút nguyên nhân có phải là bọn hắn hay không người nhà bây giờ bị k h ô n g chế lên đối bọn hắn người trọng yếu hoặc sự tình bị s l t đỡ thậm chí là gạ lạ văn minh cho nắm giữ nỗi lo về sau đương nhiên cũng muốn cân nhắc đến những phương diện này chu hiệu trưởng gật gật đầu người nói tiếp quét sạch hàng rào đem sở hữu thuộc địa di động đến mặt trang phụ cần đến không thể cho bọn hắn h ã n hại vu hoan cơ hội của chúng ta cũng không thể lại để cho những cái kia thuộc địa có được đầu nhập cơ hội của bọn họ thậm chí cũng có thể để hạm đội thứ hai bảo hộ bí mật kia vũ khí di động đến mặt trăng phụ cận dạng này cũng có thể để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình đem lực lượng đoàn kết lại bóp thành một cái nắm đấm đánh đi ra mới càng sẽ khiến người ta cảm thấy đau nói đến đây có mấy lời liền thật không quá thích hợp nói tiếp mà lại chính hắn cũng biết bản thân đưa ra biện pháp giải quyết có lẽ còn có rất nhiều không thành thục địa phương dù sao tuổi của hắn của hắn tầm mắt cùng kinh nghiệm mặc dù có thể để hắn đưa ra một chút tương đối tao thao tác ta đến nhưng cụ thể có thể hữu hiệu, hiệu hay không áp dụng xuống dưới đồng thời đặt thành mục đích đều là không thể xác định tỉ như nói thu hoạch được ưu thế về sau nhất định muốn chảm thảo trừ căn không thể nuôi khấu tự trọng những vật này thật không phải là hắn hiện tại có thể nói ra mà càng mấu chốt chính là tần vân còn cho rằng chỉ có lực lượng mới thật sự là có thể quyết định tất cả nắm đấm cường đại sletter hắn dám phản bội nắm đấm cường đại gã lạ dám định ngợm chờ một hồi chu hiệu trưởng nhìn về phía tần vân không có rồi không có chu hiệu trưởng c h ầ m ngâm một tiếng ân ngươi những lời này cùng ý nghĩ đều rất có mở m a n g tính ta sẽ hướng quân bộ phương diện đưa ra ngươi hôm nay nói những vật này nhưng bất kể như thế nào hiện tại chúng ta có thể làm sự tình rất có hạn đầu tiên viện trợ hạm đội thứ năm nói đến đây chu hiệu trưởng quỷ dị dừng lại một cái cảm thấy có chút nhức đầu v u ố t vút chán hạm đội thứ năm bên kia là m u ố n tụ hợp nhưng tốt nhất vẫn là thay cái tụ hợp địa điểm liên lạc một cái hạm đội thứ năm bên kia để bọn hắn ra tốc hướng chúng ta phương hướng tới gần tần vân gật gật đầu đi đến phòng hợp bên cạnh cầm lấy máy truyền tin ta là tần vân lập tức liên lạc hạm đội thứ năm cáo chi sửa đổi tụ hợp địa điểm để bọn hắn tốc độ cao nhất hướng phía bên ta hạm đội tới gần về phần nguyên nhân liền nói lo lắng nguyên bản tụ hợp địa điểm đã tiết lộ rất có thể sẽ tao nộ phục kích phân phó xong về sau tần vân liền cút máy thông tin chu hiệu trưởng lúc này cũng cảm thấy hiện tại cái hội nghị này có chút không tiếp tục mở được cảm giác k h o á t tay áo bất đắc dĩ nói ra nguyên bản chế định kế hoạch tác chiến toàn bộ hết hiệu lực tại cùng hạm đội thứ năm tụ hợp trước đó các ngươi một lần nữa chế định một cái kế hoạch tác chiến tóm lại mục đích đúng là chèn ép phản đ n g không gian sinh tồn nói chu hiệu trưởng xuất ra một cái đạ tạ sợ tọ dày lắp đặt đưa cho tần vân tần vân đây là hạm đội thứ hai hạm đội thứ năm bên kia chuyển về tư liệu đối với máy tiểu mới quan c h ắ c số liệu hạm đội thứ ba hiện tại t ì n báo ngươi bây giờ đi cầu tàu đem những n à y đồ vật truyền thống cho sở hữu chiến hạm đặc biệt là liên quan tới đối phương máy tiểu mới tư liệu nhất định muốn bảo đảm truyền thống đến mỗi một trên chiếc thuyền này để các hạm tổ chức phi công tiểu đội mau c h ó n g quen thuộc ta cảm giác có chút chán đau ta muốn đi liên lạc một cái quân bộ hội nghị tạm thời tới t r ư ớ c này là ngừng nói xong chu hiệu trưởng liền tự mình một người rời khỏi phòng hợp hắn thực tế là bị tần vân làm ra những khả năng kia làm cho có chút tam quan sụp đổ mà lại đã nghĩ đến nói ra những khả năng này vẫn là muốn hướng phía phía trên hồi báo một chút nhắc nhở một tiếng tân vân cầm đạ tạ tỏ sở phương đi cái. Cái dưới ư p h ơ nhẹ g tiện truyền đạt n ì n t h o á gật đầu ngồi trở lại ghế hạm trường chiến hạm quản chế hồi báo một chút các bộ môn tình huống messi cao giọng nói ra các bộ môn tất cả bình thường toàn hạng vận hành bình thường giải trừ thứ ba trạng thái chuẩn bị chiến đấu đội cơ giáp ba giờ một lần thay phiên bình thường hộ tống để tất cả mọi người thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thật tốt một hồi dạ đã quản chế nhưng các ngươi cũng không thể b u n g lòng cảnh giác phải tân vân bản thân đều không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian mệt mỏi mặc dù cũng không thế nào mệt mỏi thế nhưng là những cái kia đội phi công người đoán chừng cũng kém không nhiều sắp đến c ự c hạng giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến đấu cũng để cho bọn hắn tranh thủ thời gian b u n g lòng nghỉ ngơi một hồi tựa ở chỗ tựa lưng bên trên tần vân cũng là nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ hỏi cầu tàu kế tiếp thay ca thời gian là bao lâu báo cáo thiếu tá còn có bốn giờ chú ý cảnh giới tân vân nhẹ gật đầu nói một câu đem bản thân cố định lại về sau liền đem tay đắp lên trên lan căn ngủ hắn hiện tại mặc dù là đại diện hạm trưởng nhưng hắn càng là đội phi công đội trưởng tại chiến hạm bình thường đi thuyền đồng thời không có bất kỳ cái gì tình huống điều kiện tiên quyết tần h vân lựa chọn nhắm mắt lại hơi nghỉ ngơi một hồi cũng là hợp lý cách làm dù sao một khi xảy ra chiến đấu hắn nhất định phải điều khiển khung máy vọt tới phía trước nhất đi tinh thần không đủ trạng thái không tốt cái kia thế nhưng là rất nguy hiểm hành vi nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian nghỉ ngơi ngủ nông một hồi mới là người phụ trách thái độ một mực mở to hai mắt nhìn chằm chằm không có tác dụng gì toàn bộ cầu tàu nhiều như vậy ánh mắt chẳng lẽ còn không sánh bằng một mình hắn tàu thần ở cột bên cạnh còn có nhiều như vậy chiến hạm đó cũng là một đám người đang ngó chừng đi thuyền thật muốn có vấn đề gì trước tiên liền có thể bị phát hiện tần vân cũng có thể trước tiên mở to mắt tiến vào trạng thái mơ mơ màng màng ngủ một hồi nghe được có người gọi thiếu tá tần vân liền mở to mắt ngồi thẳng người cờ y cờ quay đầu đối mặt với tần vân phương hướng nói ra thu được hạm đội thứ năm hồi phục bọn hắn đã xuất phát hướng b u ồ n hạm đội tới gần đã tính toán ra dự tính tụ hợp địa điểm tần vân mầm đầu nhìn về phía màn hình lớn trong màn hình hình chiếu đi ra chính là một bộ tinh đồ hình tượng sau đó phân biệt tô lại bên trên hai đầu màu sắc khác nhau h ư tuyến thư tuyến liên thông địa phương vẽ ra một vòng tròn cái kia vòng chính là hai cái hạm đội tụ hợp địa điểm còn muốn sau s a u tiếng mới có thể tụ hợp thời gian này cũng kém không nhiều có thể để chiến hạm thành viên đạt được đầy đủ chú đáo nghỉ ngơi t â n văn âm thầm nhẹ gật đầu trong lòng lại nói bất quá nếu là hạm đội tăng tốc ngược lại là có thể sớm tụ hợp cũng hoặc là có thể sớm đến tụ hợp địa điểm làm một chút chuẩn bị bố trí nhưng coi như ta hiện tại có thể lâm thời chỉ huy chiếc chiến hạm này cũng không có tư cách đi mệnh lệnh những chiến hạm khác theo đôi hành động hiệu trưởng bên kia cũng không biết cùng quân bộ báo cáo đến thế nào quan chỉ huy chuyên dụng độc lập tần số truyền tin bên này còn không có tư cách nghe lén nếu không liền v á i dày một cái hiệu trưởng nói một chút sớm tụ hợp sự tình tân vân n h u lông mày đối cờ y cờ phương hướng nói ra liên lạc một cái quan chỉ huy h ỏ i t h ă m phải chăng có thể làm cho hạm đội gia tốc tiến lên sớm đến tụ hợp địa điểm rút ngắn tụ hợp thời gian thu được cờ y cờ ở bên kia liên lạc sau đó rất nhanh cho tần vân hồi phục quan chỉ huy cho phép gia tốc rút ngắn tụ hợp thời gian tân vân gật đầu thông chi toàn hạm gia tốc lấy tốc độ lớn nhất theo s á t bùn hạm tiến lên thiếu tá cần cáo chi các hạm sớm tụ hợp sự tình a tân vân k ẽ nhữ mày không cần chỉ cần để bọn hắn đi theo b u ồ n hạm tiến lên một lần nữa tính toán một chút tiến lên lộ tuyến tìm tới ngắn nhất có thể tụ hợp hạm đội thứ năm con đường đi ra lại thông cáo toàn hạm trừ đối bản hạm thông tin bên ngoài toàn hạm bảo trì thông tin lặng im để bọn hắn tăng lớn đối dị thường tín hiệu cùng thông tin kiểm tra cường độ phát hiện bất cứ dị thường nào lập tức hướng b u ồ n hạm báo cáo trong đài chỉ huy có một ít người bởi vì tần vân hạ đạt mệnh lệnh này mà s ư ớ n g sốt u một chút lập tức sắc mặt ít nhiều cũng có chút trở nên nặng nề hạm đội thứ tư là đi ra vấn đề nói không chừng bây giờ còn có vấn đề không có bị thanh lý cùng phát hiện tần vân mục đích làm như vậy rõ ràng chính là tại phòng bị những cái kia rất có thể không có bị thanh lý ra hạm đội thứ tư phản đồ nội gian vừa nghĩ tới chiến hữu của mình bên trong còn có thể ẩn giấu đi những thứ này sẽ tùy thời phản bội bọn hắn người tàu thần nở gột trong đài chỉ huy tâm tình người ta ít nhiều có chút phát chìm không chỉ là tàu thunder gốt đợi đến tần vân mệnh lệnh chuyển ra ngoài về sau các h ạ m cầu tàu thành viên tâm tình kỳ thật cũng đều không sai b ư ợ c nhiều cũng đều nghiêm ngặt bắt đầu án chiếu lấy tần vân mệnh lệnh chấp hành chương một t r n mươi lăm an n kỳ nhau kịch hạm đội thứ tư tại tần vân mệnh lệnh dưới bắt đầu im lặng thông tin tăng tốc đi tới những chiến hạm này trừ có thể cùng tàu t h u n d e gốt tiến hành trực tiếp liên hệ bên ngoài tần vân yêu cầu là hạm đội nội bộ thông tin cũng là cùng nhau im lặng cứ như vậy toàn bộ hạm đội thông tin sẽ bị hạ thấp ít nhất trình độ đồng thời cũng đem toàn bộ hạm đội thông tin toàn bộ bỏ vào hoàn toàn giống nhau một cái tần số chuyển cứ như vậy chỉ cần trong hạm đội xuất hiện cái khác tín hiệu cùng thông tin rất dễ dàng liền sẽ bị toàn bộ hạm đội cho trinh sát đến có can đảm ở thời điểm này mạo hiểm tại làm ra cái khác thông tin người đều tuyệt đối sẽ là làm chi không thẹn dũng sĩ mà im lặng về sau tại tăng thêm lộ tuyến biến hóa trừ phi một mực có người nhìn chằm chằm đã bắt đầu tốc độ cao nhất đi thuyền hạm đội thứ tư nếu không tại trong vũ trụ chỉ sợ sẽ không có quá nhiều người có thể mò được rõ ràng hạm đội thứ tư hành động đi qua lộ tuyến sửa chữa sau đạt được kết quả tính toán bây giờ hết tốc độ tiến về phía trước hạm đội thứ tư có thể tại ngắn nhất ba giờ bốn mươi phút bên trong cùng hạm đội thứ năm đặt thành tụ hợp kế tiếp thời gian không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ tại loại này an t ĩ n h trong quá trình vượt qua cái này hơn ba giờ thời gian một mực đi thuyền hơn hai giờ thời gian trên đường đi cũng đều không có xảy ra chuyện gì tần vân tiếp tục ngồi tại ghế hạm trưởng bên trên rửa tay cho mắt nhưng bỗng nhiên cầu tàu cửa lớn lại bị mở ra hai người cơ hội làm một chiếc một sau tiến vào cầu tàu bên trong hạm trưởng h ù n hạm trưởng tần vân nghe được chung quanh thanh â m mở to mắt nhẹ nhàng l ắ c lắc đầu đứng dậy liền chậm dại xoay người qua mà lập tức tần vân k h v e mắt khoe miệng đầu lông mày tam giác cũng đi theo không ngừng k h ẽ t đậu xuất hiện tại tần vân bên trong trong mắt h ụ n người mặc liền nút thắt đều không cài bên trên đại hào quân phục bên trong là đường vân liền thân bệnh nhân váy thuận bay vào đến cái kia váy căn bản là không có cách che kín toàn bộ chân cho nên thậm chí còn có thể để người rõ ràng trông thấy trên đùi nồng đậm lông chân sau đó tần vân mới phát hiện hụt ạ n h ỉ kỉ phía sau cái mông không biết là trên nệm thứ đồ gì nhìn qua tựa như là biến thành một cái cực lớn cái mông chỉ tân vân đưa tay bắt lấy hướng phía bản thân cái phương hướng này thổi qua đến hùn h ạ m t r ư ờ n g có chút cười khổ không được nói ra hùn h ạ m t r ư ờ n g ngươi bây giờ thế nào đã thụ thương vậy làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi hùn bắt lấy ghế h ạ m t r ư ờ n g tay vịn một cái tay khác hào khí vung lên ôm ôm nói ra không có việc gì đây đều là vấn đề nhỏ cái mông phá mấy đầu miệng may lên là được nói hùn vô vô cái mông của mình phát ra loảng xoảng loảng xoảng thanh â m ta còn có vũ khí bí mật ngoại tầng c h ó i buộc giá đỡ tầng bên trong ý dụng chất e o băng lạnh bút thấu tâm thoải mái lâm thượng ú ở bên cạnh một mặt nhà danh nói ra kia làm ấ y đầu s từ bên trong kẹp đi ra mảnh vỡ liền mười mấy khối ha ha ha hôn c â i lớn một tiếng khoát tay tìm chặt lâm thượng ý cổ kẹp ở dưới nách của mình hào sáng nói liền điểm ấy vết thương nhỏ làm sao có thể đánh bại ta cái này m ả n h thú tân vân lắc đầu cái này làm bị thương cái mông cùng làm bị thương tay chân vẫn có chút khác biệt hiện tại tình huống này liền xem như để hùn thật tốt ngồi xuống đoán chừng đều khó khăn chớ đừng nói chi là trên mông còn buộc như vậy một khối lớn đ ổ vật â n vân hỏi vậy bây giờ không sao câu tàu bên này giao cho ta liền tốt hùn vô vô lồng ngực của mình đối tân、vân、nhét miệng cười một tiếng nói ta đem ghế chuyển cái phương hướng ghé vào trên ghế không ảnh hưởng ta chỉ huy chiến hạm chỉ là cái mông thụ thường còn đánh không đến ta nói cho ta nghe một chút đi hiện tại là cái gì tình huống tân vân lắc đầu nói ra trước mắt đang cùng hạm đội thứ năm tụ hợp trên đường ta mệnh lệnh toàn hạm đội trừ đ ố i bản hạm thông tin bên ngoài toàn bộ bảo trì im lặng sửa đổi kế hoạch ban đầu lộ tuyến tăng tốc tốc độ ước chừng còn có hơn một giờ thời gian liền có thể thuận lợi tụ hợp hạm đội thứ năm hưng lần đầu nhìn cầu tàu màn hình lớn sửa đổi lộ tuyến toàn viên im lặng làm được rất tốt tần t i ế u tá đem cầu tàu tạm thời giao phó cho ngươi quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác hạm đội thứ tư làm sao có thể bị người khác nắm nuôi dẫn đi cái này rất phù hợp ta đến tâm y a ha ha ha tốt vậy bây giờ bắt đầu đ ồ n hạm để ta tới phụ trách tân vân k h ẽ gật đầu một cái c h u y ể n thân nhìn về phía phía trước cầu tàu nhân viên liền xem như muốn chuyển giao quyền khống chế vậy hắn cũng phải đem chính mình sự tỉnh cho làm xong lần nữa xác nhận tụ hợp thời gian cụ thể sớm nửa giờ thông chi người sở hữu tiến vào thứ hai trạng thái chuẩn bị chiến đấu hiện tại thông chi tiếp theo cấp lớp nhân viên sớm thay ca tại tụ hợp trước nhất định phải làm tốt sở hữu giao tiếp công việc hiện tại quyền chỉ huy một lần nữa giao cho hùn hạm trưởng cảm ơn các vị phải thiếu tá t n Vân x o a y n g ư nháy mắt trong đài chỉ huy bầu không khí trở nên có chút vi r i ợ u cũng dần dần đến trở nên quỵ dị lên lập tức toàn bộ cầu tàu thanh nhâm toàn đều không có hùng trên mặt lập tức lộ ra một mặt nghiêm c r ì n h bộ dáng chậm rãi mượn nhờ ghế hạm trưởng cái ghế tay vịn xoay người nghiêm túc giơ tay lên hướng phía cầu tàu cửa lớn phương hướng dơ lên tay phải túi trào quan chỉ huy tân vân trông thấy chu hiệu trưởng trên mặt biểu lộ cùng nhan sắc biến hóa Ngốc mở mịt đến phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, quả thực tựa như là một ngụm nột ngạt đông nhiên ngăn ở ngực bên trong đắc thực trẻ mịt bất tựa một mở ở dĩ, quả là sau đó lại xông lên đầu, cuối cùng lại cuối xông cùng đầu, tần r ở lại ngực ngăn chặn. Sau đó t vân chú ý tới chu hiệu trưởng bộ kia cố gắng phi thường cố gắng áp chế trong lòng mình lựa dận bộ dáng mà đợi đến chu hiệu trưởng mở miệng thời điểm cũng là người ta căn bản nghe không ra hắn lúc này nội tâm đến cùng có bao nhiêu b ố c h ỏ a thanh â m bình tĩnh đến không có một chút điểm g ậ n sóng hùng h ạ g trưởng thụ thương liền trở về nghỉ ngơi nhiều một hồi bây giờ còn chưa có đến loại này nhất định phải để người bị thương cũng t h ủ tại chỗ này trình độ có chúng ta tại cầu tàu nơi này nhìn xem ngươi không cần đối bên này có quá nhiều nhọc lòng hùng tròn t r ĩ a con mắt chuyển hai lần muốn nói cái gì nhưng nhìn thấy chu hiệu trưởng trên mặt tròn trứng mắt cười ngượng ngùng một tiếng đầu to giống như là gà con mổ thóc đồng dạng liên tục điểm mấy lần cảm ơn quan chỉ huy ha ha ha ta chính là lo lắng cầu tàu tình huống bên này cho nên tới xem một chút tần h vân thiếu tá an bài rất khá ta cũng rất yên tâm vậy ta hiện tại liền trở về nghỉ n ơ i tần vân cứ như vậy sững sờ nhìn xem hùn đến một chuyến sau đó lại xám xị tại lâm thượng úy viện trợ dưới lại rời khỏi gia hỏa này chuyến này tới đến cùng là làm gì hai kịch diễn viên chu hiệu trưởng thật sâu hô hấp hai lần bình phục lại tâm tình của mình đường kính đi vào tần vân phía trước tình huống bây giờ thế nào tần vân nói ra còn có hơn một giờ liền có thể tụ hợp hạm đội thứ năm ta sửa đổi nguyên bản tiến lên lộ tuyến cũng làm cho còn lại sở hữu chiến hạm toàn bộ bảo trì thông tin im lặng tăng lớn trinh sát đối không phải bình thường thông tin tín hiệu thăm dò đồng thời để cầu tàu nhân viên tại tụ hợp trước đi đầu hoàn thành thay ca cùng giao tiếp công việc chu hiệu trưởng nhẹ gật đầu ngồi tại ghế hạm trưởng chỗ bên cạnh bên trên nhẹ gật đầu làm được rất tốt tàu thân nợ gột tạm thời tiếp tục từ ngươi đến tiến hành chỉ huy Thừa dịp hiện tại ngươi cũng thật tốt làm quen một chút Tân hiện chiến hạm chỉ huy. Phải. dịp lập ngươi đối cũng quen độc làm vừa â n lần nữa ngồi trở lại trên、ghế. hùng ảnh đến như vậy một chuyến tác dụng duy nhất chỉ sợ sẽ là đem hắn ngủ gật cho triệt để đánh một một đem trở tác gật triệt thức. lại là ghế, chỉ cho kỷ để vậy v duy sợ sẽ rồi chu hiệu trưởng thái độ cũng làm cho tần vân nhìn ra một chút đồ vật tại chu hiệu trưởng trong mắt vừa rồi hùn tới cầu tàu vậy đơn giản chính là hồi náo hiện tại cũng không phải trạng thái chiến đấu không phải để hắn cái kia thương binh chạy tới cầu tàu trực ban loại kia váy quần áo cũng không quá phù hợp chiếc này chiến hạm người tất cả đều là từ khác nhau địa phương điều phối tới mới không phải hùn trước kia làm những chiến hạm khác hạm trưởng thời kỳ những cái kia đồng liêu đối hùn loại nào cử động đã tập mãi thành thói quen tại mọi người đều cũng không quen thuộc dưới tình huống hùn ạ nghỉ k ỳ như thế nào đối với hắn u y vọng đà kích sẽ rất lớn mà lại vừa rồi chu hiệu trưởng cũng rất khắc chế không có tại cầu tàu bên trong hô lên đến cho đủ hồ nháo hùn mặt mũi tận khả năng giữ gìn hắn hy vọng chuyên môn điểm ra thụ thương cái kia cũng không phải đang biến tướng nói rõ hùn đầy đủ phụ trách ca đến đây cầu tàu thay ca người không bao lâu sau cũng nhao nhao đến nhìn thấy cầu tại nhìn thấy ngồi tại ghế hạm trưởng bên trên vậy mà là tần vân về sau cũng là hơi kinh ngạc diễn phần mình đều là toàn bộ hành trình duy trì trao động tác mãi cho đến cương vị của mình mới bông u tay làm một chiếc kỳ hạm cũng sẽ không xuất hiện cái gì nhân viên không đủ tình huống cầu tàu cho dù là tại không phải thời gian chiến tranh cũng khẳng định sẽ là đủ số biên chế cho nên cũng không phải là chỉ có một tổ cầu tàu nhân viên toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm chiến đấu là bọn hắn phòng thủ là bọn hắn làm gì đều là bọn hắn loại sự tình này chí ít ở này chiếc trong thuyền là sẽ không phát sinh giao ban cũng không phải một cái liền có thể hoàn thành công việc muốn giao tiếp ít nhất cũng phải biết người phía trước đã làm những gì nhật ký khẳng định là có nhưng là sao có thể có bên trên nhất ba n lần người tự mình phối hợp nhật ký đến tiến hành công việc giao tiếp càng có thể để cho bọn hắn tìm hiểu tình huống trong lúc nhất thời cầu tàu liền trở nên náo nhiệt thật nhiều tất cả đều là nho nhỏ âm thanh thầm nói đợi đến giao ban hoàn thành nghỉ ngơi cầu tàu nhân viên cũng một đường nhấc tay túi trào rời khỏi cầu tàu messi lần ạ, hệ phệ lì ạ, lì xa bốn cái tại tăng thêm lẹ vịt từ tần vân bên người đi qua thời điểm cũng đều hướng phía tần vân cười cười nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu tần vân cũng đối với mấy người nhẹ gật đầu phất tay kêu dừng bọn、hắn. trở về về sau liền lập tức nghỉ ngơi nếu như tiếp xuống phát sinh tắc chiến ta sẽ muốn cầu các ngươi tới cầu tàu chu hiệu t r ư ở n g ngay tại tần vân một bên khác nghe được tần vân đối mấy người lời nói cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì mà lại hắn cũng biết mấy người này sẽ là tần vân về sau cầu tàu thành viên tổ chức đối với tần vân cách làm cũng không có ý kiến gì thừa dịp hiện tại cơ hội này không nhiều học một chút đồ vật chẳng lẽ còn thật có thể liền đem bọn hắn đám học sinh này đơn độc ném ra bên ngoài bất quá chu hiệu t r ư ở n g cũng bắt đầu suy nghĩ tần vân xác thực tuổi còn rất trẻ cái đội ngũ này cũng quá tuổi trẻ tần vân mới một hạm m thành thục trọng trưởng cái phó ổn không biết chu hiệu trưởng đang suy nghĩ cái gì tại trong khoảng thời gian ngắn trong đầu tung ra tận mấy chục người danh tự chính là đang vì hắn chọn một thích hợp phó hạm trưởng mà lại vị này phó hạm trưởng không nhất định phải tại tần vân sau này đang chỉ huy chiến hạm bên trong ngây ngốc thời gian quá dài chừng một năm cũng đầy đủ đem messi bồi dưỡng trước đó tần vân lão sư la giáo sư hiện tại la hiệu trưởng ý thuộc chính là dịch tùy thế nhưng là hạm đội thứ tư loại tình huống này dịch tùy đồng dạng là muốn xuất ra đi đọc diễn chính không có cách nào tại lựa chọn tại giao lưu thi đấu bên trong cùng tần vân phối hợp an e messi sau đó hơn một giờ bên trong tần vân cũng không thể nhàn rỗi chu hiệu trưởng một mực tại bên cạnh lại n h ả i không dứt cho tần vân truyền thụ lấy kinh nghiệm của mình cũng thật là cùng la hiệu trưởng đồng dạng nắm chặt mỗi phút mỗi giây để tần vân đến trưởng thành mà lấy tần vân cái kia cũng sớm đã để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi học tập cùng tốc độ tiến bộ đối hai người này đến nói loại này trực tiếp kinh nghiệm truyền thụ dạy bảo dù là chỉ có một giờ tần vân trưởng thành cùng lãnh nộ cũng tuyệt đối hơn được những cái kia người bình thường hoặc là miễn cưỡng xưng là thiên tài người vài ngày mới có thể nắm giữ đồ vật. Tần tương t ư ở n g rằng tại vũ trụ loại này không có trọng lực dưới tình huống chiến hạm chỉnh thể cân bằng liền không trọng yếu đây cũng là phi thường trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tiếp xuống toàn bộ chiến hạm vận hành cùng điều chỉnh làm sao tới thời gian ngắn nhất điều chỉnh tốt chiến hạm tư thái cái này mặc dù là người cầm lái muốn nắm giữ kỹ năng thế nhưng là người cũng phải dùng càng nhạy cảm quan sát cùng phân tích đến viện trợ làm tốt điều chỉnh Tân một chút cực hạn thao tác, làm một Vân chiến hạm không cần nào đến hạn nhìn liền A, ba lúc cực bước bước, hạm làm sớm đều hiện tại chỉ huy không phải diễn tập sơ ý một chút có lẽ không có ở chiến đấu bên trong thuyền viên thụ thương thuyền bị tổn thương ngược lại bởi vì một chút lung tung chỉ huy để thuyền viên thụ thương tần vân cũng là một bên nghe một bên nhớ không nhớ được còn có phi ưng phi ưng thời thời khắc khắc đều có thể đối tần vân tiến hành hữu hiệu dạy bảo cùng sai lầm chỉ ra chỗ sai dù sao bộ kia kính sắt t r ồ n g thật rất đặc biệt mang tại trên ánh mắt mặc kệ lại lâu cũng đều sẽ không cho con mắt mang đến cảm giác không thoải mái phản phất vốn chính là con mắt một bộ phận đồng dạng cho dù là mang theo đi ngủ cũng không có vấn đề gì cả báo cáo khoảng cách tụ hợp hạm đội thứ năm còn có cuối cùng nửa giờ. cờ y cờ báo cáo đ ỗ n g nhiên đánh gậy nóng l ò n g đ a n g c h u y ể n thụ cùng học tập hai người chu hiệu trưởng vô v ô tần vân bả vai về sau liền mở miệng nói ra liên lạc hạm đội thứ năm hỏi thăm bọn họ trước mắt tình trạng cùng hạm đội thứ năm kỳ hạm tàu vun can thành lập video thông tin thu được ngay tại liên hệ hạm đội thứ năm c ầ u tàu phía trước màn ảnh chính bên trong sáng lên một cái nhìn qua chầm ồn trung niên nam nhân liền xuất hiện tại trong màn hình trong màn hình xuất hiện người trung niên này trên thân không có mặc lấy bình thường chế thức quân phục mà là mặc lên một tiếng du hành vũ trụ phục vẹn vẹn cũng chỉ là không mang theo m ư giáp chu chỉ huy quan ta vừa vặn muốn liên hệ ng chu hiệu trưởng nhìn đối phương mặc trên người quần áo hơi nhũ cao mày các ngươi tình huống hiện tại như thế nào nhìn qua tựa hồ có chút không tốt lắm hạm đội thứ năm quan chỉ huy lắc đầu từ c h u y ể n di tụ hợp địa điểm không bao lâu về sau liền đụng phải phản quân truy kích nửa giờ trước kia mới lợi dụng tốc độ vùng thoát khỏi bọn hắn bây giờ đối phương hạm đội một mực tại theo đuôi hạm đội thứ năm một khi dừng lại nhiều nhất nửa giờ liền sẽ bị bọn hắn đ u ổ i kịp ta đang muốn liên hệ ngươi để các ngươi tăng thêm tốc độ mau chóng cùng chúng ta tụ hợp ăn hết phía sau chi này truy minh ngươi liên hệ liền đến chu hiệu trưởng quay đầu nhìn về phía bên cạnh tần vân ánh mắt tân vân nói một câu về sau cũng lập tức hạ đạt mệnh lệnh của mình toàn viên thứ hai trạng thái chuẩn bị chiến đấu các bộ môn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hiện tại ngay tại hộ hàng là thứ mấy trung đội báo cáo t h i ế u tá hiện tại là thứ hai trung đội đang tiến hành hộ tống thứ hai trung đội tiếp tục hộ tống còn lại tất cả trung đội làm tốt xuất kích chuẩn bị thông chi sở hữu chiến hạm đồng bộ tiến vào thứ hai trạng thái chuẩn bị chiến đấu chu hiệu trưởng nhìn về phía màn hình phương hướng nói ra nửa giờ trong vòng chúng ta hội hợp các ngươi tụ hợp rất nhanh các ngươi liền có thể trông thấy hạm đội thứ tư hạm đội thứ năm quan chỉ huy hơi kinh ngạc nhanh như vậy chu hiệu trưởng dự liệu được khả năng các ngươi sẽ bị phản quân truy kích cho nên chúng ta tận khả năng đem tụ hợp thời gian sớm hai giờ kiên trì một cái chúng ta rất nhanh đổi tới thời gian nửa tiếng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng vừa vận hạm đội thứ năm cùng phản quân truy kích hạm đội đều tại bảo trì đại khái giống nhau tốc độ đang tiến hành di động trong nửa giờ trừ phi hạm đội thứ năm dừng lại nếu không muốn tiến hành tiếp cận chiến cái kia cũng đem thời gian này rút ngắn đến mười phút đồng hồ trong vòng mới được cho nên hạm đội thứ năm tình huống cũng không có nguy hiểm như vậy đủ để kiên trì đến hạm đội thứ tư đến cảm tạ chu chỉ huy quan cùng hạm đội thứ tư duy trì hạm đội thứ chu hiệu trưởng cũng là khe khẽ lắc đầu cảm thán nói tân vân suy đoán của ngươi khả năng không sai đối phương nói không chừng là thật thiết hạ cạm b ấ y trở lấy chúng ta đi qua cho nên hạm đội thứ năm mới có thể sau khi rời đi liền lọt vào truy kích còn có thể lại tăng thêm tốc độ a tân vân lắc đầu hiện tại đã là cố định tốc độ cực hạn coi như tăng lớn tên lửa đẩy công suất mang tới tốc độ tăng lên cũng sẽ không có quá nhiều cải biến sẽ còn để tên lửa đẩy siêu phụ tải vận chuyển chu hiệu trưởng có chút tuyệt đối nếu là có thể đang tăng nhanh một điểm tốc độ liền tốt có lẽ chúng ta còn có thể phối hợp hạm đội thứ năm tới một cái tiền hậu giáp kích g n hết chi tiêu phản đảng hạm đ ả n hiện tại tình huống này có lẽ đối phương trông thấy chúng ta xuất hiện khẳng định liền sẽ đình chỉ truy kích lựa chọn rút lui hoàn toàn giống nhau chiến hạm một phương quyết tâm muốn chạy kia là rất khó đ ổ i kịp t â n vân há to miệng lúc đầu muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng vẫn là ngậm miệng lại hắn lúc đầu muốn nói có thể để hắn trước điều khiển khung máy mới xuất phát nhìn xem phải chăng có thể tìm tới cơ hội nhiễu loạn một cái phản đàng hạm đội cho thứ tư cùng hạm đội thứ năm sáng tạo một cái công kích cơ hội thế nhưng là nghĩ lại một người tiến lên cái kia đối mặt lại là có thể đội theo hạm đội thứ năm chạy lực lượng cường đại cho nên vẫn là thành, thành thật ngậm ngược lại tóm lại loại chuyện này có lẽ anh hùng là anh h hắn lại không có nghiền ép một hạm đội lực lượng đợi đến thời gian trôi qua hai mươi phút trên ra đa đã có thể phát hiện hạm đội thứ năm tung tích nhưng ở mắt thường hoàn cảnh dưới nhưng cũng hay là chỉ có thể nhìn thấy tối mờ mịn một vùng vũ trụ tinh không tần vân lúc này cũng từ ghế hạm trưởng bên trên đứng lên hiệu trưởng vậy ta trước hết đi gạ dạ chuẩn bị chu hiệu trưởng không có đem tần vân ép ở lại ở đây dù sao địch nhân có thể nói đang ở trước mắt mà lại tần vân lại là tàu thờ ấn độ ờ g chủ yếu tác chiến lực lượng nhẹ gật đầu nói ra đi thôi cầu tàu bên này ta sẽ phụ trách từ giờ trở đi toàn hạm đội chuyển thành thứ nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái bước nhanh rời kh thay đổi y phục ngồi vào trong cabin thời gian liền đã đi qua năm phút đồng hồ hạm đội thứ năm đã xuất hiện tại mắt trần có thể thấy tầm mắt bên trong đồng thời ngay tại từng bước giảm tốc quay đầu chuẩn bị cùng hạm đội thứ tư tụ hợp cùng một chỗ giải quyết hết truy binh sau lưng mở ra khung máy hệ thống kết nối thông tin tần h vân liền trực tiếp phân phó nói cầu tàu mở ra xuất kích chương trình tại ta xuất kích sau khi hoàn thành đối sở hữu đội cơ giáp bắt đầu bắn ra minh bạch xuất kích chương trình đã khởi động nương theo khung máy bị di động đến bắn ra rãnh sau lưng miệng cống lần nữa phong bế phía trước thông hướng vũ trụ bắn ra bom tàu cũng xuất hiện tại tần vân trước mắt Toàn tuyến đường thông Có kích. thể xuất t bây n vân,、Z、comment, xuất kích. xuất thao tắc chân mạnh Dưới giấm đ ẩ n giờ l ề n lượng lực ư hạm đội thứ năm đã hoàn toàn xuất hiện tại hạm đội thứ tư trong mắt tất cả mọi người đã có thể dùng con mắt rõ ràng trông thấy hạm đội thứ năm lúc này hỏng b é t tình trạng rất nhiều trên chiến hạm khắp nơi đều lưu lại nhiệt độ cao hòa tan sau đó tại ngưng kết vết tích đây đều là bị công k í c h sát qua lưu lại vết thương một chút trên chiến hạm còn có một số đi qua xử lý chỗ thủng thậm chí còn có chiến hạm đang liều lĩnh thăng không d ậ y nổi minh h ỏ a khói đen h i ể n thị rõ làm ra một bộ thảm liệt bộ dáng mà tần vân đài này từ tàu t h ấ n đ ỡ g ộ t c h ú n g đạn bắn ra khung máy cái k i a không giống vẻ ngoài nhan sắc bá khí ba lô cũng đồng d ạ n g bị những cái k i a hạm đội thứ năm người chỗ trông thấy nhao nhao kinh ngạc tại khung máy này không giống bình thường mà treo đầy mọi m ệ trên mặt cũng bởi vì hạm đội thứ tư tụ hợp mà bơm lỏ tần vân không chê khung máy dần dần giảm tốc sau lưng cũng càng ngày càng nhiều cơ giáp từ tất cả tàu chiến hạm bên trong bắn ra đến đi theo tần vân sau lưng một cái liền để tần vân bộ kia không giống bình thường khung máy nhìn qua giống như là tại suất lĩnh ngàn quân đồng dạng duy nhất màu đỏ màu vàng hoa văn mang theo cái kia không giống bình thường túi đeo lưng lớn tại so sánh sau khi đứng dậy cơ hồ là hoàn toàn giống nhau chỉ có một bộ phận rất nhỏ sử dụng nhất hình ba lô ánh sáng đến nói liền như là chân chính đại tướng quân dẫn theo đám binh lính của mình đồng dạng làm kỳ hạm cơ giáp đội trưởng trình độ nhất định kỳ thật cũng liền tương đương cái này hạm đội cơ giáp đội trưởng Trên chiến trường chiến này cái đối với mấy sau ở h khi nói g chỉ huy Mở ra t xong tần vân lại hoán đổi kênh liên lạc đến tàu thân gốt cầu tàu báo cáo tình huống hiện tại tần vân tiêu tá đã cùng hạm đội thứ năm hoàn thành bàn bạc sắp tiến hành hợp lưu chúng ta đã phát hiện phản quân truy kích hạm đội bọn hắn trước mắt ngay tại giảm tốc khoảng cách 6 á 0 0 ba phát hiện địch nhân chiến hạm số lượng 96, kiếm ngư cấp tuần hành hạm điều tra số lượng 9, tam xoa kích cấp chiến hạm 63, t i tan cấp vận tải hạm số lượng 4, cùng còn thừa không rõ loại hình chiến hạm t r ư ớ c 147, địch nhân máy kiểu mới 96 chiếc chỉ là hạm đội thứ tư số lượng một phần ba hạm đội vậy mà là có thể đem hạm đội thứ năm đánh thành cái dạng này tân vân nhìn lướt qua trong màn hình nhìn qua tình trạng tuyệt đối không tính là số hạm đội thứ năm chiến hạm lông mày hơi n h í u lại là bởi vì những cái kia máy kiểu mới còn có không rõ chiến hạm nguyên nhân tân vân mở miệng lần nữa câu tàu có hay không hạm đội thứ năm tác chiến video ghi chép ngay tại từ hạm đội thứ năm tiếp thu tác chiến ghi chép video tiếp thu sau khi hoàn thành sẽ gửi đi đến z comet m Tân Vân k cái cái hiện ô n g t tại c hai bên tình huống làm mắt thường rất khó tại trong vũ trụ tương hỗ trông thấy đối phương cho dù là thông qua thăm dò hình tượng phóng đại cũng rất khó xác nhận đối địch đối hạm đội hiện tại tình trạng duy chỉ có giả đạ trinh sát có thể dùng cho xác nhận đối phương động tĩnh thậm chí đến nói nếu như không phải là bởi vì đối phương có quá nhiều cùng phe mình chiến hạm giống nhau chiến hạm hơn nữa còn căn bản không có tận lực gần tàng tung tích im lặng hành động tại trong vũ trụ nửa giờ khoảng cách dưới đều không nhất định có thể phát hiện tung tích của đối phương nếu như lại tiến hành quánh nhiễu ẩn nấp sử dụng một chút thủ đoạn nói không chừng tại đối phương phát động công kích một khắc này mới có thể phát hiện bị bọn hắn đến cùng ở đâu tại cầu tàu bên kia đem hạm đội thứ năm chiến đấu ghi chép gửi đi tới về sau hộ tống gửi đi tới còn có trước đó tần vân để cầu tàu gửi đi cho cái khác sở hữu chiến hạm khung máy tình báo ghi chép đang đóng thông tin về sau tần vân liền từ hạm đội thứ năm tiếp thu được video chiến đấu ghi chép rất ăn khớp từ hạm đội thứ năm cùng hạm đội thứ ba rằng có bắt đầu nội dung ngay tại bên trong tần vân thô sơ giản lược dùng đội số lớn nhanh nhìn một chút nguyên bản song phương ngay tại rằng có hạm đội thứ năm bên này liền bỗng nhiên đụng phải tập kích một đám có ẩn hình năng lực cơ giáp không biết lúc nào tới gần hạm đội thứ năm rất gần địa phương đánh lén đánh tan rất nhiều chiến hạm bọn này cơ giáp số lượng không nhiều cũng liền không đến ba mươi đài dáng vẻ đ ỗ n g nhiên công kích cho hạm đội thứ năm mang đến tương đối lớn hỗn loạn đặc biệt là tới gần chiến hạm một nháy mắt bạo tặc cái kia đưa tới phản ứng dây chuyển tần mà tại những thứ này khung máy phát động đánh lén về sau hạm đội thứ ba liền bắt đầu hướng phía hạm đội thứ năm khởi xướng tiến công tại thời gian cực ngắn bên trong liền liên tục đánh tan không sai biệt lắm hai mươi tàu chiến hạm cùng càng đa số hơn lượng cơ giáp thậm chí có chút chiến hạm căn bản vẫn không có thể tung ra ra cơ giáp liền bị phá hủy bất quá hạm đội thứ năm bên này phản ứng cũng không chậm ngắn ngủi hỗn loạn về sau liền trở nên có có thứ tự bắt đầu từng bước triệt thoái phía sau đồng thời ngăn trở địch nhân thế công cuối cùng tại tiếp tục trả giá mười mấy tàu chiến hạm đại giới sau thành công thoát ly dây dựa thoát đi trong trận chiến đấu này ph loại thứ nhất chính là loại kia sẽ ẩn hình khung máy nhưng không phải thiết cầu mà là chân chính cơ giáp bọc thép nhan sắc cùng thiết cầu là không có sai biệt không sai biệt lắm là đen tuyển cùng tái lì tất cơ giáp tạo hình cũng hoàn toàn là hai cái bộ dáng bọc thép càng mượt mà đồng thời bao trùm khung máy toàn bộ nhưng khung máy xem toàn thể đi lên lại có vẻ cao gầy một chút đầu không có dây ẹ n b ẹ n tựa như là một cái mang lên mặt nạ mũ giáp tạo hình càng giống là một cái toàn vũ trang kỵ sĩ mà không phải một cái cự đại người máy chỉ là loại này khung máy cùng thiết cầu cũng có được giống nhau n h ư điểm đó chính là lúc tác chiến vô pháp bảo trí ẩn hình trạng thái một khi phát động công kích li đồng thời vũ trang cũng không nhiều cùng tia sáng hình không sai biệt lắm liền một thanh tạo hình càng đặc dị bìm phân sau đó tăng thêm một mặt trên cánh tay trái tổng thể sở môn xì n mà loại thứ hai chính là không có ẩn hình năng lực cũng là trong phản quân trừ lì tật cơ giáp bên ngoài số lượng nhiều nhất không máy loại cơ giáp này ngoại hình nhìn qua liền so tái lì tật càng nặng nề g h toàn bộ đầu chính là mặt nạ tạo hình phần mắt vị trí hợp thành một khối như là mang lên kính dâm không máy chủ thể đồng dạng là màu đen tứ chi thì là màu xám vũ khí phương diện có vai mũi sừng tiêu chuẩn tâm vẫn lớn hơn một chút bìm giật p â n cùng chân mị s ạ p bột cabin nhưng là trong đó một chút tập thể khung máy sau lưng đều có một cái nhìn qua cùng nhất hình ba lô không sai biệt nhiều ba lô chỉ là thiếu đi đôi kia cánh bay sau đó ngoại hình trên có chút khác nhau tân vân chủ yếu là đem bản thân chú ý trọng điểm đặt ở hai loại xuất hiện khung máy mới bên trên đang nhìn sau khi giống như là lẩm bẩm l ầ u bầu mở miệng nói ra hai loại khung máy ngươi thấy thế nào cái này không đã là rất rõ ràng có so sánh về sau tái lì tật cơ giáp tại loại này kiểu mới cơ giáp trước mặt quả thực chính là thấp kém phẩm tính năng bị hoàn toàn nghiên ép máy kiểu mới tốc độ phòng ngự hỏa lực bọc thép đều toàn diện vượt qua tái lì tơ tại không cân nhắc ba lô dưới tình huống đã đạt tới cùng ngươi bây giờ khung máy này giống nhau trình độ mức độ nhưng là khung máy tính năng mặc dù là có tính quyết định tác dụng có thể phi công mới thật sự là quyết định có thể phát huy ra bao nhiêu tính năng lợi lấy kỹ thuật của ngươi tại tăng thêm khung máy ba lô dù là liền xem như đụng phải vây công trong thời gian ngắn cũng không cần n ọ c lòng bất quá ngươi bên này những người khác liền phải chú ý một chút bộ vị yếu hại một khi bị chúng đích không khả năng sẽ có còn sống khả năng phi ưng thanh âm nhỏ rộng tại tần vân vang lên bên hai nghe được phi ưng tần vân cũng k h ẽ gật đầu một cái loại kia sẽ ẩn hình khung máy phương diện tốc độ cũng tương đối có ưu thế bọc thép bởi vì loại kia đặc thù chất liệu mặc dù không có loại thứ hai như vậy dạy nhưng chắc hẳn cũng có không tệ phòng ngự tính năng tối đa cũng chính là vũ trang bên trên kém một chút Phi ư nói vũ trang thiếu chỉ là tương đối làm có thể ẩn hình khung máy không cần thiết sử dụng nhiều như vậy vũ trang loại này khung m á y cần phải vốn chính là vì tập kích khai thác thích hợp phối t r í một chút có cao bạo năng lực đạn thật vũ trang liền hoàn toàn đầy đủ mà lại loại này sẽ ẩn hình khung máy không nhất định liền năng lực chiến đấu kém mặc dù chỉ có một thanh bìm phân nhưng là cũng có được b nhất định phải coi là cần phải thuộc về là cách đấu đặc chất phương diện khung máy tiếp xúc gần gũi ngươi cũng nhất định muốn cẩn thận ta hiểu rồi tân vân nặng nề g h nhẹ gật đầu nói trong video xuất hiện khung máy mới số lượng cũng không hề ít chỉ sợ là từ thật lâu trước đó liền đã hoàn thành những thứ này khung máy khai phát sau đó sản xuất hàng loạt có được toàn diện nghiền ép lì t ậ t cơ giáp tính năng c h ắ c không được chỉ có không đến một trăm tàu chiến hạm liền có thể đuổi theo toàn bộ hạm đội thứ năm chạy phi ưng nói ra có đôi khi một hạm đội chỉ cần có một cường giả liền đã có thể đuổi theo địch nhân chạy đối phương chủ yếu sức chiến đấu mạnh hơn liên bang tại song phương trong giao chiến đạt được thắng lợi người rất bình thường thừa dịp bây giờ còn chưa có xảy ra chiến đấu ngươi nhìn nhiều hai lần những thứ này khung máy phương thức chiến đấu làm quen một chút tính năng cùng vận hành phương thức nhưng ngay lúc này cầu tàu bên trong cũng ngay tại phát sinh một chuyện khác chu hiệu trưởng nhìn xem cầu tàu phía trước màn ảnh chính bên trên xuất hiện thân ảnh biểu lộ vô cùng khó coi toàn thân trên dưới đầu lộ ra một loại tức giận là cảm xúc lao chu lại một lần nữa gặp mặt vậy mà lại là tại dạng này trường hợp dưới chu hiệu trưởng đã phẫn nộ lại phức tạp nói ra ta cũng không nghĩ tới lần nữa gặp mặt ngươi vậy mà lại trở thành liên bang bệnh nhân phía trước chi hạm đội kia chính là ngươi tại xuất linh phải không ta không không Ta không cần thiết tự không cần một ì n lĩnh h chi hạm xuất đ i kia. r o、so、vô vô nhánh g màn á n h phân hạm đội mà thôi còn chưa tới ta muốn đích thân xuất lĩnh mức độ tại vũ trụ cư dân bên trong nhân tài cũng sẽ không so trên mặt đất ít từ rất nhiều năm trước kia điểm ấy liền đã từng chiếm được chứng minh thứ ba hạm cùng vũ trụ cư dân thế nhưng là một mực đem một ít người ngăn cản tại bên ngoài thời gian mấy chục năm dù là vì vậy mà thành lập thứ sáu hạm đội thứ bảy cũng đều không có hạm đội thứ ba hy sinh nhiều người sự cường đại của chúng ta cũng sớm đã chứng minh qua liên bang cho tới nay đều đang bảo vệ sinh ra ở trên đất thiên tài nhưng đối vũ trụ ra đời thiên tài lại là mặc kệ bọn hắn chết sống đem bọn hắn an bài đến chấu nguy hiểm nhất các ngươi một mực bảo hộ lấy các ngươi thiên tài chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta cũng đối bọn ta thiên tài bảo hộ sau đó bồi dưỡng được càng nhiều thiên tài à? chu hiệu trưởng cầm bút lên nằm đấm s e d e r lan tinh ra đời người cũng một mực tại chống cự lại g ã lạ bọn hắn hy sinh không thể so với vũ trụ cư dân càng ít s e d e r nợ nụ cười không sai nhưng đó là tại ta tiếp quản hạm đội thứ tư về sau đáng tiếc cái kia tần vân là một cái thiên tài chân chính nguyên bản chúng ta là chuẩn bị tải tốn thời gian hai mươi năm đến cải biến cái này đã mục nát rơi lên bang nhất hòa bình phương thức để đạt tới quyền lợi thay đổi mục đích nhưng là một cái còn không có tốt nghiệp đặc viện sinh à vậy mà liền triệt để xáo trộn chúng ta đã tiến hành hơn hai mươi năm kế hoạch để chúng ta không thể không lựa chọn dùng phương thức như vậy đến đạt thành mục đích của chúng ta chu hiệu trưởng trầm giọng nói ra ngươi đang đáng tiếc ngươi không có giết chết hắn sẽ không chúng ta sẽ không để cho ngươi lại có cơ hội làm chuyện như vậy không ta chưa từng có nghĩ tới muốn giết chết hắn trước đó lần kia chỉ là một cái đối với hắn khảo nghiệm ta lúc đầu muốn đem hắm lôi kéo đến chúng ta bên này chỉ có cuối cùng thời gian nửa năm cuối cùng chưa tới nửa năm thời gian hắn liền sẽ thực sự trở thành hạm đội thứ tư người đến lúc đó có hắn năng lực chúng ta đem có thể làm được càng nhiều sự t ì n h nghe cảm sức quan sát đối nguy hiểm năng lực cảm ứng y ưu tú sức chiến đấu còn có cái k i a đáng sợ học tập thiên phú còn có OS p h ư ơ n g diện để người sợ hãi than năng lực nếu như hắn có thể gia nhập vào chúng ta bên này k i a tuyệt đối có thể làm cho thực lực của chúng ta nhanh chóng tăng lên mấy cái bậc thang đáng tiếc Trong một à n hình ánh m tức đoạn c không có chút ý nghĩa nào rác rưởi lời nói thời gian kết thúc hai bên quan chỉ huy trên chiến trường tự một hồi câu chuyện đối một cái vẫn chưa tới hai mươi tuổi người trẻ tuổi tương hỗ thảo luận một phen một cái nói ta muốn giết chết hắn một cái khác lại nói ta muốn bảo vệ hắn quả thực giống như là đang t r e o chọc việc vui đồng dạng tới tới tới ngươi chụp một ta chụp một hai bên tay nhỏ nhanh xếp hợp lý loại này rác rời lời nói chẳng lẽ liền đã biến thành thế giới này khai chiến trước đó cần phải trải qua quá trình mà tại trong đài chỉ huy màn hình đen xuống về sau chu hiệu trưởng lông mày cũng là gắt gao nhữ lại nguyên bản mút mít mặt vừa nhữ mày liền càng cảm giác giống như là ngũ quan đều toàn bộ chen lại với nhau tốt đặc biệt thật là khó nhìn chu hiệu trưởng cảm giác scepter là đang tận lực nói cho hắn phản đảng tổ chức đối với tần vân cựu hận là tại nói cho hắn phản đảng tổ chức những người kia là đối tần vân không chết không thôi thái độ đem tần vân cho x ế p vào đến danh sách phải d ế t bên trong có thể đây cũng là vì cái gì chẳng lẽ chúng ta bên này còn có thể không biết điều ấy scepter đương nhiên sẽ không nói nhảm tận lực tại dạng này một cái thời điểm đi nói ra một chút không có ý nghĩa hắn mục đích chính là tại nhiễu loạn chu hiệu trưởng để chu hiệu trưởng không dám đem tần vân phóng xuất nếu như mấy câu có thể đạt tới mục đích hắn cũng sẽ không keo kiệt bản thân nói thêm mấy câu nữa nếu như đ ạ t không thành mục đích này vậy hắn đồng dạng có thể đem chu hiệu trưởng tên này quan chỉ huy hạm đội càng nhiều ánh mắt tụ tập tại tần vân trên thân cứ như vậy cũng liền có thể khiến cho địa phương khác gặp chú ý ánh mắt càng ít từ đó tại những địa phương này đến cho hạm đội thứ tư sáng tạo càng lớn áp lực càng đối tần vân quen thuộc mới có thể biết do tần vân địa phương đáng sợ mà đáng sợ nhất dĩ nhiên chính là tần vân cái kia vượt mức bình thường tốc độ phát triển cùng năng lực học tập làm đã từng liên bang cao tầng x é t đối với tần vân tự nhiên cũng có bản thân một bộ cái nhịn hiện tại tần vân đang đứng ở cao tốc trưởng thành giai đoạn mỗi một ngày mỗi một lần chiến đấu mỗi một lần cơ hội đều sẽ để tần vân đạt được nhanh chóng trưởng thành loại này trưởng thành nhanh đến để người không thể tin được mức độ có lẽ tần vân tại kinh lịch mấy trận chiến đấu chân chính mà bất tử cái kia thỏa thỏa sẽ trở thành hạm đội thứ tư chiêu bài nhân vật trở thành trên chiến trường uy hiếp lớn nhất một trong dù vậy s ẹ t đỡ tướng quân cũng không cho rằng chỉ dựa vào một người lực lượng liền có thể cải biến toàn bộ chiến tranh thế cục nhanh chóng trưởng thành tần vân có lẽ có thể cho liên bang mang đến cục bộ thắng lợi nhưng tần vân có mạnh đến đâu đây cũng là chỉ là một người làm không được có thể hoàn toàn cải biến toàn bộ liên bang bây giờ thế yếu trạng thái chiến tranh cuối cùng so đấu hay là thực lực tổng hợp thế nhưng là nếu như con cờ này dùng đến tốt dùng đến chỗ mấu chốt nhất đi đồng dạng sẽ để người phi thường khó chịu một lần chiến đấu nguyên bản có thể không cần trả giá quá lớn đại giới liền có thể đạt được thắng lợi thậm chí là tại rằng có cân bằng chỉ cần tại dùng một phần lực khí liền có thể đạt được thắng lợi thời điểm tần vân rất có thể liền sẽ trở thành trong đó kẻ quấy dối ở thời điểm này svê képtơ liền đã chú ý tới một cái vương bài phi công đối với một trận cục bộ chiến đấu đến cùng có thể mang đến bao lớn mức cải biến cho nên svê képtơ không định để tần vân có thể có cơ hội trưởng thành tối thiểu là không thể có cơ hội cùng vũ trụ liên hợp bên này thiên tài đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên trưởng thành. s e p t e r cũng không thể không thừa nhận tần vân thiên tài thành phần thật là mấy chục năm đến nay khó được đáng tiếc là như vậy thiên tài vậy mà không phải tại vũ trụ ra đời mà là tại lam t i n h hơn nữa còn gia nhập liên bang trở thành viện thứ nhất người cái này chú định tần vân không thể là vì hắn sử dụng trong vũ trụ cũng có thiên tài gia nhập vào vũ trụ liên hợp thiên tài cũng không ít thế nhưng là tại giống nhau nghiên kỷ dưới người liền không có một cái có thể nhất định được bên trên tần vân s e p t e r c ầ n bản thân một bên đám nhân tài có thể có được đủ nhiều trưởng thành cơ hội tại tần vân trưởng thành trước đó dẫn đầu trưởng thành chân chính phát huy ra vương bài cấp phi công tác dụng tức đoạt đối phương thiên tài trưởng thành cơ hội để cho mình một phương này thiên tài nhanh chóng trưởng thành dạng này đối phương thiên tài liền sẽ dần dần trở nên bình thường phe mình lại bởi vì những thiên tài này trưởng thành mà trở nên càng ngày càng thuận đến lúc đó liên bang kịp phản ứng một tên vương bài phi công có thể mang tới cải biến về sau lại thả ra tần vân cũng đồng dạng liền đã m u ộ n lúc k i a tần vân coi như lại thế nào đạt được nhanh chóng tăng lên cũng rốt cuộc cải biến không được bất luận cái gì thế cục sreder ánh mắt hay là rất chính xác tại liên bang bên này cũng còn không có chân chính nhận rõ ràng một tên vương b à i có thể đưa đến tác dụng thời điểm liền đã dự đoán trông thấy điểm ấy bất quá mặc kệ chu hiệu trưởng có thể hay không đối tần vân tăng cường bảo hộ nhưng chỉ cần tần vân xuất hiện trên chiến trường hắn tất nhiên sẽ đem tần vân cho liệt vào mục tiêu tiêu diệt hàng đầu chết mất thiên tài vậy thì không phải là thiên tài chỉ có còn sống trưởng thành nhân tài là chân chính thiên tài chỉ khi nào tần vân thật bị giấu đi đối với sreder đến nói liền còn có một cái khác chỗ tốt hắn cũng không ngại tại vận dụng một chút tận tàng đến càng sâu quân cờ đi tận lực nhằm vào tần vân hoặc là cố ý nói xấu tần vân cuối cùng nghĩ cách đem tần vân cho lôi kéo đến phía bên mình chỉ cần tần vân không xuất hiện trên chiến trường vậy liền sẽ không cùng bọn hắn có c à nhiều g n c ự hận những sự tình này cũng là hoàn toàn có thể làm được nhưng là nếu như s ẹ t Đờ biết tần vân cho lúc trước chu hiệu trưởng nói những vật kia đoán chừng lúc này liền sẽ nghiêng ra đại quân trực tiếp đem tần vân cho bắt về bản thân phía bên kia đây mới thực sự là vũ trụ cư dân cần nhân t à i a tần vân mới không biết cầu tàu phát sinh quan chỉ huy ôn chuyện sự kiện hắn một mực tại nhìn xem phản đảng máy tiểu mới chiến đấu ghi chép tựa như là phi ưng nói như vậy quen thuộc lấy những thứ này khung máy hành động hình thức, cùng vận hành phương thức. thao tác cơ giáp là một kiện cần kỹ thuật sự tỉnh cũng là một kiện cần linh tính sự tỉnh đại đa số phi công chỉ có thể làm được cái trước nhưng không đạt được cái sau mức độ tựa như là chơi đùa đồng dạng thông qua khác biệt thao tác tổ hợp đến để cơ giáp làm ra khác biệt động tác đem mỗi một cái động tác phân giải đều sẽ tìm tới những cơ giáp này giống nhau vận hành phương thức bởi vì động tác cơ bản kia là hoàn toàn giống nhau tựa như nào đó xịt nào đó không máy đồng dạng một khi sử dụng tiêu chuẩn bìm phân xạ kích cũng sẽ là nghiêng người xạ kích động tác sử dụng bìm cạn đồng xạ kích tất nhiên là trước sau vượt chân tư thái năm màu bắn pháo tất nhiên là hai tay một tay giơ sung kéo dài tư thế Đây chính là cơ bản vận hành tư thái. có thể bắt lấy điểm ấy có thể nói đó chính là hiểu rõ đối phương khung máy hành động hình thức có thể hiểu rõ về hiểu rõ ứng đối không được đó cũng là cái vấn đề trong trò chơi giống nhau nhân vật nghề nghiệp tờ cờ đây còn không phải là có phân chia mạnh yếu đồng dạng anh hùng thao tác đây còn không phải là có đẳng cấp khác nhau mà kỹ thuật người tốt có thể đem các loại động tác không trở ngại chút nào liên hệ với nhau sau đó thông qua các loại thao tác cùng tổ hợp để đạt tới hiệu quả khác nhau có thể có được linh tính người lại có thể t ạ i dùng khác biệt tư thái đến ứng đối giống nhau tình huống hay là một cái thao tác chỉ có một phần ba thậm chí là một phần tư liền thay đổi cái khác thao tác đến đạt thành ứng đối xử lý bất quá bất kể thế nào nhìn trong lòng có cảm giác mình có thể ứng đối thỏa đáng nhưng cuối cùng cũng vẫn là muốn thực tế cùng đối diện những cái kia k h u n g m á y chân chính đánh lên một lần tần vân mới có thể biết mình đến cùng có thể làm được trình độ gì sau đó gần phân nửa giờ hai bên lại cách không ràng co bởi vì có hạm đội thứ tư chi viện những cái kia phản đáng truy kích hạm đội cũng không có chủ động khởi xướng tiến công thế nhưng là cũng không có mảy may muốn rời khỏi biểu thị chính là như thế khoảng cách lấy khoảng cách nhất định chăm chú nhìn thời thời khắc khắc làm ra một bộ ta muốn tiến công rán vẻ mà hạm đội thứ tư hạm đội thứ năm bên này đối với rốt cuộc muốn đánh hay là không đánh cũng một mực tại tranh luận hai cái hạm đội cao tầng không thể nói là quan trị huy nói muốn đánh có nói hiện tại hạm đội thứ năm cần điều chỉnh không thích hợp đánh cũng có tranh luận cái không ngất một mực không có cái chuẩn sắc mà nói pháp nhưng nếu là đ ổ i thành tần vân tới làm chủ một trăm phần trăm chính là nhất cổ tác khí để lên đi quyết định hiện tại đối diện cũng chỉ có liền không đến một trăm tàu chiến hạm cái này còn chờ cái gì thứ tư thứ năm hạm đội hiện tại số lượng cộng lại đều đã vượt qua đối phương gấp sáu lần trở lên cái này không tranh thủ thời gian để lên đi trước suy yếu một đợt đối diện lực lượng thử nhìn một chút có thể hay không tù binh trở về mấy đài đối diện máy kiểu mới lại nói cái này đều còn có thể tranh luận không đường hòng không ngừng chẳng lẽ còn phải đợi đối phương tăng v i ệ n đến từ hai cái phương hướng một bên tại đến cái một trăm tàu chiến hạm sau đó mới quyết định chạy trốn tần vân là ngao nghe muốn động nhưng là chân chính làm chủ quan chỉ huy cân nhắc đồ vật có thể là muốn so tần vân nhiều một ít hạm đội thứ năm bên kia là muốn đánh nhưng là tình trạng của bọn họ thật quá tệ trực tiếp kìm nén khẩu khí kia tại hạm đội thứ tư tụ hợp về sau liền thư gián xuống sĩ khí sao có thể là có nhưng khí lực sao là thật không có là thật cần thời gian nhất định đến tiến hành tu trình một chút chiến hạm tổn hại cũng nhất định phải mau sớm tiến hành chữa trị có thể tham chiến lực lượng xác thực rút không ra quá nhiều hơn nữa còn cần nhất định lực lượng hộ vệ đến bảo hộ chiến hạm chữa trị công việc hiện tại dù sao còn chưa tới loại kia cần l i ề u mạng một lần thời điểm đúng không không thể kéo lây trọng thương ra chiến trường n h a hạm đội thứ tư bên này ngược lại là có thể đánh nhưng là bây giờ hạm đội thứ tư cũng vẫn còn rèn luyện giai đoạn đánh lên cũng nói không chính xác cái xu hướng tâm lý bình thường không có hạm đội thứ năm phối hợp đánh tới kết cục khó liệu dù sao chính là như thế một cái như vậy một cái lúng túng tình huống hai cái hạm đội đều cố tình m u ố n đánh nhưng có lòng không đủ lực lúng túng là thật lúng túng khó chịu cũng là thật khó chịu trừ phi bây giờ có thể có một nhánh kỳ binh trên trời rơi xuống thậm chí còn không cần quá lớn đội ngũ chỉ cần có thể đối q u ấ y n h u một cái địch nhân từ phía sau tập kích một cái địch nhân cho đối phương mang đến hôn loạn giáp công một cái vậy cái này cuộc chiến đấu liền nhất định có thể đánh chu hiệu trưởng đang suy nghĩ một cái sau lại mở miệng nói ra đánh khẳng định là m u ố n đánh nhưng không thể để cho hạm đội thứ năm kéo lấy tàn khu cứ như vậy đánh nhưng bây giờ rút lui cũng không có khả năng đối phương nói rõ chính là chuẩn bị dùng cái này không đến một trăm tàu chiến hạm chằm chằm chết chúng ta để hạm đội thứ năm một mực ở vào khẩn trương để phòng giai đoạn không có cơ hội tu trình bên này một tu trình bên kia chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự xung lại đây là dương hưu nhưng chúng ta lại vậy mà cũng không thể tránh được một trăm chiến hạm chẳng lẽ cứ như vậy kẹp lại chúng ta dạng này không được ý kiến của ta là hiện tại sở hữu hạm đội thứ năm có thể chiến t r i lực toàn bộ lưu lại tạm thời nhập vào hạm đội thứ tư tạo thành liên hợp hạm đội bị tổn thương chiến hạm đem sở hữu chiến lực lưu tại liên hợp trong hạm đội chỉ để lại tất yếu vật tư sau liền có thể lấy tốc độ lớn nhất thoát ly chiến trường trở về mặt trăng căn cứ tiến hành tu trình hạm đội thứ năm các vị các ngươi nghĩ như thế nào c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín vậy liền phân tán chạy rồi mặc dù đều là liên bang vũ trụ quân nhưng dù sao cũng là thuộc về khác biệt hạm đội mà lại hạm đội thứ năm quan chỉ huy còn sống chu hiệu trưởng nói ra ý kiến có thể sẽ để một số người sinh ra chu hiệu trưởng đây là chuẩn bị đoạt hạm đội thứ năm quyền ý nghĩ nhưng là hiện tại tình huống này chu hiệu trưởng cũng nhất định phải nói như vậy làm như thế đổi lại là hiện tại hạm đội thứ năm quan chỉ huy nếu như là đứng tại chu hiệu trưởng vị trí này hắn là không dám nói nhưng chu hiệu trưởng dám nói hắn cũng có thể nói làm viện thứ nhất viện trưởng học trò khắp thiên hạ không phải nói đùa hạm đội thứ năm bên trong liền lại không ít viện thứ nhất tốt nghiệp người chu hiệu trưởng lực ảnh hưởng tại liên bang thế nhưng là không、nhỏ. Coi như kia là chân chân chính chính lao tư cách tình huống hiện tại có mấy lời nhất định phải nói có một số việc nhất định phải làm chu hiệu trưởng cũng dám nói dám làm mà lại hiện tại trừ dạng này ứng đối cái kia l u ô n không khả năng để hạm đội thứ tư kéo lấy hiện tại bị tổn thương không ít hạm đội thứ năm tiếp tục đi tới đi cũng không có khả năng ngay tại chỗ dừng lại để hạm đội thứ năm tu trình a như vậy cái kia chẳng phải thật là kéo lấy vừa lui về phía sau cái gì đều làm không được cái này sao có thể được hạm đội thứ năm bên kia nghe được chu hiệu trưởng ý kiến cũng lựa chọn trầm mặc bọn hắn cũng biết cái này chỉ sợ là bây giờ thế cục giới chính xác nhất tan bài nhưng là đến cùng có được hay không cái kia cũng còn phải nhìn hạm đội thứ năm vị kia trung niên quan chỉ huy ý nghĩ đang trầm mặc sau khi hạm đội thứ năm quan chỉ huy cũng nặng nề nhẹ gật đầu cứ dựa theo chu chỉ huy quan ý nghĩ tới làm đây cũng là trước mắt duy nhất có thể thoát khỏi khốn cảnh phương pháp hiện tại càng không phải là riêng phần mình tác chiến thời điểm chỉ có chân chính liên hợp lại mới có thể thu được trận chiến tranh này thắng lợi sau đó ta sẽ bị tổn thương chiến hạm cùng rời đi tàu gothophy giờ lưu lại tạm thời xung nhập hạm đội thứ tư đồng thời ta cũng sẽ mang theo sở hữu thương binh cùng rời đi sở hữu cơ giáp toàn bộ lưu lại dùng lớn nhất chiến nhanh một mực trở về mặt trăng căn cứ tiến hành điều chỉnh chu hiệu trưởng kinh ngạc hỏi không mang cơ giáp vạn nhất nhận tập kích vậy các ngươi chẳng phải không có chút nào sức chống cự hạm đội thứ năm quan chỉ huy lắc đầu đối phương còn không có có thể phái ra càng nhiều bộ đội chặn đường lực lượng của chúng ta đến lúc đó ta sẽ bảo trì toàn bộ hành trình im lặng hành động chiến hạm một khi đạt tới cao nhất tốc độ cũng không phải cơ giáp có thể đ ổ i được giống nhau chiến hạm bọn hắn cũng không có khả năng đ ổ i được chúng ta ta sẽ liên hệ hạm đội thứ nhất bên kia phái ra lực lượng tới đ a đứng lực lượng hộ vệ mang thiếu không có ý nghĩa mang nhiều lại sẽ ảnh hưởng đến bên này chiến lược chỉ cần bên này có thể kéo dài nhất thời để chúng ta an toàn thuận lợi rời khỏi coi như tại đối phương tại phái ra lực lượng truy kích chúng ta cũng là làm không được nếu như ngay cả những thứ này phong hiểm cũng không thể bốc lên cái kia làm sao đàm thắng lợi hạm đội thứ năm quan chỉ huy là cái người biết chuyện đem sở hữu lực lượng toàn bộ lưu tại hạm đội thứ tư bản thân mang theo bị tổn thương chiến hạm rút lui mặc dù là rút lui nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì sợ chết phải biết không mang bất luận cái gì lực lượng hộ vệ dưới tình huống cái kia b u ố c lên phong hiểm cũng là to lớn mà sở dĩ không lưu lại chỉ là không nguyện ý để lưu lại hạm đội đung đưa trái phải không biết nên nghe ai mệnh lệnh là hoàn toàn đem trên tay mình lực lượng giao phó cho chu hiệu trưởng chu hiệu trưởng khuyên nói ra nhiều ít vẫn là muốn dẫn một chút hộ tống lực lượng hạm đội thứ năm quan chỉ huy nghĩ nghĩ gật đầu nói ân vậy liền đem rất nhỏ bị tổn thương cùng bị tổn thương cơ giáp mang đi trên đường đi chữa c h ỉ gặp được vấn đề cũng có thể dùng tới mà lại cũng sẽ không gia tăng bên này gánh vác chu hiệu trưởng vừa mới chuẩn bị gật đầu sau đó liền dừng một chút chấm ngâm một tiếng chờ một、chút. sau đó tần vân bên này thông tin nhắc nhở liền m g ạ ra nói cho hắn đến từ tàu t h ầ n đỡ gọi tên gọi tắt no thô thông tin muốn tiếp nhập đúng vậy chính là chu hiệu trưởng liên hệ tần vân hắn cảm thấy tần vân đầu góc hay là dùng tốt nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu chính là tần vân cái kia tính trời tính đất tính tất cả tà phái phương thức tư duy hay là rất có dẫn dắt ý nghĩa tiểu tử kia tự a hồ là hoàn toàn đem bản thân đưa vào người xấu bên kia tới suy nghĩ đối diện có khả năng sẽ làm ra tất cả cử động không từ thủ đoạn bất kể đại giới đem lòng người cho phỏng đoán đến nhất định cực hạn cũng không biết cái kia cái đầu nhỏ từ đến cùng suốt ngày là đang suy nghĩ cái gì công lực cỡ này cũng không phải những cái kia đại đa số đều từ đại hòa bình niên đại bên trong trưởng thành quan tham như có thể so sánh dù sao không phải mỗi người đều có thể đối không có tiếp xúc đến qua đồ vật xưa nay chưa từng xảy ra qua sự t ì n h có thể tiến hành tưởng tượng mà lại còn có thể như thế có trật tự đúng hay không liền xem như ảo tưởng đó cũng là từ tiền nhân cơ sở bên trên một chút xíu bổ sung mà tới chu hiệu trưởng đột nhiên cảm giác được lam tinh hòa bình đã tiếp tục quá lâu lâu đến đã để rất nhiều người không biết chiến tranh đến cùng là cái bộ giá gì đối với lam tinh tin tức phong tỏa cùng bảo hộ cũng làm được quá nhiều nhiều đến đa số người cho dù là quân nhân không có thực sự tiếp xúc chiến tranh giới tình huống cũng đã gần muốn quên đến cùng nên như thế nào đi tiến hành chiến tranh tại dạng này xuống giới không cần đến một trăm n ă m thời gian chỉ sợ sẽ là hai ba mươi năm quân liên bang chỉ sợ chỉ có thể là một cái chân chính chưa bài không dạy nổi bất cứ tác dụng gì chưa bài nghĩ như vậy lần này phản loạn tựa hồ cũng coi là đối liên bang một lần nhắc nhở một lần cảnh cáo thông tin kết nối tần vân phía trước trên màn hình liền xuất hiện chu hiệu trưởng thân ảnh chu hiệu trưởng tại thông tin kết nối về sau không có lãng phí thời gian trực tiếp nói ra tần vân tân i ế vân suy tư một chút gật đầu nói ra lực lượng của chúng ta tại đối phương mấy lần trở lên từ về số lượng chúng ta là có ưu thế đối phương cơ giáp tính năng ước chừng tại chúng ta tái lủy tất hai lần trở lên lớn không được cũng chính là ba đài cơ giáp đối phó đối phương một đài như vậy chúng ta cũng vẫn là có số lượng ưu thế có thể đánh chỉ là hạm đội thứ năm bên kia nếu như không mang tới hộ tống lực lượng mà đem sở hữu chiến lược toàn bộ lưu lại tính nguy hiểm cũng sẽ rất cao cho dù chúng ta có thể chặn đường dưới hiện tại nhìn thấy truy binh cũng vô pháp cam đoan sẽ có hay không có lực lượng khác theo đuôi bọn hắn thậm chí là trên con đường của bọn họ tiến hành chặn đường chu hiệu trường hỏi vậy ngươi thấy thế nào tân vân nói ra mình ý nghĩ rút lui đương nhiên là hiện tại thích hợp nhất biện pháp nếu không kéo l ấ hiện tại hạm đội thứ năm cũng không có cách nào tiến hành tác chiến bất quá bọn hắn kỳ thật có thể phân tán rút lui phân luật rút lui riêng phần mình lựa chọn khác biệt mục tiêu hạm đội thứ năm căn cứ mặt trăng căn cứ thậm chí là chúng ta hạm đội thứ tư căn cứ đều có thể từ chính bọn hắn quyết định coi như một lượt toàn bộ xảy ra vấn đề cái khác lượt rút lui chiến hạm cũng có thể sớm nhận được tin tức sau đó sớm thay đổi tuyến đường huống hồ mỗi lượt hay là phân tán rút lui như vậy đơn hạm đi thuyền cho dù có người muốn tìm được bọn hắn cũng không dễ dàng một lượt bên trong một chiếc chiến hạm xảy ra vấn đề cái khác sở hữu chiến hạm liền đều có thể biết ta nghĩ nếu như đối phương phái ra lực lượng truy kích bọn hắn cũng sẽ không có lá gan này đi theo chia mấy cái lượt sau lần thứ hai chia mấy cái khác biệt đội ngũ chia ra truy kích mặc dù có chút lãng phí thời gian nhưng là dù sao tiếp thu những chiến hạm này v ậ t tư cùng c h u y ể n di thương binh cũng muốn thời gian làm xong một chiếc đi một chiếc mà thôi chu hiệu trưởng trầm mặc một chút nhìn xem đây là cái gì đây mới thực sự là có thể lấy lớn nhất ác ý đi suy đoán người k h á c đầu truy a để các ngươi truy a các ngươi phân tán truy a các ngươi tiếp tục lại phân tán truy a loại này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường nhưng cũng thiên mã hành không tư duy quá tà ác có lẽ để những cái kia tham mưu đến nghị cũng khẳng định có thể nghĩ ra vậy cũng phải tốn thời gian mới có thể nghĩ ra được nhưng là nghĩ ra được về sau cái kia tham mưu có thể hay không dám nói hay không dám nói loại này an bài quả thực chính là đơn nhất để ngẫu nhiên mục tiêu dây vào vật lý đi chịu chết những cái kia sợ gánh trách nhiệm tham mưu căn bản sẽ không hướng phía dạng này phương hướng suy nghĩ nhưng là tần vân lại là căn bản không cân nhắc bất kỳ không cần suy nghĩ liền đem kế sách như thế nói ra dù sao cũng chỉ là một cái ý kiến tần vân cũng không có cân nhắc qua phải gánh vác trách nhiệm vấn đề nói ra vậy đơn giản là không có áp lực chút nào chu hiệu trưởng gật gật đầu ý kiến của ngươi ta sẽ cân nhắc chuẩn bị kỹ càng tác chiến cúp máy thông tin chu hiệu trưởng lại nhìn về phía phía trước màn hình lớn đối cái kia tại màn hình chính giữa hạm đội thứ năm quan chỉ huy nói ra ngươi đều nghe thấy mặc dù mạo hiểm một chút nhưng có thể cam đoan toàn bộ rút lui đội ngũ lớn nhất an toàn cũng có thể phòng ngừa một chút chúng ta đều không quá nguyện ý đi đối mặt vấn đề mặt khác ta đề nghị ngươi lưu lại không muốn lại vì những cái kia rút lui chiến hạm gia tăng càng nhiều phong hiểm cá nhân ngươi tại địch nhận trong mắt tầm quan trọng muốn vượt xa những cái kia thụ thương các tướng sĩ hoặc là ngươi cũng có thể đến no cái này lời mới vừa nói chính là ai t h ầ n vân là ai chờ một chút cái tên này làm sao có như vậy điểm quen thuộc nhưng suy nghĩ một chút cái này hạm đội thứ năm quan chỉ huy thật đúng là cảm thấy thần vân nói ra biện pháp là cực tốt phân luận phân tán rút lui mà lại tự định lộ tuyến từ đặt trước mục tiêu còn tràn ngập cực lớn ngẫu nhiên tính cái khác sở hữu rút lui người đều không biết hoàn toàn phòng n g ừ a tin tức tiết lộ ai biết hạm đội thứ năm bên trong có hay không ẩ n giấu đi phản đồ cái này tốt cái chủ ý này rất không tệ cứ như vậy vui sướng quyết định như vậy chỉ cần một đường chạy trốn dù sao chính là một cái chạy thậm chí là đem chiến hạm vận chuyển sở hữu đạn dược đều c h ú t xuống không còn chạy một khi đạt tới cao nhất tốc độ về sau a i có thể tóm được chiến hạm tối cao tốc độ kia là cơ giáp có thể so sánh hạm đội thứ năm quan chỉ huy nhẹ gật đầu vậy liền dựa theo biện pháp này đến áp dụng từ giờ trở đi ta sẽ lập tức an bài cần rút lui chiến hạm tiến hành nhân viên cùng vật liệu chuyển di công việc sau đó ta sẽ tiến về no Tổ phòng ngừa song trọng tới phòng chỉ huy ngừa song mang Phi thường cảm theo chu hiệu trưởng mệnh lệnh toàn bộ hạm đội thứ tư cảnh báo kéo văn dội từng đài lì tật cơ giáp có thứ tự từ tất cả tàu chiến hạm bên trong bị tung ra ra ngoài sau đó nhanh chóng lấy tiểu đội quy mô khép lại dừng lại tại hạm đội phía trước tần vân màu đỏ cơ giáp vẫn là như vậy một ngựa đi đầu dựng đứng tại phía trước nhất vị trí như thế phong cách nhăn sắc như thế phong cách tạo hình coi như nút ở phía sau mặt cái kia cũng như là n h ậ t nguyệt chi huy làm cho người trú m g ụ c cho nên cũng không có tất yếu nút ở phía sau mặt làm sở hữu đội cơ giáp chiến đấu quan chỉ huy chân chính tiền tuyến chỉ huy tần vân cũng không nguyện ý trốn ở đằng sau thông cáo tất cả máy ta là tàu thần đờ gột đội cơ giáp đội trưởng tần vân thiếu tá từ giờ trở đi để cho ta tới tiếp quản đối toàn đội cơ giáp ngũ chủ yếu chiến đấu chỉ huy thứ yếu chỉ huy y nguyên từ tất cả cơ giáp đội trưởng tự hành phụ trách các hạm cơ giáp đội trưởng cấp tốc tiếp nhập tương ứng tần số truyền tin cũng thượng truyền tất cả đội danh hiệu tàu thần đờ gột cầu tàu m ờ i hiệp trợ phân biệt danh hiệu mã hóa thống kê xác nhận tất cả đội vị trí chiến hạm sở thuộc đồng thời ta cần kết nối tiến vào tàu thần đỡ gột kho số liệu xin cho phép sau khi nói xong tần vân phía bên phải màn hình liền bắt đầu nháy mắt bắn ra một đầu tiếp một đầu nhanh chóng lóe lên tin tức nhưng đầu nhìn thoáng qua về sau tần vân đ ỗ n g nhiên trở nên trầm mặc một chút chừng ba trăm tàu chiến hạm liền lại hơn ba trăm cái cơ giáp đội trưởng một chiếc chiến hạm tiêu chuẩn thấp nhất liền xem như bảy đại khung máy cũng có hơn hai cơ giáp số lượng sở hữu tiểu đội số lượng đạt tới hơn sáu trăm cái lại muốn chiếu cố chiến đấu lại muốn chiến tối thiểu không phải một người có thể làm được công việc nhưng may mắn tần vân không cần chính xác đối mỗi một đài cơ giáp đến tiến hành chính xác chỉ huy mà lại cũng không cần muốn đối mỗi một cái đội ngũ tiến hành chính xác chỉ huy hắn chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh của mình tàu thấn đờ gột cầu tàu hoặc là tất cả đội xác nhận mệnh lệnh về sau tự nhiên sẽ có tương ứng chỉ huy chương trình đến tiến hành điều tiết tỷ như nói tần vân hạ đặt một cái canh trái tiến lên mệnh lệnh hoặc là một cái cụ thể hơn mệnh lệnh đánh tan nào đó tàu chiến h ạ phía sau tàu thấn đờ gột cầu tàu tự nhiên sẽ phân phối nhiệm vụ đến tương ứng đội ngũ sau đó từ tất cả đội, đội trưởng đến chính xác chỉ huy thế nhưng là dù vậy tần vân cần gánh chịu áp lực hay là rất lớn hắn nhất định phải để cho mình từng cái mệnh lệnh chính xác hơn hóa tận khả năng giảm bất mơ hồi hóa mệnh lệnh muốn trực tiếp muốn chính xác đồng thời còn phải chú ý toàn bộ chiến trường hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ nhưng tần vân cũng chợt phát hiện bản thân cái này cơ giác quan chỉ huy kỳ thật cũng không phải là không phải lái khung máy đi ra tự mình chỉ huy hắn chân chính nên ở lấy địa phương là cầu tàu là chiến hạm bên trong phòng tác chiến mà không phải là ở tiệc tuyến đồng thời còn có một vấn đề loại này hạm đội quy mô đại tác chiến vậy mà không có chuyên môn cơ giáp phòng chỉ huy tác chiến hắn c á i này kỳ hạm đội trưởng muốn quản lý không chỉ là đơn giản chỉ huy kỳ hạm cái kia hơn sáu mươi đ ạ i cơ giáp còn phải phụ trách lên toàn bộ hạm đội cơ giáp đại khái chỉ huy an bài cho dù tại chỉ biết kết cấu hoàn hảo dưới tình huống đây cũng là không hợp lý thứ này cũng ngang với là hắn đã gánh chịu hạ tầng tiền tuyến chỉ huy tác chiến công việc lại gánh chịu thượng tầng tổng điều hành trách nhiệm nếu như chỉ là quy mô nhỏ chiến đấu dạng này đương nhiên không có vấn đề nhưng là bây giờ lấy hạm đội quy mô đến xem vấn đề cũng rất nhiều mà lại hắn bây giờ lại còn không có một hai cái phụ tá không có chuyên môn đồng đ là đơn thuần hạm đội thứ tư tình trạng như thế hay là toàn bộ quân liên bang đều là như thế tần vân thật đúng là có điểm không rõ rõ hạn tiến vào quân đội thời gian quá ngắn rất nhiều tình huống đều không rõ lắm nếu như là cái sau vậy bây giờ quân liên bang chỉ huy cơ cấu vậy coi như thật là có vấn đề lớn mở ra thông tin im lặng tần vân nghi ngờ mở miệng phi ưng la tinh là đã bao lâu không có tiến hành q u a lớn như thế quy mô tác chiến còn có hiện tại đối đội cơ giáp chỉ huy cơ cấu ngươi không cảm thấy có chút không quá bình thường phi ưng thanh em rất bất đắc dĩ từ rất nhiều năm trước kia cùng gạ lạ đế quốc sau trận chiến ấy lam tinh liên bang liền không còn lại xuất hiện qua quân đoàn quy mô cấp bậc chiến tranh mà lại ngươi cho rằng cơ lớn hạm cơ giáp đội trưởng chi nhánh hạm đội cơ giáp đội trưởng có người đánh nhau tốt như vậy bọn hắn đều là ngồi tại cầu tàu bên trong hiệp trợ chỉ huy hơn nữa còn có tổng chỉ huy tại chủ tính trung toàn cục chỉ phụ trách cơ giáp phương diện điều động đương nhiên không có ngươi bây giờ gặp phải vấn đề đương nhiên bởi vì chưa có tiếp xúc qua loại này chân chính đại quy mô chiến tranh mà đều là cục bộ quy mô nhỏ chiến đấu cho nên cũng không tồn tại ngươi bây giờ gặp phải loại tình huống này tóm lại thế giới này quân đội cơ cấu cũng vẫn là có nhiều như vậy vấn đề Tất ngươi n hạm lần này làm mở toàn bộ liên bang tiền lệ sáng tạo một người tiếp quản toàn bộ hạm đội bộ đội cơ giáp lịch sử tân vân một cái kéo cao thanh âm con mẹ nó ngươi không nhắc nhở ta ngươi dạy ta đổ vật cùng cái này không giống phi ưng trầm mặc một chút ta cũng không có chú ý dựa theo tình huống bình thường ngươi cần phải có cả một cái hiệp trợ đ o à n đội nhưng đây không phải ta nổi ngươi đ ừ n g l ậ n v u n g lấy ngươi thiếu ta quân hàm lại thế nào khả năng có tư cách đối toàn hạm đội cơ giáp tiến hành chỉ huy có thể kỳ hạm cao hơn một cấp tình trạng này lại xác thực tồn tại đây là hạm đội bản thân kết cấu vấn đề toàn bộ chống d ô n g tưởng tượng đối địch nhưng không có thực tế phát sinh qua quy mô lớn như vậy chiến tranh quân đội tại giả lập diễn tập cùng suy đoán diễn tập bên trong không thể lại gặp phải rất nhiều thực tế sẽ phát sinh tình trạng tóm lại ngươi bây giờ nên làm là tìm kiếm tàu thần đờ gọt bên kia viện trợ t ầ ngồi Vân hít một phía sau đã riêng phần mình cầm lấy máy tính bảng phối hợp trước người máy chiếu giả lập tiến vào tác chiến trạng thái chúng quan tham hưu cũng là lộ ra một mặt mộng bức biểu lộ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đại não tư duy có chút tạm ngừng phần mình chi ó một c nhánh t n hạm đội ệ n g dưới ự a t cũng là sẽ từ chi nhánh hạm đội kỳ hạm tới làm thống nhất quản chế cùng điều hành nhưng là cho tới nay chưa từng xảy ra quy mô lớn như vậy chiến đấu cũng không có người thật hành xử qua toàn bộ quyền chỉ huy lực thế nhưng là dựa theo sổ tay đi lên nói hắn xác thực không làm sai chu hiệu trưởng trầm mặc một chút mở miệng hỏi không có vi quy phải không hay là dựa theo chiến hạm chỉ huy cơ cấu đến đúng đội cơ giáp tiến hành chỉ huy thế nhưng là không dùng điệu mục vì cái gì còn muốn lưu tại chức trách sổ tay bên trên quan chỉ huy nhưng dù sao tiền tuyến tác chiến là cần cơ giáp quan chỉ huy cái k i a tham h ư u lúng túng mở miệng nói ra bọn hắn mới thật sự là tuyến đầu nhân viên tác chiến đối tiền tuyến trưởng không so với chúng ta muốn rõ ràng hơn tiếp nhận lớn nhất áp lực cũng là bọn hắn không có quan chỉ huy chỉnh thể cân đối sẽ xuất hiện hỗn loạn tình huống chu hiệu trưởng trong chấp nhoáng này minh ngộ tới tựa như là phi ưng nói như vậy liên bang đã quá lâu không có đi qua chân chính đại quy mô chiến tranh quy mô nhỏ chiến đấu lấy hiện tại chỉ huy cơ cấu đương nhiên là không có vấn đề độc lập chiến hạm tác chiến vậy lại càng không có vấn đề thế nhưng là một khi phát sinh lớn như thế quy mô chiến đấu cái kia vấn đề liền toàn bộ bạo lộ ra mà lại vừa vặn bộc lộ ra vấn đề này lại là một cái kinh nghiệm không đủ hoàn toàn dựa theo chức trách quy tắc đi lên làm người gia nhập quân đội thời gian quá ngắn căn bản không rõ quân đội nội bộ quy tắc ẩ m những người khác đã quen thuộc loại kia quy tắc cho nên cho dù tại đại quy mô tác chiến dưới tình huống cũng vẫn là tại án chiếu lấy bộ kia quy tắc làm việc có vấn đề hay không bọn hắn đều đã quen thuộc cho rằng loại hình thức này chính là bình thường nhất hình thức nhưng hết lần này tới lần khác tần vân làm tình cảnh như vậy bình thường dưới tình huống không bình thường thao tác như một cái đần độn lớn khờ không có bất kỳ kinh nghiệm nào đem vấn đề này cho đâm bạo đem cái này vấn đề cho nổi bật đi ra cái này không trách hắn hắn gia nhập quân đội thời gian quá ít vẫn chưa có người nào chuyên môn giải thích cho hắn qua tương quan tình huống mấy cái c n g ư ơ c sĩ quan vội vàng rời khỏi cái ghế trái xem phải xem lại có chút lung túng cầu tàu bên trong không có chuyên môn cho bọn hắn vây tại một chỗ hiệp trợ chỉ huy địa phương a nhưng biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nhà điều chỉnh một chút mọi người số ghế liền có thể từng dãy ngồi mọi người phân biệt phụ trách một bộ phận chỉ huy hiệp trợ đồng thời đeo ống nghe lên không chướng ngại cầu thông lại điều động ba cái cờ y cờ đến giúp đỡ truyền đạt mệnh lệnh không sai biệt lắm vậy liền cũng hẳn là đầy đủ a tần vân bên này khẩn cấp và chu hiệu trưởng liên lạc một cái cũng biết cầu tàu bên kia đã an bài mấy người chuyên môn phụ trách đối với hắn tiến hành hiệp trợ nhưng đây cũng chỉ là lâm thời tình trạng dưới nghĩ ra lâm thời biện pháp đối với làm dịu tình huống hiện tại có dùng nhưng là lại có thể có bao nhiêu dùng liền không nói được tại cút máy thông tin về sau tần vân cuối cùng vẫn là đem ánh m Quyền chương ỉ huy đã lấy đã lại tới k thể một trăm năm mươi mốt khai chiến có phi ương tiếp thủ chỉ huy tần vân liền t r i ệ n để yên tâm phi ưng năng lực cực hạn ở đâu tần vân không biết nhưng tần vân biết phi ưng năng lực là tuyệt đối vượt qua hạm đội thứ tư mỗi người vẹn vẹn liền luận hắn súp tơ h a i thân phận khả năng tính toán liền cũng không phải là nhân loại có thể so b ì mà bây giờ tần vân mình có thể trưởng thành là bây giờ tình trạng này phi ưng ở trong đó nổi lên đến dạy bảo tác dụng tuyệt đối là trọng yếu nhất đầu tiên đến xác nhận bước kế tiếp mệnh lệnh cùng địch nhân động tĩnh riêng lấy cơ g i á p tính năng vô pháp trinh sát đến quá xa khoảng cách bên ngoài địch nhân tình trạng cho nên lúc này ngươi liền cần dùng đến hạm đội năng lực đ ế n tiến hành phụ trợ một đầu văn tự tin tức tại phi ưng không chế giới bị trực tiếp gửi đi đến no tần ô v vân cũng là dùng thời gian ngắn nhất đem phía trên tin tức biểu hiện cho k h ẽ quét mà qua viện hộ hạm đội thứ năm tiến hành vật tư chuyển di bảo hộ hạm đội thứ năm ngay tại hoạt động chiến hạm không chịu đến công kích phi ưng lại mở miệng tại về số lượng có ưu thế lớn nhất nhưng chính diện chiến lược không đủ bảo hiểm dưới tình huống mệnh lệnh như vậy không thể nói bên trên tốt nhất thế nhưng coi là tương đối nói còn nghe được cách làm nhưng lúc này không nên dùng loại phương thức này cùng nó tại chỗ tiến hành vật tư chuyển di vậy còn không như tiếp tục bảo trì di động trạng thái đồng thời đến tiến hành vật tư chuyển di thích hợp hơn dù sao đối phương có được có ẩn hình năng lực không máy nói không chừng bây giờ đã tới gần hạm đội phụ cận một khi bắt đầu v ậ t tư chuyển di hoạt động hạm đội thứ năm liền sẽ biến thành không có chút nào năng lực chống cự biếm đắm làm tiên tuyến chỉ huy ngươi nhất định phải sau khi hoàn thành mới cao t ầ n g chỉ huy ban bố mệnh lệnh nhưng cũng có quyền đối không chính xác mệnh lệnh đưa ra ý kiến của mình lúc này ngươi cần phải nhắc nhở bọn hắn đối chung quanh phóng thích pháo sáng mạnh lấy kiểm chắc phải chăng có ẩn hình mục tiêu đang đến gần lại một đầu tin tức bị phi ưng phát h ư n g no Thôi, đồng thời phi ưng cũng nói ra tốt nhất phòng ngự kỳ thật chính là tiến công mà dưới loại tình huống này càng phải làm ra một chút hành động đi hấp dẫn địch nhân lực chú ý để phía sau hạm đội thành công hoàn thành đối vật liệu chuyển di nhưng cái này hạm đội bộ đội cơ giáp không có lấy một số nhỏ lực lượng có thể hấp dẫn địch nhân chú ý khả năng cử đi đi tác dụng duy nhất chính là chịu chết cho nên muốn hấp dẫn đối phương lực chú ý liền nhất định phải lấy tinh nhuệ nhất lực lượng đến chấp hành hành động lần này ngươi có thể lựa chọn điều động sở hữu tinh anh cấp phi công hướng địch nhân khởi xướng thăm dò tính công kích cùng cái dối chỉ cần ở trong quá trình này cố lực lượng này có thể thể hiện ra đối với địch nhân mang đến uy hiếp năng lực như vậy đối phương liền tất nhiên không dám phái ra lực lượng tới tập kích lựa chọn của tân vân gật đầu một cái trầm giọng nói ra theo lời ngươi nói làm thoại âm rơi xuống lại một đầu tin tức bị mang đến no thỉnh cầu lấy tinh anh tổ phi công thành đội ngũ tiến về quậy dối địch nhân tân vân hỏi hiện tại đã xuất kích cũng trang bị nhất hình ba lô không máy có bao nhiêu phi ưng thống kê một cái số liệu sau đó trả lời tân vân không sai biệt lắm là khoảng hai mươi một cũng chính là khoảng một trăm đài không máy liền một chiếc chiến hạm bên trong có một tên tinh anh phi công mức độ đều không đạt được bất qua chiến tranh là rất rèn luyện người có lẽ mấy trận sau khi chiến đấu số lượng này liền sẽ bắt đầu thẳng tắp rất cao đối phương có 96 tàu chiến hạm bình quân một chiếc chiến hạm lắp đặt 6 đài khung máy cho dù có nhất định lưu động hạm đội của đối phương khung máy cũng bất quá vượt qua 800 đài đồng thời bởi vì tính năng khác biệt quan hệ chính diện tác chiến dưới tối thiểu cần hai lần trở lên lì t ậ t cơ giáp tại hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống mới có thể chống cự nhưng là đối phương cũng không hoàn toàn đều là máy kiểu mới mà có được nhất hình ba lô lì t ậ t cơ giáp trình độ nhất định đã có thể cùng đối phương máy kiểu mới chống lại lấy một trăm đài trang bị nhất hình ba lô không may tiến hành quấy dối mà không phải chính diện tác chiến đã là hoàn toàn đầy đủ quay dối tác chiến tối thiểu có thể ngăn chặn nhiều mặt ba lần cho các ngươi tổng cộng chiến lược ít nhất là ba trăm đài máy tiểu mới hoặc là càng nhiều số lượng lì tật cơ giáp mà quay dối tác chiến có thể đưa đến bao lớn hiệu quả trừ tác chiến đội ngũ thực lực bên ngoài chỉ huy mới là trọng yếu nhất nhưng có phi ương đại nhân ở đây các ngươi chỉ cần làm phi ương đại nhân người công cụ liền đầy đủ phi ương truyền tống ra ngoài tin tức toàn bộ đạt được hồi phục quay dối tác chiến đề nghị được cho phép một chút chiến hạm đã bắt đầu bổ sung pháo sáng mạnh đồng thời cho tất cả máy móc gửi đi dự cảnh, cảnh cáo sau đó vô số pháo sáng mạnh liền bị hạm đội hướng phía bốn phương tám hướng tản đang bay ra khoảng cách nhất định trực tiếp liên tiếp dẫn bạo nổ bắn ra t r ư ớ n g mắt ánh sáng màu trắng phi ưng lúc này lại đ ố n g nhiên bốc lên một câu cái này pháo sáng mạnh hay là rất đặc biệt không phải lợi dụng đặc biệt vật chất chính là lợi dụng đặc biệt kỹ thuật còn có đặc thù nào đó ánh sáng đối ẩn hình loại mục tiêu hiệu quả phi thường trực tiếp mặc dù không có trực tiếp lực sát thương nhưng cái này chiếu sáng hiệu quả đối với liên bang đến nói quả thật có chút kỹ thuật vượt mức quy định tựa như là liên bang vẫn giấu kín lấy trung cực vũ khí đồng dạng ta vẫn luôn hoài nghi liên bang có phải hay không nắm giữ cái gì siêu văn minh di tích đáng tiếc chính là một mực không có tìm được xác thực chứng cứ tần vân ngươi về sau thăng lên cao tầng nhất định muốn thay ta biết rõ ràng chuyện này cái này đối ta rất trọng yếu tần vân không biết phi ưng vì sao lại như vậy chú ý những thứ này nhưng cũng vẫn là nhẹ gật đầu được phát hiện mục tiêu tọa độ bảy trăm chín mươi ba sáu trăm năm mươi lăm tám mươi b ố số lượng tám cần phải chỉ là giám thị bộ đội hiện đã toàn nhiều lần thông cáo đối sở hữu tinh anh phi công đã gửi đi điều động mệnh lệnh đồng thời đối bọn hắn hoàn thành mới biên đội cái k i a phi ưng đừng quá mức dưới tình huống bình thường mời suy tính một chút ta cái này người bình thường có thể làm được chỉ huy cực hạn đối người mà nói cái k i a tồn tại cái gì người bình thường thực h ạ bên trên mà thôi đem bọn hắn toàn bộ hóa thành người thăng cấp kinh nghiệm bàn đạp chân dùng sức giấc mạnh phía sau tên lửa đẩy bắt đầu tuôn ra màu trắng ánh sáng theo trong tay trái n h ấ t đẩy z c ó mẹt liền trực tiếp hướng phía phi ưng ô m ra tọa độ phương hướng nổ bắn ra đồng thời hơn trăm đài khung máy từ toàn bộ đội cơ giáp ngũ bên trong nhanh chóng rút ra đi ra đồng dạng mang theo màu trắng v ệ t đôi nhanh chóng hướng phía z cò mẹt phương hướng đuổi đi theo chỉ là tám đài khung máy giải quyết bọn hắn z có mẹt như là một viên chân chính sao băng đồng dạng bằng nhanh nhất tốc độ mũi tên phi tốc tiếp cận cái kia tám đài bị pháo sáng mạnh soi sáng ra đến khung máy cái kia tám đài khung máy cũng chú ý tới z comet càng chú ý tới z comet đã cùng phía sau chi viện liên bang khung máy hoàn toàn tách rời cũng đem những cái kia khung máy cho lắc tại thật xa bên ngoài sau lưng mà lại tốc độ là càng lúc càng nhanh cũng đem phía sau chi viện khung máy rơi vào càng ngày càng xa tất sát danh sách thứ ba mươi bảy vị viện thứ nhất ác ma mặt thật tần vượt xa bình thường đây là cái quỷ gì danh hiệu bất kể hắn là cái gì danh hiệu một phút đồng hồ thời gian hắn chỉ có một người chúng ta có tám cái giải quyết hắn tránh ra mấy đạo tiêu bìm từ phương xa đánh thẳng mà đến tại người cuối cùng lớn tiếng cảnh cáo dưới tám đài k h u n g máy nháy mắt tản ra sau đó r i ê n g phần mình giơ lên trong tay vũ khí mạnh liệt hướng phía z cò mẹ bay tới phương hướng phát động phản kích theo đuôi mấy đạo tiêu bìm chính là phía sau mười mấy phát cỡ nhỏ đạn đạo tản ra mà đến bảy biện ra vây quanh tư thái hướng phía cái này tám đài màu đen kỵ sĩ bao trùm đi qua tám đài màu đen kỵ sĩ vai cũng phun ra đạo đạo hòa x à một bên hướng phía z cò mẹ công kích một bên tạo xạ những cái kia bay tới đến đạn đạo theo đạn đạo từng cái bạo t ạ n một trận màu xám đùi mù thưa thất che kín hai bên ánh mắt tám đài k h u n g máy bên trong có bốn đài trực tiếp thân thể nghiêng về phía trước không lùi mà tiến tới hướng phía z cò mẹt đến phương hướng vào tới mà đ ổ i thành bên ngoài bốn đài cũng từ hai bên tản ra chuẩn bị từ hai bên trái phải phối hợp một lần tính đem z cò mẹt cho triệt để cầm xuống tại z cò mẹ khoang điều khiển bên trong tần vân đã thông qua màn hình đem đối phương tám đài k h u n g máy động tính cho toàn bộ xem ở trong mắt hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt ánh mắt hướng tụ và khí công kích tư thái nhưng không có vì vậy mà làm ra bất kỳ thay đổi nào vẹn vẹn chỉ là đem hai mặt tấm thuẫn cho điều chỉnh ngăn tại phía nương theo lấy trong màn hình nhanh chóng du động khóa chặt cách triệt để tỏa định trong nháy mắt đó tần h vân hai tay bóp dưới pháo năng lượng có súng ba lô từ vai phía trước dọc theo hỏng pháo năng lượng trước mắt lần nữa p h u n ra tử vong tia sáng tại trong màn hình hai đạo tia bìm bay thẳng đánh út về phía bốn đài khung máy bên trong một đài từ ngay phía trước sông lại còn không ngừng trái dung phải lắc khung máy cơ hồn là tại đối phương sống qua sương mù trong nháy mắt đó liền đã trúng mục tiêu không phân tuần tự từ bộ kia khung máy vai cùng chân xuyên thủng mà qua vai cùng chân nổ tung để bộ kia bị trúng đích khung máy lập tức đã mất đi cân bằng bắt đầu liên tục mánh liệt phát ra k i a bìm liền chút hiện tại lần nữa đánh trúng bộ kia k h u n g máy về sau bộ kia màu đen kỵ sĩ cũng trực tiếp hóa thành mảnh vỡ nổ bể ra tới mắt hôn đản đi chết ta tân vân nghe không được đối phương trong tiểu đội thông tin phẫn nộ khoe miệng đóng mở lẩm bẩm t h i thầm kết cấu độ bền bị cao hơn lì tật cơ giáp hẳn là áp dụng tiểu mới khung xương kết cấu nhưng là bọc thép cường độ tựa hồ không đạt được những cái kia màu đen thiết cấu mức độ phi hưng nói ra hẳn không phải là giống nhau bọc thép tài liệu mà lại thiết cầu cái chủng loại kia kết cấu rõ ràng chính là không cần thông thường khung xương mà lựa chọn trồng càng dày bọc thép cẩn thận vây quanh tới. t a nhìn thấy, có thể h tốc t có độ e o k h ô n g kịp coi n mưu a n n h thể tới lại có có giáp gì, g n rét có mẹ tay phải bông ra cánh tay phải cầm vũ khí rút ra một thanh rõ ràng phải lớn ra rất nhiều bìm xa bờ nắm trôi trái phải tấm thuẫn trở lại nguyên bản vị trí đồng thời hướng phía sau dơ lên tấm thuẫn phần đôi tổ tên lửa đ ầ y cũng ở thời điểm này đột nhiên bạo sáng lần nữa để Z é t có mẹ tốc độ bạo tăng một chút màu đỏ cơ ảnh tại tần vân thao tác dưới liên tục mấy lần làm ra xoay chuyển cùng lướt ngang động tác dựa vào ba lô mang tới cường đại tính cơ động cùng siêu việt phổ thông khung máy mấy lần trở lên tốc độ vọt thẳng hướng chính diện đã hướng phía bản thân rút ra b ì m xạ bờ ba đài màu đen kỵ sĩ c h ư một trăm năm mươi hai s á t thần tần vân ba đài màu đen kỵ sĩ lấy tiên cơ c h í n h tự bày biện ra hình tam giác tư thái nhau nhau rút ra b ì m xạ bờ hướng phía z c ỏ mẹ phương hướng bổ nhỏ mà đến mà tần vân cũng tương tự khống chế khung máy bên trái đằng trước bên phải phía trước thì là bốn đài giơ súng xạ kích khung máy lấy một đối bảy chính di nếu là đổi một người chỉ sợ đều rất khó tại dạng này thế công dưới toàn thân trở ra nhưng bây giờ khung máy này là đi qua cải tạo mà đến z comet sử dụng ba lô càng là có thể đạt tới cực hạn bốn lần nhanh trở lên siêu cấp toàn vũ trang ba lô cả hai hợp hai là một tính năng toàn diện nghiền ép cái này b ả y đài màu đen kỵ sĩ mà lại ngay tại thao tác khung máy này người là tần vân tiến hành phụ trợ thì là phi ưng tần vân trong mắt phảng phất xuất hiện một đầu tiếp xuống tiến lên lộ tuyến đem sở hữu nguồn năng lượng toàn bộ dốc vào tên lửa đẩy khiến cho tên lửa đẩy công suất bẩy b i ệ ra một trăm hai mươi phần trăm bộ phát cái này đột nhiên một nháy mắt z comet phảng phất đột một cái bên cạnh rời mang theo vừa đến tàn ảnh lập tức xuất hiện tại phía trước nhất địch nhân ngay phía trước cơ h ộ i là trong nháy mắt thời gian liền triệt để tới gần đối phương trước người k h u n g máy này màn hình cũng triệt để bị đến gần Z é t cò mẹt cho hoàn toàn chứng cứ một sát na này ngồi tại khung máy này bên trong phi công phàng phất trông thấy một cái độc giác gác ma xuất hiện tại trước mắt của mình có thể trông thấy đối phương khung máy đầu con mắt lóe lên vừa đến ánh sáng màu đỏ lại sau đó liền rốt cuộc không có sau đó đối với những người khác đến nói ở trong nháy mắt đó nguyên bản tại bọn hắn trong màn hình có thể thấy rõ ràng khung máy một cái liền biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong Hoàn toàn bị phía bên mình khung cho hữu chỉ thể phe mình dẫn đầu bộ kia khung máy thân thể biên giới cùng tứ chi khe hở bên trong trong thấy z mẹ bộ phận. toàn trong bên ngăn dẫn biên cùng bên trông comment triệt trở tầm mắt, từ tứ bị bộ bộ kia máy máy đầu giới có để sở lần này liền làm cho tất cả mọi người công kích cho kẹt một chút trừ cái kia hai đài đã rút ra b ì m x ạ bở khung máy lập tức điều chỉnh một chút góc độ từ hai bên trái phải hai bên ra tốc bên ngoài mặt khác bốn đài khung máy đã triệt để đối z còn mẹ đã mất đi tốt nhất góc độ công kích mà lại một khi công kích còn có thể đánh trúng người một nhà nhưng là một giây sau bọn hắn cũng không cần lại lo lắng có thể hay không đánh trúng người một nhà vấn đề này từ bộ kim ê màu đen kỵ sĩ sau lưng vị trí đột nhiên toát ra vừa đến ngưng tụ màu đỏ t i ê p bìm nếu như đổi được phía trước đi xem liền có thể rõ ràng trông thấy z có mẹt trở tay cầm bìm xạ bờ vừa v ặ n vững vàng cắm vào đối phương khoang điều khiển bên trong z có mẹt đang di động đến đối phương phía trước thời điểm tay trái liền một thanh kẹp lại cổ của đối phương đưa tay cầm n g ợ c bìm xạ bờ nhắm ngay khoang điều khiển mở ra bìm xạ bờ sau đó tại hơn một giây thời gian bên trong trực tiếp xuyên thủng làm ra chuyện này thời điểm tần vân mặc cũng là nhẹ nhàng khẽ động một cái liền cảm giác giống như là đồ vật gì triệt để từ trên người hắn bị rút ra đồng dạ nhưng không có thời gian đến trải nghiệm loại cảm giác này đến cùng là chuyện gì xảy ra bởi vì chính mình người bị xác định đánh chết cũng làm cho phía sau những người kia triệt để đến cuồng hai đài tay cầm bìm xa bờ k h u n g máy từ phía sau bay tới không chút do dự hướng phía bộ kia bị xuyên thủng k h u n g máy phần e o đồng thời vung ra bìm xa bờ mà z có mẹt cũng tại bọn hắn vung ra g a o quân dụng về sau lại xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong mặt khác bốn đài k h u n g máy càng là không do dự nữa hướng phía bộ kia k h u n g máy trùng điệp dưới tình huống hướng phía bên mình không máy xạ kích chẳng khác nào là hướng phía z có mẹt tại phát động công kích đã người đã chết đã bị phá hư không máy vậy liền để hắn lại càng nhiều phát huy tác dụng đi báo thủ đóng lại súp tơ hệ nở ghi bìm s a bờ cánh tay trái hướng xuống kéo một cái thẩm thuẫn lần nữa di chuyển về phía trước hai chân đá vào bị kéo xuống màu đen kỵ sĩ tên lửa đẩy lần nữa bạo sáng mấy cái động tác trong nháy mắt thời gian bên trong liên tiếp hoàn thành mượn nhờ bộ kia màu đen kỵ sĩ cùng tên lửa đẩy quan hệ z có mẹt giống như là hỏa tiễn đồng dạng cực tốc lên cao sở hữu công kích cùng hai thanh bìm xa bờ uy hiếp toàn bộ từ z có mẹt dưới chân lướt qua liền lông đều không có làm bị thương z có mẹt phần eo pháo họng pháo rời xu hai phát t i ê u bìm hai phát điện từ năng lượng pháo phân ra lấy siêu khoảng cách gần trực tiếp đem cái kia trái phải đánh tới khung máy đầu liên đ ố i trên ngực nửa bộ điểm mình cái vỡ nát cảm ơn phi ưng không k h á c h khí cái này bốn phát hướng phía hai đại khung máy khoảng cách gần đập tới công kích là phi ưng b ă n g t r ợ tần vân làm ra khóa chặt liền nã pháo thời cơ cũng đều là phi ưng bản thân quyết định nói cách khác lần này tần vân trừ làm ra một cái cực hạn hướng lên né tránh bên ngoài cái này hai đại khung máy chẳng khác gì là phi ưng một nháy mắt cho đánh tan chính xác mà trực tiếp một hiệp bốn đại khung máy bị phá z có mẹt dưới chân liền có ba đài khung máy hải cốt đang từ từ hướng về phương xa lướt tới mà vậy còn dư lại bốn đài khung máy cũng đ ỗ n g nhiên đình chỉ dưới bản thân công kích liên tiếp n ư ờ n g lại chỉ dám xa xa hướng phía z có mẹt dơ lên vũ khí nhưng không có bất cứ người nào tại dám hướng phía tần văn bên này xông lại cái này sao có thể cái này sao có thể bốn cá nhân một máy mắt sao có thể có người làm được dạng này sự t ì n h quái vật quái vật bình tĩnh một chút r a các người rút lui rút lui không ta muốn báo thủ ta phải vì bọn hắn báo thủ Mắc, điên cùng thanh â m ở trong đó một đài khung máy khoang điều khiển bên trong văng lên sau đó bộ kia khung máy liền hướng phía z cò m t phương hướng lần nữa lao đến từ bỏ chiến thuật động t á c từ bỏ né tránh bìm vẫn liên tục bắn tỉa công hướng lẳng lặng tung bay ở trong vũ trụ z cò m t đối mặt hướng phía bản thân bay tập mà đến tiêu bìm z cò m t nhanh chóng chuyển động lên ở trong tay cầm súp tập tơ hệ nở ghi bìm xa bờ sau đó đột nhiên vung ra tại đại suất mấy lần trở lên tiêu bìm chi nhận phía dưới những cái kia phóng tới tiêu bìm trực tiếp bị bìm xa bờ chặt thành tản ra điểm sáng Đánh、tay trái từ phía sau rút ra t h a n h thứ hai s u p tơ hệ n ghi b ì m xạ b ở nghiêng bên trên vẫy một cái làm bổ sung gắn ngượng đánh tan toàn bộ hướng phía bản thân bay tới công kích mà bộ kia xông lại màu đen kỵ sĩ cũng đem trong tay mình b ì m phân cho văng ra ngoài đồng dạng rút ra hai thanh b ì m xạ b ở bổ về phía đã gần trong gang tấc z có mét lướt ngang nghiêng người tay trái bung ra s u p tơ hệ n ghi b ì m xạ b ở một thanh nắm đài này màu đen kỵ sĩ đầu tay trầm tới tụ một chút tan phía sau cao kia hỏa phải khung dãi cầm bìm máy mất bở bị xạ gần lưng, ngưng năng lượng xíu đối phương khung bọc thép, hỏa máy t bên trong buồng lái này thanh niên bởi vì hai đài khung máy trực tiếp tiếp xúc khiến cho hai bên thành lập được tiếp xúc thức thông tin kết nối bên trong khoang điều khiển thanh â m người phi công kia hô lên đến tất cả thanh â m toàn bộ rõ ràng truyền lại đến tần vân trong lỗ A. h a Ha. A. a. tần vân thân thể đang run rẩy miệng há đại nhất miệng một ngụm bắt đầu thở h ư n g hộp thân thể nghiêng về phía trước cả người nhìn qua đều trôn xuống đến rất nhiều nhưng trên tay lại là vững vàng làm xong một cái động tác sau cùng khống chế khung máy đem bìm x ạ bờ triệt để đâm vào đối phương khoang điều khiển sau mới run rẩy bông ra thao t á c c á n khó có thể chịu được bản thân tự tay giết chết địch nhân a về sau chết tại trên tay ngươi người chỉ biết càng ngày càng nhiều theo chiến tranh mở rộng vô tội hy sinh người cũng sẽ càng ngày càng nhiều hoặc là ngươi giết chết bọn hắn hoặc là bọn hắn giết chết ngươi sau đó lại giết chết càng nhiều người cha mẹ của ngươi lam h i n h diệp tử còn có ngươi những bằng hữu kia lao sư ngươi có thể tiếp nhận kết quả như vậy à về sau không muốn lại tiến hành dạng này tiếp xúc thao tác có thể một k í c h diệt sắt vì cái gì còn muốn tiến hành dạng này tiếp xúc để cho mình nghe thấy những thứ này nguyên bản không nên nghe thấy đồ vật còn lại liền giao cho ta đi tần vân bỗng nhiên lấy xuống mũ giáp bà vai một đứng thẳng hai cánh tay trực tiếp che miệm lại phi hưng á y mắt sốt ruột con m đ ừ n g nhả thật buồn ô n muốn tắm rửa ta có bệnh thích sạch sẽ a tần vân đóng chặt lại con mắt che miệng nặng nề gật đầu chấm hai cái sau từ dưới mặt ghế mặt rút ra một cái bình nhỏ mở ra cái nắp liền bỏ vào trong miệng một bên chen một bên hút đem trong bình nước toàn bộ sau khi uống xong tần vân mới t r ợ t ho khan vài tiếng tựa ở vô lực dựa vào trên g h ế ánh mắt hơi có vẻ chết l ặ n g mở miệng nói ra ta sẽ quen thuộc cái này dù sao cũng là lần thứ nhất đây là chiến tranh chiến tranh chính là ngươi chết ta vòng ta biết cho nên ta cuối cùng vẫn là hạ thủ vững vàng không có một chút xíu dừng lại không có một chút sai lầm chính xác g i t hắn phi h Đần độn, địch đáng nghĩ nhiều như nhân gì, h vậy làm c ế tân chết địch h n mới là tốt nhất địch nhân, hiếp. Hiếp địch vân nhẹ nhàng vung ra một hơi một lần nữa đưa mũ giáp ngốc mang về trên đầu hai tay nắm ở thao tắc c ả n ánh mắt trở nên lăng lệ đương nhiên không thể để cho bọn hắn chạy về sau không cần thiết đang tiến hành tiếp xúc đối địch quá buồn nôn quá ô nhiễm tinh thần của ta áp đặt chết liền tuyệt không làm dư thừa động tác tôi động thao tắc cán đạp xuống bàn đạp chân nóc trệ bất động z comet lại lần nữa r ó t vào linh hồn hướng phía cái kia ba đài đã chuyển thân thoát đi khung máy đuổi theo cái kia ba đài khung máy chuyển thân chạy trốn đã là có một đoạn thời gian nhưng z comet tốc độ nhưng căn bản không phải cái kia ba đài khung máy đủ khả năng so sánh một phút đồng hồ vẫn chưa tới thời gian tần vân liền người điều khiển z comet đổi kịp cái kia chạy trốn ba đài khung máy hai pháo một đao cuối cùng một đao rút ra c h ạ m hạm đao trực tiếp đem bộ kia khung máy từ bả vai vị trí một mực chặt tới bên hông nhất đao l ư ỡ n đoạn đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chân không có chống cự liền liên tiếp chết tại g á i này màu đỏ sắt thần dưới tay chương một trăm năm mươi ba tiếp tục tiến công tám đài khung máy h ả i cốt rất nhanh bị toàn bộ thu về bất quá tám đài h ả i cốt bên trong chỉ có một đài đầy đủ nhất nhưng là tám đài bên trong có hai đài khoang điều khiển chỉ còn lại lỗ trống hai đài ngực trở lên liên tới đầu triệt để vỡ nát khoang điều khiển bên trong đ ấ m máu còn lại cơ bản đều là vụ v ậ t đồ chơi đã không còn gì để nói thế nhưng đều là nhất định phải thu về đồ vật đang nhìn phía sau khung máy bên trên qua lại thu hài cốt thời điểm đến từ no tôi thông tin cũng liền tiếp vào tần vân bên này khoang điều khiển bên trong trở về nghỉ ngơi một hồi điều chỉnh một chút ta đã an bài tốt bác sĩ tâm lý hắn sẽ hiệp trợ ngươi đ ố i cảm xúc tiến hành điều chỉnh người nói chuyện là chu hiệu trưởng đối với chiến đấu mới vừa rồi chu hiệu trưởng là toàn bộ hành trình không có rơi qua một giây đồng hồ từ vừa mới bắt đầu tần vân trực tiếp liên tục công kích đánh tan một đài địch nhân thời điểm chu hiệu trưởng liền kêu một tiếng tốt vô tay sau đó mặc k h á c bảy đài khung máy lấy chiến thuật phương thức phóng tới tần vân thời điểm chu hiệu trưởng cũng đi theo cầm b ú c lên một thanh mồ hôi mà tại tần vân dùng đổi mới khung máy che kín ánh mắt liên tục thao tác đánh tan ba đài khung máy né tránh còn lại toàn bộ công kích về sau thế nhưng là ở phía sau nhìn xem tần vân có một lần bắt lấy đối phương k h u n g máy đầu sau đó chậm rãi đem b ì m xạ bở từ phía sau đâm vào khoang điều khiển thời điểm chu hiệu trưởng biểu lộ liền bắt đầu trở nên có chút thâm trầm đặc biệt là tại nhìn thấy cuối cùng ba đ à i khung máy chạy trốn nhưng rét c ó mẹt nhưng không có bất kỳ động tác gì thời điểm thâm trầm liền biến thành lo lắng giờ khác này chu hiệu trưởng mới giật mình lại nhớ lại đây mới là tần vân chân chân chính chính lần thứ nhất trận chiến mở màn thiết cầu lần kia không tính dù sao những món kia đều là không người điều khiển nhưng là bây giờ đối mặt những thứ này khung máy lại tất cả đều là có người điều khiển tần vân cái này cùng nhau đi tới đích thật là kinh lịch rất nhiều nhưng hắn lại có nhiều thứ hơn còn chưa kịp kinh lịch chiến tranh tử vong giết chóc những vật này đều là tần vân chưa bao giờ tiếp xúc qua chu hiệu trưởng kịp phản ứng đây là tần vân lần thứ nhất chân chính lần thứ nhất đánh chết địch nhân mà không phải đánh tan địch nhân đây đối với một cái mới không đến mười chín tuổi một mực sống ở hòa bình hoàn cảnh phía dưới mới tiến vào quân đội căn bản không có bao lâu người trẻ tuổi đến nói cho cùng ý vị như thế nào chu hiệu trưởng rất rõ ràng nhạy tới cái kia đạo khảm vậy sẽ để tần vân càng nhanh trở nên thành thục phát triển nhanh hơn nhưng là không bước qua được cái kia đạo khảm tân vân liền sẽ đ ố i chiến trường sinh ra chắn ghét sẽ trên chiến trường trần trở sau đó xa vào đến nhiều nguy hiểm hơn tân vân nhìn màn ảnh bên trong xuất hiện cái k i a mập mạ bóng người còn có đối phương trên mặt treo lo lắng mở ra mũ giáp bảng đối chu hiệu trưởng lộ ra một cái không quan hệ dáng tươi cười không có chuyện gì hiệu trưởng chỉ là lần thứ nhất có chút không quen hơn nữa còn là bởi vì tự ta làm chuyện dư thừa để ngươi lo lắng bất quá ta không cần cái gì bác sĩ tâm lý chính ta có thể điều chỉnh xong ta về sau cũng nhất định sẽ quen thuộc đây là chiến tranh ngươi không chết thì là ta vong chiến tranh ta không có mảy may mềm lòng cùng thủ hạ lưu tình chết mất địch nhân mới là tốt nhất địch nhân tiếp x u ố n g ta còn muốn dẫn đội đi quay dối hạm đội phe địch lúc này bọn hắn chỉ sợ đã có dị động đi chu hiệu trưởng bên kia nhìn xem tần vân lộ ra ngoài cười lớn cũng là thở dài tần vân sẽ không là ví dụ theo chiến tranh tiếp tục sẽ có càng nhiều người mới cùng loại với tần vân dạng này hơn nữa còn không có tần vân ưu tú như vậy người mới sẽ gia nhập vào trong chiến tranh đến đến lúc đó bọn hắn không riêng muốn đối mặt chính là mình tự tay đánh chết địch nhân càng muốn đối mặt bản thân tiện tay đều có thể bị địch nhân đánh chết chuyện như vậy còn đem sẽ càng nhiều phát sinh chỉ là những cái k ê u người mới nhưng không có biện pháp đạt được tần vân đãi nộ như vậy bây giờ tần vân đã là thiếu tá nhiều nhất nửa năm tất nhiên sẽ bị đề thăng làm trung tá bất kể có hay không tại lập xuống công lao đều sẽ như thế bởi vì cái này đại biểu viện thứ nhất mặt m g i và lực ảnh hưởng hiện tại có hắn dạng này cao tầng quan viên tiếp tục chú ý mà lại bảo hộ lấy tùy theo chú ý đến tần vân tình trạng nhưng cái khác tân binh liền không khả năng sẽ có tần vân đãi nộ như vậy mặc kệ bọn hắn là ý tưởng gì mặc kệ bọn hắn phải chăng có thể tiếp nhận mệnh lệnh chính là mệnh lệnh nên bên trên vậy thì nhất định phải m u ố lên làm sao có thể sẽ còn dự lưu thời gian đi ra cho bọn hắn h trong chiến tranh mỗi một cái người sống sờ sờ đều chỉ là một cái có thể tùy thời vứt bỏ linh kiện là tiêu hao phẩm chính là tàn nhẫn như vậy chu hiệu trưởng nói ra đã trinh sát đến đối phương động tĩnh thêm ra rất nhiều cỡ nhỏ đơn vị đang theo lấy phương hướng của chúng ta tới gần những cái kia hạm đội cũng tại chỉnh thể di chuyển về phía trước dự tính sau hai mươi phút song phương sẽ tương hỗ tiến vào chiến hạm hỏa lực tầm sát thương tân v â n hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ra ta sẽ tận lực đem thời gian này kéo dài đến một lần trở lên chu hiệu trưởng nói không nên miên c ư n g t ở thời điểm h này phi ưng đã đem tiến lên lộ tuyến cho biểu hiện tại z com mẹt trên màn hình tần vân nhìn thoáng qua điều chỉnh tốt phương hướng liền thôi thúc dưới thao tắc cán hết tốc độ tiến về phía trước xuất phát hơn trăm đài khung máy tại tần vân mệnh lệnh d ư ỡ i toàn bộ lên đường z có mẹ hay là một ngựa đi đầu sông lên phía trước nhất còn lại tất cả máy cũng nhao nhao buộc phát ra toàn bộ tên lửa đẩy công suất bắt đầu gia tăng tốc độ một đường tiến lên cho đến tiến vào tình trạng hết tốc lực sau mới đóng lại tên lửa đẩy bộ phận công suất dựa vào quán tính tiếp tục đi tới mà tần vân lần này cũng không có tại buộc phát toàn bộ tốc độ đem đội ngũ vung ở sau lưng mình mà chỉ dùng cùng cái khác khung máy cơ bản giống nhau tốc độ tiến hành trượt cho ơ giáp dù đối phương phát hiện bọn hắn chi này cơ giác biên đội động tĩnh từ đó điều chỉnh góc độ tư thái lấy chính diện ninh địch nhưng chi này cơ giác biên đội cũng tương tự có thể lần nữa điều chỉnh góc độ tiếp tục đi vòng mà đang đến gần đến khoảng cách nhất định về sau chiến hạm điều chỉnh tư góc độ tốc độ coi như không nhất định có thể so với được cơ giáp điều chỉnh phương hướng tốc độ huống hồ lần này tác chiến vốn là vì q u a y dối kéo dài đối phương chỉ c ầ n t h ậ t lựa chọn điều chỉnh tư thái tiến hành nên địch cái kia tần vân q u a y dối mục đích cũng giống vậy liền xem như là tới gia tốc lên chiến hạm muốn cực tốc chuyển hướng vậy cũng không dễ dàng cần phải tại chuyển hướng về sau đang điều chỉnh phương hướng gia tốc vậy nhưng cũng không dễ dàng tại tăng thêm đội cơ giáp đằng sau còn có hạm đội thứ tư nhìn chằm chằm nếu như đám kia chiến hạm thật hướng phía tần vân bọn hắn tiến công phương hướng điều chỉnh góc độ tư thái mà nói hạm đội thứ tư cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội công kích quy mô đẻ xuống công kích địch nhân cánh bên tiên tĩnh trầm mặc tiến lên sau một khoảng thời gian địch nhân hạm đội đã có thể mắt trần có thể thấy xuất hiện tại trong màn hình đồng thời địch nhân hạm đội cũng hướng phía tần vân bọn hắn chi này cơ giáp biên đội phóng xuất ra vô số đạn đạo từng k h ỏ đạn đạo mang theo màu trắng vẹt đôi xa xa hướng phía bên này bay tới t o à n viên dựa theo dự định biên đội tàn ra ưu tiên đối đạn đạo tiến hành lên kích z c o mẹ hai chân đột nhiên trước khuất lòng bàn chân cùng bắp chân hai bên tên lửa đ ẩ y sáng lên đem z c o mẹt ngừng lại vai bịm can động tấm thuẫn súng gật lỉnh heo pháo tay cầm hai thanh bịm đạn đạo hạng súng tại tăng thêm cánh tay máy kết nối lấy hai thanh bịm gun liền toàn bộ chuẩn bị hoàn tất nương theo lấy trong màn hình xuất hiện từng cái màu đỏ mục tiêu bị một cái tiếp một cái bị khóa chặt về sau tần vân hai tay cùng lúa bóp sở hữu vũ trang tại cùng một thời k ắ c phun ra hào quang t r i sáng từng phát đạn đạo từ trong hành trang bắn ra mang theo đôi lửa ph sau lưng cơ giáp biên đội cũng kém không nhiều là một chữ t ă n g ra lấy ba máy làm một cái biên đội dùng tới toàn bộ vũ khí bìm can đ ộ n g bìm phân liên tục bắn tỉa hoành thương ngâng tuấn h ba bước tại z co m e t hai bên từng phát t i u bìm dày đặc bắt đầu đối những cái t i u bay tập mà đến đạn đạo tiến hành chặt đường lập tức tại trong vũ trụ nổ tung từng đoá từng đoá lóe lên một cái rồi biến mất ánh lửa sau, đó z tư thái lần nữa chuyển biến, sau lưng ba lô tên lửa đầy sáng lên thôi động z co mẹt chủ động phóng tới nên kích mà đến phản quân bộ đội cơ giáp phi ưng mệnh lệnh cũng một cái tiếp một cái từ z co m e t bên trên gửi đi ra ngoài toàn bộ cơ giáp tiểu đội lần nữa bị chia làm ba cái bi một cái biên đội bắt đầu cấp tốc rời xuống quân hướng phản quân hạm đội phía dưới cái thứ hai biên đội thì là từ bên phải di động mục tiêu trực chỉ phản quân hạm đội phía sau mà cái thứ ba hạm đội liền trực tiếp đi theo tần vân hướng phía ngay phía trước lấy động tác cơ động xuống tới đây là một cái ba đội liên động bắt đầu chính diện cường công hấp dẫn hỏa lực phía dưới phía sau biên đội tìm cơ hội lại hoặc là phía dưới phía sau biên đội hấp dẫn đến lực chú ý cho chính diện cường công sáng tạo cơ hội ba cái biên đội mỗi một cái biên đội đều sẽ trở thành công kích hạm đội địch nhân chủ lực cũng có thể tất cả đều là quay dối đánh nghi binh thăm dò có thể tách ra hành động cũng có thể tùy thời một lần nữa tụ lại phi ưng cho cái khác hai cái biên đội chế định lộ t i ế n đem có thể làm cho cái kia hai cái biên đội tùy thời thay đổi phương hướng đối chính diện nên đón địch nhân khởi xướng tiến công phi ưng sẽ căn cứ địch nhân mỗi một bước động tác mỗi một đài mỗi một đội khung máy động tĩnh tới làm thời gian thực điều chỉnh nhưng đầu tiên tần vân bên này cần phải làm là cho chính diện nên kích mà đến địch nhân thực hiện áp lực nhiều hơn số lượng địch nhân vượt qua hai trăm máy kiểu mới số lượng năm mươi tứ đài đội ngũ phân tán về sau ngơi cái này đội một muốn đối mặt chính là gấp bảy số lượng trở lên mang tới áp lực tần vân hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm trong màn hình càng ngày càng gần mục tiêu. Ta biết Phi ưng mấy ộ t bên gửi đi l mệnh lệnh vừa hướng vừa trăm ầ n vấn nhắc nhở, t ư ớ c cơ động chiến lấy động h t quái dối một đài t huy của ta sẽ tại trước tiên đuổi không xâm Minh khung máy từ phía trước đánh tới cùng mấy đài khung máy từ phía trước đánh tới mang cho người ta giác quan rung động là hoàn toàn khác biệt mà lúc này cái này mấy trăm đài khung máy đằng sau còn có rất nhiều khung máy canh dự ở đằng sau càng có một đám ngay tại đi thuyền chiến hạm chỉ có đối phương mấy phần một trong bộ đội cơ giáp chia ba đội phóng tới định nhân cái này phảng phất một bộ a n h liệt sử thi hình tượng nhưng sử thi liền đủ rồi a n h liệt không cần nên kích mà đến địch nhân thật xa liền bắt đầu bắn mạnh ra dạy đặc tiêu bìm hướng phía tần vân bọn hắn bên này bao phủ mà đến sau đó bộ phận khung máy ra tốc lên cao đem đạn đạo ở chân c h ú t xuống hết công kích như là giống như trời mưa vẫy vào mặt hướng phía tần vân cùng phía sau hắn hơn ba mươi đại khung máy dắt tới diên phần mình tản ra lúc này tần vân trừ có thể làm cho đi theo bản thân những phi công kia diên phần mình tản ra bên ngoài thật đúng là không có cái khác mệnh lệnh có thể tại hạ đạn nhưng tốt là lần này theo tới đều là có tư cách sử dụng đồng thời đã sử dụng nhất hình ba lô tinh anh phi công có ít người căn bản không cần tần vân nhắc n h ở liền bắt đầu làm ra tại giữa song phương vẫn tồn tại khoảng cách nhất định dưới tình huống loại này vẩy vào mặt công kích trên cơ bản có thể đạt tới hiệu quả cũng chỉ có áp chế muốn mấy phát trúng đích một địch nhân cho dù là tần vân đều làm không được loại sự tình này công kích bay tới hoàn toàn có thể phi công đều đã có thể làm được sớm né tránh bất quá nương theo lấy khoảng cách càng ngày càng gần có thể phản ứng công kích né tránh thời gian cũng sẽ càng lúc càng ngắn làm hai bên chính thức va chạm đến cùng một chỗ về sau đây mới thực sự là khảo nghiệm cá nhân thực lực cùng kỹ thuật thời điểm nhưng là lấy tần vân bên này số lượng quy mô số lượng của địch nhân trọn vẹn là bọn hắn gấp bảy trở lên thật va chạm đi qua muốn chết khả năng vẫn là muốn lớn hơn một chút liên tục tránh ra nhiều lần công kích tần vân đồng dạng người thao tác rét c ó mẹ tiến hành mấy lần đánh trả nhưng trừ làm cho đối phương cơ g i á p biên đội trong trận hình xuất hiện mấy lần đứng không bên ngoài cũng không có khả năng thành công đánh tan một mục tiêu mà đối với kết quả như vậy tần vân trong lòng cũng sớm đã biết p vì ứng bên kia chặt đứt đối ngoại thông tin tại điều khiển trong khoang thuyền phát ra thanh âm Lại nhưng ó i tại đối p thuật thuật ơ là nếu g n h như ngươi có thể phát huy ra chân chính vương bài phi công năng lực vậy ta ắt có niềm tin chỉ huy những thứ này không may phối hợp ngươi tại tăng thêm hạm đội thứ tư phối hợp toàn diện rơi chi hạm đội này mà chỉ cần ngươi có thể xông vào hạm đội của đối phương tụ quân bên trong vậy liền sẽ cho đối diện mang đến hủy diệt tính đ ạ kích tân vân hai tay không ngừng di chuyển lấy thao t á c cán trong màn hình hình tượng cũng là không ngừng đi theo trái phải xoay trọn cho nên phi ương thâm trầm mà nói cho nên hoặc kế có muốn thử một chút hay không nghĩ thoáng vô s o n a tân vân lần nữa đem tay kéo một phát khiến cho khung máy một cái rừng tránh ra mấy đạo công kích khoe miệng bệnh, ngươi h n mở ra hay là ta mở ra phi ưng nói ra trừ phi ngươi chủ động yêu cầu không phải ta sẽ không chủ động tham gia đến bất kỳ một lần có thể làm cho ngươi trưởng thành chiến đấu bên trong có thể ngươi năng lực cực hạn ta vô cùng rõ ràng ngươi mặc dù có thể hoàn m ị khống chế khung máy này còn có ba lô chỉ khi nào ngươi tại làm ra cực hạn thao tác thời điểm thường thường không có cách nào đồng thời bận tâm khung máy hành động cùng toàn hỏa lực công kích cả hai đây không phải ngươi không được mà là ngươi trước mắt năng lực cực hạn c h ó i buộc chặt ngươi trừ phi phản ứng của ngươi thao tác có thể tại tiến thêm một bước mới có thể làm được ba lô hỏa lực cùng hai cái tấm thuẫn phòng ngự có thể giao cho ta đến phụ trách ngươi chỉ cần một đường sông về phía trước nếu như ngươi quyết định vậy kế tiếp ngươi đem xuyên qua mấy trăm đại khung máy bao vây chặt đánh cái này sẽ là ngươi đi vào thế giới này về sau kích thích nhất một lần lữ trình thân vân hít một hơi thật sâu đây là muốn l i ề u mạng a vi ưng tương đương tự tin mở miệng có ta ở đây chơi cái gì đều không coi là l i ề u mạng tân vân cười cười thế nhưng là ta luôn không khả năng mãi mãi cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mà lại trận chiến tranh này khả năng sẽ còn tiếp tục thật lâu nếu như ta mình thực lực tăng lên không nổi mà chỉ là dựa vào ngươi tác chiến cái kia sở hữu trên chiến trường đánh ra đến uy danh vậy liền căn bản không thuộc về ta bây giờ không phải là loại kia mấu chốt đến cần ngươi tới giúp ta thời điểm lần này chỉ cần kìm chân hạm đội của đối phương liền có thể dù chỉ là hai mươi phút đối với chúng ta đến nói cũng có lợi chỉ cần hạm đội thứ năm vật tư chuyển di hoàn thành hạm đội thứ tư liền có thể không có chút nào gánh vác để lên đến một khi có tiếp viện toàn diện rơi chi hạm đội này cũng là có khả năng ngay tại tần vân cùng phi ưng đối thoại trong khoảng thời gian này phi ưng cũng một mực chú ý ba cái biên đội cái khác không máy tình huống sau đó tức thời căn cứ mỗi cái biên đội tình huống đến tiến hành mới điều chỉnh bất quá đối phương số lượng xác thực quá nhiều mà lại đằng sau còn có càng nhiều không máy tại nhìn chằm chằm mỗi lần muốn tới gần liền lại sẽ bị đối phương cho cưỡng ép bước về tới không thích hợp tân vẫn hướng đằng sau kéo một phát thao tắc c á n khiến cho khung máy nhanh chóng hướng phía sau tối lui mà đồng thời tại phi ưng mệnh lệnh truyền đạt dưới cái khác khung máy cũng từ bỏ tiếp tục tiến công xâm nhập bắt đầu l ư i lại hạm đội thứ tư hạm đội thứ năm hiện tại cơ giáp cộng lại số lượng làm sao cũng vượt qua ba nghìn không trăm bốn mươi lăm đối phương một cái cỡ nhỏ hạm đội không đến một trăm tàu chiến hạm tối đa cũng chính là khoảng tám trăm đài thế nhưng là đối phương như là đã lưu lại hai trăm đài đến đối kháng các ngươi chỉ dựa vào còn lại sáu trăm đài khung máy thêm chín mươi mấy tàu chiến hạm lại còn dám hướng phía hạm đội thứ tư phương hướng tiến lên muốn tìm cơ hội quấy nhiêu hạm đội thứ năm nhìn xem có thể hay không có cơ hội cái này rất bình thường nhưng là đã tại không có cơ hội quấy nhiêu thậm chí là sáng tạo nhất định chiến quả hiện tại bọn hắn hành động chính là không bình thường hơn sáu trăm đài cơ giáp thêm chín mươi mấy tàu chiến hạm công kích mấy lần tại bọn hắn trở lên được nhân dù là bên kia không tiếp tục có thể sử dụng nhất hình ba lô tinh anh thế nhưng là bên kia cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị không có khả năng đang tiến hành đánh lén một khi hôn chiến hạm đội thứ tư chồng cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ đẻ chết ngươi cảm thấy mục đích của bọn hắn sẽ là đi chịu chết a tần vân bị phi ưng điểm lần này cũng kịp phản ứng hiện tại bọn hắn tới đối phương không phải là cần phải ổn xuống tới trước ăn đi bọn hắn cái này biên đội mới đúng không nhưng hết lần này tới lần khác còn tại lựa chọn hướng phía hạm đội thứ tư tiến công cái này đích x á c là có chút không thể nào nói nổi đó có phải hay không nói rõ đối phương không có đem chúng ta cái này biên đội để vào mắt cũng không có đem hạm đội thứ tư cùng hạm đội thứ năm để vào mắt khả năng như vậy tính hạm đội thứ năm không thể nào tân vân toàn thân dùng mình một cái một c ô ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu phi ưng ý của ngươi là hạm đội thứ năm rất có thể cũng đã làm vàng rồi bọn hắn sẽ tại phía sau tập kích hạm đội thứ tư trong danh sách không phải không bất luận cái gì hạm đội thứ năm người a tần vân chân mày cao lại đó chính là nói hiện tại mặc kệ là tình huống như thế nào đều nhất định không thể để cho chi hạm đội này tới gần bên kia cho bọn hắn dẫn phát hạm đội thứ tư hỗn loạn cơ hội là dạng này a cũng cần bên kia chuẩn bị sẵn sàng gửi thư tin cho no t ô i nói cho bọn hắn hạm đội địch nhân cử động dị thường để bọn hắn phòng bị đánh lén tăng lớn điều tra cường độ cũng muốn đối hạm đội thứ năm làm ra tất yếu đề phòng tân vân vừa nói một bên tiếp tục lui lại cách đi ra hai cái biên đội khung máy cũng đều một lần nữa trở lại z é t co mẹ phụ cận mà đối diện khung máy đang đổi ra một khoảng cách về sau liền không có lại theo tới mà là cùng hạm đội bảo trì một cái tùy thời đều có thể tương hỗ chi viện khoảng cách tân vân nhìn về phía trước căn bản chưa từng giảm tốc tiếp tục tiến lên phản quân hạm đội bỗng nhiên mở miệng hỏi phi ừng vừa rồi nói chuyện này còn có thể làm a đương nhiên hạm đội tác chiến dựa vào dù sao vẫn là hỏa lực và số lượng. loại này quy mô sông đi lên không có tuyệt đối tính năng nghiền ép bất quá chỉ là muốn chết nếu là người bình thường vậy liền không có khả năng chủ động muốn chết hiện tại chính là ngươi vừa rồi nói phải dùng đến ta thời điểm thân vân bóp bóp n ắ m tay thế nhưng là khung máy này tính năng chỉ cần trung gian có một lần sai lầm vậy liền nhất định về không được phi ưng nói ra vậy ngươi liền để cho mình nhất định không thể bị đánh trúng tân vân cười khổ một tiếng tại sao ta cảm giác ngươi nói không thích hợp đều là tại nói b ậ y chính là tại giật dây ta xông đi lên đâu phi ưng trực tiếp nói ra tiếp viện tỉnh cầu ta đã gửi đi đồng thời đạt được hồi phục hạm đội thứ tư cùng hạm đội thứ năm sẽ phái ra một trăm tàu chiến hạm cùng sáu trăm cơ giáp đến đây hiệp trợ trong vòng m ộ ư ơ i phút có thể đem đối phương đặt vào tầm bắn nhưng cùng lúc tiếp viện cũng sẽ bị đối phương đặt vào tầm bắn cho nên trong vòng m ộ ư ơ i phút ngươi có thể làm đến bao nhiêu tiếp viện bộ đội liền sẽ giảm bớt bao nhiêu áp lực hạm đội thứ năm phương diện thương binh điều động đã hoàn thành sở hữu có thể chiến cơ giáp toàn bộ xuất kích bọn hắn quyết định từ bỏ đối vật liệu vận chuyển hoạt động bị tổn thương chiến hạm đã lên đường rút lui còn lại chiến hạm sẽ ra tốc tiến hành vị trí điều chỉnh ta biết lần này là không lên cũng phải lên đúng không tần văn giang k h é cán dùng tay mở ra giọng nói thông tin, p h ả n quân hạm đội hành động dị thường rất có thể địch quân tiếp viện đã đến phụ cận nhưng mặc kệ đối phương có hay không tiếp viện nhưng bọn hắn muốn tiếp cận hạm đội thứ tư chúng ta liền nhất định phải ngăn cản ta biết chỉ dựa vào chúng ta những lực lượng này tối đa cũng chỉ có thể làm được quấy nhiễu thậm chí tại đối phương loại này bảo thủ tư thế tác chiến dưới liền quấy nhiễu đều khó khăn cho nên ta đã hướng hạm đội thứ tư tìm kiếm tiếp viện một trăm chiến hạm thêm sáu trăm cơ giáp biên đội trong vòng mười phút có thể đến nhưng là tiếp viện bộ đội sẽ từ hạm đội phe địch ngay phía trước đến tại đem đối phương đặt vào công kích tầm bắn đồng thời tiếp viện cũng sẽ bị đối phương đặt vào công kích tầm bắn cho nên tiếp xuống 10 phút đồng hồ chúng ta đến cùng có thể dẫn dắt ở đối phương bao nhiêu lực chú ý cùng hỏa lực hạm đội tăng viện liền sẽ giảm bớt bao nhiêu áp lực 10 phút đồng hồ người sở hữu tận lực bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình Trước 155, hổ vào bề dê. vì cái gì không còn tiếp tục dây dưa mười phút đồng hồ chờ đợi tiếp viện đến tại tiếp viện đến từ chính diện khởi xướng tiến công về sau đây không phải là càng có thể cho bọn hắn những thứ này đã tới gần hạm đội của đối phương cực kỳ tới gần cơ giáp biên đội cơ hội à, đến lúc đó cái này hạm đội một mặt phải chú ý phía trước hạm đội một mặt cũng muốn chú ý bọn hắn những thứ này có uy hiếp tinh anh cơ giáp biên đội càng ổn đối bọn hắn đến nói cũng an toàn hơn tần vân đương nhiên biết nếu như vậy an bài lời nói là bảo đảm nhất nhưng bây giờ hắn muốn làm cũng không phải mang theo cái này hơn trăm người hơn trăm số cơ giáp trực tiếp xông lên đi chịu chết cuối cùng để mọi người dùng tính mệnh cho mình mở mang một con đường tới làm chúa cứu thế mà là muốn cho cái này hạm đội mang đến hỗn loạn lớn hơn tốt nhất tiến công thời gian đương nhiên chính là hạm đội tăng viện đem đối phương đặt vào công kích tầm bắn thời điểm nhưng là bây giờ tần vần cũng có thể tận khả năng chế tạo ra đủ nhiều hỗn loạn hấp dẫn đến đối phương đủ nhiều lực chú ý thậm chí là làm cho đối phương không thể không p h á i ra càng nhiều lực lượng đến truy kích bọn hắn vây quét bọn hắn càng có khả năng tốt nhất vẫn là có thể nghĩ cách chậm lại đối phương tốc độ đi tới khiến cho bọn hắn đối chiến hạm tư thái tiến hành điều. chỉnh cái này mười phút đồng hồ thời gian tần vân bọn hắn nhất định phải làm cho đối phương cảm giác được uy hiếp đây mới là mục đích quan trọng nhất thế nhưng là một khi làm cho đối phương cảm giác được uy hiếp vậy kế tiếp đối phương khẳng định cũng sẽ đem càng nhiều hỏa lực lực chú ý tập trung ở trên người bọn họ đây mới là tần vân thông chi mọi người trong vòng mười phút bảo vệ tốt mạng nhỏ mình mấu chốt chỉ huy giao cho ta ba lô vũ khí giao cho ta bìm s a bờ bìm xa bờ cùng khung máy thao tác hay là từ ngươi đến phụ trách được công kích lộ tuyến là, hạm đội phía dưới. Cái phương hướng này là dễ dàng nhất tới gần địch nhân phương hướng nhưng là đối phương phòng ngự biên đội cũng sẽ cùng các ngươi tiến hành đồng bộ di động đồng thời nghĩ cách ngăn cản các ngươi tới gần hạm đội đến cùng có thể lập nên bao nhiêu chiến quả nhìn chính là mười phút đồng hồ về sau mà mười phút đồng hồ trong vòng nhiệm vụ chính là tận khả năng phá đi đối phương càng nhiều cơ giáp tận khả năng tới gần hạm đội của đối phương cho h uy hiếp nếu như ngươi trong vòng mười phút có thể máy rời đột phá qua phòng tuyến có cơ hội như vậy cũng đừng bỏ qua đầy đủ tân v â n hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại điều chỉnh hai giây mở mắt lần nữa thời điểm trong cặp mắt kia để lộ ra một loại chưa bao giờ có đặc thù màu sắc biểu lộ trong nháy mắt trở nên b u n g lỏng mà nghiêm c ậ n toàn bộ hiện ra ở trong mắt tần vân thế giới cũng biến thành có chút không giống nhau lắm cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm đối với không gian nhận biết cũng càng thêm rõ ràng sức tính toán trên phạm vi lớn gia tăng thậm chí để tần vân tại nhìn thấy trong màn hình những địch nhân kia động tác s a u liền có thể tính toán ra những địch nhân kia tiếp xuống hành động quy tích tinh thần chi trùng giản mở ra toàn thuộc tính bạo tăng ba mươi mà một khi chính thức tiến vào giao chiến trạng thái hắn thuộc tính còn đem sẽ tại tiếp tục điệp gia tăng trưởng ba mươi quá kỳ diệu giống như hết thể tất cả đều có thể bị ta xem thấu đồng dạng đứng ốc đây chỉ là năng lực tăng vọt về sau mang tới h ảo giác chân chính có thể xem thấu tất cả mức độ còn không phải ngươi trình độ này có thể đ ạ tới t nhưng là ngươi năng lực đạt được tăng trưởng cũng là sự thật t â n vân sắc mặt bình tĩnh g ắ t đầu vậy thì bắt đầu đi trạng thái này ta nhiều nhất có thể tiếp tục không đến ba mươi phút nhưng trong vòng mười lăm phút trong vòng là bảo đảm nhất trên tay liên tục vặn mấy lần thao t á c cán dưới chân tương hô liền dẫm bàn đặc chân z có mẹn tại tần vân không chế giới nhanh chóng xê dịch sau đó thân thể chối về phía trước một cái nháy mắt điều chỉnh tốt tư thái không máy sở hữu tên lửa đẩy toàn bộ bạo sáng trực tiếp lấy phản quân hạm đội nghiêng xuống mới góc độ liền s ô n g ra ngoài z có mẹt như thế khé động phu cận những cái k i a tinh anh đám phi công cũng đồng dạng hướng phía giống nhau góc độ đắt xuống toàn bộ biên đội như thế khé động địch nhân cơ g i á p phòng ngự biên đội cũng tương tự bắt đầu đồng bộ điều chỉnh phương hướng mà lại chỉ cần dùng ngắn hơn thời gian càng nhẹ nhõm tư thái liền có thể bảo trì lại loại này đồng bộ phòng ngự tư thái tựa như là một lớn một nhỏ bọc tại cùng nhau hai cái hình tròn tần vân bọn hắn tại thuận bên ngoài tròn đường đi tiến lên mà đối phương chỉ cần bảo trì nội viện ngắn hơn lộ tuyến tiến lên liền có lại là một đợt đạn đạo sau đó nương theo lấy vô số tia bìm từ trên xuống dưới hướng phía tần vân cơ giáp của bọn họ biên đội bao t r ù n mà đến tần vân không có tại làm dư thừa cử động không tiếp tục nói một câu thêm lời thừa thãi tư thái điều chỉnh xoay người mắt thấy trong màn hình bay tới công kích thậm chí không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự tính cử động vẹn vẹn chỉ là hai tay liên tục tại điều khiển trong khoang thuyền tiến hành thao tác khống chế rét c ó m ẹ đang duy trì cao tốc bắn vọt dưới tình huống trái chuyển phải tránh thỉnh thoảng xoay chuyển rừng gia tốc giảm tốc liền duy trì dạng này di động xuyên qua những cái tia bao trùm hướng mình công kích sau đó một mực v ề phần cái khác theo đuôi hành động khung máy phi ưng cho mệnh lệnh cũng chỉ là đơn giản hai chữ tản ra công kích của đối phương dạy đặc chỉ cần đội ngũ tản ra cái kia cần thiết đối mặt công kích lại biến thành ít nhất mà lại một khi tản ra công kích của đối phương cũng tương tự sẽ cùng theo phân tán mọi người cùng nhau tiếp nhận công kích cũng sẽ biến ít nhưng sau đó phải khảo nghiệm chính là bọn hắn những người này riêng phần mình năng lực điều khiển những người này cũng đều là hạm đội thứ tư tinh anh là có thể làm được đem nhất hình ba lô hoàn toàn thuần thục vận dụng tinh anh phi công mặc dù tại phương diện chiến đấu kinh nghiệm không đủ nhưng là đối khung máy điều khiển cùng thao tác nhưng cũng là không có quá nhiều vấn đề bọn hắn thực tế thời gian không ít thời gian huấn luyện càng dài mà tại cái này một cái tất cả đều là tinh anh phi công biên đội phía dưới vận động càng có một loại khác ăn ý mỗi người đều không có sẽ không cho bất kỳ người nào khác cản trở mỗi người nhưng lại đều có thể cho những người khác mang đến viện trợ ba máy một tổ phối hợp lẫn nhau ba tổ đội một tương hỗ chi viện ta bên này tránh ra cho ngươi cản bên trái ngươi tránh ra cho hắn cản bên phải tại thực chiến động một tí tử vong dưới áp lực những tinh anh này phi công ăn ý bồi dưỡng tốc độ có thể nói là khá là khủng bố mà lại bây giờ chân chính đang hướng phía chi này biên đội tiến công cũng chỉ có hạm đội của đối phương hai trăm đài khung máy biên đội còn lại khung máy cũng chỉ là ở hậu phương che chở chiến hạm sẽ chỉ ở tần vân bọn hắn càng đến gần thời điểm tiến hành đến tiến hành chặn đường cũng không có như ong vỡ tổ toàn bộ xông lên. lên tần h như ậ t tổ toàn t muốn ong xông lên vỡ bộ vân tuyệt đối quả quyết quay đầu mang người liền chạy mang theo bọn hắn đi vòng mèo đến lúc đó thua thiệt tuyệt đối không phải là tần vân bọn hắn bên này một đường sông hướng phản quân hạm đội phía dưới sau đó z có mẹ đột nhiên một cái chuyển hướng liền trực tiếp hướng phía ngay phía trên và o tới đang điều chỉnh tốt khung máy tư thái về sau ngay phía trên cũng liền biến thành ngay phía trước không cần lại tiến hành bất luận cái gì tư thái điều chỉnh một đường và mạnh cũng đồng dạng có thể đem chính diện bay vụt mà đến công kích nhìn một cái không sót gì càng có thể rõ ràng trông thấy trong màn hình tất cả máy móc nhất cử nhất động khi tiến vào cái kia đặc thù nào đó trạng thái về sau tần văn tầm mắt trở nên càng thêm rộng lớn đối trong màn hình xuất hiện mỗi một địch nhân động tác đều có thể nhìn một cái không sót gì cơ hồ có thể đồng thời tính toán toàn bộ trong màn hình dơ súng động tính của định nhân họng súng di động dù là tại trong màn hình chỉ là rất rất nhỏ một cái hình tượng tần vân cũng đều có thể thấy rất rõ ràng loại cảm giác này tựa như là chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm một chút nhưng cái này cũng không hề là chân chính thời gian trở nên chậm mà là bởi vì tần vân năng lực bản thân tăng trưởng tinh thần lực phương diện tuyệt đối tập trung khả năng tính toán tăng lên dẫn đến hoàn cảnh chung quanh trong mắt hắn trở nên chậm lại tại phi ưng không chế dưới ba lô hít n ghi bìm c ạ đồng cánh tay máy bìm un bên hông điện từ năng lượng pháo cũng đều toàn bộ bắt đầu vận hành điều chỉnh sau đó từng phát tiêu bìm điện tử đạn dược bắn ra một phát tiếp lấy một phát liền không có ngừng nương theo lấy những công kích này phong thích tần vân trong màn hình cũng bắt đầu xuất hiện từng đoàn từng đoàn nổ tung nhưng cũng lóe lên một cái rồi biến mất khói lửa họ tháo góc độ điều chỉnh tốc độ cực nhanh tựa như là hoàn toàn không cần khóa chặt thậm chí là hoàn toàn tính toán ra mục tiêu một giây sau hành động phương hướng đồng dạng tiếp tục không ngừng công kích tới dùng đến cao tới chín mươi trở lên tỷ lệ chính xác đem ngăn tại z còn m t phía trước địch nhân như là bia ngắm đồng dạng từng cái địa bạo né tránh vô hiệu Nâng phi ưng căn bản liền sẽ không đi công kích những cái kia đem tấm thuẫn dơ lên mục tiêu bất kỳ cái gì khung máy tại cử động một nháy mắt thi triển đi ra trước căn bản chạy không thoát phi ưng cái kia kinh khủng phân biệt năng lực họ o t h á o tại đối phương nâng thuẫn thời điểm liền sẽ trực tiếp thay đổi mục tiêu căn bản không cần tỏa định hướng phía mục tiêu kế tiếp phát động công kích đồng thời phi ưng còn có thể ghi chép phản hồi phân tích tần vân mỗi một cái thao tác đến đúng khống chế của mình tiến hành thỏa đáng nhất điều chỉnh bởi vì phối hợp không quá quan mà để công kích chạy không loại chuyện này căn bản chính là không tồn tại hai gia hỏa này mặc dù không có câu thông càng hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì chỉ h o á n tựa như là một cái càng cường đại phi công tại người thao tác z cò mẹ đồng dạng mà bởi vì z cò mẹ bỗng nhiên một phát càng nhiều địch nhân đem ánh mắt đặt ở z cò mẹ phía trên khiến cho tần vân muốn đối mặt công kích cũng biến thành càng thêm dày đặc tần vân khống chế z cò mẹ đem hai thanh khung máy tự mang tiêu chuẩn bịm xạ bở cho rút ra dựa vào cực kỳ linh hoạt cơ động cùng chớp mắt biến năng lực không ngừng né tránh sở hữu bay đánh út về phía công kích của mình càng là lợi dụng ba lô mang tới bốn lần trở lên tốc độ cực hạn nhanh chóng điều chỉnh tiến lên phương hướng đem từng đạo công kích cho lắc tại phía sau mình mà phi ưng cũng sẽ không chế hai mặt tấm thuẫn đem một chút công kích ngăn cản về phần còn lại có thể cho tần vân mang đến uy hiếp công kích liền đã rất rất ít hai thanh bìm xạ bờ tác dụng ở thời điểm này cũng liền thể hiện ra ngoài vụ vù, vù mấy lần không biết có thể chém đứt bao nhiêu đánh tới tiêu bìm khả năng tính toán tăng lên cao không gian nhận biết hiệu quả khiến cho tần vân có thể hoàn m ị phán đoán mỗi một đạo bay tập mà đến tiêu bìm đối với mình sinh ra uy hiếp s á c x u ấ t cũng liền có thể khiến cho tần vân chính xác bắt lấy những thứ này tiêu bìm sau đó lợi dụng bìm xạ bờ cho trực tiếp chém rơi rốt cục tần vân xông vào đối phương đoàn máy bên trong tại phi ư n g cái kia kinh khủng tỷ lệ chính xác cùng tần vân bản thân cái k i a đối khung máy không thể tưởng tượng nổi thao tác năng lực mượn nhờ khung máy tốc độ tính linh hoạt tính cơ động vọt thẳng tiến cái k i a chặn đường tại bọn hắn phía trước nhất đoàn máy bên trong sau đó liền như làm ánh hổ nào vào bệ cửu z có mẹ hóa thành vừa đến màu đỏ lưu quang tựa như tia chớp bốn phía x e n kẽ pháo kích không ngừng ánh sáng màu đỏ từng đạo lướt qua mấy cái chớp mắt thời gian bên trong liền lại có không thua gì bởi đài cơ giác hóa thành lóe lên một cái rồi biến mất hỏa cầu nổ bể ra tới chương một trăm ở vào một bên khác hạm đội thứ tư kỳ hàm no thô bên trên thời gian là vài phút trước đó cờ y cờ ngồi trên ghế người nào đó đ ỗ n g nhiên trông thấy một đầu tin tức về sau có chút không thể tin được v ố t v ố t ánh mắt của mình sau đó nhìn thoáng qua bây giờ ngồi tại ghế hạm trưởng bên trên chu hiệu trưởng cùng chu hiệu trưởng bên người ngồi hạm đội thứ năm quan chỉ huy một mặt ngây thơ lại lần nữa nhìn về phía trong màn hình hiện ra tin tức đột nhiên cảm giác được sợ não có chút mới c ộ có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía chu hiệu trưởng quan chỉ huy thân vân thiếu tá gửi thư nói nói cái này cờ y cờ trên mặt biểu lộ có chút phức tạp có chút khó khăn quân địch hạm đội hành động b ỳ dị ngay tại thẳng tắp ra tốc hướng hạm đội thứ tư phương hướng tới gần đằng sau một vị sĩ quan không h i ể u thấu mà nói tiếp cận hạm đội thứ tư đây không phải rất bình thường à? không không bình thường hạm đội thứ năm quan chỉ huy n h ữ n g mày nói ra nếu như là gia tốc đường vòng hoặc là phân đội trái phải giáp công tối thiểu coi như bình thường có thể đem mục tiêu công kích chủ yếu đặt ở hạm đội thứ năm thuần túy dùng chiến hạm đến đúng chúng ta ấ y nhiêu tạo áp lực thậm chí là sáng tạo ra một chút chiến quả về sau tại chúng ta bắt đầu phản kích trước đó quả quyết rời khỏi lúc này mới bình thường một mực dạng này treo chúng ta mới bình thường không nên q u ê n chi hạm đội kia có lẽ là có sức mạnh đơn độc đối kháng hiện tại hạm đội thứ năm nhưng là tuyệt đối không có khả năng đối kháng bị thứ tư thứ năm hai cái hạm đội coi như bọn hắn có máy kiểu mới cũng không có khả năng đồng thời đối kháng thêm ra bọn hắn gấp năm sáu lần trở lên được nhân thẳng tắp r a tốc tới gần đúng là không bình thường chu hiệu trưởng nhìn về phía lời mới vừa nói tên kia cờ y cờ còn có lây này cái kia cờ y cờ hai mắt nhắm lại vẻ mặt ngây ngô lớn tiếng nói ra tần vân thiếu tá nhắc nhở tăng cường cảnh giới mở rộng trinh sát p h ạ m v i viện quân của địch nhân có lẽ đã liền tại phụ cận đồng thời tăng cường đối hạm đội thứ năm phòng bị để tránh hạm đội thứ năm phản bội từ phía sau phát động công kích chu hiệu trưởng nghe được những thứ này cũng là cười ác a lên mà vị kia hạm đội thứ năm quan chỉ huy đầu tiên là sừng sốt một chút lập tức lắc đầu cười khổ một tiếng thủ hạ ngươi cái này thiếu tá thật đúng là ai cũng không yên lòng a nhưng hắn nói không sai địch nhân bộc u lộ ra loại này quỷ dị cử động vậy liền s á t thực nên phòng chu hiệu trưởng cười nói phần này thận trọng là đáng giá cổ vũ nhưng là có đôi khi ta cũng đều cảm thấy tiểu tử này quả thực là quá thận trọng một chút chu hiệu n g p h trường m ạ lắc hạn cần đầu ế n nghe nói là không có có nhiều thứ ta không nói ngươi cũng minh bạch muốn tại kỹ thuật bên trên đột phá cũng không dễ dàng cờ y cờ lại lần nữa lớn tiếng nói ra báo cáo tần vân thiếu tá thỉnh cầu tri viện hiệu trưởng trầm ngâm một tiếng cho phép điều động một trăm chiến hạm sáu trăm cơ giáp lập tức tiến về tri viện hạm đội thứ năm quan chỉ huy lúc này cũng mở miệng nói ra nói không chừng chúng ta bây giờ thật đúng là bị để mắt tới không thể lại tiếp tục vật tư chuyển di hoạt động lấy hiện tại các hạng bản thân vật tư số lượng đến nói cũng có thể kiên trì thật lâu không cần thiết tại bởi vì một điểm vật tư đem bản thân xa vào đến nguy hiểm tình trạng bên trong thông tri hạm đội thứ năm kỳ hạm nói cho bọn hắn hiện tại lập tức kết thúc đối vật liệu chuyển di hoạt động bắn ra sở hữu không tổn hao cơ giáp sau lập tức bắt đầu rút lui sau khi nói xong hạm đội thứ năm quan chỉ huy liền nhìn về phía chu hiệu trưởng vậy kế tiếp hạm đội thứ năm còn thừa tất cả lực lượng liền giao cho chu chỉ huy quan người đến chỉ huy chu hiệu trưởng hít sâu một hơi sau lớn tiếng ra lệnh thông cáo toàn hạm tại bị tổn thương hạm đội rút lui khởi động sau toàn hạm bắt đầu hướng về phía trước hạm đội phía bên phải di động làm đợt thứ ba thế công trực tiếp cầm xuống sở hữu phản quân phải trở lại tần vân bên này từ khi z com mẹ tại phi ư n g phụ trợ giới trực tiếp xung nhập địch nhân cơ giáp biên đội trận hình về sau z com mẹ tựa như là một đạo không ngừng nhảy vọt như mắt xích tia trước bắt đầu nhanh sen kẽ địch nhân cơ giáp bên trong đối mặt những cái tia phổ thông tái lì tật ba đài năm đài căn bản là không có cách ngăn được z com mẹ hành động tụ tập cùng một chỗ mà không tan ra lại càng dễ trở thành tần vân chọn lựa đầu tiên mục tiêu công kích mà những cái tia máy tiểu mới cho dù có siêu việt tái lì tật tính năng tại phương diện tốc độ cũng vẫn là không đạt được sử dụng nhị hình ba lô z com ẹ số lượng lại không đủ nhiều cơ bản đảm nhiệm lấy đội trưởng máy chức trách mà phân tán rất mở một đài máy kiểu mới phối hợp mấy đài tái lì tật vì không để z co mẹt như cảnh không người bốn phía phá hư giết chóc còn không có v ọ t tới z co mẹt trước mặt không sai biệt lắm liền liền bị điểm đến chỉ còn lại một đài máy kiểu mới sau đó hai ba cái liền liễu đều không thể bắt lấy z co mẹt hành động liền sẽ bị trực tiếp đánh tan đây mới thực là vô song vũ trụ bản vô song một kích tức tử vô song t â n vân tại thao tác z co mẹt thời điểm tuyệt đối sẽ không tiếp cận một mục tiêu đuổi theo hắn thao tác hay là lấy tại trong bảy địch né tránh làm ưu tiên chân chính tay chủ công cũng vẫn là phi ưng khống chế ba lô chỉ là tại né tránh quá trình bên trong tần vân cũng đồng d ạ n g sẽ đem địch nhân cơ giáp đến làm bản thân nhiệm hộ, tức thời tại né tránh lộ tuyến bên trên chém đứt mấy đài cơ giáp mà thôi tần vân như thế nháo t r ò tại tăng thêm hắn xông lại lúc tiêu diệt rơi những cơ giáp kia trong khoảng thời gian ngắn liền lại không thua gì ba mươi đài khung máy tại hắn phi ưng trong tay bị kích phá cứ như vậy ngay tại địch nhân phòng ngự biên đội bên trong chế tạo ra một cái cự đại lỗ thủng cũng đánh vỡ địch nhân nguyên bản dày đặc trận hình phòng ngự mà khiến cho tần vân sau lưng có cảng nhiều hạm đội thứ tư t i n h anh phi công thuận tần vân xông lên phương hướng theo sau sau đó hướng phía chung qu phi ưng ở thời điểm này đ ỗ n g nhiên nói ra cẩn thận có càng nhiều địch nhân x u n g lại tân vân nhẹ gật đầu không nói gì cũng không có bởi vì đến tiếp sau càng nhiều khung máy gia nhập mà có nửa điểm phân tâm tại cho đến tiếp sau bộ đội sáng tạo tốt nhất tiến công cơ hội về sau cũng không có dừng lại tiếp tục xem cái tại càng nhiều trong địch nhân để phi ưng điểm g i ế t lấy địch nhân tận khả năng giảm b ấ t địch nhân sinh lực mà tới lúc này địch nhân nguyên bản đợt thứ nhất phòng tuyến cái kia hai trăm đài khung máy cũng triệt để xa vào đến tan tác bên trong cái này một cái biên đội phi công rất nhiều người điều khiển đều là phổ thông tái li tân mà lại thực lực cũng không có mấy cái đạt tới tinh anh cấp mức độ bị tần vân mở ra một lỗ hổng thuận lợi để hạm đội thứ tư phi công tiếp cận tại tăng thêm tần vân ở trong đó đưa đến tính quyết định tác dụng khiến cho những thứ này mặc dù tại về số lượng chiếm cư ưu thế phòng ngự đội cơ giáp quân lính tăng giã sau đó rất nhanh liền liền số lượng ưu thế cũng đều không tồn tại để một bên khác không thể không lập tức tranh thủ thời gian phái ra lực lượng tới trọng trình phòng ngự trận tuyến hướng phía những chiến hạm kia phương hướng tới gần một điểm ngang nhiên xông qua cho bọn hắn mang đến hỗn loạn lớn hơn để bọn hắn không dám phái ra càng nhiều lực lượng đi ra công kích những người khác càng tiếp cận chiến hạm đối diện cũng càng không dám lung tung công kích phi ứng bỗng nhiên m Tân Vân n á hai thanh ô i đ n bìm xạ bở cắm về nguyên bản địa phương hai tay cùng lúc về sau sở một cái nã đem cố định tại ba lô phía sau chiến hạm đao cho rút ra xong chiến hạm đao hai tay nắm ngược giao nhau ngăn tại trước người ba lô hộ thuẫn cũng đồng rạn tại khung máy phía trước dựng lên sở hữu tên lửa đẩy tuôn ra một trăm hai mươi trở lên công suất đem rét có mẹ hóa thành một viên chân chính tia chớp lưu quang x e n kẽ lấy một đường hướng về phía trước không ngừng tiến hành xoay chuyển cải biến bản thân đã vị trí cũng không ngừng tiến hành xạ kích điểm rết lấy chặt đường ở phía trước đ ị c h nhân tân vân tại thời khắc này đã đem bản thân sở hữu chuyên chú cùng tinh thần toàn bộ vùi đầu vào đối khung máy thao tác bên trong cho dù là đối mặt với mỗi g i â y hướng phía bản thân bay tập mà đến mấy chục đạo t i ê u bìm cũng bảo trì lại tuyệt đối trầm ổn cùng tỉnh táo tựa như là trước tia nhiều lần tại học tập lúc đắm chìm đến loại kia tình trạng bây giờ tại đối cơ giáp điều khiển tại tư tưởng của hắn bên trong đã không tồn tại bất luận cái gì cùng chiến đấu không quan hệ đồ vật trong ánh mắt chỉ còn lại đ ị c h nhân đ ị c h nhân phóng xuất r a công kích còn có từng đầu chỉ tồn tại ở ánh mắt hắn bên trong lộ tuyến chi hạm đội này ngay từ đầu cũng không có quá mức coi trọng cái này khu khu hơn một trăm đài khung máy thẳng đến đằng sau tần h vân đột nhập đến phòng tuyến thứ nhất đồng thời trắng trận phá hư đối phương rất nhiều khung máy về sau đối phương mới xem như chân chính coi trọng cái này hơn một trăm đài toàn bộ từ tổ tinh anh thành chiến đấu biên đội đến cùng có thể đối bọn hắn hạm đội mang đến bao nhiêu uy hiếp sau đó lại phái ra rất nhiều không m á y tới trọng trình p h o n g tuyến thậm chí hạm đội bản thân cũng đều bởi vì những nguyên nhân này mà bắt đầu hơi thay đổi một chút góc độ ý đồ rời khỏi chiến trường càng xa càng nhu cầu đem tần vân bọn hắn bước lui hay là toàn diện ở đây có thể cho dù đến tình trạng như vậy dưới phản đảng hạm đội cơ giáp cũng không phải là toàn bộ đẻ lên hay là có toàn bộ hạm đội một nửa trở lên lực lượng tứ tán lấy hộ vệ lấy những chiến hạm kia tứ tán liền đại biểu không tập trung liền đại biểu cho l ư n g không liền đại biểu cho cơ hội đại biểu cho tần vân có thể đột phá khả năng Mà nhưng i t â là phía trước mấy trăm đài cơ giáp ngăn cản đều bị tần vân xuyên đi qua trước mắt chỉ là mấy đài mười mấy đài cơ giáp lại có khả năng ngăn được tần vân đột phá sao chương một trăm năm mươi bảy a trước m a ngăn không được mấy đài mười mấy đài căn bản không dám lung tung cơ giáp công kích hoàn toàn ngăn không được c ả n quái z comet tôi tự đột phá hai đạo phòng tuyến sông lại tần vân bây giờ những cái kia sở hữu chiến hạm ở trước mặt hắn liền toàn bộ biến thành từng cái không có lực phản kháng chút nào cỡ lớn chiến công không chút do dự tần vân hướng thẳng đến gần nhất một chiếc chiến hạm vào tới chuyên môn vì cái này thời điểm chuẩn bị c h ạ m hạm đao cũng cuối cùng đã tới phát huy hiệu quả thời điểm hai thanh cầm ngược c h ạ m hạm đao đồng thời cắm vào chiếc chiến hạm này phía dưới chọc ra hai cái lôi thủng sau đó tại z comet di động dưới lại lôi ra thật g i i phản ấn dọc theo một đường vết tích một lần tiếp một lần bạo tạc tại chiến hạm nội bộ xuất hiện cuối cùng một cái thập tự giao nhau s ố c lên chiến hạm dưới đáy vỏ bọc thép không cần tần vân tại làm bất luận cái gì thao tác phi ư n g khống chế t h ì t ệ n ở ghi bìm cạn động liền hướng phía bị s ố c lên bọc thép nội bộ m á h bắn, bắn bốn phát t i ê u bìm sau đó Z é t cò mẹ xoay người một cái lần nữa phun ra sáng tỏ vẹt đôi u hóa thành một viên sao băng phóng tới thứ hai tàu chiến hạm một chiếc chiến hạm có lẽ có thể chống đỡ được cơ giáp bốn phát hiện lệ n ghi b ì m c ả n động lại còn không bạo tạc thế nhưng là đem chiến hạm vỏ bọc thép s ố c lên về sau hướng phía bên trong đến bên trên bốn phát hiện lệ n ghi b ì m c ả n động chiếc chiến hạm này nội bộ thỏa thỏa liền sẽ biến thành một đoàn b ộ t não tại z có mẹ phóng tới thứ hai tàu chiến hạm thời điểm cái kia bị tần vần công kích chiếc thứ nhất chiến hạm cũng đột nhiên một trận vật mẹo đổ s ụ p cuối cùng hóa thành hào quang sáng tỏ mang theo cực nóng nhiệt độ cao nổ bể ra tới làm chiếc thứ nhất chiến hạm lúc nổ toàn bộ chiến trường cũng giống như bởi vì lần này bạo t ạ c mà đ ỉ n h trệ xuống tới người của hai bên đều dùng đến không thể tin ánh mắt nhìn về phía cái kia nổ bể ra đến chiến hạm nhìn màn ảnh bên trong cái kia hướng phía thứ hai tàu chiến hạm phóng đi màu đỏ cơ ảnh k h u n g máy sau lưng bối cảnh là bạo t ạ c hào quang sáng tỏ chiếu k h u n g máy để k h u n g máy nhiễm lên một tầng màu đen nhưng ở cái này màu đen bên trong k h u n g máy đầu con mắt chỗ để lộ ra đến hào quang màu đỏ cũng biến thành càng thêm làm người ta sợ hãi những người này đình trệ không có ảnh hưởng đến tần vân một cái thật dài hình chữ S t i ế n lên lộ tuyến để z co mẹt vọt tới thứ hai tàu chiến hạm trên cầu tàu mới chạm hạm đao vung lên vọt thẳng lấy cầu tàu chính giữa chém ngang đi gắn gượng g sốc lên cầu tàu đính chót khi t h ệ n ở ghi bỉm cạn nồng lần nữa lóe lên đại biểu tử vong s á n g bóng liên tục hướng phía cầu tàu dốc vào về sau thứ hai tàu chiến hạm cũng tuyên cao đắm chìm mà tận đến giờ phút này phụ cận phản đảng cơ giáp mới giống như là như là phát điên hướng phía z co mẹt phương hướng lao đến mười đài ba mươi đài một trăm đài cho dù là những cái k i a p h í a trước n g a y tại chung cự tần vân t h ủ hạ tinh anh c ơ zap biên đội khung m á y cũng có đại bộ phận h ư ớ n g phía z công m ạ n phương h ư ớ n g l a o đ ế n hoàn toàn chính là một bộ dùng hết tất cả c ũ n g m u ố n đem z công m ạ n chong ă n lại đem z công m ạ n cho t r i ệ t để đánh tan ở đây biểu hiện mà toàn bộ h ạ m đội c ũ n g đồng dạng bởi vì tần vân điều k h i ể n khung m á y xâm nhập mà nhanh c h ó n g bắt đầu k h u ý t á n r a đ ế n t i ế n lên tốc độ cùng tiết t ấ u c ũ n g bởi vậy hoàn toàn bị đánh vỡ tần vân một người xuyên qua hai đạo phòng tin sau đó đánh tan hai c h í c chinh hạp chết để dân phát chi hàm đội này hưu loạn nhưng con chứ đu tại phi hưng mệnh lệnh dưới bởi vì phòng tuyến địch nhân rút ra mà áp lực giảm nhiều tinh anh biên đội cũng bắt đầu khởi s ư ớ n g mãnh liệt cường công thừa dịp tần vân sáng tạo ra cơ hội này mang cho địch nhân càng nhiều thương vong cùng tổn thất mà tần vân thì không quan tâm tiếp tục hướng phía thứ ba tàu chiến hạm vào tới càng ngày càng nhiều cơ giáp bắt đầu đối tần vân tiến hành bao vây chặn đánh cũng làm cho tần vân đối mặt nguy hiểm càng ngày càng nhiều áp lực cũng là thẳng tắp tăng lên tần vân tại các loại bao vây chặn đánh phía dưới căn bản không có có thể tự chủ lựa chọn mục tiêu chỗ trống lợi dụng lấy các loại xê dịch di động tại từng cái trong khe hở vừa đi vừa về sen kẽ thao tắc cũng là tương đương tao. hoàn toàn chính là dán những chiến hạm kia đang tiến hành di động đem chiến hạm tới làm làm bản thân nhiệm vụ gắt gao rán khó chịu thuận tiện còn có thể hướng phía chiến hạm đến bên trên hai đao đưa ra mấy pháo người truy hắn liền tránh liền dùng đến chung quanh những chiến hạm kia coi như cây cột không ngừng thi triển tần vương quân trụ mà lấy dép co mẹ tốc độ xuyên qua một chiếc chiến hạm hoặc là đ ố i chiến hạm quấn bên trên một vòng đó cũng là cực kỳ chuyện dễ như trở bàn tay bất chi bất giác trước sau tổng cộng đã có bốn chiếc chiến hạm bị tần vân châu đánh chìm liên đối l â y tới chặn đường cơ giáp cũng có không thua gì mười đại biến thành hai cốt hạm đội thứ tư chỗ phái r a tiếp viện cũng rốt cuộc xuất hiện thật xa liền bắt đầu hướng phía phản quân phương hướng của hạm đội bắn ra từng phát lao vùn vụt tới cỡ lớn tiếp bìm tiếp viện công kích tới trước sau đó chính là sáu trăm đài cơ giáp từ phương xa chạy nhanh đến những thứ này tiếp viện xuất hiện để tinh anh biên đội tinh thần cũng là mới thôi chấn động mà cũng tương tự làm cho đối phương sĩ khí đột nhiên rơi xuống tại phe mình phòng tuyến gần như đã gần như sụp đổ nội bộ còn một cái ngay tại bốn phía sen kẽ p h á hư chiến h biên giới còn có một trăm tinh anh nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể đánh vỡ phòng tuyến tiếp cận hạm đội dưới tình huống như vậy phản quân hạm đội đâu còn có gì có thể chiến trí chi lực làm không cẩn thận đó chính là một cái toàn diện kết cục từng chiếc từng chiếc chiến hạm lập tức bắn ra ba loại màu sắc khác nhau chỉ riêng tín hiệu tại không trung nổ tung phản đảng hạm đội liền bắt đầu dần dần thay đổi phương hướng bắt đầu rút lui địch nhân những cơ giáp kia cũng toàn bộ từ chiến đấu bên trong tránh thoát ra ngoài bắt đầu hướng phía chiến hạm phương hướng tụ tập nói rõ chính là một bộ tử thù chạy trốn dự định m mà trong màn hình bỗng nhiên xuất hiện một đầu bắn ra đến khẩn cấp tin tức tần vân nhìn thoáng qua sau liền chủ động khống chế rét co mẹt bắt đầu hướng phía sau thối lui không có tại tiến một bước quấy nhiêu đối phương mà là bỏ mặc đối phương thoát đi dù sao một mình hắn làm không được chặn đường toàn bộ hạm đội mà lại nếu như tại tiếp tục chiến đấu tiếp mà bị quân lấy hắn cũng sẽ xa vào đến trong nguy hiểm đi hiện tại hắn duy trì trạng thái này lớn nhất tiếp tục thời gian đã qua một nửa còn lại mười phút đồng hồ hắn có thể làm được sự tình cũng là cực kỳ có hạn đang nhìn phản đảng hạm đội nhanh chóng rời đi về sau tần vân liền giải trừ hiện tại tăng phúc trạng thái một nháy mắt thân thể mọi mệnh cùng tinh thần suy yếu liền trực tiếp từ các vị trí cơ thể cho dâng lên trong khoảng thời gian n g ă n chiến đấu liền để tần vân cảm giác mình đã liên tục kịch liệt vận động năm sáu tiếng đồng dạng mà lại sau đó nói không chừng sẽ còn lại có một trận chiến đấu hạm đội chủ lực bên kia phát hiện một cái khác chi phản đảng hạm đội tung tích mà lại quy mô và số lượng so với hiện tại bên này chi hạm đội này còn muốn càng lớn. hiện tại song phương đã ở vào rằng có giai đoạn đối phương không có phát động công kích nguyên nhân cũng hiển nhiên khẳng định là bởi vì muốn viện hộ bên này chi hạm đội này thành công rút lui nếu như bên này chết đuổi theo chi hạm đội này không thả bên kia khẳng định sẽ tiến công hạm đội chủ lực vừa rồi tần vân nhìn thấy tin tức cũng là để tần vân không muốn lại tiếp tục truy kích tranh thủ thời gian dẫn đội trở lại hạm đội chủ lực bên kia một lần nữa tụ hợp phi ưng khống chế trở về đi tần vân dựa vào trên ghế bông ra cầm thao tắc cắn hai tay nhẹ nhàng hô hấp lấy làm dịu lấy m ệ n mọi của mình phi ưng toàn quyền tiếp quản z co mẹt quyền khống chế tại tuyên bố mấy đầu m dẫn đội chỉnh thể chạy tới hạm đội chủ lực bên kia chấm hai cái tần vân cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút mở miệng hỏi tổn thất thế nào phi ưng nhẹ giọng nói ra hai mươi tám người hy sinh nhiều người thụ thương không ít người k h u n g m á y bị tổn thương mặc dù ta đã hết sức đối bọn hắn mỗi người đều tiến hành chính xác chỉ huy nhưng là đối phương số lượng nhiều lắm loại này về số lượng áp chế lại có sáng tạo ra loại này chiến quả so sánh dạng này hy sinh cũng coi là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong tần vân nhắm mắt lại khẽ gật đầu đúng vậy à đánh tan đối phương mấy chiếc chiến hạm tổng cộng tối thiểu tiêu diệt đối phương hơn hai trăm cơ giáp xáo trộn đối phương giáp công kế hoạch hơn hai mươi người hy sinh còn có thể để phía trên tiếp nhận nhưng mà này còn là một trận đại thắng xưa nay chưa từng có to lớn thắng lợi tân vân mở to mắt nói ra sở hữu thắng lợi đều là muốn dùng hy sinh mới có thể đổi lấy ta đã bắt đầu quen thuộc chiến tranh chân chính đến cùng là dặn gì g một lần nữa cùng hạm đội thứ tư pha trộn hạm đội tụ hợp tân vân cũng rõ ràng trông thấy xa xa rằng có một cái khác chi hạm đội so vừa rồi chi hạm đội kia quy mô càng lớn xuất hiện cơ giáp cũng nhiều hơn liền xem như so với còn không có cùng hạm đội thứ năm tụ hợp hạm đội thứ tư đến nói cũng không kém bao nhiêu nhưng là chi hạm đội kia tiếp xuống cũng không có hướng phía bên này phát động công kích mà là c h ậ m dai triệt thoái phía sau rất nhanh biến mất tại hạm đội thứ tư tất cả mọi người trong mắt cũng hoàn toàn biến mất tại dạ đã bên trong phảng phất bọn hắn chủ động xuất hiện cũng chỉ là vì để con hắn kia kém chút phải đối mặt toàn diện kết cục cỡ nhỏ hạm đội thành công rút lui đồng dạng tiếp tục cảnh giới nửa giờ về sau tần vân cùng đám tia tinh anh phi công n h o nhao trở về r i ê n phần mình sở thuộc chiến hạm mang theo bản thân thu về trở về chiến hữu không máy hài cốt riêng phần mình trở về. tại tần vân từ một lần nữa cố định lại cơ giáp khoang điều khiển bên trong sau khi đi ra gã dạ bên trong xuất hiện một bộ để tần vân cảm thấy hình ảnh quen thuộc sở hữu tại gã dạ bên trong người toàn bộ hướng phía tần vân nhấc tay túi chào ánh mắt nghiêm túc mà tôn trọng mai cho đến tần vân trở lại phòng thay quần áo về sau mọi người mới đem tay đem thả ố n g dưới ngay tại vừa rồi cảnh giới nửa giờ bên trong tần vân trước đó sáng tạo dưới chiến tích lúc này đã tại toàn bộ thứ tư thứ năm pha trộn trong hạm đội tiến hành thông báo một mình xuyên qua hai đạo phòng tuyến cuối cùng đánh chìm phản quân chiến hạm bốn chiếc tổng cộng đánh tan phản quân cơ giáp số lượng sáu mươi bảy đài dẫn đầu tinh anh biên đội tổng cộng đánh tan phản quân cơ giáp hai trăm bốn mươi ba đài coi như trong đó có một phần tư chính là tần vân một người đánh tan đây quả thực là như là như thần chiến tích để người rung động để người ngưỡng vọng không có người sẽ cảm thấy phần này chiến tích có hư giả địa phương hơn một trăm người đi qua vậy thì có hơn một trăm ánh mắt có thể chứng minh đây hết thảy mà lại z có mẹt á c chiến ghi chép cũng có thể chứng minh đây hết thảy dạng này chiến tích nói rõ tần vân một người tác dụng thậm chí so với mấy chục tàu chiến hạm cộng lại tác dụng còn muốn càng thêm to lớn. Liên bang tại h nhất phi công hoàn ứ xứng công toàn đáng, đã là cường là đã đ n h ấ tấn phi công, vân tiến vào phòng thay quần áo về sau thứ nhất gạ i ả người phụ trách liền giống lên nhanh nhanh nhanh s ư ớ n g sở cái gì s ư ớ n g sở tranh thủ thời gian đối thiếu tá khung m á y tiến hành một lần toàn diện kiểm tra bị tổn thương địa phương toàn bộ thay đổi rơi hư hại địa phương cũng toàn bộ thay đổi rơi tăng thêm, độ, tăng thêm tốc độ tại trong phòng thay quần áo không có người nào đem trên người y phục tác chiến sau khi cởi xuống bên trong đều đã ngưng kết không ít thủy khí trên thân cũng là cảm giác toàn là nước mặc thương cảm cũng đã là hoàn toàn nước nhẹp cái này tần vân mới cảm giác nước ngượng ngùng y phục dính ở trên người để hắn cảm giác vô cùng khó chịu đem thương cảm cởi dùng thay quần áo trong tủ khăn mặt từ trên xuống dưới sắt một cái trên thân tần vân lúc này mới đổi lại y phục tiện tay đem đổi lại quần áo treo ở thay quần áo tủ trước cửa đến lúc đó tự nhiên sẽ có phụ trách hậu cần người đến xử lý những vật này rửa sạch sẽ về sau cho hắn trả về chỗ cũ hất lên màu xám áo khoác tần vân lại từ phòng thay quần áo rời khỏi rời đi gạ dạ thời điểm cũng trông thấy một đám người ngay tại vây quanh bản thân khung máy bận b ệ u không nghỉ đối với khung máy hiện tại tình trạng không có người nào có thể so với tần vân rõ ràng hơn bởi vì thời gian dài bảo trì công suất cao đ ẩ y tới cho nên ba lô cùng khung máy tên lửa đ ẩ y phun ra miệng cơ hồ đạt tới có thể toàn bộ thay đổi mức độ k h i thể lở ghì bìm cả nồng họng pháo cũng có tan hủy dấu hiệu nguồn năng lượng đường ống phương diện cần kiểm tra thay thế đi bộ phận tấm phân bảng cần thay thế còn có cái khác to to nhỏ nhỏ địa phương muốn giữ gìn cùng điều chỉnh địa phương không ít tóm lại đây không phải một cái tiểu công trình. toàn bộ chữa trị cũng vẫn là đến tìm chút thời giờ mới có thể làm đến rời khỏi gạ dạ sau tần vần cũng không có đi cầu tàu mà là trực tiếp trở về gian phòng của mình không có người cảm thấy mình trên thân mồ hôi rơi dinh dính sẽ rất dễ chịu cũng càng không có người sẽ cảm thấy thân thể bài tiết ra ngoài mồ hôi là dễ ngửi cũng không phải cốt sắc thiên hương một đại nam nhân cái kia chỉ có thể là mồ hôi bẩn rơi mà không phải đổ mồ hôi rơi phòng thay quần áo không có điều kiện tắm rửa bởi vì bên kia trọng lực đã là toàn bộ đóng lại nhưng trở lại khu cư trú nhưng vẫn là sẽ có rất nhỏ trọng lực làm được để tần vân có thể s à n g khoái tắm mức độ đem bản thân tắm đến sạch sẽ thay đổi một thân mới tinh quần áo về sau tần vân lúc này mới từ trong phòng của mình đi ra tiến về cầu tàu tại đi vào cầu tàu về sau bên trong nhân viên công tác tất cả đều hướng phía tần vân đi trú mục lễ mà những cái kia từng cái so tần vân quân hàm còn cao đám ra hỏa thì là dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem tiến vào cầu tàu tần vân trong đó còn có chút ít sợ hãi phản phất tần vân trên thân thật đang hướng phía bên tại bọn hắn trước mắt nhìn thấy tựa hồ không phải tần vân mà là một cái chân chính màu đỏ ác ma sau lưng đều là biển máu vô tận liền vừa rồi c á i kia một trận chiến đấu trực tiếp thông qua tần vân tay bị tử thần lấy đi tính mệnh cũng không dưới hai nghìn người không phải thông qua chiến hạm chỉ huy dùng viễn trình đại pháo mà là chân chính tự tay xử lý nhiều người như vậy ở đây không có bất kỳ người nào cầm được ra tần vân dạng này chiến tích càng không có người nào làm ra qua tần vân chuyện như vậy tần vân dưới chân một điểm hướng phía chu hiệu t r ư ở n g phương hướng tung bay tới sau đó bắt lấy tay vịn để cho mình ngừng lại cũng chào một cái quan chỉ huy chu hiệu trưởng chú ý tới tần vân trên mặt mọi mệnh cũng chú ý tới tần vân trong mắt cái kia bơi tính m ị n h cùng vừa mới xuất kích trước đó trong mắt mang theo quang mang dáng vẻ hoàn toàn khác biệt mà là bịt kín một tầng âm u chu hiệu trưởng nhẹ nhàng vô vô tần vân bà vai làm tốt suy đoán của ngươi không có sai còn có một cái khác chi hạm đội s á t thực tới gần chúng ta nếu không phải ngươi dẫn người ngăn lại chi kia nhỏ hạm đội vậy bây giờ sợ là chúng ta liền đã bị bọn hắn tiền hậu giáp kích tổn thất nặng nề g h ngươi cùng những cái kia các tinh anh làm tất cả hạm đội thứ tư cùng hạm đội thứ năm bên trong mỗi người đều sẽ nhớ kỹ là ngươi còn có những cái kia cộng đồng chiến đấu anh dũng tại tuyến đầu các chiến sĩ cứu vớt bọn hắn ngươi anh dũng cứu rất nhiều tính mạng con người t â n vân trên mặt hiện ra một vòng nhìn qua tựa hồ có chút khô khốc dáng tươi cười đối chu hiệu trưởng nói ra ta chỉ là làm ta chức trách nên làm sự tình chu hiệu trưởng lắc đầu chức trách là một chuyện nhưng là ngươi trong lúc tác chiến anh dũng biểu hiện chỉ dựa vào mượn những lực lượng kia liền đánh tan bốn chiếc chiến hạm mấy chục đại cơ giáp càng khiến cho bọn hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui mà xáo trộn nguyên bản có lẽ muốn giáp công kế hoạch của chúng ta đây cũng là một chuyện khác mỗi người đều có thể làm được chức trách của mình chỗ có thể cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến ngươi trình độ như vậy chức trách là chức trách công lao là công lao chúng ta người ở chỗ này mỗi một cái đều có thể phân rõ ràng hành khổ chiến đấu lâu như vậy câu tàu bên này có chúng ta nhìn xem thừa dịp hiện tại không có tình trạng ngươi cũng tranh thủ thời gian xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt một hồi nếu như kế tiếp còn sẽ xuất hiện chiến đấu chúng ta không thể rời đi ngươi có thể trên chiến trường đưa đến tác dụng thân vân nhẹ gật đầu phải vậy ta trước hết xuống dưới nghỉ ngơi đi thôi tại t ầ n vân rời đi về sau hạm đội thứ năm quan chỉ huy nhìn thoáng qua chu hiệu trưởng hắn là lần đầu tiên ra chiến trường chu hiệu trưởng nhẹ gật đầu chiến trường chân chính đích thật là lần thứ nhất đáng sợ người trẻ tuổi hạm đội thứ năm quan chỉ huy cảm t h ắ n một câu nói ra lần thứ nhất ra chiến trường liền lập nên loại này để người không thể tin được khủng bố chiến quả dạng này chiến tích liền xem như đưa về quân bộ tại không có tận mắt nhìn thấy dưới tình huống bọn hắn chỉ sợ cũng không thể tin được chỉ dựa vào một bộ người máy liền có thể xuyên qua mấy trăm đài cơ giáp chế tạo ra hai đạo phòng tuyến lại xông vào hạm đội tụ q u ầ n bên trong liên tục đánh chìm bốn chiếc chiến hạm cơ giáp trong lúc tác chiến lúc nào có thể chỉ dựa vào một người liền có thể làm được loại trình độ này rồi khả năng này chính là vương bài tác dụng đi lấy một người lực lượng đến cải biến một trận chiến đấu xu thế hắn có lẽ chính là như thế vương bài chu hiệu trưởng cũng tương tự cảm thán một câu sau đó tiếp lấy nói ra chỉ sợ liên bang thành lập lúc những cái k i a đám tiền bối cũng sớm đã từ quá khứ nhìn thấy cùng loại với hôm nay trường hợp như vậy lúc này mới sẽ từ vừa mới bắt đầu liền định ra phát triển mạnh cơ giáp làm chiến hạm phối thuộc tác chiến binh khí chính sách mà cho tới hôm nay thẳng đến đài này bị cải tạo sau z co mẹ xuất hiện thẳng đến sự xuất hiện của hắn tại chân chân chính chính hiện ra điểm này một cái vương bài phối hợp một đài cường đại khung máy là có thể làm được quyết định một trận chiến tranh thắng bại hạm đội thứ năm quan chỉ huy lắc đầu nói đến liên bang thành lập cũng thật là một bí mật đến bây giờ có rất nhiều câu đố đều không thể đạt được đáp án lấy vài thập niên trước trình độ khoa học kỹ thuật làm sao có thể nghĩ đến hôm nay cơ giác phát triển trình độ hạm đội thứ hai bảo vệ những vật kia đến cùng lại là từ đâu tới đây chu hiệu trưởng cười cười vũ trụ lớn như vậy hiện tại nhân loại chúng ta cũng chỉ có thể là ở chết một ngẫu ngay cả mình hàng xóm đều đánh không thắng cần gì phải đi cân nhắc những cái kia xa xôi vấn đề lần này chiến đấu có thể nói chúng ta đối mặt phản đảng thủ thắng liên bang đối mặt phản đảng thủ thắng tin tưởng cũng nhất định sẽ kết nối xuống tới cục diện mang đến tác dụng tích cực hạm đội thứ năm quan chỉ huy nhẹ gật đầu tối thiểu thông qua trận chiến đấu này có thể nói cho hết thể mọi người phản đảng cho dù có máy tiểu mới cũng không phải không thể chiến thắng chúng ta các tinh anh đồng dặng có thể ở chính diện tác chiến bên trong đánh bại bọn hắn đối với sĩ khí tăng lên là có lợi bất quá ngơi cái tia học sinh tình trạng có chút không thích hợp lần thứ nhất chiến tranh liền chế tạo ra loại này rất chóc quả thực so với toàn bộ hạm đội trong trận chiến đấu này chế tạo giết chóc cũng còn nhiều hơn ngươi cần nhiều chú ý một chút hắn căn bản chính là tại hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua chiến trường dưới tình huống cưỡng ép bức bách bản thân đi tiếp thu đây hết thảy ngàn vạn không thể để cho hắn biến thành một cái chỉ biết giết chóc binh khí như vậy hắn liền phế liên bang cần nhân tại như vậy đến làm người nối nghiệp nhưng cần không phải một cái trong đầu chỉ biết là giết chóc người chu hiệu trưởng k h o á t khoác tay ta đã làm tốt an bài khả năng không thể nghĩ đến thông bất luận kẻ nào có thể đưa đến tác dụng đều chỉ hiệp trợ tính chỉ có chính hắn từ màu máu cùng trong bóng tối tránh ra mới xem như vượt qua cái này lớn nhất nan quan tần vân rời khỏi cầu tàu hướng trở về gian phòng của mình còn không có vào cửa xa xa đã nhìn thấy gian phòng của mình ngoại trạm lấy mấy người messi lân ạ ệ phê l ì ạ lì xạ trần dương tô lâm lâm vợ d ẹ t l ẹ vít những thứ này cùng tần vân cùng một chỗ từ viện thứ nhất xuất phát đi và o no t ồ bên trên các bạn học lúc này tất cả đều xuất hiện tại hắn bên ngoài phòng nhìn thấy tần vân trở về trên mặt của mọi người cũng nhao nhao lộ ra dáng tươi c ư ờ i cùng vui sướng vợ d ẹ t vọ thẳng t hướng tần vân một tay lấy tần vân tại rất nhỏ trọng lực dưới dơ lên kích động hô lớn đội trưởng mỹ vũ đội trưởng nm siêu cấp vương bảy chân chính siêu cấp vương b ạ i cứu vớt thế giới siêu cấp anh hùng đội trưởng ngươi cứu vớt ta toàn bộ thế giới tần vân trên mặt lộ ra một vòng ý cười vỗ vỗ vợ dẹt tay để hắn đem bản thân bùn g ra nhìn về phía vợ dẹt cùng phía sau hắn người có chút kỳ q u á i h hỏi các ngươi chạy thế nào tới đám người cũng đều đi đến tần vân trước người messi đối tần vân doanh doanh cười một tiếng nói ra chúng ta khả kính đội trưởng đại nhân đương nhiên là hiệu trưởng lo lắng ngươi tình huống sau đó đem gọi chúng ta tới bất quá mặc dù là hiệu trưởng gọi chúng ta đến nhưng là chúng ta cũng rất quan tâm ngươi bây giờ tình trạng mà lại ta cũng rất muốn muốn đích thân nói với ngươi một câu cảm ơn tân vân đem tay ở tại vợ d ẹ t trên bờ vai nhìn xem trên mặt mọi người bộ kia vẻ mặt nghiêm túc có chút không hiểu đấu cảm ơn ta làm gì messi nhấp cười nói ra nếu không phải đội trưởng đại nhân ngươi ở phía trước mặt chiến đấu anh dũng đánh chạy chi hạm đội kia vậy bây giờ chúng ta chỉ sợ cũng đã ở vào hai bên hạm đội giáp công lún xuống vào bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kích phá nguy hiểm ngươi nói chúng ta có nên hay không cảm ơn ngươi ngươi không ngừng bảo hộ chúng ta cũng còn bảo hộ toàn bộ hạm đội thứ tư chúng ta vừa rồi tới thời điểm thật nhiều người đều ngăn đón chúng ta nói nhất định phải làm cho chúng ta thay thế nói với ngươi một tiếng cảm ơn ngươi bây giờ thế nhưng là toàn bộ hạm đội thứ tư thần tượng liền chúng ta những thứ này cùng ngươi cùng đi người đều đi theo ăn hôi không ít ha ha tần vân gật đầu cười đ ỗ n g nhiên minh bạch những người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này cũng minh bạch chu hiệu trưởng cộng m ộ tâm trước 159, phi ưng một cục những người này bồi tiếp tần vân ngốc hơn nửa giờ mới riêng phần mình rời khỏi mà tần vân cũng tại đi vào gian phòng của mình về sau trực tiếp nằm tại trên giường đem phi ưng cho bảy ở bản thân gối đầu bên cạnh vừa rồi mọi người tại tần vân trước mặt hì hì nhốn quả thật làm cho tần vân cảm thấy một trận dễ dàng cùng hài lòng p h ả n phất có trở lại lúc trước giao lưu thi đấu trong lúc đó mọi người cùng nhau phân đấu cố gắng thời điểm có thể đợi đến tần vân vừa nhắm mắt trước mắt lại bắt đầu tránh qua một vài b ư ớ c vừa rồi lúc chiến đấu hình tượng vô số t i ê u bìm hướng phía mình thắng được bản thân một đao trẻ làm hai chém tan đối phương cầu tàu đem từng đài khung máy đánh tan những hình ảnh k i a lại lập tức bừng lên hô tần vân thở phào một hơi lại mở mắt cười khổ một tiếng tựa như là đang lầm bầm lồ b ầ ta quả nhiên chính là chỉ là người bình thường căn bản làm không được bình tĩnh như vậy đối đãi vừa rồi đã phát sinh cái tia tất cả vừa nhắm mắt bên trong đầy trong đầu đều là chiến đấu mới vừa rồi gối đầu bên cạnh phi ương thanh âm nhẹ nhàng vang lên dù sao cũng là lần thứ nhất tiến hành chiến đấu chân chính cũng là lần thứ nhất dùng mình tay tiêu diệt nhiều như vậy đ ị y ệ n h â n nhưng trong mắt của ta ngươi bây giờ lúc này tình trạng đến không giống như là khó mà tiếp nhận càng giống là hương phấn quá độ hương phấn không sai chính là hương phấn phi ương dùng đến giọng khẳng định nói ra đại não sinh động mức độ quá mức nhưng bây giờ đều không có chậm tới hưng p h ấ n quá độ ngươi căn bản không có bất luận cái gì chiến tranh hội chứng phương diện biểu hiện ngươi bây giờ tình huống cũng là rất bình thường nếu là ngươi thật không có bất kỳ phản ứng nào vậy liền chỉ có thể chứng minh là một cái ẩn giấu đi s á t lục c h i tâm biến thái kỳ thật phải biết ngươi đến cùng có hay không bị chiến đấu mới vừa rồi ảnh hưởng mình rốt cuộc có thích hợp hay không tiếp tục lưu lại chiến trường ta có một cái đơn giản nhất khảo thí biện pháp t â n vân quay đầu nhìn về phía phi ưng liền vội vàng hỏi biện pháp gì nhìn ta chằm chằm phi ưng nói ra ba chữ sau đó chậm rãi trôi nổi bay thẳng đến, đến giữa không、chung. tân vân ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào sát ngoài đã lóe ra nhàn nhạt tia sáng phi ưng ẩm tân vân chán x ư ơ n g đỏ hai mắt khẽ đảo lập tức hôn mê bất tỉnh chính là như vậy ngủ nhiều mấy cảm giác nhìn xem tự mình làm không làm ác mộng liền biết phi ưng lại rơi xuống gối đầu bên cạnh lầm bầm lầu bầu nói ra không ốm mà rên nói chính là như ngươi l o ạ i này suốt ngày mù gì hay nghĩ không có vấn đề đều nghĩ ra vấn đề rõ ràng động thủ thời điểm còn ác như vậy người khác cho là ngươi có vấn đề ngươi liền thật sự có vấn đề rồi có vấn đề hay không bản thân còn không rõ ràng lắm thật gì hai lần tần vân trực tiếp bị phi ưng một cục gạch cho gõ đến hôn mê bất tỉnh nhưng là phi ưng dùng tới khí lực là vừa vặn tốt trừ để tần vân chán x ư ơ n g đỏ ngất đi bên ngoài nhưng lại vừa vặn sẽ không đả thương đến tần vân đâu góc v ề phần nao chấn động không nao chấn động đối với một cái gen cũ đi nạ tỏ đến nói kia cũng là chuyện nhỏ lại tăng thêm tần vân tố chất thân thể tu dưỡng cái một hai ngày liền cũng bình thường sau đó tần vân liền thật cái gì cũng không có mộng thấy ngủ tới m a i cho đến cảm giác có người vặn ánh mắt của mình mới c h ậ m dai chưa từng ý thức trạng thái dưới từ từ lấy lại tinh thần tỉnh, tỉnh. vang lên bên thai vợi tâm thanh kích động tần vân ánh mắt mơ hồ nhìn một chút chung quanh lại sờ sờ đầu của mình t đầu đau nháy nháy mắt tần vân thấy rõ ràng chung quanh tình trạng mấy người vây quanh bản thân cũng đều là người hắn quen vợ d ẹ trần t dương messi messi hơi xích lại gần một chút tần vân nhìn qua về sau được sự giúp đỡ của vợ dẹt đem tần vân đỡ ngồi xuống hỏi ngươi cảm giác thế nào có chỗ nào không thoải mái à? tần vân nhẹ nhàng lắp một cái đầu đối lại trước chuyện phát sinh hoàn toàn mất trí nhớ ô m đầu hỏi t đây là đâu ta đây là làm sao rồi phòng điều trị messi vội và nói vừa rồi chiến hạm kéo vang dội cấp hai cảnh báo mọi người một mực tại cầu tàu bên trong đợi không được ngươi qua đây liền để ta đi xem một chút ngươi là chuyện gì xảy ra sau đó ta đã nhìn thấy đầu ngươi lên một to con bao không có phản ứng tung bay ở gian phòng bên trong liền vội vàng để người đem ngươi đưa tới phòng y tế a tần vân có chút mờ mịt cố gắng nhớ lại bản thân sau cùng ký ức sau đó hắn nghĩ tới sau cùng hình tượng phi ưng để tiếp cận hắn kết quả liền mắt tối sầm lại cái gì cũng không biết lập tức tần vân cắn lên răng tức giận thở hai cái mà một mà này n tại người khác xem ra tần vân có phải hay không đầu đau đến luyện thở đều khó khăn vợt liền vội vàng hỏi không có sao chứ đội trưởng bác sĩ bên cạnh xuất hiện một cái đầu nhìn thoáng qua tần vân sau lắc đầu không có việc gì chính là đầu nhận va chạm đưa đến hôn mê có thể là lúc ngủ không có cột chắc không biết đụng vào đâu chờ nghỉ ngơi một hồi liền tốt thân thể tố chất của hắn phi thường thật là không có có xuất hiện nào chấn động loại hình tình trạng messi hướng phía bác sĩ có chút xoay người nói một tiếng cảm ơn bác sĩ bác sĩ cười cười không sao bất quá tần vân thiếu tá lúc ngủ coi như trọng lực không có đóng lại tốt nhất vẫn là cái tốt vùng trói buộc không phải đột phát tình trạng đóng lại trọng lực lời nói rất dễ dàng xảy ra vấn đề tần vân cũng đối với vị thầy thuốc kia nói lời cảm tạ cảm ơn ta về sau sẽ chú、ý. bác sĩ lắc đầu không cần k h á c h khí mặc dù ta rất hoan nghênh tần vân thiếu tá người đến chỗ của ta nhưng là ta cũng hy vọng tốt nhất đừng đến chỗ của ta ân tần vân minh bạch đối phương ý tứ nhìn về phía messi có tấm gương a ta muốn thấy xem ta đầu đến cùng biến thành bộ dáng gì messi ngó ngó tần vân đầu sau đó nghiêng đi đầu m í môi để cho mình không c ư ờ i lên tiếng bả vai lại tại không ngừng run run mà bác sĩ kia không biết từ nơi nào móc ra một chiếc gương chủ động đưa cho tần vân đợi đến tần vân tiếp nhận tấm gương xem xét trên mặt biểu lộ lập tức cứng ngắc xuống dưới nhìn bên trái một chút, một đống, một chút hay là chống ra một đống chính diện xem xét chống đi ra cái kia một đống vừa vặn chính là chán chính giữa mà lại đã có chút phát xanh thần vân hô hấp lập tức dừng lại một chút đây coi là cái gì đây coi như là cái gì hắn hiện tại cái này đầu to đều không cần trang điểm trực tiếp liền có thể biến thân đủ nhị còn nếu là đem hắn toàn bộ nhuộm đỏ cái kia chẳng phải biến thành rét cỏ m ẹ chân n h â n bản không có chuyện gì một hai ngày thời gian khả năng liền tiêu số dưới bác sĩ từ xưng sở tần vân cầm trên tay về tấm gương nói ra nếu như ngươi thực tế cảm thấy trướng mắt ta cũng có thể cầm băng gạc cho ngươi bao bên trên dùng điểm hóa ứ tiêu xương thuốc tốt cũng sẽ mo một chút tần vân hò ho đối bác sĩ cười lớn lắc đầu vậy liền phiền phức bác sĩ bao thượng hạng mặc dù không có cần thiết này nhưng bao bên trên dù sao cũng so không bao thượng hạng tối thiểu vậy cái này khó coi độc giắt chặt lại bác sĩ kia đi tới một bên đi chuẩn bị thuốc cũng là có chút làm không rõ ràng phàn nàn nói cũng không biết chiếc thuyền này đến cùng phải hay không thụ chớ chú trước đó là hạm trưởng hiện tại là n g ư ờ i riêng là khâu lại chính là hơn mấy chục kim ngươi bây giờ lại đụng đầu ha ha tân vân vô lực cười khan một tiếng chớ chú không nguyền rủa khẳng định không có hụt hạ n h ĩ kỳ cái kia là trùng hợp mà hắn cái này thì là nhục thể sau đó tân vân nhìn về phía messi hỏi kéo vang r ộ i cấp hai cảnh báo lại là chuyện gì xảy ra messi nghe được tần vân hỏi như vậy trên mặt biểu lộ lập tức liền trở nên nghiêm túc mặt trăng căn cứ nhận tập kích hiện tại pha trộn hạm đội ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới mặt trăng tiến hành c h i viện cái gì tần vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngạc nhiên hỏi chuyện khi nào messi nói ra tin tức là vừa rồi nhận được không đúng tần vân khoát tay áo không hiểu hỏi địch nhân binh lực nơi phát ra đâu ta không biết messi lắc đầu nói ra nhưng là ta từ cầu tàu tới thời điểm có nghe được phản đảng phương diện binh lực số lượng không đúng tựa hồ là xuất hiện càng nhiều cái hơn vốn không tại trước kia trong dự tính lực lượng quân sự cụ thể ngươi chỉ sợ muốn đi trước cầu tàu tự mình hỏi hiệu trưởng tần vân nhẹ gật đầu đợi đến bác sĩ tại trên đầu của hắn dính bên trên một khối băng gạc về sau tần vân liền vội vàng nhảy xuống giường bệnh mặc và vợ d ẹ t đưa tới giải. vợ d ẹ t trần dương hai người các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt messi các ngươi mang ta tới thời điểm giường của ta đầu bên cạnh cái k i ê m màu đen khối lập phương ngươi trông thấy không có messi ngẩn người lại nhìn một chút tần vân trên đầu bao lấy đồ vật sau đó tỉnh tỉnh gật đầu còn tại trong phòng tung bay biết vậy chúng ta tại cầu tàu tập hợp tân vân nói xong câu đó thời điểm liền đã rời khỏi phòng điều trị không bao lâu về sau liền trở lại trong phòng của mình nhìn xem cái kia lẳng lặng phiêu p h ù ở gian phòng bên trong để cho mình biến thành ù nỉ còn kẻ cầm đầu phi ưng n g ư ơ i muốn c h ế t à? tân vân phiêu lên một tay lấy phi ưng cho bóp trong tay hận hận nói ra như vậy dùng sức đụng ta cũng không sợ đem ta đụng đần đ ộ t phi ưng lấp l ó e hai lần đần đ ộ t là sẽ không đần đ ộ t ta không đụng ngươi lần này làm sao ngươi biết bản thân có hay không tâm lý biến thái hiện tại kết quả không phải đã rất rõ ràng ngươi rất bình thường cho nên ngươi cần phải cảm tạ ta, ta thật sự là cảm ơn ngươi tân vân g ọ n g căm hận nói một câu trực tiếp đem phi ứng nhét vào trong túi thuận tay cầm qua áo khoác của mình tay khe chống liền hướng phía ngoài cửa l ư ớ t tới một đường lại bắt đầu tiến về cầu tàu trên đường đi tần vân nhỏ giọng nói ra mặt trăng căn cứ đụng phải tập kích phản đảng bên kia xuất hiện dự kiến bên ngoài dư thừa chiến l ự c cái này rất bình thường đối diện mưu đồ liên bang cùng lam tinh tối thiểu có thời gian hai mươi năm hai mươi năm tại gạ lạ phối hợp xuống cũng không thể cẩn thận từng ly từng tí kéo một hai chi hạm đội đi ra đó mới là kỳ quái sự tình tựa như ngươi biết dễ ổng còn không phải tại liên bang ngày đem giám thị dưới làm ra lớn như vậy hạm đội nhiều như vậy già cụ dạp không phải cũng là đồng dạng tần v một đường trực tiếp tiến vào cầu tàu bên trong chu hiệu trưởng trông thấy tần vân trên đầu kề cận đồ vật về sau cũng là cảm giác rất bất đắc dĩ chiếc thuyền này đến cùng là có cái gì ma lực trước tiên đem bản thân hạm trưởng làm cho thành hoa quốc tàn hiện tại lại đem bản thân trọng yếu nhất sức chiến đấu cho làm một cái đầu lên bao chẳng lẽ là phong thủy có vấn đề chu hiệu trưởng hỏi không có sao chứ không có việc gì chính là đang ngủ thời điểm bị va vào m ộ t phát bác sĩ nhìn qua không có gì đáng ngại sẽ không ảnh hưởng ta xuất chiến tần vân lắc đầu hỏi hiệu trưởng mặt trăng bên kia hiện tại là tình huống như thế nào chương một trăm sáu mươi nếu như tần vân là phản đảng, trước mắt ở căn cứ phòng ngự biện pháp dưới thế cục còn tính là tại trong khống chế lấy địch nhân hiện tại đầu nhập lực lượng còn công không được mặt trăng căn cứ hiệu trường lắc đầu lại nói nhưng là mặt trăng căn cứ bị tiến công xung quanh khu vực toàn bộ biến thành chiến khu đối với lam tinh còn có tất cả đại hạm đội vật tư vận chuyển ảnh hưởng hay là rất lớn mặt trăng căn cứ có thể nói là quân đội tại vũ trụ tổng bộ cũng là tất cả căn cứ các hạm đội cùng tất cả vũ trụ thuộc địa ở giữa liên thông yếu đạo một khi thất thủ sẽ ảnh hưởng đến liên bang tại vũ trụ toàn bộ bố cục cho nên mặc kệ đến cùng tình huống hiện tại là thế nào chúng ta đều nhất định muốn đánh lui mặt trăng căn cứ xuất hiện hiệu trưởng nói ra chiến đấu kế tiếp vẫn là muốn dựa vào ngươi năng lực hy vọng ngươi có thể lại vì liên bang lập nên huy hoàng hơn chiến quả phải tần vân nhìn một chút cầu tàu phương hướng đối hiệu trưởng nói ra vậy bên này tạm thời vẫn là để ta tới nhìn xem đi hiệu trưởng thừa dịp bây giờ đi về nghỉ ngơi một chút cũng tốt hiệu trưởng đứng lên vũ vũ tần vân bà vai nói bên này liền tạm thời giao cho ngươi có chuyện gì trước tiên cho ta biết ngươi vẫn là l à ngồi lâu một chút cũng cảm giác đau lưng nhức eo đưa mắt nhìn hiệu trưởng rời khỏi tần vân liền trực tiếp ngồi tại ghế hạm trưởng bên trên lung lay đầu tần vân hướng phía cờ y cờ bên kế hỏi bây giờ cách chiến đấu kết thúc đã qua bao lâu cờ y cờ vội vàng trả lời khoảng cách ngươi lần trước đi vào cầu tàu đã có mười tám tiếng thiếu tá ân t â n vân khẽ gật đầu một cái lại bắt đầu cảm thấy mình đ ầ u đau phi ương cái này va chạm lại đem bản thân đụng n g ấ t đi mười mấy tiếng mặc dù cái này cũng đến tăng thêm thân thể mọi mệnh bản thân điều chỉnh tinh thần tiêu hao quá lớn bản thân hồi phục có thể hắn con mắt này vừa mở khép lại không sai biệt l ắ m chính là thời gian một ngày t â n vân có chút hiếu kỳ quan chỉ huy vẫn tại cầu tàu bên trong a trước đó cầu tàu là từ cái khác quan chỉ huy thay quản chế cho đến cấp hai cảnh báo phát ra về sau quan chỉ huy mới tự mình đến cầu tàu toa trấn đem mặt trăng căn cứ bên kia sở hữu tương quan tin tức chuyển tới ta bên này hỏi một chút cái thứ nhất gạ dạ ta k h u n g máy hiện tại là tình huống như thế nào tần vân phân phó xong về sau liền mở ra ghế hạm trưởng màn hình giả lập sau đó nghiêm túc nhìn lên hiện tại mặt trăng bên kia đang t á c chiến tương quan chiến báo mặt trăng căn cứ bên kia dẫn đầu phát hiện không do hạm đội xuất hiện sau đó sớm làm tốt tiếp chiến chuẩn bị mặt trăng căn cứ bên kia có hạm đội thứ nhất trấn thủ còn có trừ ra hạm đội thứ nhất bên ngoài căn cứ bản thân lực lượng phòng vệ mặt trăng căn cứ bên kia có thể nói chiến lực vẫn là phi thường sung túc tại tăng thêm căn cứ phụ cận bố trí vô số phòng ngự biện pháp m u ố n thời gian ngắn cầm xuống mặt trăng căn cứ xác thực không phải một chuyện dễ dàng người có thể cái này cũng có cái tiền đề đó chính là mặt trăng bên trong căn cứ đồng dạng an toàn không có phản đ ả n g nội ứng đặc biệt là đã đạt tới cao tầng nội ứng bằng không mà nói chỉ cần phá đi những cái k i a phòng ngự biện pháp cầm xuống mặt trăng căn cứ độ khó tối thiểu muốn hạ thấp một nửa bây giờ ngay tại tiến công mặt trăng căn cứ thì là một nhánh tăng cường hình hạm đội là một nhánh so với hiện tại thứ tư thứ năm pha trộn hạm đội còn muốn hạm đội khổng lộ chiến hạm số lượng đạt tới gần một n g h n trước mức độ tổng cộng đầu nhập cơ giáp chiến l đối với chi hạm đội này đến cùng là từ đâu xuất hiện quân đội hiện tại chỉ sợ cũng là không hiểu ra sao nhưng là khẳng định cũng muốn lấy được tuyệt đối là phản đảng tại những năm này đến nay âm thầm phát triển ra đến thế nhưng là nhà máy ở đâu nhân viên của bọn hắn huấn luyện nơi trốn ở đâu từ đâu tới đây nhiều người như vậy cũng tất cả đều không rõ ràng tần vân tại nhìn thấy những báo cáo này thời điểm đột nhiên nghĩ đến sao hỏa phản đảng nhà máy có khả năng hay không là tại sao hỏa mà lại tại sao hỏa bên kia đã thành lập được thuộc về bọn hắn thành thị cùng đại bản doanh vậy dạng này phản đảng đến cùng cùng gã lạ đế quốc còn có bao nhiêu liên quan bây giờ hai bên ác chiến đã tiếp tục mấy giờ mặt trăng căn cứ bên kia đều sẽ cố định khoảng cách một đoạn thời gian hướng sở hữu hạm đội gửi đi bên kia thời gian thực tình hình chiến đấu cho nên tần vân hiện tại cũng có thể thông qua những chiến báo này tương đối kỹ càng hiểu rõ bên kia tình huống chiến đấu từ phản quân bắt đầu hành động đến bây giờ phản quân thế công quả thực là một g ố c giả tiếp lấy một g ố c giả tương đương máy liệt hạm đội thứ hai nhận tập kích tại hạm đội thứ nhất tăng viện dưới rút lui sau đó liền hạm đội thứ năm nhận tập kích phản quân đại thắng tiếp xuống lại truy kích hạm đội thứ năm thời điểm bởi vì tần vân cùng hạm đội thứ tư quan hệ tiểu bại một trợn nhưng nói thật còn chưa tới để phản quân thương cân động cốt mức độ. bây giờ lại lại điều động một nhánh càng thêm khổng lồ hạm đội hướng phía mặt trăng căn cứ khởi xướng tiến công cái này khiến vừa mới đại bại hạm đội thứ năm cùng nhỏ thắng một trận hạm đội thứ tư lại nhất định phải ngựa không dừng vó chạy về mặt trăng căn cứ trong lúc này bôn u ba qua lại thời gian nhưng cũng là lãng phí không ít mà mặt sau này liền phảng phất có một đạo lưỡi lớn bao phụ tại liên bang t r ê n đầu liên bang hoàn toàn bị phản đảng phương diện cho tính toán g ấ t cao từ hạm đội thứ hai bắt đầu đến bây giờ mặt trăng căn cứ nhận tập kích một sự kiện tiếp lấy một sự kiện liền không cho qua liên bang bên này quá nhiều phản ứng thời gian nếu như không phải tần vân tại hạm đội thứ tư nếu như không phải phi ưng bang t r ợ tần vân đối rét co mẹ tiến t hành khống chế trước đó lần kia tác chiến hạm đội thứ tư cùng hạm đội thứ năm rất có thể lại sẽ rơi vào đến phản quân trong t ạ b ấy bị hai bên giáp công nói không c h ừ n g lại sẽ là một trận thảm bại coi như có thể thoát đi chỗ nào còn có thể cam đoan như bây giờ xây dựng chế độ viện binh chỉ mặt trăng căn cứ đâu đoán chừng lúc này kêu gọi cứu viện chỉ sợ sẽ là thứ tư cùng thứ năm pha trộn hạm đội tần vân cảm thấy chỉ sợ cái này vẫn chưa xong tiếp xuống đối phương khẳng định còn sẽ có động tác khác để liên bang càng đau đầu hơn động tác p h ả n quân tự a hồ là đang đánh lấy bằng nhanh nhất tốc độ thu hoạch được ưu thế cầm tới vũ trụ trưởng k h ô n g quyền dự định thế công đúng là vô cùng m á n h liệt một bàn tay một bàn tay phiến tại liên bang trên mặt để liên bang chú ý bị bên trái nhưng lại chú ý không đến bên phải lấy hành động của mình đến để liên bang bên này triệt để rơi vào đến bọn hắn tiết tấu cùng an bài bên trong đem liên bang còn lại có được có thể chiến năng lực hạm đội cho triệt để xén át mà bây giờ bọn hắn liền đã đạt tới bộ phận mục đích thứ sáu hạm đội thứ bảy bị c u n lấy hạm đội thứ năm nửa tản hạm đội thứ tư nguyên bản liền nửa tản hiện tại vừa v ặ n cùng nửa tản hạm đội th cứ như vậy hạm đội thứ tư chiến lược mặc dù là gia tăng không sai nhưng hạm đội thứ năm cái này xây dựng chế độ lại có thể nói là không tồn tại đã là không có nổi chút tác dụng nào không cần tốn nhiều sức hạn chế lại hai cái hạm đội lại đánh dụng một hạm đội đơn giản trong khoảng thời gian ngắn phản đảng bên kia bất kể thế nào nhìn đều giống như chiếm cư ưu thế tuyệt đối hiện tại liên bang bên này nhưng chiến lực lượng giảm b ấ t nhưng phản đảng nhưng chiến lực lượng lại trở nên càng nhiều cũng tương đương là biến tướng lại một lần nữa suy yếu liên bang nếu như ta tiếp xuống ta sẽ làm như thế tân vân nhìn xem hình chiếu trong màn hình hiện ra tư liệu khe nhữ mày hoàn toàn đem bản thân đưa vào đến âm ngưu a bại ho phản đảng vị trí bên trên đi c ẩ n nhắc liên tục bộc u lộ ra nhiều như vậy lực lượng còn không thể cầm xuống mặt trăng căn cứ không có có thể cầm xuống thứ tư cùng hạm đội thứ năm thế nhưng là bọn hắn không nóng nảy cảm giác còn tại làm từng bước thi hành kế hoạch của mình nói cách khác bọn hắn chỉ sợ còn có hậu thủ hiện tại tình trạng cũng đều tại dự liệu của bọn hắn cùng trong kế hoạch vừa rồi chúng ta gặp phải chi hạm đội k i a h à n h tung không rõ phản đảng vệ tinh phụ cận thủ vệ hạm đội số lượng không có biến ít chi k i a hành tung không rõ hạm đội hiện tại đi nơi nào phản đảng trên tay có không có khả năng còn có lực lượng khác có thể sử dụng trước đó tập kích hạm đội thứ hai bởi vì có hạm đội thứ nhất viện trợ nhưng là bây giờ hạm đội thứ nhất bị khốn trụ nếu như đang tập kích hạm đội thứ hai bên kia liền không khả năng sẽ còn có viện quân duy nhất có thể xung làm viện quân cũng liền chỉ còn lại hiện tại thứ tư hạm đội thứ năm kia có phải hay không là mặt trăng căn cứ bên kia phản quân kỳ thật chính là đang chờ đợi chúng ta đi qua chỉ cần thứ tư thứ năm pha trộn hạm đội hiện thân vừa rồi chi hạm đội kia thậm chí là trong tay đối phương ẩn giấu sau cùng cái kia phần lực lượng cũng là lực lượng cường đại nhất có phải hay không sẽ xuất hiện sau đó hướng phía hạm đội thứ hai hiện tại chỗ phương hướng khởi xướng tiến công thế nhưng là đầu nhập vào lực lượng nhiều như vậy vạn nhất khiến cho hạm đội thứ hai sử dụng cái kia siêu cấp vũ khí cái kia phản đảng hiện tại đầu nhập tất cả lực lượng không sẽ biến thành căn bản sẽ không di động đĩa ngắm rồi sao dạng này không phải sẽ cho bọn hắn mang đến tổn thất lớn hơn làm như thế ý nghĩa đến cùng ở đâu bọn hắn lựa chọn làm như thế có phải hay không bởi vì cái kia siêu cấp vũ khí có cái gì thiếu hụt trí mệnh mà phản quân liền nắm giữ siêu cấp vũ khí thiếu hụt t r ò nên n mới sẽ to gan như vậy chia ra hành động cái kia vũ khí đến cùng là cái gì thiếu tá thiếu tá thần vân nâng lên nhìn về phía gọi mình cờ ý cờ làm sao thứ nhất gã dạ hồi phục đã đối ngươi không m á y tiến hành toàn bộ tu sửa c a m đoan giống như là mới đồng dạng m ặ t khác nghỉ cổ là kỹ thuật thượng ý để ta chuyển cáo thiếu tá ngươi muốn trang bị mới chuẩn bị đã chế tác được lúc nào có thời gian có thể đi qua nhìn một chút nhanh như vậy tần vân hơi kinh ngạc trước đây sau cộng lại mới suốt ngày thời gian đi bên kia liền thật như vậy không ngủ không nghỉ chế tạo ra tuyến khống pháo bản mẫu bất quá tuyến khống pháo vốn là không cần cái gì quá cao kỹ thuật hàm lượng các loại yếu tố cũng không có phủ du pháo yêu cầu cao như vậy dù sao cũng là tuyến khống chân chính trọng yếu cũng chính là mấy cái bộ kiện bộ năng lượng kiện tính toán khống kiện đẩy tới bộ kiện vũ khí bộ kiện liên tiếp bộ kiện sắp ngoài bộ kiện mấy phương diện hơn nữa còn là tuyến khống tuyến khống tuyến khống t â n vân đứng dậy ta đi qua nhìn một chút có tình huống như thế nào trước tiên báo cáo ta phải t â n vân là thật hiếu kỳ n g h ĩ cổ là mang theo hai cái tổ quan kỹ thuật lấy ra tuyến k h ố n g pháo đến cùng thế nào cầu tàu bên này vô sự hắn đi qua nhìn một chút cũng không có quan hệ chỉ là vừa mới t â n vân suy nghĩ những chuyện kia cũng giống như bị chuyện này cắt đứt đồng dạng vốn là không có quá nhiều đầu mối thực tế là không hiểu rõ phản đảng phương diện đến cùng còn tại lập mưu cái gì nhưng là đối phương chuẩn bị mau chóng cầm tới vũ trụ quyền khống chế điểm ấy lại là hết sức rõ ràng không phải cuối cùng biến thành rằng có thời gian dài tác chiến phản đảng phương diện đúng là chịu không nổi liên bang cuối cùng một chuyện khác đó chính là tần vân cảm thấy phản đảng chỉ sợ sẽ còn tại đối hạm đội thứ hai phát động công kích thời gian này liền hẳn là hiện tại bọn hắn trở về mặt trăng lúc kia nhưng tần vân cũng cảm thấy nếu như mình đứng tại phản đảng phía bên kia vậy bây giờ liên bang đoán chừng đã sớm mất đi đối vũ trụ quyền khống chế